Chương 232, đánh người cũng có toán khí trị, chương 232, đánh người cũng có toán khí trị. Hơn một tỷ toán khí trị tiêu hao sạch sẽ, rút đến không ít thứ, thần cấp đạo cụ không xuất hiện ở hiện. Chỉ có hai cái bảo thể còn cần dùng đến, dung hợp về sau, thể chất tăng lên 15%. Tiên khí không có rút đến, rác rời linh khí nhiều vô số kể, toàn bộ bị Tô Tiếu Tiếu cất vào nạp giới bên trong. Linh dược căn vốn là ăn không hết, ăn không hết, rút đến linh dược lại chứa đầy hai cái nạp giới. Toán khí trị dừng lại tại một trăm bức thời điểm Tô Tiếu Tiếu đình chỉ rút thượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút Tô Tiếu Tiếu hóa thân thành người qua đường hướng về phía bắc bay đi, chuẩn bị tìm đại đế thử một chút thân thủ. Trên đỉnh núi, một cái luyện hư kỳ đệ tử thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thời khắc phòng bị. vừa mới không trúng đại đế nguyễn tượng thế, nhưng là chọn vẹn kéo nửa canh giờ hiếm. tuy nói chống lên một cái linh khí tầng ngăn cản có thể ngăn cản được trên trời rơi xuống đến đồ vật, nhưng là hương vị mà, không dám lấy lòng. giống hắn dạng này cảnh giác người không phải số ít. tô tiếu tiếu bay qua đầu người này đỉnh thời điểm bị hắn nhìn thấy. tiểu tử ngươi, kia cái tung môn, không phải để ngươi bảo vệ tốt vị trí của mình sao? người chạy loạn cái gì? nghe vậy tô tiếu tiếu nhìn xuống phát hiện là một cái luyện hư kỳ cờ giả. Luyện Hư Kỳ cũng có thể thử một chút, không nhất định phải tìm đại đế. Nói xong Tô Tiếu Tiếu bay xuống, không nói hai lời, chiếu vào người này mặt liền một quyền đập tới. Tốc độ rất chậm tên này Luyện Hư Kỳ cường giả lập tức xuất thủ ngăn cản. Mời anh, quân trường chạm nhau, Tô Tiếu Tiếu đẩy lui năm trượng, mà tên này Luyện Hư Kỳ cường giả cũng tương tự bị đẩy lui năm trượng. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hiện tại cường độ thân thể cũng liền Luyện Hư Kỳ trình độ, đằng sau còn có đại thừa kỳ cùng đế cảnh. Tên này Luyện Hư Kỳ người có chút ngộng, đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi lên Tô Tiếu Tiếu thân phận. Trước đó Lăng Tiêu tông trưởng môn tại Lương Châu tu sĩ trong miệng nghe tới một chút liên quan tới Vương Hữu Đức tin tức, những chuyện này tự nhiên sẽ bị truyền ra. Vương Hữu Đức có thể biến hóa hình dạng sự tình bọn họ cũng đều biết, bọn hắn lực lượng đến từ Vương Hữu Đức khí tức, một người tự thân phát ra khí tức là sẽ không cải biến, cho dù là phân thân, cho nên bọn hắn mới lấy ra như thế lớn chiến trận bắt Vương Hữu Đức. Bất quá Tô Tiếu Tiếu thế nhưng là hệ thống xuất phẩm hoàn mỹ phân thân, bắt trước người khác hình dạng liền không nói, đương nhiên khí tức cũng là có thể cải biến. Bằng không món kia tiên khí quan thiên kính sớm liền phát hiện mình. Đương nhiên những người này cùng Tô Tiếu Tiếu tiếp xúc cũng không nhiều, không biết mà thôi. Ngươi là người phương nào? Vì sao đột nhiên công kích ta? Ngươi quản ta là ai? Ta liền không chung đi ngang qua, trông thấy ngươi khó chịu, đặc địa xuống tới làm hai người quyền. Đinh. Đế tử liễu Kiến Mộc quán khí trị 12000. Một cái hóa thần kỳ mà thôi, cũng liền thể chất mạnh một điểm, phế lối. Người này lời còn chưa nói hết, Tô Tiếu Tiếu nắm đấm liền huy tới. Oanh. Liễu Kiến Mộc nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, lần này Tô Tiếu Tiếu tốc độ thế nhưng là tăng lên tới. Tiểu tử, ngươi. Oanh. Tô Tiếu Tiếu không cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cùng rút kiếm cơ hội, hai nắm đấm thay phiên chào hỏi tới. Coi như hai người thể chất tương đương, nhưng là Tô Tiểu Tiếu tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẹn vẹn mấy hơi thở Liễu Kiến Mộc liền bị lệnh liên tiếp lui về phía sau. Liên rất biết khuất, hảo hảo lại không có trêu chọc hắn, liền hỏi một câu, kết quả cái này người xuống tới liền xuất thủ, nói chuyện còn không dễ nghe, làm đến giống như mình rất trâu mở dạng. Bất quá quả thật có chút trâu, giữa hai người còn cách ba cái đại cảnh giới. Mẹ nó chủ quan. Giữa chúng ta cách ba cái đại cảnh giới, thân thể của hắn làm sao mạnh thành dạng này? Liễu Kiến Mộc lúc này lấy lại tinh thần. Tiểu tử ngươi mau dừng tay. Không oán không kỷ̀u ngươi đánh ta làm gì? Ngươi giải quá xấu. Nhìn xem liền muốn ăn đòn. Không đánh ngươi đánh ai? Đinh. Đệ tử Liễu Kiến Mộc oán khí trị 8000. Không. Đây không phải cố tình gây sự sao đây không phải? Tốc độ quá chậm, Liễu Kiến Mộc chống đỡ không được Tô Tiếu Tiếu thế công bị Tô Tiếu Tiếu một quyền nện ở cái mũi của bọn hắn phía trên. Hai hàng máu mũi xấu ra. Đinh. Đệ tử Liễu Kiến Mộc oán khí trị 12000. Ngươi nhanh dừng tay. Ngươi đánh ta làm gì? Nói xong Liễu Kiến Mộc liền truyền âm cho phụ cận trông coi tu sĩ để bọn họ chạy tới hỗ trợ. Ngươi đừng nói chuyện. Tiên tính để ta đánh một hồi là được. Đinh. Đệ tử Liễu Kiến một oán khí trị 1300000. Cái này có thiên lý sao? Cái gì gọi là cho ta yên tĩnh đánh một hồi là được? Vốn là không xa, bên cạnh trông coi người thu được Liễu Kiến một truyền âm về sau lập tức chạy tới. Hai người các ngươi đánh như thế nào? Tên này hợp thể kỳ tu sĩ hỏi hướng hai người trước mặt. Liễu Kiến một biệt quát nói, nhanh đến giúp đỡ, ta không biết làm sao lại hắn xuống tới liền động thủ đánh người. Ngươi nha đừng tới đây a. Không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Hắn câu dẫn ta đạo lữ, bây giờ bị ta bắt được ta đương nhiên đến đánh hắn. Đinh. Đệ tử Liễu Kiến Mộc oán khí trị 1500000. Mẹ nó. Lão phu một mực dốc lòng tu luyện lúc nào câu dẫn qua đạo lữ của ngươi, ngươi có phải hay không nhìn lầm người? Liền ngươi, ngươi nhìn ta đánh không chết, vừa mới tới tu sĩ nghe tới hai người đối thoại có chút không biết nên làm sao, muốn nói câu dẫn người ta đạo lữ cũng gắng gượng qua phần, nhìn tô tiếu tiếu đánh cho như vậy ra sức giống như không dại, cũng là a, một cái luyện hư kỳ người làm sao khả năng bị một cái hóa thần kỳ người đè lên đánh? duy nhất nguyên nhân chính là cái này luyện hư kỳ người khô chuyện xấu, trấu dạng, người ta đây cũng giúp không được ngươi à? ngươi câu dẫn người ta đạo lữ liền liền có chút quá mức a, đình đến từ Liếu Kiến Mộc quán khí trị một bà 00000. Liếu Kiến Mộc đều đần một chết, lấy ở đâu một tên tiểu tử, đánh mình không nói còn nói xấu hắn câu dẫn người ta đạo lữ, mấu chốt mình gọi đến giúp đỡ người vẫn thật là tin tưởng. Việc này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thực tế là ngăn cản không được Tô Tiếu Tiếu nắm đấm, Liếu Kiến Mộc thỉnh thoảng liền sẽ bị nện bên trên một quyền. Ta không có câu dẫn ngươi đạo lữ, ngươi tìm nhầm người. Mẹ nó, đừng đánh. Tô Tiếu Tiếu dừng tay, Liếu Kiến Mộc cả khuôn mặt đều đã biến dạng, để ngươi tại dám câu dẫn ta đạo lữ lần sau ta đánh chết ngươi. Vừa dừng tay Liếu Kiến Mộc liền kéo dài khoảng cách Đồng thời lấy ra vũ khí của mình để phòng Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu quay người nhìn về phía nơi xa cái kia hợp thể kỳ tu sĩ, người cũng chạy không được. Dám câu dẫn ta tiểu di tử, nhìn ta đánh không chết ngươi. Đinh. Đệ tử Lưu Thành Nghĩa đoán khí trị 8000. Không. Mẹ nó cái này lại là cái gì? Lúc nào câu dẫn ngươi tiểu di tử? Người này sẽ không là có cái gì bệnh nặng đi. Lưu Thành Nghĩa thấy Tô Tiếu Tiếu xông lại cũng không có để ở trong lòng, dù sao mình cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới. Oeng. Hai quyền đối bính, Lưu Thành Nghĩa nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thủ đoạn truyền đến đau đớn khiến Lưu Thành Nghĩa khoát tay náo. Thân thể người này thật mạnh a. Vừa mới đối phó một cái luyện hư kỳ Tô Tiếu Tiếu sử dụng toàn lực, đánh người này đương nhiên lưu thủ, không phải toàn lực một quyền nhân thủ này cánh tay tuyệt đối phế bỏ. Tiểu tử, ngươi có bệnh không phải? Lưu Thành nghĩa cả giận nói. Đừng nói nhảm. Dáng câu dẫn ta tiểu di tử, ta nha hôm nay muốn đem ngươi làm nằm xuống. Chương 233, liền cái này, chương 233, liền cái này. Luyện hư kỳ người đều cầm Tô Tiếu Tiếu không có cách nào, huống chi là một cái hợp thể kỳ Một trận đánh cho tên người, tiểu tử này bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Tô Tiếu Tiếu đánh xong liền chạy. Lưu Thành Nhiễm ngậm bực nhìn xem Tô Tiếu Tiếu chạy miệng bên trong nhắc tới, mẹ nó có bệnh à? Ai mẹ nó biết ngươi tiểu di tử là ai? Không bao xa, trên đỉnh núi ngồi một người, là một cái động hư kỳ cường giả, cảnh giới tại hợp thể kỳ phía trên. Người này lúc này cũng phát hiện Tô Tiếu Tiếu thế là ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tô Tiếu Tiếu chỉ một ngón tay, ngươi cái con rùa giả, câu dẫn mãi mãi ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nghe vậy phía dưới người kia muốn bao nhiêu ngọng liền có bao nhiêu ngọng. Cái gì đồ chơi? Câu dẫn bà ngươi. Mẹ nó ai không có việc gì đi câu dẫn bà ngươi? Ta mẹ nó liền xem như nín chết cũng không đến nơi đi cầu dẫn bà ngươi a. Người là ai a? Ngươi cho ta đứng vững, nhìn ta không đánh ngươi cái mông nở hoa. Lao xuống đến liền là một quyền, người này lập tức đưa tay ngăn cản. Người anh! Động hư kỳ cường giả bị Tô Tiếu Tiếu một quyền này trực tiếp nện vào trong đất. Ngươi có bệnh đúng không? Ngươi mau nói, đem lại nãi ta giấu nơi nào?" "Đinh, Đế tử Trần Thiên Tường oán khí trị 9000. Ngươi mẹ nó có bệnh a? Ta giấu bà ngươi làm gì? Con dám nói ta có bệnh, trước nếm thử quả đấm của ta. Lại làm một trận đánh cho tê người. Hoàn toàn liền không dạng đạo lý." đánh tới người này mặt mũi bầm dập tô tiếu tiếu mới thu tay lại cũng không tệ lắm đánh người khác dừng lại cũng không ít đoàn khí trị kiếm nhìn xem tô tiếu tiếu rời đi trần thiên tường phiền muộn đến sắp khóc mẹ nó ta giấu bà người làm gì ta mẹ nó coi như dù chết cũng sẽ không đi câu dẫn bà người a có bệnh a a đau quá cũng không tệ lắm gặp được một người đánh một trận có thể có cái mấy vạn đoàn khí trị tô tiếu tiếu một đường hướng về phía trước gặp người liền đi lên một trận đánh cho tên người những người này vốn là cách không xa tin tức truyền lại rất nhanh trong núi có hai người trao đổi bên kia huynh đệ ta vừa mới bị người đánh cho một trận. Quả thực liền không hiểu thấu. Ai? Ta cũng bị người đánh. Người kia vừa đi. Mẹ nó hắn nói ta câu dẫn hắn nhị tỷ phu, có bệnh à? Lão tử thích nữ. Người đây coi là cái gì? Hắn vừa mới nói ta cùng hắn cứu mô gia có một trận, xong lại liền đánh ta. Ta mẹ nó đều động. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút đằng sau huynh đệ, nhìn nhìn cái gì tình huống. Cái này hỏi một chút, lại là một cái bị Tô Tiếu Tiếu đánh cho một trận người, thấy tình huống không đúng, bọn hắn lại bắt đầu truyền âm cho người khác. Truyền âm rất nhanh, bọn hắn phát hiện trung quanh không ít người đều bị vừa mới kia tiểu tử đánh. Thấy có việc, bọn hắn lập tức đem tin tức huyết tán ra ngoài. Tô Thiếu Tiếu bên này vừa gặp được một người, phát hiện người này rất là cảnh giác nhìn xem mình, mà lại trong tay còn cầm kiếm. "Tiểu tử?" "Hóa thần kỳ, chính là ngươi tại đánh người lung tung? Là ta thì thế nào?" Tô Thiếu Tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại cái này nhân thân sau, phản ứng vẫn là quá chậm, chờ hắn quay đầu, nên đón hắn là một cái quả đấm to. Tiếp xuống chính là một trận đánh cho tên người. Đánh đang vui, đột nhiên cảm ứng được đại đế khí tức đang đến gần. Tới thì tới thôi, đến lại có thể thế nào? "Phanh! Phanh!" Tô Thiếu Tiếu nắm đấm lại chào hỏi bên trên. Dừng lại. Dừng lại đừng đánh. Tiểu lão đệ ngươi tại sao đánh ta? Người này hai tay che lấy đầu chất vấn. Đinh. Đến tử Trần Thụy Phong oán khí trị 9000. Tô Tiêu Tiếu không có phản ứng hắn lại là mấy dưới nắm tay đi. Dừng tay. Ngươi là người phương nào? Không trung truyền đến đại đế thanh âm, còn có đế uy gia chỉ. Tô Tiêu Tiếu dừng tay dùng chân đạp Trần Thụy Phong quay đầu nhìn sang, người này trộm ta đại biểu ca đồ lót. Làm sao kéo? Đánh hắn một trận coi như nhẹ. Đinh. Đến từ Trần Thụy Phong oán khí trị 12000. Mẹ nó vừa mới nghe người ta nói cái gì câu dẫn đầu tử, câu dẫn cô em ạ? ngươi cái này đánh người lý do xem như bình thường. Trần Thụy Phong đều mẹ nó im lặng, đến mình nơi này liền trộn ngươi đại biểu ca đồ lót. Muốn ngươi đại biểu ca đồ lót có cái gì dùng? Người này hồ ngôn loạn ngữ. Lúc trước hắn đánh không ít người, đều là rất nhiều kỳ quái lý do. Nhanh giết hắn. Người này nói xong tô tiếu tiếu chân một chuyển dẫm tại trên gãy của hắn. Trần Thụy Phong nửa cái đầu nháy mắt không vào trong đất. Ngươi là cái kia cái tông môn, cái kia châu tu sĩ. Không biết hiện tại là thời điểm then chốt sao? Đại đế chất vấn. Tô tiếu tiếu tại hệ thống ba lô bên trong xuất ra hôm qua đổi lại quần của tử. Ngươi nhìn. Ta vừa mới tại hắn nạp dưới bên trong tìm tới đồ lót, chính là ta đại biểu ca. Mặc dù bị giẫm lên đầu, nhưng là Trần Thụy Phong vẫn có thể nghe tới. Đinh. Đến tử Trần Thụy Phong oán khí trị 11000. Đem chân của ngươi dịch chuyển khỏi. Đại đế ngữ khí nghiêm nghị. Tô Tiếu Tiếu nghe lời dịch chuyển khỏi chân, Trần Thụy Phong đầu mới từ trong đất rút ra, một cái quần cổ hoa tử liền bọc tại trên đầu của bọn hắn. Phanh. Lại là đại lực một cước, Trần Thụy Phong toàn bộ đầu đều bị giẫm vào trong đất. Đinh. Đến từ Trần Thụy Phong oán khí trị 5000. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu chuẩn đi, há có không truy đạo lý, kia đại đế cũng theo sao? Phương pháp kia giống như cũng không quá được a. Đánh không được mấy người đại đế liền đến. Vừa mới bắt đầu cái này, đại đế còn không có phát giác được cái gì không đúng, chờ truy một khoảng cách hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tốc độ này không phải Vương Hữu Đức còn có thể là ai? Trước đó truy qua nhiều lần như vậy, loại tốc độ này ký ức vẫn còn mới mẻ. Phát hiện Vương Hữu Đức, hắn hướng tây nam phương hướng bay đi, nhanh đem tin tức truyền ra ngoài. Đại đế truyền âm bị phía dưới đóng giữ đệ tử thu được, đồng thời tin tức bắt đầu khuyết tán. Phía dưới đóng giữ đệ tử mặc dù nhiều, nhưng là tình huống giống như cùng bọn hắn trước đó kế hoạch không giống lắm. Tô Tiếu Tiếu tốc độ phi hành đã vượt qua bọn hắn tin tức truyền lại tốc độ, tăng thêm giờ phút này Tô Tiếu Tiếu khuôn mặt cũng không phải là Vương hữu Đức, người phía dưới chính là phát hiện Tô Tiếu Tiếu trải qua cũng không nghĩ nhiều, nhỏ nửa nén hương thời gian Tô Tiếu Tiếu thoát ly vị kia Đại Đế thần thức phá vỡ, lắc mình biến hóa, một cái điểm đạm đáng yêu muội tử xuất hiện, bay về phía trước tiểu hội, nhìn thấy phía trước đỉnh núi có người Tô Tiếu Tiếu rơi xuống, sư minh, các ngươi tông môn có người để ta tới thông chi người, các ngươi tông môn trưởng lao sẻ ra chuyện, để ngươi nhanh đi về, nơi này ta để thay thế, không thể nào, chúng ta tông môn xảy ra chuyện gì? các ngươi trưởng lão bị vương hữu đức cho cái kia, cái kia, ân, không đúng, trưởng lão chúng ta là nam a, tô tiêu tiêu cố ý mặt lộ vẻ xấu hổ cũng là bởi vì là nam, các ngươi trưởng lão bây giờ nghĩ tự sát, ngươi vẫn là nhanh đi về xem một chút đi, người này đột nhiên liền sửng sốt, cố gắng suy tư, thật lâu đột nhiên mở miệng nói, bọn hắn ở bên kia, ta bây giờ đi về nhìn xem, ngươi một mực hướng phía bắc đi, người này vừa vừa rời đi, trước đó truy đuổi tô tiêu tiêu cái kia đại đế liền từ đỉnh đầu lướt qua, tiếp tục bay về phía trước, cái này cái gì nát kế hoạch, dạng này liền muốn bắt đến ta. Có phải là nghĩ quá nhiều a? Ẩn thần quyết đều không dùng ra. Cùng lúc đó cái khác đại đế đều thu được tin tức, đang hướng về bên này chạy tới. Chương 234, gõ muộn côn cũng được, chương 234, gõ muộn côn cũng được. Người này bị giao động sau khi đi, Tô Tiếu Tiếu nguyên địa bất động, chờ tiểu hội, quả nhiên thỉnh thoảng có đại đế từ không trung lướt qua. Dù sao không đợi, chờ bọn hắn tản ra, tại đi đánh người cũng không muộn. Sau nửa canh giờ, đại đế nhóm lần nữa từ Tô Tiếu Tiếu đỉnh đầu lướt qua. Một cái đại đế còn cho đạo truyền âm, để Tô Tiếu Tiếu định gấp điểm. Đều trở về, vậy ta cũng nên đi đánh người ba ngươi cái chân, làm tình cảnh lớn như vậy bắt ta cùng một chỗ ở phía sau truy ta không thâm sao? Tô Tiếu Tiếu ngược lại là nghĩ bọn hắn tất cả cùng một chỗ ở phía sau truy mình, nhưng là không quá hiện thực, không có cách nào trước đánh người lại nói. phía trước không xa trên đỉnh núi, Tô Tiếu Tiếu rơi xuống, xem xét là cái nữ tu sĩ, Tô Tiếu Tiếu phiền muộn, đánh nữ nhân mà cái này cũng không có gì thâm cừu đại hận, có chút không xuống tay được. ngươi là người phương nào? Nữ tu sĩ hỏi. các ngươi trưởng lão để ta qua đến cấp ngươi mang cái tin tức, thân thể của hắn có bệnh cho ngươi đi qua tìm hắn. Nữ tử như mày, thân thể có bệnh, chuyện gì? thượng như là cái gì kinh nguyện không đều dẫn đội trưởng lão là nam sao là kinh nguyện không đều ngươi có phải hay không tìm nhầm người khả năng này là ta lầm ta đi phía trước tìm xem không nhiều lắm một hồi phía trước không xa trên núi liền truyền đến tiếng kêu thẳng thiết đánh đại khái mười mấy người đại đế lại tới lần này còn không thấy được đại đế thân ảnh tô tiếu tiếu liền chuồn đi một đường chạy tô tiếu tiếu trong lòng xuất hiện một cái kế hoạch nếu là một mực dạng này não xuống dưới bọn hắn sẽ sẽ không cảm thấy kế hoạch này không được sau đó cải biến sách lược ngẫm lại khả năng này rất lớn rõ ràng nghĩ ra hoàn mỹ kế hoạch lại cầm vương hữu đức không có biện pháp nào kia liền vô dụng thôi Như thế phân tán Tô Tiếu Tiếu không tốt lắm kiếm đoán khí trị, nhất định phải cùng bọn hắn cứng rắn xuống dưới. Thường đi tại bờ sông nào có không gấp rẩy, liền tại trước đó, đóng giữ đệ tử thu được đại đế nhóm tin tức, chỉ cần là tốc độ rất nhanh nhất định là Vương Hữu Đức, vô luận hình dạng là ai. Đồng thời trên đỉnh núi các đệ tử lúc này cũng bay hướng không trung, cũng tại không trung dừng lại. Tô Tiếu Tiếu vừa mới đánh không ít người, chậm chế một chút thời gian, lúc này tất cả mọi người thu được tin tức. Bay lên bay lên, phía trước có người còn muốn ngăn trở Tô Tiếu Tiếu, bất quá bị Tô Tiếu Tiếu nhẹ nhõm tránh thoát. Không được a, đều ở trên trời, rất dễ dàng phát hiện ta, nhãn tuyến nhiều lắm. Kế hoạch không sai, nếu là ta không có ẩn thân quyết, bọn hắn thật đúng là có thể bắt được ta. Cũng không chậm trễ thời gian, tại cho đằng sau đại đế truy, tất nhiên sẽ bắt đến mình. Ẩn thân quyết mới ra, Tô Tiếu Tiếu biến mất tại không trung. Không tốt. Vương Hữu Đức vừa mới hướng ta cái phương hướng này tới, nhưng là hắn đột nhiên biến mất. Hắn có bí pháp. Một người đem tin tức này truyền ra ngoài. Tô Tiếu Tiếu mặc kệ nhiều như vậy, để bọn hắn tùy tiện tìm đi, chúng ta kiếm chuyện đi. Không trung thường cách một đoạn khoảng cách liền có một người, Tô Tiếu Tiếu hướng phía gần nhất một người bay đi. Người đây không phải muốn chết sao? Linh khí tầng đều không khóa một cái. Hệ thống ba lô bên trong, Tô Thiếu Thiếu cầm ra tay bộ mang tốt, sau đó lấy ra một đoạn hiếm thịt. 3. Hiếm thịt thịt tại cái này, người trên mặt nổ tung, giáng một mặt. Kỳ quái hương vị nháy mắt chui vào người này xoan mũi. A, mùi vị kia, mùi vị kia là phân. A, ta bị Vương Hữu Đức ném phân. Đinh. Đến từ Hàn Kiến Âu ván khí trị 1200000. Trước đó vừa mới tới thời điểm có nghe người ta nói qua, cái này Vương Hữu Đức trước đó hướng đại đế trên mặt ném qua phân, nhưng là mình không phải đại đế à, hắn căn bản là không có nghĩ tới mình sẽ trúng chiêu. Vương Hữu Đức bắt đầu ném phân. Mọi người cẩn thận a." Hàn Kiến Âu lập tức truyền âm cho trung quanh tu Sĩ. "Chờ Tô Tiếu Tiếu đi tới người thứ hai bên người lúc trên người người này đã khỏa một tầng linh khí. Rất lâu không dùng đãng linh quế ta. Bọc lấy linh khí tầng có làm được cái gì, đặc biệt là như thế mỏng linh khí tầng. Chỉ một ngón tay cái này, người trên mặt linh khí tầng tuân ra động tiếp theo tán loạn. 3. Một đoàn hiếm thịt thịt dán tại cái này người trên mặt. Đinh. Đệ tử Lý Lôi đoán khí trị 13000000. Cái này sao có thể? Cái này phân lạ từ đâu bay tới? Ta linh khí tầng làm sao lại tán loạn rơi? Mẹ nó. Vương Hữu Đức Người này chúng chiêu về sau lập tức lại đem tin tức này truyền ra ngoài, không thể không nói tin tức này khiến rất nhiều người đều khẩn trương lên, đặc biệt là phụ cận tu sĩ, ai cũng không muốn bị Vương Hữu Đức ném phần. Nhưng là cái này lại làm sao có thể chứ? Ném hai mươi mấy người đại đế tin tức truyền tới, để bọn hắn linh khí tầng khỏa giải một điểm là được. Khỏa giải một điểm đãng linh quyết sắc thực không dễ dàng như vậy phá vỡ linh khí tầng, bọn hắn cũng có thời gian phản ứng, nhưng là có gì hữu dụng đâu? Nói xong Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống ba lô bên trong lấy ra một cây mầu đen cây gậy, chiếu vào phía trước người này cái hốt liền gõ đi lên. Phanh. Người này hai mắt nhắm lại, Đầu nhoáng một cái từ không trung rơi xuống, Tô Tiếu Tiếu cũng đi theo. Cái này không càng thêm dễ dàng, trực tiếp dán tại trên mặt hắn là được, chờ tình lại thời điểm đoán khí trị nhất định tới sổ. Giải quyết người này, ba cái đại đế đi tới khu vực phụ cận, đều không ngoại lệ bên ngoài thân đều bọc lấy thật dày linh khí tầng. Thấy không có cơ hội, Tô Tiếu Tiếu bay đi, hiện tại thân thể còn không thể cầm đại đế thế nào, đến liền tránh, chúng ta đi thông suốt thông suốt người khác đi. Bay thời gian nửa nén hương, Tô Tiếu Tiếu dừng lại bắt đầu gõ một gol. Không trung không ngừng có người rơi xuống, sau đó bị dán một mặt phân đương nhiên là có một số người liền tương đối thông minh một chút, không có như vậy chết tấm. Nhìn phía xa người từ không trung rơi xuống, lập tức truyền âm cho người chung quanh về sau liền chạy, chạy liền chạy thôi. tô tiêu tiếu há sẽ quan tâm mấy người như vậy, hiện tại tùy tiện bay đi một cái phương hướng liền có thể gặp phải người. Đại đế nhóm lúc này tụ tập lại với nhau, từng cái sổ mi khổ kiểm. Ai, biện pháp này hẳn là hữu dụng a? Không nghĩ tới còn không bằng trước đó, hiện tại chúng ta tìm hắn người cũng không tìm tới. Kẻ này đến cùng là làm sao làm được? Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó không ngừng có người trúng chiêu. Ta cảm thấy chúng ta muốn một lần nữa thương lượng đối sách. Chúng ta đối với người này hiểu rõ trình độ còn chưa đủ. Không nói những cái khác, hắn hiện tại mới hóa thần kỳ, thế mà có thể đem luyện hư kỳ tu sĩ đánh ngục, thực lực có chút khủng bố à? Đối, có cái bảo thể đánh thắng cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ có chút khả năng, nhưng là chiến thắng ba cái đại cảnh giới cái này liền có chút không hợp thói thường. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là những này đại đế đều nghĩ mãi mà không rõ. Vương Hưu Đức chiến lực đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Ta quan thiên kính cũng không nhiều lắm dùng. Vương Hưu Đức biến hóa hình dạng về sau quan thiên kính không tra được. Vậy làm sao bây giờ? chuẩn bị kỹ càng kế hoạch hoàn toàn mất đi hiệu lực, những tu sĩ kia còn bị Vương Hữu Đức chơi đùa không nhẹ, khó làm à. Đại đế nhóm trò chuyện, đột nhiên thu được phụ cận tu sĩ truyền âm. Không tốt. Vương Hữu Đức khắp nơi gõ người một côn, đánh cho bất tỉnh về sau liền hướng đứng người trên mặt ra phân. Thật nhiều người đều trúng chiêu, hắn bây giờ tại tây nam phương hướng. Lương Cảnh Tiên cân nhắc tiểu hội truyền âm nói, tất cả mọi người hướng tây nam phương hướng dựa sát vào, nhìn thấy Vương Hữu Đức liền rét. Chương 235, tiếp tục trượt đại đế, chương 235, tiếp tục trượt đại đế. Thu được đại đế truyền âm về sau, tất cả mọi người tại hướng về Tô Tiếu Tiếu dựa sát vào. Tô Điệu đi bên này vừa mới giải quyết hết một người về sau, trung quanh không trung người đột nhiên nhiều hơn. Chính nghi hoặc thời điểm, cách đó không xa lại có người tới, còn không ít. Những người này bốn phía tìm kiếm, không có sẽ liền phát hiện trên mặt đất đã hôn mê tu Sĩ. Thảo, quá không nhân tính. Vương Hữu Đức đem hắn quần áo lột sạch. Ai nha, thật mẹ nó buồn nôn a. Quần áo lột sạch không nói, còn hướng người ta trên mặt dán một phần phân. Cái này Vương Hữu Đức thật là muốn chết, chúng ta nhiều người như vậy, hắn còn dám làm sảng làm bậy. Trước tiên đem hắn làm tỉnh lại đi, hỏi một chút tình huống, Vương Hữu Đức hẳn là liền tại phụ cận. Một tu sĩ sử dụng một đạo pháp quyết khứ trừ nằm trên mặt người kia hô hế, sau đó nhét một hạt đan dược tiến trong miệng hắn, giãy vò một phen đem người này làm tỉnh lại. Gặp người thanh tỉnh một người lập tức hỏi, ngươi nhìn thấy qua Vương Hữu Đức không có? Ai? Đầu ta đau quá. Cái gì Vương Hữu Đức? Chuyện gì xảy ra? Ai? Ta quần áo, ta quần áo đâu? Ngay cả sự tình gì đều không rõ ràng, còn có thể hỏi ra cái gì đến? Ngươi bị hẳn là bị Vương Hữu Đức đánh lén, tranh thủ thời gian cầm kiện y phục mặc lên đi. Đinh. Đến từ trấn phủ án khí trị 600000. Trấn phủ khẽ vân tay, mẹ nó Vương Hữu Đức. Ta cùng ngươi không xong, ta nạp giới cũng bị hắn cướp đi. Đinh. Đến từ trần phổ Hoán khí trì 80000. Thấy thế bên cạnh một người ném qua đến một bộ quần áo. Người đều hướng bên này tụ tập, dạng người như hắn không phải số ít, không ít bị lộ sạch người đều bị người khác phát hiện. Chờ bọn hắn bị làm tỉnh, thống nhất biểu thị không biết chuyện gì xảy ra. Ẩn thân trạng thái phía dưới bị gõ một hồn, bọn hắn nếu là biết kia liền kỳ quái. Không bao lâu đại đế nhóm đến đến khu này khu vực. Các người ai nhìn thấy qua Vương Hữu Đức? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một đại đế hỏi hướng đám người lúc này một cái nam tu sĩ đi lên phía trước nói vương hữu đức ta không nhìn thấy nhưng là ta nhìn thấy một màn quỷ dị trước đó ta tại không trung đóng giữ bên cạnh ta cách đó không xa tu sĩ đột nhiên từ không trung rất xuống chờ ta chạy tới thời điểm hắn đã một mặt phân ai việc này ta cũng đã gặp qua nói với hắn một dạng lương cảnh tiên vốn cho rằng bên này phát hiện vương hữu đức để đám người hướng cái phương hướng này dựa sát vào có thể hình thành một vòng đây coi là sẽ bắt đến vương hữu đức nhưng là kết quả vượt quá dự liệu của hắn Nhiều người như vậy ngay cả vương hữu đức bóng người đều không thấy được Nhưng vào lúc này, một cái đại đế đối lương cảnh thiên nói, hiện tại tìm không thấy Vương Hữu Đức, chúng ta tông môn lùi lại từ đây hành động, các vị cáo tử. Ngô Linh Thạch không muốn trở về rồi sao? Lương Cảnh Thiên chất vấn lên. Nếu không phải xem ở tứ đại tông môn trên mặt mũi, cái này đại đế sớm liền chạy, tổn thất Linh Thạch là không sai, nhưng là bọn hắn đi tới Lương Châu về sau liền chưa từng gặp qua một chuyện tốt. Một mực tại chơi đùa lung tung không nói, còn cầm Vương Hữu Đức không có bất kỳ biện pháp nào, thuần nhất chính là tại chậm trễ thời gian, hắn thực tế không nghĩ tại thụ Vương Hữu Đức khí. Các vị cho ta nói một câu, chúng ta tông môn cũng liền tổn thất một điểm Linh Thạch mà thôi. Không cần cũng được, chúng ta một mực xem nhẹ một việc, đó chính là vương hữu đức căn bản cũng không có đem chúng ta những người này để vào mắt. Lời này của ngươi nói có lý, chúng ta nhiều người như vậy, bày ra lời lớn, hắn không sợ không nói, còn dám tới khu vực trung tâm cái dối, hiện tại chúng ta vẫn là tìm không thấy hắn. Khó làm a? Dạng này liền chạy nhiều không có ý nghĩa a, tô tiếu tiếu bay đến đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, hiện ra thân hình. Này! Phía dưới ngu xuẩn nhóm. Ta ở đây. Đinh! Đế tử lương cảnh thiên đoán khí trị 5000. Đinh! Đến từ vương Hiễu Đức ngươi chết một đám con rùa giả theo đội ta nha, đinh, đệ tử lương cảnh thiên đoán khí trị tám khoan hãy nói quang mắng mắng những này đại đế đoán khí trị liền có không ít, có thể so sánh phân tán ra đến mạnh hơn nhiều lắm. con chó vương hữu đức, thật mẹ nó quá tiện, lại tới chơi làm các người. nhận lấy cái chết, đuổi không kịp cũng phải đuổi. vương hữu đức trong tay có ba kiện tiên khí không nói, còn có vô số linh thạch, những vật này bọn hắn nhất định phải cầm về. cái khắc môn phái nhỏ khả năng thiếu điểm, nhưng là tứ đại tông môn tổn thất kia liền lớn, từng cái thích đau. zui zui zui các ngươi nhìn, ta có thật nhiều tiên khí a. Tô Tiếu Tiếu một tay cầm một kiện tiên khí hiển bãi. Đinh, đến từ lương cảnh thiên đoán khí trị một Mẹ nó Vương Hưu Đức trong tay tiên kiếm vốn là hắn, kết quả cấp cho tông môn của mình Thánh Tử Cố chiến tiên về sau chết không nói, tiên kiếm cũng bị cấp đi, còn có thể như thế nào đây? Truy lại đuổi không kịp, còn bị khi chó trượt, những này đại đế chưa từng có như thế biệt cất qua. Chờ Tô Tiếu Tiếu thoát ly đại đế thần thức phạm vi về sau, đại đế nhóm ngừng lại, phủ tiên tông trưởng môn Tư Dương lấy ra quan thiên kính, thôi động quan thiên kính mô phỏng ra Vương Hưu Đức hình dạng cùng khí tức về sau, quan thiên kính có phản ứng trong tính thế mà xuất hiện Vương Hữu Đức thân ảnh, hắn còn tại chạy trốn, phương hướng tây bắc. Chúng ta truy. Đại đế nhóm ngật một cái hướng phía phương hướng tây bắc đuổi tới. Lúc này đại đế nhóm trong lòng rốt cục có một tia hy vọng, Quan Thiên Kính trung quy vẫn là phát huy được tác dụng. Thế nhưng là chờ bọn hắn truy một khoảng cách về sau tại dùng Quan Thiên Kính xem xét, phát hiện đã tìm không thấy Vương Hữu Đức. Đáng chết. Cái này Vương Hữu Đức làm sao làm được? Khí tức đều biến mất. Ai? Thật phiền phức a. Hiện tại như thế nào cho phải? Tô Thiếu thiếu trước đó dường như ý thần văn biết cái này tiên khí sau vẫn lòng có đề phòng. Đồng thời cũng biết Quan Thiên Kính lực điểm kia chính là mình cải biến hình dạng cùng khí tức bọn hắn liền không tìm được mình, không người trên núi hoang chờ linh lực khôi phục hoàn tất, tô tiếu tiếu biến trở về vương hữu đức bộ dáng, đồng thời trên mặt đất viết lên vài cái chữ to, bọn hắn có quan thiên kính, không sợ bọn họ không nhìn thấy. hệ thống nếu là xuất hiện đoán khí trị, vậy đã nói rõ bọn hắn nhìn thấy mình, thế là tô tiếu tiếu kiên nhẫn chờ, hai nén nhang về sau, đại đế nhóm tụ tập trò chuyện vương hữu đức sự tình, thư dương lúc này móc ra quan thiên kính, tra nhìn lại, ai, vương hữu đức xuất hiện, bây giờ tại tây nam phương hướng ba dặm địa phương, ta xem một chút, nhìn xem. Thấy đại đế nhóm xuống tới, Tư Dương trực tiếp đem Quan Thiên Kính hình tượng hình chiếu tại không trung, hình tượng đủ lớn, hiện tại cũng có thể nhìn xem. Thế nhưng là bọn hắn nhìn tới trên mặt đất chữ lúc, từng cái khí nắm chặt năm đấm, không trung liên tục vang rền. Trên mặt đất viết, còn đại đế đâu? Hơn 3000 đầu chó con con đi, ta đều đã thả chậm tốc độ, cái này đều đuổi không kịp. Đều cút về bú sữa đi. Đinh. Đế tử Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 900000. Đinh. Đế tử Tư Dương đoán khí trị 1100000. Vương Hữu Đức biết nói chúng ta dùng Quan Thiên Kính xem xét hắn, hắn đây là cố ý khiêu khích. Làm sao có thể Làm sao không có khả năng, vậy hắn cố ý lưu lại những chữ này, người giải thích thế nào? Chẳng lẽ hắn cũng có cùng quan thiên kính tương tự pháp bảo? Hắn lại bắt đầu viết chữ. Hoán khí trị xuất hiện Tô Tiếu Tiếu liền biết bọn hắn lúc này chính đang nhìn mình, lấy không hoán khí trị không cần tỳ phí. Chương 236, chật đường, chương 236, chật đường. Trên mặt đất xuất hiện vài cái chữ to, một đám ngu xuẩn, một đám đại ngốc bức. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên oán khí chỉ 1000000. Đinh. Đến từ Tư Dương oán khí chỉ 1200000. Một đám đại đế đều nhanh cho tức điên. Một cái tạp phái ba lần bốn lượt đùa bỡn bọn hắn. Hiện tại quá khứ, còn có thể làm sao? Có thể biết hắn ở đâu liền đã không sai. Nói xong đại đế nhóm khởi hành. Vốn còn nghĩ tại làm chút toán khí trị, Tô Tiếu Tiếu lại trên mặt đất viết ít đồ, ai ngờ chờ một hồi, không có một chút toán khí trị xuất hiện. Tô Tiếu Tiếu biết bọn hắn đã qua tìm đến mình. Đang chuẩn bị đi về kiếm chuyện, lúc này bầu trời xa xăm đến một con phi thuyền, khoảng cách hơi xa, Tô Tiếu Tiếu nhìn bên này lấy chính là một đầu thuyền nhỏ. Bọn hắn người còn tại tới, ân. Muốn hay không làm một ít chuyện đâu? Suy nghĩ tiểu hội, một cái kế hoạch xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu hóa thân thành giao chỉ thánh nữ Ly Yên, cái thân phận này hẳn là sẽ có rất nhiều người nhận biết, lời nói ra cũng sẽ khiến người tin phục mấy phần. Bay lên không trung, Tô Tiếu Tiếu đứng tại bay châu ngay phía trước. Điều khiển phi thuyền phát hiện phía trước có người, thế là giảm bớt tốc độ, chờ tới gần thời điểm, phi thuyền phía trước xuất hiện một lão giả. Các hạ ngăn lại chúng ta có chuyện gì? Tô Tiếu Tiếu chắp tay thi lễ, tại hạ giao chỉ thánh nữ Ly Yên, tại đây chờ người tập hợp, sự tình hiện tại có chút phức tạp, đại đế nhóm cải biến kế hoạch lúc trước, đặc địa để ta chờ đợi ở đây chứ vị. A. Lão giả có chút dần mình, nhưng không có đem lòng suy nghĩ bọn hắn chỉ là thu được thông chi tới bắt người về phần vương hữu đức bọn hắn hoàn toàn không biết gì hoa là giao chỉ thánh nữ đây là ta lần thứ hai nhìn thấy nàng hoàn toàn như trước đây xinh đẹp động lòng người sau lưng lão giả xuất hiện một tên đệ tử ta cũng phải nhìn ta cũng phải nhìn lúc này không ít các đệ tử đều đi ra nhà minh đệ tử đều gặp lão giả càng thêm không có lòng nghi ngờ liền hỏi kia liên cô đường bọn hắn hiện tại kế hoạch lại là cái gì tô tiêu tiêu một cái lắc mình xuất hiện tại phi thuyền phía trên hiện tại trở về chúng ta trước đi lương châu biên giới Những này nhóm tiểu đệ tử nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu thân pháp từng cái kinh hô lên, thật không hổ là thánh nữ, thân pháp này thật là lợi hại a. Một đệ tử phát ra nằm mơ ban ngày, ta nếu có thể cưới nàng liền tốt. Lão giả hơi kinh ngạc, chúng ta trở về làm gì? Không phải qua người tới bắt sao? Đại đế nhóm lưu tính sâu xa, tình huống cụ thể ta cũng không biết, bọn hắn để ta tới chặn đứng một nhóm người trước không đi qua, đằng sau chờ tin tức của bọn hắn. Tô Tiếu Tiếu chính mình cũng không biết, đây là Lâm Thời khởi ý, trước lựa gạt được bọn hắn lại nói. Thì ra là thế, vậy chúng ta bây giờ đi Lương Châu biên giới đi. Có giao chỉ thánh nữ thân phận lắc lư đám người này vẫn tương đối dễ dàng, phi thuyền quay đầu hướng phía Lương Châu biên giới chạy tới. Ly Yên dáng dấp không tính cực phẩm nhưng cũng không kém, phi thuyền phía trên không ít tuổi trẻ nam tu sĩ đều tới lôi kéo làm quen. Tô Tiếu Tiếu cũng không có đuổi bọn hắn đi, bình thường giao lưu mà thôi, những người này cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình không xứng với bậc này tồn tại, cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút, ngoài miệng cũng không nói qua lời gì quá đáng. Hai canh giờ về sau, phi thuyền đi tới Lương Châu biên giới. Đây là Tô Tiếu Tiếu lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng bậc này, biên giới chỗ là vực sâu, sâu không thấy đáy, lại hướng bên phải nhìn. Cái này vượt sâu không có phần cuối, đây là đại lục bên dưới. Mà phía trước một mảnh tối tăm mờ mịt, kia là hư không màu sắc. Minh Bạch, phía trước hẳn là còn có tầng khí quyển, tại hướng phía trước chính là vũ trụ, những châu khác ta ngược lại là muốn đi nhìn một cái nhìn. Tô Tiêu Tiếu nói thầm song tên lão giả kia đi tới, "Ly Yên cô đương, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy sao?" Dĩ nhiên không phải, chúng ta bây giờ muốn phân tán ra đến, chặn đường tới tu sĩ, để bọn hắn ở đây tập hợp. Dạng này a, cái này ngược lại là dễ làm, ta phân phó một chút là được." Lão giả một đạo truyền âm. Phi thuyền bên trong hơn ngàn đệ tử đều đi ra, bọn hắn dọc theo lương châu biên giới phân hai cái phương hướng bay đi. Thường cách một đoạn khoảng cách lưu lại một người, cùng Tô Tiếu Tiếu trước đó cản bọn hắn một dạng, chờ lấy người khác tới. Sau một nén nhang, một chiếc phi thuyền bị ngăn lại, Tô Tiếu Tiếu tiến đến cùng bọn hắn giải thích một phen, những người này lại bắt đầu hướng biên giới một bên bay đi, bắt đầu chặn đường lên cái khác qua người tới. Nhiều người như vậy ở đây chặn đường, không khỏi bọn hắn không tin. Dù sao cùng bọn hắn nói là đại đế kế hoạch, đồng thời Tô Tiếu Tiếu cũng giao thay bọn họ, để bọn hắn chặn lại được người về sau, tiếp tục hướng biên giới thêm người chính là. Nói là đại đế nói cả lại càng nhiều người càng tốt. Lương Châu như thế lớn, tới tu sĩ khẳng định không chỉ một cái phương hướng, lọt lưới cũng không ít. Tô Tiếu Tiếu cũng không để ý những này, có thể ngăn lại bao nhiêu liền nhiều ít đi. Đảo mắt 3 ngày qua khứ, Tô Tiếu Tiếu lúc này ngay tại tuần sát biên giới, nội bật dáng người tự nhiên hấp dẫn rất nhiều nam tu sĩ chú ý. Thỉnh thoảng có người cùng mình trao hỏi, Tô Tiếu Tiếu từng cái lễ phép đáp lại. Nhìn như tuần sát, kỳ thật Tô Tiếu Tiếu tại tính ra nhân số, một vòng tính được, ngăn lại hơn 300.000 người. Hôm qua chặn đường nhiều nhất, đại bộ phận người đều là hôm qua đến Lương Châu, hôm nay qua người tới dần dần giảm bớt. Hơn 300 ngàn người giống như cũng đủ chơi, hẳn là không bao nhiêu người tới, hiện tại có thể bắt đầu, miễn cho xuất sai lầm. Một đạo truyền âm xuống dưới, Tô Tiếu Tiếu để bọn hắn tập hợp. Tin tức một đường hướng về biên giới kéo dài, nhận được tin tức tu sĩ đều hướng về Tô Tiếu Tiếu bên này gần lại lũng. Sau một cách giờ, chiến thuyền phi thuyền, các loại tọa kỵ tề tụ tại Tô Tiếu Tiếu đỉnh đầu bầu trời, chờ lấy hắn ra lệnh. Ly Yên cô nương, hiện tại có kế hoạch gì? Một phi thuyền trên có người hỏi. Đầu tiên chờ chút đã đi, ta vừa vừa lấy được đại đế tin tức, để chúng ta ở đây tập hợp, cái khác ngược lại là không nói. Sở dĩ như thế cùng bọn hắn nói là vì để bọn hắn hoàn toàn tin tưởng mình mà thôi. Xa như vậy có thể thu đến đại đế tin tức, tại những người này xem ra hẳn là một loại mật bảo, giao trì thánh nữ thân phận tại cái này, nhận biết nàng người không phải số ít, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Chờ hai nén nhang thời gian Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu cao giọng hô, đại đế nhóm nói để chúng ta vòng quanh Lương Châu biên giới tuần sát một vòng, nếu là phát hiện dị thường lập tức báo cáo, hiện tại xuất phát. Nói xong Tô Tiếu Tiếu tùy tiện tuyển một chiếc phi thuyền tránh trên người. Chiếc này phi thuyền dẫn đầu, Tô Tiếu Tiếu dẫn hơn 300.000 người bắt đầu ở Lương Châu biên giới tuần sát. Đám kia đại đế lúc này rất phiền muộn, đã 3 ngày không thấy Vương Hữu Đức xuất hiện. Làm sao bây giờ? Trước đó đi tìm hắn, về sau liền biến mất, cũng bất quá đến buồn nôn chúng ta. Ta quan tiên kính cũng không có bất luận phát hiện gì. Ta nhìn hẳn là trốn đi, hắn biết nói chúng ta có quan tiên kính, cho nên không dám hiện thân. Không đối, hắn có thể đào thoát quan tiên kính điều tra, liền không nên sợ chúng ta mới là, ta nghĩ hắn hẳn là đang bố trí thứ gì dùng tới đối phó chúng ta. Liền hắn. Phi thuyền phía trên, Tô Tiếu Tiếu làm đem ghế nằm ra, tiên tĩnh nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Ta ngẫm lại a. Sau đó phải chơi như thế nào a? Chương 237, thu thập bùn đất, chương 237, thu thập bùn đất. Sơn xuyên đại địa ở trong mắt nhanh chóng lướt qua, phía trước một cái cự hồ nước lớn tiến vào tô tiếu tiếu trong tầm mắt, lập tức tô tiếu tiếu có chủ ý. Chúng ta đi cái kia hồ nước nơi đó. Tô tiếu tiếu quay đầu nói. Điều khiển phi thuyền đại thừa kỳ cường giả hỏi, không phải tuần sát biên giới sao? Đi hồ nước nơi đó làm gì? Vương hữu đức trong tay có ba kiện tiên khí, đại đế nhóm không chỉ ở người tìm hắn, hơn nữa còn đang tìm hắn ẩn giấu tiên khí. Ngươi biết đại đế nhóm vì sao lại để chúng ta tại biên giới tuần tra sao? Chẳng lẽ tiên khí bị cái này Vương hữu đức giấu ở lương châu biên giới? Không sai, đây chính là chúng ta nhiệm vụ, tìm tới ba kiện tiên khí. Hai người mặc dù trò chuyện, người này kỳ thật đã cải biến phương hướng, hướng phía phía trước hồ nước bay đi. Chiếc này phi thuyền dẫn đầu, người khác đi theo rơi xuống đất. Gặp người đều xuống tới, Tô Tiếu Tiếu bay trên không chúng nói, "Ta vừa vừa lấy được đại đế tin tức, hiện tại chúng ta có một cái nhiệm vụ, Vương Hữu Đức đem ba kiện tiên khí giấu ở Lương Châu bên giới, chúng ta muốn tìm ra." "Không phải nói để chúng ta tới bắt Vương Hữu Đức sao?" "Vương Hữu Đức có hơn 3000 cái đại đế đối phó, cùng chúng ta không liên quan, đại đế nhóm nói, nếu ai tìm tới một kiện tiên khí, sẽ có phần thưởng phong phú, về phần bao nhiêu còn chưa định ra đến, nhưng khẳng định không kém." Tìm tiên khí có thể so sánh bắt một người muốn coi ý tứ nhiều, không ít người nghe tới đều có chút không kịp chờ đợi. Ai? Tiêu đại đế nhóm làm sao biết lương châu biên giới giấu tiên khí, bọn hắn làm sao không đến tìm? Bởi vì vương hữu đức phi thường dạo hoạt, đại đế nhóm thông qua phụ tiên tông quan thiên kính chỉ biết vương hữu đức tới qua lương châu biên giới, sau đó hắn liền từ quan thiên kính phía trên biến mất, đại đế phỏng đoán hắn là tới giấu đồ vật. Trên người hắn không phải có một kiện tiên khí là từ lăng tiêu tông bên kia đoạn tới sao? Còn không có bị lăng tiêu tông cho thu hồi đi à? Còn không có, khát liền không nói nhiều, các ngươi biết chuyện đã xảy ra là được. Hiện tại chúng ta thanh không cái hồ này trai nhìn một chút. Nhiều người như vậy một người một vấn đề đến giải thích tới khi nào đi? Để bọn hắn đại khái hiểu là được. Hồ nước mặc dù lớn, nhưng người nơi này cũng không ít, cũng đều là tu sĩ, lấy đi những này nguồn nước không phải việc khó gì. Trung quanh hồ địa thế khá thấp địa phương tụ tập không ít người, bọn hắn bắt đầu công kích mặt đất. Đây là muốn làm cái khe ra đem trong hồ nước nước cho dẫn xuất đi. Tính tùy tiện bọn hắn rẩy vào đi, chúng ta từ từ sẽ đến, nếu là thời gian đủ dài, những người này toán khí trị đến cuối cùng liền sẽ tăng nhiều. Bên hồ khe càng lúc càng lớn, cuối cùng đã tới điểm tới hạ nước hồ sông áp lực sông ngược lại một điểm cuối cùng bùn đất nước hồ thuận khe buốt lên ra ngoài có chút tu sĩ cũng không có nhăn rỗi, mà là tiếp tục anh kích mặt đất tiếp tục mở rộng khe trong hồ con cá phản phất cảm nhận được nguy cơ nhao nhao nhảy ra mặt nước nhìn xem buốt lên đến cá tô tiếu tiếu nói lầm bẩm rất lâu không ăn chặt tiêu đầu cá chờ chút cả hai đầu cá đến ăn một chút vốn còn nghĩ chờ nước hồ làm rồi nói sau nhưng là tô tiếu tiếu nhìn thấy khe chỗ trên mặt đất đã có cá tại nhảy nhót những này cá đều là chạy qua khe chỗ cảm thấy nguy hiểm nhảy ra mặt nước không cẩn thận rơi đến trên mặt đất tô tiếu tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại khe chỗ Nhìn xuống đất trên mặt đất cá, nhặt hai đầu lớn. Ai? Ly yên Cô Nương, ngươi nhặt cá khô mà. Nói nhảm đương nhiên là lấy ra ăn a. Nói xong tu Tiểu Tiếu lách mình đi tới bên hồ trên đồng cỏ, sau đó bắt đầu bận bịu xuống lại. Cái gì nồi bắt bầu buồn đều an bài bên trên. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều nhìn lại. Vị này giao chỉ thánh nữ có chút đặc biệt a, không nghĩ tới bậc này tu vì chả không thể vùng xuống ăn uống chi dục. Quản nhiệm như vậy làm gì, nàng yêu ăn thì ăn thôi. Nhưng là cảnh tượng như thế này đặt ở khác trong mắt một số người chính là một chuyện khác, không ít tuổi trẻ tu sĩ đều rời đi nơi đây, chạy vào trong núi sâu. Hai viên đầu cá bỏ vào trong nồi lớn, rải lên chặt tiêu cùng gia vị mỡ trứng, cái khác miếng cá còn tại ướp gia vị, chờ ướp gia vị tốt chờ chút chiên, đằng sau trên đường ăn cũng không tệ. Chừng mấy phút, mùi thơm liền tràn ngập ra, lại chờ tiểu hội Tô Tiếu Tiếu vén mở nồi đóng. Có có lực ăn, thật rất lâu cũng chưa ăn chặt tiêu đầu cá. Tô Tiếu Tiếu bên này ăn chính hương, bên cạnh rơi xuống một cái tuổi trẻ tu sĩ, trong tay còn cầm một con giã thú. Ly Liên tiên tử, ta vừa mới đi săn giết một con giã thú nhỏ, muốn hay không nếm thử thủ nghệ của ta? Ta đồ nướng cũng là nhất tuyệt. Tô Tiếu Tiếu bị cái này âm thanh ly liên tiền tử cho làm cho run dậy một chút, sau đó quay đầu nhìn sang. "Được a, ngươi đã nướng chín ta nếm thử." Nghe vậy cái này thanh niên cười vui vẻ, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, hơn 300.000 người, tổng có mấy cái cá lớn. Không bao lâu, Tô Tiếu Tiếu bên người liền vây lên mười mấy người, ở bên cạnh hoặc là đồ nướng, hoặc là nấu canh, còn có sáo lan. Tô Tiếu Tiếu xuất gian nổi bắt bầu buồn thời điểm những người này liền rời đi đi trong núi sâu, đang lo không có cơ hội tiếp cận giao trì thành nữ, cái này không tấm lại. Ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao những này dã thú mình cũng chưa từng ăn. Khoan hãy nói có chút hương vị cũng không tệ lắm. Anh non nê, -e, cá nhanh cũng nổ tốt, nước trong hồ cũng bắt đầu thấy đáy. Có tu sĩ không ngừng mở rộng khe, nước hồ sói mòn rất nhanh. Trên mặt hồ đã có không ít tu sĩ quá khứ dò xét, dưới mặt đất cũng có tu sĩ đang dò xét. Còn có thể thế nào? đương nhiên là không thu hoạch được gì. Tiếp lấy tô tiếu tiếu lại dẫn bọn hắn bắt đầu đi tàn bộ. Nhìn thấy hơi lớn hơn một chút núi, tô tiếu tiếu liền để bọn hắn dừng lại, đi qua nhìn một chút. Cái gì sơn cốc khe suối câu, sông lớn, dòng suối nhỏ đều không bỏ qua. Hai canh giờ về sau Tô Tiếu Tiếu lại có mới dự định, hệ thống ba lô trang một loại đồ vật là vô hạn điệp gia cũng không chiếm dụng qua ô bông. Nơi này hơn 30 vạn cái kẻ ngu a, đến lợi dụng mới được, nhất định phải kiếm một ít bùn đất về sau cần dùng đến. Phía trước một cái đại sơn trước mặt, đội ngũ ngừng lại, thật nhiều tu sĩ lập tức tới ngay dò xét. Tô Tiếu Tiếu háng rộng một cái nói, đại đế lại có tin tức mới, bọn hắn cần đại lượng bùn đất, chúng ta bây giờ thu thập một chút. Đám người đương nhiên ngậm, không có việc gì muốn cái gì bùn đất, muốn tới làm gì. Bất quá nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu hóa thành Ly Yên cô nương tự mình đạo thủ, bọn hắn nghi hoặc về sau cũng gia nhập trong đó. Tô Điếu Điếu dùng đại bi thủ không ngừng đảo xoáy bùn đất, nhiệt tình mười phần. Ly Liên Cô Dung, đại đế nhóm đột nhiên muốn bùn đất làm gì? Cái này ta cũng không biết, đoán chừng là trồng hoa đi. Đinh. Đệ tử Lương Địch ván khí trị 1200. Mẹ nó trồng hoa nơi đó đều là thổ, cần dùng tới thu thập nhiều như vậy. Tại người này xem ra thánh nữ Ly Liên rõ ràng chính là tại qua loa hắn. Tô Thiếu Tiếu nói xong rắc cứng học lại hô một câu, các ngươi đem thu thập được bùn đất đều cầm tới ta bên này tới đi. Rất nhiều người, một lát toàn bộ đại sơn liền mất đi bóng dáng. Còn chưa đủ, chúng ta lại nhiều làm một điểm. Nếu để cho những người này đào lâu khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, bất quá quản hắn như vậy nhiều đây. Chương 238, chúng ta đi tìm vương hữu đức, chương 238, chúng ta đi tìm vương hữu đức. Cái này đều chuyển không mấy ngọn núi, kia giao trì thánh nữ nạp giới đến cùng có bao nhiêu có thể chứa a? Cũng là a. Đã lâu lắm, tại lớn nạp giới chỉ sợ cũng trang mãn rồi. Rất kỳ quái, hẳn là cái này giao trì thánh nữ trên thân có bảo vật gì không thành? Tám thành có, nếu là nạp giới sớm nên đổ đầy mới là. Còn đâu sao? Muốn nhiều như vậy thủ làm gì, nghi mãi mà không rõ. Không phải đại đế nhóm Vân phó sao? Khẳng định có dụng. Chúng ta làm theo là được. Có nghi vấn không chỉ chừng này người, có không ít người đều chạy tới hỏi Tô Tiếu Tiếu, Tô Tiếu Tiếu thống nhất trả lời chắc chắn đại đế muốn thi triển một loại mưu kế cần dùng đến đại lượng bùn đất. Hai canh giờ về sau, không ít người đều lười biếng chậm lại, động tác đều chậm không ít. Một người tới đến Tô Tiếu Tiếu trước mặt lấy ra mình nạp dưới bên trong thu tập được bùn đất sau đó nói, "Ly Yên thánh nữ, còn chưa đủ ạ. Chúng ta muốn đào tới khi nào?" Thấy những người này đều không có tâm tư gì, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu kêu gọi để bọn hắn tập hợp. Sau đó tiếp tục mang lấy bọn hắn đi tản bộ. Mọi thứ có cái độ Tô Tiếu Tiếu cũng không đổi chờ bọn hắn tại không trung ở lâu tại để bọn hắn xuống tới hoạt động một chút thu thập chút bùn đất cũng không muộn một ngày hai ngày sáu ngày quá khứ hơn 300.000 người bị tô tiếu tiếu mang theo tại lương châu biên giới cuốn ba vòng không phải đào đất chính là thả hồ nước nước hoặc là liền tùy tiện rơi xuống bốn phía tìm xem tìm tiên khí lông đều không có không có lời đoán giận kia là không thể nào nếu không có giao chỉ thánh nữ thân phận tăng thêm đại đế chỉ lệnh những người này đã xuống đi Ly yên cô đương cái này đều cuốn ba vòng đại đế nhóm nói thế nào a đương nhiên là tiếp tục tìm a còn có thể thế nào vừa mới đại đế nói Tìm tới một kiện tiên khí ban thưởng một ngàn vạn cực phẩm linh thạch trước đó không nói ban thưởng chính là vì việc này nghe tới một ngàn vạn cực phẩm linh thạch đông đảo tu sĩ đều như là điên cuồng nhìn một cái thật nhiều tu sĩ đều hưng phấn đến nắm chặt nắm đấm mẹ nó một ngàn vạn cực phẩm linh thạch thoải mái a ba kiện chính là ba ngàn vạn cực phẩm linh thạch cái này nếu để cho ta tìm tới một kiện kia liền phát tô thiếu thiếu bên này mang theo hơn ba ngàn người tiếp tục đi tới đại đế nhóm bên này phát giác được dị thường chúng ta tông môn đệ tử làm sao bây giờ còn chưa qua đến theo đạo lý đến nói trước mấy ngày liền sẽ tới a ta cũng một mực chờ đợi Ta tông đệ tử đồng dạng không có tới, tới cũng vô dụng thôi, Vương Hữu Đức thật nhiều ngày chưa từng xuất hiện. Đúng à. Vương Hữu Đức trốn đi, chúng ta linh thạch xem ra thật không cầm về được, trời đất bao la làm sao tìm được. Phủ Tiên Tông Quan Thiên Kính mấy ngày nay cũng không có phản ứng. Câu này Quan Thiên Kính cho bên cạnh đại đế một cái gợi ý, cái đồ chơi này có thể xem xét đến bọn hắn tông môn đệ tử ở nơi nào. Thế là người này đi tìm Tư Dương, hắn vẫn còn có chút lo lắng cho mình tông môn đệ tử. Vừa thấy mặt cái này người nói, ta tông môn đệ tử theo đạo lý trước mấy ngày liền có thể đến tới, nhưng là trong quá khứ thật nhiều ngày còn không thấy bọn hắn ta muốn mượn ngươi quan thiên kính dùng một lát, xem bọn hắn ở nơi nào. Tư Dương không nói gì trực tiếp đem trong tay quan thiên kính đưa cho cái này đại đế. Thôi động quan thiên kính tra một cái nhìn, quan thiên kính phía trên xuất hiện hình tượng. Ai? Chúng ta tông môn đệ tử đều vô sự, bọn hắn đây là ở đâu bên trong? Lúc này Tư Dương xuất thủ đem quan thiên kính hình tượng thu nhỏ, kết quả là bọn hắn nhìn thấy vô số phi thuyền, chiến thuyền cùng nhau phi hành. Ai? Đây là lương châu biên giới, khoảng cách có chút xa, bọn hắn đây là đang làm gì? Lúc này không ít đại đế vây quanh. Chúng ta tông môn chiến thuyền, đó là chúng ta tông môn đệ tử, bọn hắn đây là làm gì? nơi này xuất hiện tình huống lập tức truyền ra, không ít đại đế đều tới. Theo quan thiên kính hình tượng không ngừng hoán đổi, bọn hắn tại trong nhóm người này phát hiện tông môn của mình đệ tử. bọn hắn đây là làm gì? Chúng ta không phải để bọn hắn đến lương châu phía bắc tập hợp sao? Chúng đại đế làm không rõ ràng, vì vậy tiếp tục tra nhìn lại. khi thấy cầm đầu phi thuyền bên trên một người lúc lương cảnh Thiên nghi ngờ nói, đây không phải ly yên nha đầu kia sao? nàng làm sao ở bên kia? cái này ai vậy? Giao chỉ nhỏ thánh nữ, giao chỉ trưởng môn mộ dung vũ nhìn thấy hình tượng bên trong ly yên lúc lông mày gấp nhăn. Ta tông thánh nữ không có khả năng xuất hiện tại xa như vậy địa phương, nàng hôm qua còn đến tìm qua ta tới." Chúng đại đế cùng nhau nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mở miệng nói ra, "Ta tông thánh nữ liền tại phụ cận, ta đi tìm một chút." Nói xong Mộ Dung Vũ rời đi nơi đây, mười hơi về sau nàng lại trở về, bên người còn mang theo một người, chính là giao Chỉ thánh nữ Ly Yên. "Ai? Cái này không phải liền là hình tượng bên trong tiểu cô nương kia sao?" Ly Yên lúc này cũng nhìn thấy Quan Thiên kính bên trong hình tượng, người kia tuyệt đối không phải ta, ta cái này người sống sợ sợ liền ở trước mặt các ngươi, còn có thể là ai? Là Vương Vũ Đức, là hắn giả trang. Ta nói những ngày này làm sao không thấy người khác? Ta dựa vào. Hắn dùng dao chỉ thánh nữ thân phận đem những này người toàn bộ đều cho lắc lư. Thật lớn gan chó. Đinh. Đệ tử Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 85000. Đinh. Đệ tử Tư Dương đoán khí trị 5000. Đinh. Đệ tử Mộ Dung Vũ đoán khí trị 6000. La kia tiểu tử không sai, tìm tới liền dễ làm, hiện tại chúng ta vây quá khứ hắn có thể chạy trốn nơi đâu? Lương Cảnh Thiên vừa cười vừa nói, lần này để hắn chắp cánh khó thoát. Đại đế nhóm chỉ lệnh truyền ra, hơn 800000 người cùng nhau lên không. Nhiều ngày như vậy, người cơ bản đến đông đủ, nơi này hơn 800.000 người, tăng thêm Tô Tiếu Tiếu bên kia, tổng cộng đến trăm và người. Tô Tiếu Tiếu bên này không hiểu thấu xuất hiện những cái kia đại đế đoán khí trị, không cần phải nói cái này, giao chỉ thánh nữ thân phận bị bọn hắn quan thiên kính nhìn thấy. Ai nha, bị phát hiện, khẳng định sẽ tới bắt ta. Cân nhắc tiểu hội Tô Tiếu Tiếu bay lên bầu trời, hiện tại đại đế có lệnh, mục tiêu nhân vật vương hữu đức đã lẩn trốn đến Tân Châu, chúng ta bây giờ tiến đến Tân Châu tập hợp. Tiên khí không tìm sao?" Một người hỏi. Tạm thời không tìm, đại đế nói chờ giải quyết hết vương hữu đức trở lại tìm tiên khí, không thể để cho hắn chạy. Còn có thể làm sao đâu? đi theo Tô Tiếu Tiếu đi Tân Châu thôi. Tô Tiếu Tiếu chiếc này phi thuyền xoay trái con hướng phía vô biên hắc ám bay đi, người phía sau cũng theo sau, hết tốc độ tiến về phía trước. Đại đế nhóm bên này lại mộng, bọn hắn hơn 800.000 người vừa mới khởi hành, Vương Hữu Đức bên này liền mang theo người rời đi Lương Châu bên dưới, tiến vào hư không. Mẹ nó, hắn là làm sao biết chúng ta bắt đầu hành động? Lương Cảnh Tiên đều sắp tức giận chết. Kế hoạch muốn biến, chúng ta đế cảnh tốc độ nhanh trước đi qua đi. Kia những người khác đâu? Người khác lưu thủ, Vương Hữu Đức nếu biết chúng ta động tĩnh, những người này quá khứ cũng vô dụng. Liền coi như chúng ta quá khứ cũng vô dụng thôi. Đuổi không kịp vương hữu đức. Ta đều nghĩ rời khỏi, một mực bị hắn khi chó trưởng, phiền chết. Mẹ nó ngươi nói ai là chó? Chúng đại đế cùng nhau nhìn về phía người này. Ta nói chính ta được rồi. Chúng đại đế vốn là hỏa khí lớn không có địa phương phát tiết, ngươi tiểu nói này chẳng phải chọc tổ ong vỏ vẽ sao. Mẹ nó. Muốn ăn đòn. Một người đạo thủ, bên cạnh đại đế chen chúc mà tới, chương 239, cái này còn có hơn 600 ngàn người đâu. Chương 239, cái này còn có hơn 600 ngàn người đâu. Tham dự vây đánh có chừng trăm cái đại đế. Hạ thủ cũng không có nặng nhẹ, thẳng đến người này ngã xuống đất không dậy nổi bọn hắn mới dừng tay. Tự mình muốn đi kia là dao động của tâm, còn hình dung những này đại đế là chó, không giết chết hắn đều tính xong. Nếu không phải vương hữu đức trong yếu, chuyện này còn không tính xong. Tư Dương Tay cầm quan thiên kính dẫn đầu, người khác thì là theo chân hắn đi bắt vương hữu đức. Phi thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng vẫn là so ra kém đại đế tốc độ phi hành. Sau một canh giờ ngay tại tô tiếu tiếu nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh mới đại lục lục, đột nhiên cảm ứng được đại đế khí tức, bọn hắn nhanh chóng tới gần. Cũng nhanh đến tân châu, cái này liền đuổi theo. Cùng lúc đó. Cái này ba mươi mấy vạn người cũng cảm ứng được đại đế khí tức, nhao nhao nhìn về phía hậu phương. Lúc này một đạo truyền âm tiến vào chúng bộ não người bên trong, bắt lấy giao chỉ thánh nữ liền, hắn là Vương Hữu Đức giả trang. Đám người nghe tới liền động. Giao chỉ thánh nữ là Vương Hữu Đức giả trang. Ngoa tạo. Hắn mang bọn ta vòng quanh Lương Châu biên rồi cuốn ba vòng. Mẹ nó, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cùng bãi nàng, thế mà là Vương Hữu Đức. Mẹ nó, chó đồ chơi, ta thế mà còn muốn bên trên hắn. Thật buồn nôn. Ta liền nói, tìm cái gì tiên khí, phải tìm cũng là đại đế tự mình động thủ, nơi nào đến phiên chúng ta? Cái này biết độc tử đồ chơi, lựa phỉnh chúng ta lâu như vậy. Đinh. Đế tử từ, từ Lệ Dung Oán khí trị 12000. Đinh. Đế tử Trần Lập Bình Oán khí trị 15000. Những người này vốn là tới bắt Vương Hữu Lực, bây giờ bị Tô Tiếu Tiếu lắc lư rời đi lương châu, hơn nữa còn là hơn 300.000 người, kia oán khí trị lại bắt đầu không ngừng xoát bình phong. Lúc đầu Tô Tiếu Tiếu đang còn muốn chơi đùa bọn hắn, thời gian càng dài đến lúc đó oán khí trị liền càng cao, bất quá bị bọn hắn quan tiên kính phát hiện, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đại đế truyền âm tới Tô Tiếu Tiếu liền bay lên không trung, ở phía trên trời đợi đại đế nhóm đến. Năm cái hô hấp ở giữa, đã có thể trông thấy đám kia lại đế, Tô Tiếu Tiếu xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện người khác, bất quá Tô Tiếu Tiếu không có đem bọn hắn để vào mắt. Vương Hữu Đức, ta muốn ngươi chết. Cách thật xa lương cảnh thiên liền bắt đầu kêu gọi. Một đám lao cẩu mau tới bắt ta a. Tô Tiếu Tiếu còn không có bỏ chạy, đây là đang cho bọn hắn hy vọng. Chờ khoảng cách rất gần thời điểm, Tô Tiếu Tiếu vỗ vỗ cái mông, "Đến, đến, theo đuổi ta nha." Đinh. Đế tử lương cảnh thiên đoán khí trị 5000. Lúc này không chạy chờ đến khi nào, một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại vòng vây bên ngoài. Sau đó hướng về Tân Châu phương hướng chạy trốn, một đám đại đế nhóm theo sát phía sau. Về phần tốc độ giống như trước đó từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì một khoảng cách, chuẩn bị mang lấy bọn hắn đi tàn bộ, thỉnh thoảng quay đầu lại bên trên hai câu làm điểm báo khí chỉ. Sau nửa canh giờ Tô Tiếu Tiếu trong đan điền linh khí thấy đấy, ra tốc thoát ly đại đế thần thức phạm y. Bản thể bên này lập tức thu hồi phân thân, sau đó lại phóng thích ra ngoài. Ai? Đại đế nhóm đều lắc lư đi, Lương Châu bên này còn có người, cái này không phải đến kiếm chuyện a. Hơi truyền động ý nghĩ một chút Tô Tiếu Tiếu huyễn hóa thành một cái lão giả bộ dáng, sau đó xuất phát. Lương Châu bên này tu sĩ đều tại nguyên chỗ chờ, đại đế nhóm trước khi đi để bọn hắn lưu lại, chuyện quá khẩn cấp, đại đế cũng không có nói cho bọn hắn nguyên nhân, bọn hắn chỉ biết đại đế nhóm đi bắt vương Hữu Đức đi. Coi như những này đại đế cũng không biết Tô Tiếu Tiếu mang theo ba mươi mấy vạn người tại Lương Châu biên giới cuốn ba vòng, những người này liền lại càng không cần phải nói. Có như ý thần văn đại, những người này vị trí Tô Tiếu Tiếu rất rõ ràng. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại những người này phía trên. Nhìn xem người phía dưới Tô Tiếu Tiếu hô, khẩn cấp tập hợp. Đại đế có lệnh. Vương Hữu Đức trốn đi Nam Châu, chúng ta bây giờ lập tức tới ngay. Lần này Tô Tiểu Tiếu không có ý định đi tản bộ, mang lấy bọn hắn một đường đi là được, cái này không được đem bọn hắn lắc lư quẻ. Xong việc tại thu hồi phân thân, bọn hắn tại dùng Quan Thiên tính tìm xem mình, kia không được đem bọn hắn tức chết. Ngươi là người phương nào? Lý Yên đứng dậy chất vấn. Nguyên lai là giao chỉ thánh nữ, tại Hạ Phá Thiên Tông, phá vô song, vừa mới Vương Hữu Đức hiện hóa thành người hình dạng, lựa gạt chúng ta ba mươi mấy và người, đại đế nhóm đuổi kịp về sau, Vương Hữu Đức liền thoát đi lương châu. Lý Yên có chút cảnh giác, nàng sợ lúc này người là Vương Hữu Đức hiện hóa ra đến, bất quá người này nói không có ma bệnh. Nơi này liền nàng một người biết Vương Hữu Đức biến thành bộ dáng của nàng. Lại nói đại đế tại truy Vương Hữu Đức, Vương Hữu Đức cũng không có khả năng nhanh như vậy trở về, cái này đột nhiên xuất hiện người không có bất luận cái gì hiểm nghi. Vương Hữu Đức bây giờ tại Nam Châu. Đối. chúng ta nhanh lên một chút đi đi." Đại đế đều không tại một cái giao trì thánh nữ vẫn có thể nói chuyện, Ly Yên mở miệng, "Thế là cái này hơn 600.000 người lên đường." Nam Châu cùng Tân Châu liền nhau, Tô Tiếu Tiếu cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước đem bọn hắn lắc lư quá khứ lại nói. Tô Thiếu Tiếu leo lên giao trì một chiếc chiến thuyền, đi theo đội ngũ rời xa. Lên thuyền, Tô Tiếu Tiếu bị Ly Liên gọi người cho an bài một gian phòng. Gian phòng bên trong, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu cân nhắc đến tiếp sau sự tình, hiện tại có thể khẳng định là bọn hắn có thể đi Nam Châu, nhưng là đến Nam Châu về sau làm sao? Muốn thế nào mới có thể tiếp tục đem bọn hắn lắc lư đi? T. Có. Dùng di động làm đoạn ghi âm liền có thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu hình dạng bắt đầu cải biến, đầu tiên là một người đi đường bộ dáng, dù sao nhiều như vậy lại đế, bọn hắn không có khả năng biết mỗi người thành âm. Thu xong một đoạn âm tần về sau, Tô Tiếu Tiếu biến thành giao chỉ trưởng môn mộ dung vũ hinh sau đó dùng thanh âm của nàng cũng làm đoạn ghi âm. sau đó tô tiếu tiếu bắt đầu cắt tập sắp nhập hai loại âm tần. hắc hắc, lần này liền chơi vui a. ta ngược lại là muốn nhìn một chút ta có thể đem bọn hắn lắc lư đi nơi nào. sau ba canh giờ cái này hơn 600.000 người đến nam châu biên giới, đồng thời tô tiếu tiếu cửa phòng bị gõ vang. tô tiếu tiếu mở cửa xem xét là thánh nữ liên, tìm ta chuyện gì? chúng ta đã tới nam châu, trước đó đại đế có không có nói qua để chúng ta tại nam châu nơi đó hội hợp. cái này cũng không rõ ràng, những cái kia đại đế đi rất gấp, chỉ là cùng chúng ta nói gọi đi nam châu, nói xong bọn hắn liền đi truy vương hữu đức. Chúng ta nếu không trước đi Nam Châu trung tâm nhìn xem." Lý Yên suy nghĩ một chút nói, "Cũng được, trước đi qua nhìn một chút lại nói, nói không chừng trên đường liền có thể độ tới." Lý Yên vừa đi Tô Tiếu Tiếu cũng ra ngoài bên ngoài, nhìn ngắm phong cảnh cũng là một cái lựa chọn tốt. Chiến thuyền bong tàu bên cạnh Tô Tiếu Tiếu một bên gặm lấy hạt dưa, một vừa nhìn cảnh đẹp. Bên này núi giống như phổ biến muốn so lương châu cao, cũng không tệ lắm, là chỗ tốt, bên này có không ít tông môn đánh phiếu nợ. Khi những người này nhanh muốn đến Nam Châu khu vực trung tâm lúc Lý Yên lúc này cũng tới đến bong tàu phía trên, sau lưng còn cùng mấy cái tông môn đệ tử. "Thánh nữ, nếu không chúng ta chờ đợi ở đây đi." Trên đường đi cũng không có cảm ứng được đại đế khí tức. Lý Yên sầu mi khổ kiểm, sau đó từ nạp giới bên trong xuất ra một đạo truyền âm phủ. Tô Tiếu Tiếu thấy thế cầm ra tay cơ. Chương 240, đến đi theo ta đi tản bộ, chương 240, đến đi theo ta đi tản bộ. Thánh nữ, truyền âm phủ dùng đến lãng phí khoảng cách xa bọn hắn còn chưa nhất định có thể thu đến, chúng ta tông môn có một kiện bà bối, tại trong phạm vi nhất định có thể truyền âm giao lưu. Nghe tiếng Lý Yên nhìn lại, "A, vậy ngươi tranh thủ thời gian hỏi hỏi bọn hắn hiện tại đến cùng ở đâu?" "Không có vấn đề, bao tại trên người ta." Tô Tiếu Tiếu cầm điện thoại di động bắt đầu giả vờ giả vịn. "Bì, có đây không? Trưởng môn có đây không?" Điểm kích phát ra khóa trong điện thoại di động truyền đến thanh âm chuyện gì. Sau đó Tô Tiếu Tiếu lại đè xuống tạm dừng. Sau đó mở miệng nói ra, "Trưởng môn các ngươi bây giờ tại cái kia. Chúng ta bên này người đã đến Nam Châu khu vực trung tâm. Điểm kích phát ra, mau tới Vinh Châu. Vương Hữu Đức chạy tới Vinh Châu, các ngươi nhanh lên tới." Lúc này trong điện thoại di động truyền đến giao trì trưởng môn mộ dung vũ thanh âm, "Vương Hữu Đức nơi nào đi? Chúng ta mau đuổi theo." Nghe tới nhà mình thanh âm của trưởng môn Ly Yên có chút độc dụng, loại bảo vật này thật là kỳ vật cũng phải biết người của hai bên cách xa nhau một cái đại châu, lại có thể giao lưu. Tốt chuyên môn, chúng ta bây giờ liền đi qua. Lúc này Li Yên đi lên phía trước, vô song đạo hữu, trong tay ngươi pháp bảo có thể mượn tại hạ nhìn qua. Đương nhiên không được. Đây là ta tông môn chí bảo. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền đưa điện thoại di động thu vào hệ thống ba lô bên trong. Li Yên đột nhiên có chút xấu hổ, người này thật một chút mặt mũi cũng không cho nàng cái này thành nữ. Một đạo truyền âm xuống dưới, cái này hơn 600.000 người lại bắt đầu lên đường. Minh thanh âm của sư phó đều xuất hiện, không khỏi nàng không tin. Một ngày qua đi, Hơn 3000 cái đại đế mang theo hơn 300000 người tại Tân Châu tìm Vương Hữu Đức, có biện pháp gì đâu Quan Thiên Kính không có bất kỳ cái gì phản ứng. Còn có hơn 600000 người tại Lương Châu, chúng đại đế thương nghị một phen quyết định đem bọn hắn kêu đến, đối Tân Châu tiến hành thảm thức lục soát. Bọn hắn phái một cái đại đế đi Lương Châu. Chờ cái này đại đế đi tới Lương Châu lúc liền mộng, người đâu? Hơn 600000 người đi đâu rồi? Không có cách nào tại Lương Châu đi dạo một chút không có bất kỳ phát hiện nào, cái này đại đế chỉ có thể trở về Tân Châu. Hai canh giờ về sau, cái này đại đế cùng đám người tụ họp Việc lớn không tốt, Lương Châu hơn 60 vạn tu sĩ toàn bộ cũng không thấy, không biết đi đâu. Tư Dương nhanh dùng ngươi Quan Thiên Kính nhìn xem. Lương Cảnh Thiên nói: "Tư Dương thôi động Quan Thiên Kính xem xét lên tông môn của mình thánh tử." Ai? Ai? Không đúng. Bọn hắn, bọn hắn. Bọn hắn làm sao tại Thanh Châu? Hình tượng thu nhỏ, không sai, chính là những người này. Mẹ nói nhất định là Vương Hữu Đức. Hắn trở về Lương Châu đem 60 mấy vạn người lại cho lắc lư đi. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 230000. Đinh. Đến từ Tư Dương oán khí trị 250000. Đinh, đến từ Mộ Dung Vũ ván khí trị 2800000. Liên trách chúng ta lúc ấy đi quá gấp, nếu là cùng bọn hắn thông báo một chút bọn hắn ứng sẽ không phải bên trên Vương Hữu Đức hợp lý. Bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Thanh Châu cách chúng ta nơi này cách hơn 10 châu, bọn hắn hẳn là hôm qua liền lên đường. Mẹ nó cái này Vương Hữu Đức, quá mẹ nó tiện. Đinh, đến từ. Chúng đại đế bắt đầu nhíu đầu, không cần phải nói Vương Hữu Đức liền giấu ở kia hơn 600.000 người bên trong, bọn hắn khẳng định là muốn đi qua bắt người. Lương Cảnh Thiên đứng dậy nói, "Chư vị, hiện tại chúng ta cùng đi đi." Trong đám người đột nhiên truyền ra tiếng ầm không hài hòa. Tính các ngươi đi thôi, ta nhìn cơ bản vô vọng, cái này Vương Hữu Đức quá khó chơi, liền tính quá khứ ta nhìn cũng bắt không được hắn, ta trước mang đệ tử về tông môn, ta cũng là, ta cảm giác không có hy vọng, Vương Hữu Đức tốc độ nhanh không nói, công pháp cũng quỷ dị, tiếp tục như vậy sẽ chỉ bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Lên tiếng đại đế không phải số ít, bọn hắn tổn thất không nhiều, không cần thiết một mực dạng này rông dài. Quan Thiên kính phát hiện hơn 600.000 người xuất hiện tại Thanh Châu quả thực khiến những này đại đế thấy rõ sự thực. Đầu tiên người ta Vương Hữu Đức căn bản cũng không sợ bọn họ nhiều như vậy đại đế, còn có một cái từ đầu tới đuôi bọn hắn đều bị Vương Hữu Đức chơi đùa. Dạng này một mực nào xuống dưới bọn hắn chú định không có quả ngon để ăn. Có hơn 20 cái đại đế tại chỗ mang theo tông môn của mình người rời đi, còn lại một chút đến chạy tới cùng kia 600.000 người tụ hợp mới được, bọn hắn tông môn đệ tử còn ở bên kia. Tứ đại tông môn đại đế không có nói thêm cái gì, đi hai mươi mấy cái tông môn, còn có chừng trăm cái chuẩn bị đi, cũng không bao nhiêu người cơ bản không có gì đáng ngại. Hoang khí trị vừa xuất hiện Tô Tiếu Tiếu liền biết bọn hắn khẳng định là phát hiện hơn 600.000 người không thấy. Phát hiện liền phát hiện thôi, hiện tại có thể ra chơi đùa. Chiến truyền lúc này an ổn tiến lên, bọn hắn trên cơ bản đều ở tại bên trong phòng của mình nhìn xem không có một hai lối đi nhỏ tô tiếu tiếu đưa tay liền ném bên trên mấy trăm thùng gỗ ra ngoài ở trong còn kèm theo mười cái huyền thiên thần lôi chờ tô tiếu tiếu bay lên không trung liền lập tức dẫn bạo huyền thiên thần lôi với anh giao chỉ chiến thuyền đột nhiên trì trệ sau đó đại lượng ố ấy thành xương mù trạng từ chiến thuyền cửa sổ trở lối đi ra phu tới giao chỉ tu sĩ nghe tới động tĩnh lập tức mở cửa kia mùi thối lập tức liền ngào tới nhìn thấy hành lang bên trên tràng cảnh bọn hắn từng cái che mũi bắt đầu bùng nổ địch tập có địch tập đinh đệ tử ly yên đoán khí chỉ một hai từ trước đến nay thẳng định là Vương hữu Đức chỉ có hắn mới có khả năng ra buồn nôn như vậy sự tình ra giao chỉ chiến trên thuyền bắt đầu táo đậu những tông môn khác người nghe tới tiếng nổ lập tức chạy đến chi viện khi ừ. bọn hắn nhìn thấy không chung người lúc không nói hai lời liền xông tới là Vương hữu Đức giết nên đón bọn hắn chính là mấy cái phần thùng một chút chọc tổ hoang võ vẽ tất cả mọi người ra một chút đại thành kỳ cường giả đứng mũi chịu sào thẳng hướng tô tiêu tiêu ai ta tránh đánh không được theo đuổi ta A. dù sao bị đại đế nhóm phát hiện bọn hắn sớm muộn sẽ đuổi theo cái này sáu người không thể lãng phí trước chơi với bọn hắn chơi Tô Tiếu Tiếu một đường chạy bọn hắn một đường truy. Sau nửa canh giờ, Tô Tiếu Tiếu chạy mất tăng, cũng không tệ lắm a. Một đường quay đầu mắng chửi người, cái này lại làm tới hơn 300 vạn đoàn khí trị. Bởi vì truy đuổi Tô Tiếu Tiếu người trên thực lực chỉ lệnh, tốc độ bọn họ bên trên cũng không thống nhất, cứ như vậy hơn sáu ngàn người là được thành một cái đội ngũ thật dài. Có ít người thậm chí đã chạy lệnh. Tô Tiếu Tiếu khôi phục xong linh lực về sau cuốn một chỗ ngặt, đi tới phía sau bọn họ. Không cần phải nói thực lực của những người này khẳng định kém chút, đây không phải ước hiếp người cơ hội tốt sao? Cũng liền mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ kia không được béo đánh một trận. Đánh xong Tô Tiếu Tiếu liền hướng trước mặt đi, gặp được người ít liền đánh một trận, nhiều người liền biến cái dạng nói cho bọn hắn Vương Hữu Đức đi phía bắc, đem bọn hắn cho lắc lư đi. Một ngày sau đó, cái này hơn 600.000 người triệt để lộn xộn, sụp đổ. Trời chính vui vẻ, đột nhiên Tô Tiếu Tiếu lại cảm nhận được đại đế khí tức. Mẹ nói những này đại đế đều nhanh cho Tô Tiếu Tiếu tức chết, bọn hắn thông qua quan thiên kính nhìn thấy hết thảy, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đại đế tới, kia liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Chương 241, một cái tiểu kinh hỉ, chương 241, một cái tiểu kinh hỉ. Các ngươi lạ như thế nào tới? Một đại đế hỏi hướng một tên đệ tử, là giao chỉ thánh nữ truyền mệnh lệnh, nói là đi bắt vương Hữu Đức, chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao chúng ta đi theo đại bộ đội. Nếu là giao chỉ thánh nữ truyền mệnh lệnh, kia tìm tới bản thân hắn là được. Đại đế thần thức phạm vi rộng, tìm người dùng không mất bao nhiêu thời gian, không bao lâu Ly Yên bị mang trở về. Hỏi thăm tình huống, đại đế nhóm biết được trải qua. Khẳng định lại là vương Hữu Đức giả trang, không phải hắn còn có thể là ai. Quả thực liền là một đám ngu xuẩn. Mẹ nó hơn 600.000 người liền không có một người cảm thấy có vấn đề sao? Ly Yên sắc mặt khó coi, mặc dù là đại đế nhưng là bị người ta nói như vậy cũng cực kỳ khó chịu. Li yên mở miệng nói, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Người kia có một kiện kỳ lạ phát bảo, ta nghe tới hắn cùng đại đế giao lưu thanh âm, mà lại ta thanh âm của sư phó cũng xuất hiện, cái này đổi lại là ai cũng sẽ tin tưởng. Ngươi liền không nghĩ tới một chuyện không, Vương hữu Đức thực lực kia làm sao có thể liên tục chạy xa như thế, chạy xa như thế liền xem như chúng ta đại đế cũng không chịu được nổi. Nghĩ nghĩ Li yên lập tức nhẹ lời, việc này bị đại đế đẩy gõ liền xuất hiện lỗ thủng, cái này đều do nàng chủ quan. Quả thực liền là một đám thủng cơm, mau để cho người tới tập hợp đi. Đinh. Đế tử Ly Liên đoán khí trị 130000. Ly Liên lúc này ở trong lòng trời mẹ, đáng chết Vương Hữu Đức, trước đó giả trang ta lắc lư ba mươi mấy vạn người, hiện đang giả dạng làm một cái lao đầu đem chúng ta sáu mươi mấy vạn người lại cho lắc lư. Lương Cảnh Thiên lúc này quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tư Dương trong tay Quan thiên kính, có phát hiện không có. Không có, chi mấy lần trước xuất hiện đều trông thấy hắn đang đánh người, chúng ta tới về sau hắn lại biến mất. Người đình gấp điểm. Đã đinh rất gấp, thực tế là Vương Hữu Đức dịch dung công pháp quá lợi hại, công pháp dịch dung đều sẽ bị Quan Tiên kinh cảm phá. Lúc này hơn 3000 cái đại đế chỉ còn lại hơn 2800 người cái khác đều đi tìm tông môn của mình đệ tử chuẩn bị trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Chờ Tiểu Hội, Tư Dương lại xem xét lên Quan Thiên Kính đến, lần này Vương Hữu Đức xuất hiện tại Quan Thiên Kính trong tấm hình. Tìm tới. Vương Hữu Đức xuất hiện. Tư Dương kinh hô. Cái khác đại đế ồn ào nhao xuống tới. Ai? Cái này không đúng. Vương Hữu Đức xuất hiện tại Lương Châu. Hắn lại viết cái gì? Trên mặt đất giống như có chữ viết, người đem hình tượng làm điểm nhỏ. Tư Dương khống chế Quan Thiên Tính, hình tượng thu nhỏ, mọi người thấy trên mặt đất chữ lớn. Trên mặt đất viết, này. Tiểu bảo bưởi nhóm, các ngươi chơi thật vui. Tại tại Lương Châu A. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên oán khí trị 38000. Đinh. Đến từ Tư Dương oán khí trị 37000. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ oán khí trị 29000. Mẹ nó cái này vương hữu đức làm sao lại xuất hiện tại Lương Châu. Đúng A. Đây không có khả năng A. Vừa mới không bao lâu còn tại quan Thiên kính bên trong nhìn thấy hắn đánh người. Không phải là truyền tống bên trong pháp bảo hoặc là độn tổ phủ. Không có khả năng, khoảng cách quá xa, dùng truyền tống phủ kia phải dùng bao nhiêu trường, hắn lại không phải người ngu, không có khả năng như thế dùng. Vậy hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua hơn 10 châu, trở lại Lương Châu? Hẳn là kẻ này phân thân không chỉ một. Đại đế nhóm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể hiểu như vậy, một cái phân thân mang theo hơn 600.000 người chạy, mà Lương Châu xuất hiện chính là hắn cái thứ 2 phân thân. Mọi người không muốn bị hắn lừa, kẻ này một cái phân thân còn ở nơi này. Chúng ta tập hợp tất cả mọi người bắt đầu tìm. Liền xem như phân thân cũng phải trước diệt đi lại nói. Tô Tiếu Tiếu bên này thu được oán khí trị về sau lập tức bỏ chạy thuận tiện đổi thay đổi mạo cùng khí tức, dạng này bọn hắn quan thiên kính liền phát hiện không được mình. Không có chạy bao xa Tô Tiếu Tiếu rơi vào một mảnh trên đất trống lại viết lên chữ dù sao có đoán khí trị kiếm viết bao nhiêu đều sẽ không cảm thấy dính bận rộn đến ngày thứ hai tô tiếu tiếu đem đại đế nhóm cả nhà thân thích đều cho chào hỏi một lần hiệu quả cũng không tệ lắm một ngày chỉ cho đại đế nhóm viết chữ đều đưa đến hơn 3.000 vạn đoán khí trị đến ngày thứ ba đến phiên tô tiếu tiếu phiền muộn theo lý mà nói bọn hắn hôn quan nên sẽ tới quá thời gian lâu như vậy còn không thấy người tô tiếu tiếu nào biết đại đế nhóm mang theo trăm vạn người tại thanh châu tìm vương hữu đức phân thân rõ ràng mình tại lương châu những cái kia đại đế không đến không nói còn có đoán khí trị xuất hiện có thể khẳng định là bọn hắn tại tìm mình ta hiểu, ta thu hồi phân thân đột nhiên xuất hiện tại Lương Châu, bọn hắn không tin, hẳn là khoảng cách quá xa, cho nên hắn bây giờ còn tại Thanh Châu tìm mình. Không có việc gì, ta mới xuyên việt qua bao lâu, giống như một năm cũng chưa tới đi, ta có nhiều thời gian, không có gì tốt lo lắng, bọn hắn phải tìm liền để bọn hắn tìm chính là. Thời gian nhoáng một cái 6 ngày sau đó, cái này 6 ngày thời gian tô tiếu tiếu một mực tại thu thập bùn đất, nhất định phải vì sự tình phía sau tính toán, muốn đi thu phiếu nợ chắc chắn sẽ không rất dễ dàng, đạn dược nhất định phải chuẩn bị sung túc. Một ngọn núi bị tô tiếu tiếu đào giấu, đang chuẩn bị trên mặt đất viết lên vài câu lời hữu ích, đột nhiên có đại đế tiếp cận. Tô Tiếu Tiếu lông mày gấp nhăn, hắn cảm ứng được đại đế khí tức đương nhiên không chỉ một góc, mà là 360 độ không góc chết xuất hiện, trên trời dưới đất đều có, bọn hắn chính đang nhanh chóng tiếp cận mình. "Nha." Mộc Gia hơi thở a, "Biết với ta, chờ một chút nhất định phải kiếm chuyện." Hơi suy nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu có chú ý, tại hệ thống thương thành bên trong mua một gian căn phòng đem phòng ở lấy ra an trí đến trước mặt. Sau đó Tô Tiếu Tiếu đi vào, cầm Tô Tiếu Tiếu dừng lại hướng trên mặt đất thoa lên một chút đồ vật, không đi hai bước lại thả chút đồ vật. Vẹn vẹn cái này nhỏ biết công phu hơn 2000 cái đại đế liền xuất hiện tại trăm tức có hơn. Vô số thần thức quét tới, Vương Hữu Đức ngay tại tòa kia căn phòng bên trong, đại đế nhóm cực kỳ hưng phấn, lần này rốt cục bắt được Vương Hữu Đức. Ha ha, Vương Hữu Đức, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, Lương Cảnh Thiên cao hứng phi thường. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi sao? Tô Tiếu Tiếu chất vấn. Ha ha, cái này đều bắt đến sống. Ngươi sợ không phải sợ chính ngươi không biết sao? Chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Các ngươi cao hứng cái gì kỉnh, đang nói tiên khí cùng linh thạch đều không tại trên tay của ta, ta đã giấu đi. Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 2600000. Đinh đế tử Tư Dương oán khí trị 2700000. Cho dù là hóa thân ngươi cũng đừng nghĩ chết tử tế, ta muốn đem ngươi hóa thân bên trong tàn hồn lấy đi, ta muốn để ngươi nhận hết trả tấn. Các ngươi phái một mình vào đây, chúng ta nói chuyện, đồ vật ta có thể còn một bộ phận cho các ngươi. Nghe tới Tô Tiểu Tiếu lời này, đại đế nhóm bắt đầu lẫn nhau truyền âm. Vương Hữu Đức đây là muốn cùng giải, hiện tại hắn đem đồ vật đều giấu đi, chúng ta phái một người cùng hắn hòa đàm để hắn giao ra một bộ phận đồ vật, có thể thực hiện. Trước từ trong tay hắn cầm tới một bộ phận linh thạch đang nói, đang sau đang tư lượng. Kia phái ai quá khứ? Ta đi. Lương Cảnh Thiên xung phong nhập dược nói xong lương cảnh tiên một cái lắc mình xuất hiện tại cửa phòng trước bước ra một bước thử trượt chân trượt đi đinh Đế tử lương cảnh tiên đoán khí trị 8.000 không may là cái đại đế rất nhanh ổn định thân hình không có đổ xuống hành lang bên trên một đống nhỏ thổ liền rất đột ngột tiểu tử ngươi nghĩ quá nhiều ngươi muốn cho ta trượt chân sau đó một đầu ngã quỷ cái này đống đất nhỏ phía trên ai nha cái này liền bị ngươi khám phá cái này đống đất nhỏ phía trên cắm ba cây hương vẫn chưa nhóm lửa lương cảnh tiên lắc mình tới thời điểm liền thấy bất quá hắn tại đoán tô tiểu tiểu dụ ý kết quả là dạng này lại lần nữa cất bước Lương Cảnh Thiên một cước đá vào đống đất nhỏ phía trên. Xúc cảm không đối, Lương Cảnh Thiên túi đầu xem xét, mình chân phải trên dày tất cả đều là phân. Mẹ nó cái này trong đất trôn lấy phân. Đinh. Đệ tử Lương Cảnh Thiên oán khí trị 280000 chương 242, lên đường thu phiếu lợ, chương 242, lên đường thu phiếu nợ. Vương Hữu Đức. Lương Cảnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng vào vào. Kết quả Vương Hữu Đức đột nhiên biến mất tại thần trí của bọn hắn bên trong, chờ Lương Cảnh Thiên xông vào bên trong trong phòng trống giống Cũng không thể nói là trống rỗng, phía trước trên tường còn có chữ viết, nhà. Đến cái đại ngốc búp nhìn thấy trên tường chữ lương cảnh thiên tức giận đến nguyên địa vũ khí cả tòa phòng ở nháy mắt hóa thành cho tàn đinh đến từ lương cảnh thiên đoán khí trị ba mẹ nó vương hữu đức ta phát thể nhất định phải giết ngươi ngươi nhất định giết ngươi chúng đại đế cũng rất ngọng vừa mới vương hữu đức đột nhiên biến mất tại thần trí của bọn hắn bên trong mà lại không có bất kỳ cái gì linh lực ba động kẻ này hảo hảo quỷ dị. truyền tống phù cùng công pháp đều có sóng linh khí một điểm sóng linh khí đều không có hắn là thế nào rời đi đây là chúng ta cách vương hữu đức gần nhất một lần cũng là có khả năng nhất bắt đến hắn một lần không nghĩ tới hắn như vậy khó chơi ai? ta nhìn chúng ta nghĩ từ trong tay hắn cầm về tổn thất khả năng đã không có. trước đó lệnh châu tu sĩ nói vương hữu đức trên thân có rất nhiều tiên pháp, ta nhìn cái này đã siêu thoát tiên pháp phạm chủ. tại chúng ta nhiều người như vậy dưới mí mắt đào tẩu, liền xem như tiên pháp chỉ sợ cũng làm không được đi. cái kia có thể là công pháp gì? không nhất định là công pháp, có thể là loại nào đó đặc biệt pháp bảo, hoặc là huy hữu tiên khí. cho chuyện một chút có chút đại đế trực tiếp đi. lần này mắt thấy là phải bắt đến vương hữu đức, vương hữu đức thế mà ly kỳ biến mất. điều này thực đã kích đến một chút đại đế, đi người còn thật không ít. nhỏ biết công phu chung quanh đại đế liền thiếu một nửa về phần người khác hẳn là còn ôm lấy một tia may mắn, bọn hắn đem hy vọng đều đặt ở quan thiên kinh phía trên. dưới mắt thiếu một hơn ngàn cái đại đế, tứ đại tông môn người cũng không có cách nào, cũng không thể cưỡng ép không để bọn hắn rời đi. có thể lưu lại, nếu là bắt đến vương hữu đức, chúng ta lấy trước về thứ thuộc về chính mình, về phần cái khác đến lúc đó chúng ta chia đều. lương cảnh thiên đến một câu, muốn nói nhất là an tiệt thỏi còn thuộc tứ đại tông môn, không riêng trong tay nạp giới toàn bộ không có, liền ngay cả một kiện tiên khí cũng bị vương hữu đức đoạt mất. vậy chúng ta kế hoạch tiếp theo là cái gì? thế là trường một ngàn người lại bắt đầu thương nghị. tô thiếu thiếu bên này. Vừa mới thu hồi phân thân tròn nên biến mất tại chỗ, lúc này phân thân đã ra, đang hướng về những cái kia đại đế phương đi về phía trước. Không bao lâu Tô Tiểu Tiếu xuất hiện tại đám kia đại đế phụ cận. Này, một đám nhỏ chó dại tới cắn ta nha! Đinh, đến từ lương cảnh thiên đoán khí trị 1200000. Thấy cá mắc câu Tô Tiểu Tiếu lại bắt đầu mang lấy bọn hắn đi tàn bộ. Hiện tại đã đi một nửa đại đế, trước đó hơn 100 vạn đệ tử cũng bèn vẹn chỉ còn lại hơn 500 ngàn người. Đây là một cái đánh lâu dài, nhất định phải để bọn hắn tự hành rời đi, cũng phải để bọn hắn biết Vương Hữu Đức có bao nhiêu khó chơi dạng này thu phiếu nợ sẽ dễ dàng một chút, thời gian nhóng một cái hai tháng về sau, ba ngàn đại đế đi thì đi chạy thì chạy, lương châu hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại hơn ba mươi đại đế, về phần đệ tử cũng liền hơn một vạn người. những này đại đế cùng đệ tử đều là tứ đại tông môn, tổn thất quá lớn bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. trên núi hoang, một đám người tụ tập lại với nhau, hơn ba mươi đại đế hai mắt vô thần, có chút tóc đều trận nhìn không ít. mỗi ngày sinh khí, mỗi ngày bị vương hữu đức trêu đùa, mẹ nó đã ba tháng, từ khi gặp được vương hữu đức, cái này ba tháng qua không có có một ngày ngày sống dễ chịu. ai? Ta nhìn chúng ta vẫn là trở về đi. Đều thời gian dài như vậy, chúng ta một viên linh thạch đều không có cầm về a. Nhưng vào lúc này không trung đột nhiên rơi xuống một khối linh thạch, không cần phải nói, là Vương Hưu Đức ném. Mặc dù không biết Vương Hưu Đức người ở đâu, nhưng là loại chuyện này bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy a. Trường Môn, một mực tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị hắn cho tức chết. Lục Trường lao trước mấy ngày đều tức giận thổ huyết. Đây chính là tiên khí. Vương Hưu Đức bất tử ta thể không bỏ qua. Bị Lương Cảnh Thiên một câu bẽ bỏ, dưới đấy những người kia thất lạc đến cực hạn, bọn hắn thực tế là không có tinh lực. Dày dò thời gian quá dài. Đây là mộ dung vũ thở dài một hơi. Ai? Tính, ta giao chỉ khi việc này là một trận kiếp số. Chúng ta trở về. Nói xong, mộ dung vũ mang lên tông môn của mình đệ tử leo lên hư không thoa, sau đó biến mất tại chân trời. Được rồi được rồi. Như nàng nói tới, cho là kiếp số, ta phủ tiên tông cũng trở về. Lương Minh, ta vẫn tiên tông cũng trở về. Có quan thiên kính tại còn bị vương hữu đức như thế treo đùa, thực tế là không có bất kỳ biện pháp nào. Trong ngay mắt chỉ còn lại lăng tiêu tông đám người. Những người này trừ lương cảnh tiên, không ai là không muốn đi, nhưng là lương cảnh tiên là trưởng môn, hắn không thể không nghe. Trên trận rất tiến tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ trưởng môn Lương Cảnh Thiên nói. "Phó thử." Đột nhiên Lương Cảnh Thiên giữa mông đít thêm ra một cây từ linh khí ngưng tụ mũi tên. "Đinh." Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 230000. "A, Vương Hiếu Đức, ta nhất định phải ngươi chết không yên lành." Đế bi càn quét bốn phía, nhưng là không có cái gì chim dùng. Trung quanh các đệ tử phi thường bình tĩnh, loại chuyện này hai tháng này đến nay bọn hắn thấy nhiều. Mũi tên đều tính xong, trước đó bọn hắn trưởng môn há mổm thời điểm còn bay vào đi một đống phân, mặc dù là hơn nửa đêm, nhưng là thần trí của bọn hắn đều cảm ứng được. Toàn bộ đều đi, chỉ còn lại một nhà còn có thể làm sao tiếp tục dạy võ thôi. cái này dạy võ lại là một tháng trôi qua. trên đất chống lương cảnh thiên lúc này ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền, hắn đang áp chế tâm ma, các trưởng lão khác cùng đệ tử ở một bên bảo hộ. trưởng môn, chúng ta đi về trước đi, chờ ngươi hoàn toàn áp chế tâm ma chúng ta trở lại cũng không muộn. đúng thế trưởng môn. tại tiếp tục như vậy ngươi tâm ma áp chế không nổi kia liền song. chúng đệ tử trưởng lão từng cái cũng bắt đầu khuyên nói đến. lương cảnh thiên làm sao không muốn trở về? đường đường tứ đại tông môn lang tiêu tông, thánh tử bị người giết, tiên khí bị người đoạn, chuyện này truyền đi chắc chắn bị người nhạo báng chúng chi mình trong khoảng thời gian này thả ra bao nhiêu lời nói hùng hồn nói phải giải quyết Vương hữu Đức mẹ nó hiện tại mình bởi vì Vương hữu Đức sự tình đều có tâm ma mất mặt ném về tận nhà lúc này Lương Cảnh Thiên đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt đều là đèn nhánh nhàn nhạt ma khí từ cặp mắt của hắn bên trong bừng lên hắn toàn thân rung động còn đang cực lực cáp chế Trường môn chịu đựng chúng ta cái này liền trở về nhanh lấy ra hư không thoa một trưởng lão lấy ra hư không thoa cái khác mấy cái trưởng lão hợp lực đem Lương Cảnh Thiên cho chuyển qua hư không thoa bên trong Lương Cảnh Thiên còn có lý trí không có bất kỳ cái gì phản kháng hắn biết tại tiếp tục như vậy Hắn chắc chắn nhập ma. Từ đó Lăng Tiêu tông đám người cũng rời đi Lương Châu. Trên đất chống Tô Tiếu Tiếu hiện ra thân hình, ai ai ai. Người đều đi hết lạc, không có chơi lạc. Lúc này mới kiên trì bao lâu, đại đế cũng không gì hơn cái này. Tô Tiếu Tiếu lấy ra tiểu ngọc bài, nhìn lên địa đồ. Tân Châu gần nhất. Trước đi Tân Châu thu phiếu nợ, sau đó một đường quét ngang, các ngươi đừng mong thoát đi một hay. Chương 243, thiếu nợ thì trả tiền, chương 243, thiếu nợ thì trả tiền. Trước đó đại đế nạp giới vơ vét không ít, bên trong đồ tốt không phải số ý. một chiếc hư không thoa bị Tô Tiếu Tiếu lấy ra ngoài thứ này hiện hình thôi, đường nét trôi chảy, bề ngoài đen nhánh, luyện hóa về sau có thể tự do khống chế lớn nhỏ. tiến vào hư không thoa, tô tiêu tiếu tại một cái trận pháp phía trên bổ sung mấy trăm mai thượng phẩm linh thạch, sau đó khu xử hư không thoa bay lên không trung. cái đồ chơi này không tệ a, có điểm giống trong phim ảnh phi thuyền vũ trụ, còn rất thú vị. khoan hãy nói thứ này tốc độ cao nhất phía dưới không thể so đại thừa kỳ tu sĩ chậm bao nhiêu, chỉ bất quá thường xuyên muốn tăng thêm linh thạch, dùng để thời gian sử dụng. mấy canh giờ về sau, tô tiêu tiêu trong mắt trông thấy sáng lợi, hư không thoa đã tới Tân Châu biên giới. Phiếu nợ trước đó bị bản thể chỉnh lý tốt, mỗi cái châu phiếu nợ đều tách ra cất giữ. Mà Tân Châu có 5 cái tông môn, ở đây nhìn một chút phiếu nợ, sau đó lấy ra ngọc bài xem xét lên địa đồ. Gần nhất chính là Vấn Tâm Tông, đi trước đi bọn hắn kia nhìn xem. Một đường phi nhanh, sau 3 canh giờ Tô Tiểu Tiếu đến trên bản đồ tiêu ký địa điểm, nhìn xuống dưới trong núi có rất nhiều hang ổ, đích thật là một cái tông môn. Thu hồi hư không thoa Tô Tiểu Tiếu rơi xuống. Hai tên trúc cơ kỳ đệ tử đang xem thủ sân môn, đột nhiên phía trước rơi xuống một người tu sĩ, thực lực còn không thấp, đã đến hợp thể kỳ. Trước đó vơ vét linh thạch sớm đã bị Tô Tiếu Tiếu thôn vệ xong, linh dược còn có không ít không ăn xong. Đến hợp thể kỳ về sau không như trong tưởng tượng lôi kiếp, hỏi hệ thống, hệ thống nói là tuyệt thể đại thành về sau độ qua tất cả lôi kiếp từ đó về sau tăng lên cảnh giới liền sẽ không có lôi kiếp xuất hiện. Thôn vệ nhiều như vậy lôi kiếp đối thân thể vẫn là có chỗ tốt, bất quá về sau rốt cuộc không gặp được. Đạo hữu, ngươi có chuyện gì? Thủ vệ một người hỏi hướng Tô Tiếu Tiếu. Không có việc gì, ta tới lúc lắc hàng địa hẻ, giá cả cam đoan để các ngươi hài lòng. Vung tay lên, mười mấy cái bàn lớn xuất hiện trên mặt đất, sau đó Tô Tiếu Tiếu trải mấy khối bày lên đi. Từng chuôi linh kiếm bị Tô Tiếu Tiếu lấy ra bày ở trên mặt bàn. Trước đó rút thưởng rút đến nương tay, linh dược cái gì mình dùng tới được, công pháp cũng không ít, bất quá hệ thống ra công pháp người khác không dùng được, trừ phi Tô Tiếu Tiếu học xong sau khắc cấn một phần. Tô Tiếu Tiếu cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu, vũ khí duy nhất chiếm tiện nghi xử lý, có thể bán bao nhiêu là bao nhiêu. Tiện nghi xử lý. Tiện nghi xử lý, hạ phẩm linh kiếm 280 mai linh thạch, trung phẩm linh kiếm 3800 mai linh thạch, cực phẩm linh kiếm 30 vạn mai linh thạch, bảo khí cũng có, giá cả già trẻ không gạt bảo đảm ngươi hài lòng. Lợi dụng linh lực giá trị, Tô Tiếu Tiếu thanh âm vang vọng toàn bộ Vân Tiên Tông. Tô Tiêu Tiêu vì xuất hàng nhanh, giá cả muốn so trên thị trường tiện nghi cái trường một thành. Nghe tới tiếng giao hàng không ít đệ tử đều chạy tới. Vấn Thiên Tông Tông chủ Ngô Pháp Tùng nghe tới cái này tiếng giao hàng thân ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Ai? Thanh âm này ta làm sao ở nơi nào nghe qua? Không đối, thanh âm này rất quen thuộc, khẳng định là người ta quen biết. Cùng lúc đó, không ít Vấn Thiên Tông đệ tử cũng có loại cảm giác này. Vì tim tòi hư thực, bọn hắn đều đằng không mà lên, bay về phía Sơn môn. Không có biết công phu, Tô Tiêu Tiêu trên quán liền bu đầy người. Tiểu Hưu, trôi này trung phẩm linh kiếm ta muốn, có thể hay không tại rẻ hơn một chút? Tô Tiếu tiếu nhìn một chút, tại thiếu cái 100 để đi, ngươi cho 3700, không thể ít hơn nữa, đều là hàng tốt. Đi. Nơi xa một hạch tâm đệ tử nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu thời điểm con ngươi nháy mắt phóng đại, làm sao có thể? Vương Hữu Đức làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta nói tiếng âm làm sao quen thuộc như vậy, chẳng lẽ những cái kia đại đế chưa bắt được hắn? Người này bên cạnh lại tới một người, ngoa tạo. Đây không phải là Vương Hữu Đức sao? Đại sư huynh, hắn làm sao lại xuất hiện tại chúng ta tông môn cộng? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, chúng ta trước đó rời đi sau tính được đều hơn mấy tháng. Vương Hữu Đức xuất hiện lần nữa nói rõ những cái kia đại đế không có bắt đến hắn. Hắn đến chúng ta tông môn bày quầy bán hàng mua linh kiếm. Cái này lại là chơi cái kia ra. Hắn là lương châu người, xuất hiện ở đây khẳng định là có nguyên nhân. Hai người nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, đột nhiên tên này hạch tâm đệ tử nhìn thấy tô tiếu tiếu quầy hàng trên có đồ vật. Một viên hòn đá nhỏ đè ép một chồng lá bùa, phủ trên giấy chữ còn có vầng sáng nhạt nhạt. Đại sự không ổn. kia là phiếu nợ. Chúng ta thánh tử trước đó tại tòa kia tiên táng bên trong tìm Vương Hữu Đức đánh phiếu nợ. Ta dựa vào. Hắn sẽ không là tới thu sổ sách a. Không tốt nhanh đi tìm trường môn hai người hướng về trong tông môn bay đi rơi xuống một cái ngọn núi bên trên tìm tới trường môn thấy hai người vội vã ngô pháp tùng lườm hai người một cái trường môn không tốt xảy ra chuyện vương hữu đức tới vương hữu đức là ai danh tự này có chút quen thái a ta có biết hay không trường môn mấy tháng trước lương châu tiên táng vương hữu đức giết lăng tiêu tông thánh tử cái này liền quên đi a nguyên lai like là hắn hắn tới chúng ta tông môn làm gì hắn bây giờ tại bên ngoài bán linh kiếm sau đó ta nhìn thấy hắn bày hàng phía trên đè ép chúng ta thánh tử trước đó tìm hắn đánh xuống phiếu nợ Ngô Pháp Tùng nghiêm nghị nói, hồi nháo, kia tiên táng đều là giả, phiếu nợ tự nhiên hết hiệu lực. Hắn bây giờ còn tại bán linh kiếm, chúng ta cũng không biết hắn sẽ sẽ không tìm tới cửa, cho nên mới tới thông chi trưởng một người. Ta một cái đại đế, hắn thứ gì, tới tìm ta vẫn tâm tông tính tiền, cũng liền chạy nhanh mà thôi, không cần lo lắng. Lúc này Ngô Pháp Tùng trong lòng hiện lên một tia tà niệm, cái này Vương Hữu Đức trên thân thế nhưng là có không ít linh thạch, tiên khí cũng có bát kiện, mình nếu là đoạt tới kia không được kiếm chết, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, mẹ nó đuổi không kịp. Nhiều như vậy đại đế đều đuổi không kịp, các ngươi trở về đi không cần phải để ý đến hắn, trường môn đều như vậy nói, hai người chỉ có thể như vậy coi như thôi. bất quá bọn hắn vẫn có chút lo lắng, vương hữu đức có bao nhiêu tổn hại hai người bọn họ vẫn là biết một chút, mấu chốt nhất chính là đại đế đuổi không kịp hắn. ba cách giờ, tô tiếu tiếu một mực tại bảy quầy bán hàng bán đồ, mọi người bình an vô sự. theo cuối cùng mấy người rời đi, tô tiếu tiếu bắt đầu thu lấy trên mặt bàn linh kiếm, đồ vật đều cất kỹ sau, cầm trong tay một chồng phiếu nợ, tô tiếu tiếu bay đến vấn tâm tông trên không. đỗ đồng tiếu ở đâu? tô tiếu tiếu thanh âm vang vọng toàn bộ vấn tâm tông, không bao lâu phía dưới bay lên một người, ngươi chính là đỗ đồng tiếu là ngươi có chuyện gì? Tô Tiếu Tiếu lắc lắc một sấp phiếu nợ nói, đây là ngươi trước đó tìm ta ký phiếu nợ, ta hiện tại tới thu sổ sách, hết thảy 130 triệu thượng phẩm linh thạch, ngươi chuẩn bị một chút. Vương Hưu Đức, Tiều Tiên Táng là giả, những này phiếu nợ tự nhiên không giữ lời. Tô Tiếu Tiếu nét miệng cười một tiếng, tiểu tử, Tiên Táng là giả quan ngươi ta chuyện gì, lại nói ta còn tổn thất không ít tiên khí, ta có thể trách ID. Cho nên thức thời một chút liền trả ta linh thạch. Vương Hưu Đức, ngươi là đang nằm mơ sao? Ta Vương Hưu Đức sự tình tuyên bố trước, bản nhân làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc. Thiếu nợ thì trả tiền tiền kinh địa nghĩa, ngươi nếu là không trả, kia thì đừng trách ta không khách khí, đến cuối cùng cũng đừng khóc cầu ta. Linh thạch không có. Ngươi kia đến vậy vậy đi, tạm biệt không đưa. Ai u. Cái này liền không có ý định còn. Tô Thiếu Tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại đỗ đồng tiểu phía trước, vung lên nắm đấm liền bắt đầu đánh. Chương 244, tới trước điểm trước đồ ăn, chương 244, tới trước điểm trước đồ ăn. Người kia là ai a? Chúng ta Thánh Tử một điểm sức hoàn thủ đều không có. Tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta Thánh Tử phản ứng không kịp. Người này đều hợp thể kỳ, chúng ta Thánh Tử đánh không lại rất bình thường bất quá hắn có phải là muốn chết? dám ở chúng ta tông môn vùng cung, không có việc gì, trưởng lao quá khứ, có hắn dễ chịu, không có đánh bao lâu, vấn tâm tông mấy cái trưởng lao xuất hiện tại trung quanh, một câu không nói vọt thẳng hướng tô tiếu tiếu. mấy cái đại thừa kỳ tới tô tiếu tiếu vẫn là đánh không lại, thấy thế lập tức trốn xa. vương hữu đức, ngươi dám ở ta vấn tâm tông dương ai? ngươi có bản lĩnh liền đừng chạy, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điện nghĩa, ngươi vấn tâm tông thiếu linh thạch của ta không có ý định còn, ta đánh hắn một trận coi như nhẹ. vương hữu đức, tiêu thiên táng là giả, nói không chừng chính là ngươi một tay chủ tính, ngươi đây là nghĩ lừa gạt chúng ta linh thạch? Phiếu nợ là ký, bất quá số lượng có chút nhiều. Muốn thật còn bọn hắn tông môn nhất định xuất rất nhiều, lại nói một cái Vương hữu Đức cũng liền tốc độ nhanh điểm, không trả hắn còn có thể thế nào? Lão cậu, đừng tất tất lại lại kiếm cớ. Hôm nay ta thả tại đây, linh thạch này các ngươi không trả cũng phải còn, không phải các ngươi chờ đó cho ta. Vương hữu Đức, ngươi cũng liền tốc độ nhanh một chút, đừng cho là chúng ta thật bắt ngươi không có cách nào. Nha, trước đó truy ta thời điểm các ngươi nếu là có biện pháp đã sớm đuổi tới ta, các ngươi còn có biện pháp gì? Mấy tên trưởng lão lập tức nhẹ lời, lúc này vẫn tâm tông trưởng môn cũng xuất hiện tại mấy cái trưởng lao thân bên cạnh. Z. Trường môn ngô pháp tùng nhàn nhạt, nhạt mở miệng, mấy tên đại thừa kỳ trưởng lão lập tức thẳng hướng Tô Tiếu Tiếu, đánh không lại chỉ có thể chạy, chờ quay đầu tại lại đến tai họa bọn hắn. Không chung dừng lại truy đuổi Tô Tiếu Tiếu biến mất tại thần trí của bọn hắn phạm vi bên trong. Thời gian đến ban đêm, Vân Tâm Tông truyền đến một tiếng vang rội tiếng nổ, cơ hồ tất cả mọi người bị giật nảy mình. Trước đó đi vây quét Tô Tiếu Tiếu những người kia có nghe nói qua Vương Hữu Đức phong cách hành sự, cái này đều không cần nói, khẳng định là Vương Hữu Đức trợ chó quỷ. Ngoan, nơi xa trên núi lại nổ. Vân Tâm Tông vỡ tổ, tất cả mọi người ra. Đinh Đệ tử Ngô Pháp Tùng đoán khí trị 2500. Đinh. Đệ tử Đỗ Đồng tiểu đoán khí trị 1800. Trường môn nhất định là kia Vương Hữu Đức giở trò quỷ. Đối, chúng ta muốn cẩn thận một chút, cái này Vương Hữu Đức liền cùng thuốc cao ra chó một dạng, dính chặt người liền không buông tay. Trường môn gầm lên giận dữ, tất cả hợp thể trở lên đệ tử nghe lệnh. Toàn lực lùng bắt Vương Hữu Đức, dám đến ta vấn tâm tông náo sự, nhìn thấy liền giết cho ta. Ra lệnh một tiếng vấn tâm tông đệ tử bắt đầu lục soát tìm, trưởng lão trưởng môn thì là đóng giữ tại không trung chủ trì đại cục. Không nhiều lắm một hồi, một tên đệ tử bay đến chúng trước mặt trưởng lão, "Trưởng môn, Trưởng lão, việc lớn không tốt, chúng ta tông môn linh dược viên bên trong linh dược tốt đi một chút cũng không thấy, cái các cấp thấp linh dược toàn bộ đều bị người bẻ gãy. Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng đoán khí trị 220000. Đinh. Đến từ Phạm Chí Hồng đoán khí trị 250000. Đinh. Đến từ Hùng Thiên Thành đoán khí trị 190000. Tiên đệ tử này cáo chi về sau, mấy người lập tức tiến về linh dược viên. Khi thấy dược viên bên trong thảm trạng lúc, từng cái lên cơn giận dữ, mặt mũi tràn đầy thì đau. Mẹ nó, cái này Vương Hữu Đức, còn có đức? Tật làm chút chuyện tất đức, tổn thất nặng nề. Tuần thất nặng nề a. Những linh dược này đều trồng hơn mấy chục năm, tất cả đều là mất, toàn song. Chất lượng siêu 300 năm linh dược toàn bộ không thấy, một gốc không giữ thừa. Sang năm đan dược chỉ sợ cung ứng không đủ, những linh dược này còn kém chút năm. Ai? Nhiều như vậy đại đế còn có tiên khí quan thiên kính, làm sao liền chưa bắt được hắn đâu? Trước đó đã cảm thấy người này rất khó giải quyết, hiện tại xem ra người này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ rất nhiều. Trưởng lão giải nhóm cái này vừa trò chuyện, đột nhiên lại tới một tên đệ tử. "Trưởng lão, trưởng môn, cái kia có chuyện ta đến nói cho các ngươi một chút. Chuyện gì tranh thủ thời gian?" Cái kia cái kia, chúng ta vừa mới tuần sát thời điểm phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Chúng ta tông môn hầm cầu toàn bộ cũng không thấy, chỉ còn lại một cái hố to. Mấy cái trưởng lão tăng thêm trưởng môn đều mẹ nó ngộng, tông môn hầm cầu toàn bộ cũng không thấy. Vương Hữu Đức dở chò quỷ, hắn đảo đi chúng ta hầm cầu làm gì? Vừa dứt lời, không trung liền rơi xuống một đống đồ vật. Mấy người thần thức cảm ứng được về sau lập tức né tránh. Oeng, một đống bùn đất sen lẫn tấm ván gỗ, cùng một chút vật rơ bẩn đập vào trên mặt đất. Mùi phân thối lập tức tràn ngập ra. Hiện tại bọn hắn há có thể không rõ Vương Hữu Đức trộm đi bọn hắn hầm cầu là dùng tới làm gì. Ding Đệ tử Ngô Pháp Tùng oán khí trị 900000. Đinh, trong thần thức không cảm ứng được bọn hắn tồn tại, hắn lại như thế nào từ không trung ném đến những vật này? Ngô Pháp Tùng rất là không hiểu. Trường môn trước đó chúng ta vây hắn thời điểm không phải có tin tức nói Vương Hữu Đức có một loại cách không công kích công pháp sao? Cách không công kích? Nhưng là một điểm linh lực ba động đều không có, loại công kích này từ đâu mà đến? Mọi thứ đến có cái căn cứ, loại này không hợp lý sự tình lại bắt đầu thiêu đốt bọn hắn tế bào não. Còn không có yên tĩnh một hồi, một đạo truyền âm xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Linh Võ Phong, mau tới, Vương Hữu Đức lại lại đánh thánh tử, nhanh lên qua đến giúp đỡ vô hình cách đó không xa lại bạo tạc tô thiếu thiếu bên này cảm giác được bọn hắn tới gần ném một tờ giấy về sau liền chạy trưởng lão trưởng môn đi tới nhìn một chút khá lắm thánh tử mặt đã không thành nhân dạng a a trưởng môn ngươi muốn báo thù cho ta vương hữu đức quá mẹ nó ước giết người đỗ đồng Kiều thanh âm nói chuyện đều thay đổi miệng trên mặt vừa mới không ít trúng chiêu đỗ đồng Kiều bị khuất đến cực điểm hôm nay hắn đã bị vương hữu đức đánh hai lần một lần so một lần hạ thủ hung hăng ngươi thân là thánh tử chút chuyện này liền khóc sướt mướt giống kiểu gì chẳng phải một điểm bị thương ngoài da sao Đỗ Đồng Kiều trong lòng bắt đầu chửi mẹ, lão bất tử trưởng môn cũng sẽ nói mạnh miệng, mẹ nó Vương Hữu Đức đánh cho lại không phải ngươi. Thảo, một trưởng lão phát hiện Đỗ Đồng Kiều bên người tràn giấy, thế là nhặt lên liếc mắt nhìn. Đây là Vương Hữu Đức lưu lại, hắn nói, để chúng ta trả lại hắn linh thạch, không phải muốn để chúng ta vẫn tâm tông long trời lở đất. Đinh, đến từ Ngô Pháp Tùng oán khí trị 120000. Đinh, đến từ Phạm Chí Hồng oán khí trị 90000. Đinh, đến từ Hùng Thiên Thành oán khí trị 100000. Ngĩ để chúng ta còn linh hạch, hắn có mệnh hoa mới được. Ngay trước chúng đệ tử mặt hắn một cái dài nhóm đương nhiên phải kiên cường một điểm, không phải để tông môn đệ tử ý kiến gì mình. Đồng thời trong lòng của hắn cũng bắt đầu bất an, Vương Hữu Đức công pháp quỷ dị không nói, còn đuổi không kịp hắn, nếu là hắn một mực như thế lao xuống, dưới, đến lúc đó sụp đổ chính là bọn hắn. Sự tình đến tiến hành theo chất lượng, hôm nay chỉ những thứ này hắn bài, đợi sáng mai tại gia dò xét thăm dò hư thực. Vừa mới kiếm chuyện ghi lại không ít vấn tâm tông các đệ tử hình dạng, lúc này Tô Tiếu Tiếu lắc mình biến hóa, sau đó hướng về vấn tâm tông thánh tử Đỗ Đồng Kiều tới gần. Chương 245, bắt chút người kiếm chuyện, chương 245, bắt chút người kiếm chuyện. Lúc này Đỗ Đồng Tiều ăn đan dược, thương thế khôi phục không ít, trung quanh còn vây lên không ít hắn cho săn. Thánh tử Yên Tâm, trưởng môn là đại đế, nếu là bắt đến vương Hữu Đức chắc chắn báo thủ cho ngươi. Đối. cũng liền một cái hợp thể kỳ đạp nát mà thôi. Đỗ Đồng Tiều lúc này tâm phiền rất, vương Hữu Đức ngay trước nhiều như vậy tông môn đệ tử mặt đánh hắn hai lần, để hắn mặt mũi đều mất hết. Các ngươi đều đi thôi, để ta yên tĩnh một hồi. Đỗ Đồng Tiều ngữ khí bình thản, không có đem khí rơi tại những này an ủi đệ tử của hắn trên thân. Các đệ tử tán đi, lưu lại một người không đi. Đỗ Đồng ngẩng đầu khó chịu nói, không phải để các ngươi đi sao? Nghe không hiểu ta người này là tô tiếu tiếu có thể chạy đi đâu? khoát tay một đoàn đũ quang bay về phía đỗ đồng tiểu, khoảng cách gần như thế tránh cũng không thể tránh, đũ quang vọt tới đỗ đồng tiểu, hắn ngửa đầu, ngã xuống đất không dậy nổi. rất lâu không dùng qua cựu đũ chấn huyễn thuật, vẫn là cái đồ chơi này chơi vui. nói xong tô tiếu tiếu khiêng ngất đi đỗ đồng tiểu lách mình bỏ chạy. không ít văn tâm tông người đều nhìn thấy có người mang đi bọn hắn thánh tử, cũng có người ở phía sau truy, bất quá theo khoảng cách kéo dài, bọn hắn không công mà lui. đương nhiên cũng có người đi thông chi trường môn, thánh tử bị người mang đi là một kiện đại sự. Nô pháp Tùng cùng tất cả trưởng lão biết được việc này tức giận không thôi, thế là lại phái người bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Sau nửa canh giờ Tô Tiếu Tiếu rơi vào một tòa trên núi hoang, một viên lưu ảnh thạch bị Tô Tiếu Tiếu lấy ra, linh lực kéo lên lưu ảnh thạch phiêu phù ở không trung. Sau đó giơ lên đỗ đồng tiểu hướng trên mặt đất hung hăng nã một cái. "Phanh!" Tiếng vang nặng nề xuất hiện, đỗ đồng tiểu nháy mắt thanh tỉnh lại. "A, ta đây là ở đâu? Ngươi?" Vương Hiếu Đức. Tô Tiếu Tiếu không để ý hắn, vung lên nắm đấm liền bắt đầu nện. "A, ngươi làm gì lại đánh ta?" "Đinh." Đến từ đố đồng tiểu đoán khí trị 800000 đinh đến từ Đỗ Đồng Tiêu đoán khí trị một không không không không lại thu thập một trận đánh tới hắn không có tiếng ra tô tiếu tiếu mới dừng tay nha thiếu ta linh thạch còn dám không trả nếu là dám không trả ta mỗi ngày đánh ngươi một chậu sau khi đánh xong tô tiếu tiếu cho đan điển của hắn hạ mấy chục đạo cấm chế phòng ngừa hắn chạy trốn sau đó đem hắn ném vào đoạn đao bên trong chỉ là vì linh thạch tô tiếu tiếu cũng không có quá mức không có để bên trong đại tinh tinh nước hiếp hắn vừa mới đánh người hình tượng bị lưu ảnh thạch ghi chép hoàn tất tô tiếu tiếu tại hệ thống thương thành bên trong lại mua mấy trăm mai ra phục khắc một khối lưu ảnh thạch thời gian đến ngày thứ hai rất nhiều vấn tâm tông đệ tử đều nhận được lưu ảnh thạch nhìn bên trong hình tượng bọn hắn đều không còn gì để nói tông môn của mình thánh tử lại bị vương hữu đức đánh cho một trận một điểm sức hoàn thủ đều không có cuối cùng vương hữu đức còn xuất hiện tại trong tấm hình la hét thiếu nợ thì trả tiền tiền kinh địa nghĩa nếu là không còn có các ngươi dễ chịu các ngươi thánh tử chỉ là món ăn khai vị một ngày không trả ta liền một ngày đánh ba trận vậy xem đệ tử rất hiếu kỳ dù sao bọn hắn đại bộ phận người cũng không biết chuyện gì xảy ra cái này vương hữu đức là ai à? hắn là gan thật to lớn nhưng là chúng ta tông môn làm sao lại thiếu hắn linh thạch Ta hôm qua nghe một cái hạch tâm đệ tử nói qua, nói là mấy tháng trước thiên địa dị động, tiên táng xuất thế, liền lúc kia, bọn hắn tại tiên táng bên trong tìm vương hữu đức phá giải cầm chế, thiếu vương hữu đức không ít linh hạch. À, lần kia ta nhớ được rất rõ ràng, chúng ta tông môn đi không ít người, không bao lâu liền đều trở về. Đối, khi đó cũng không có tin tức gì truyền tới, ta cho là chúng ta tông môn người không có được cái gì chỗ tốt. Có chút đệ tử nói chuyện phiếm, có chút đệ tử xem hết lưu ảnh thạch về sau liền đi tìm trưởng lão, cũng đem lưu ảnh thạch nộp lên, xem xét đại sự không ổn, tất cả trưởng lão cùng trưởng môn lại bắt đầu đau đầu. Đêm qua Tô Tiếu Tiếu cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng như ý thần văn tại vẫn Tâm Tông bên trong tiến hành dò xét, biết không ít hạch tâm đệ tử nơi ở. Ý di phục của bọn hắn có khác với phổ thông đệ tử, cho nên vẫn là rất dễ tìm. Một trên đỉnh núi một tòa kiến trúc nhỏ phía trước, Tô Tiếu Tiếu đẩy cửa vào, bên trong tu luyện đệ tử bị đánh gãy lộ ra biểu tình không vui. Người nào gan dám xông vào nơi đây? Lại nói, nhưng là không ai đáp lại, thần thức điều tra một chút, đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. A, kỳ quái, cửa mình làm sao mở? Cái này người xuống tới xem xét, chuẩn bị đóng cửa, ngay tại hắn từ trên giường xuống tới nháy mắt. Phang. Một tiếng bang trầm từ sau gáy của hắn xuất hiện. Tên này đệ tử tinh anh hai mắt nhắm lại ngã quỵ xuống. Giải quyết cái này người về sau Tô Tiếu Tiếu đầu tiên là tại hắn đang điền bố trí không ít cấm chế, sau đó đem hắn nhét vào đoạn đao bên trong. Ẩn ầnh quyết còn rất dài thời gian, tiếp xuống Tô Tiếu Tiếu đi chỗ tiếp theo đỉnh núi. Đồng dạng thao tác, hai canh giờ xuống tới, Tô Tiếu Tiếu bắt đến hơn 100 cái vấn tâm tông học tâm đệ tử. Sau đó Tô Tiếu Tiếu rời đi vấn tâm tông, cũng không có chạy xa ở ngoại vì trên núi hoang Tô Tiếu Tiếu liền dừng lại, trong rừng rậm lấy ra đoạn đao, Tô Tiếu Tiếu đi vào. Vừa đi vào liền thấy đến Đỗ Đồng Tiểu không ngừng lung lay trên mặt đất đã hôn mê đệ tử. Có rất nhiều người đều bị hắn làm tỉnh lại. Vương Hữu Đức, ngươi bắt bọn họ đến cùng muốn làm gì? Đỗ Đồng Tiểu chất vấn. Đương nhiên là biểu diễn tiết mục cho các ngươi vấn tâm tông các đệ tử thưởng thức. Các ngươi tranh thủ thời gian đem bọn hắn đều làm tỉnh lại, ta còn có việc muốn bàn giao. Nói xong Tô Tiếu Tiếu ở một bên chờ, người khác thì là linh hồn truyền âm trao đổi. Thánh tử, đan điển của chúng ta đều bị phong ấn, làm sao? Chúng ta bây giờ đến cùng ở đâu a? Đều đừng hoảng hốt chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này Vương Hữu Đức chỉ là đồ tà. Hắn muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, hắn không động thủ giết người, chúng ta hơn phân nửa không có việc gì. Đến cùng thiếu hắn bao nhiêu linh thạch a? Hắn đây là bắt chúng ta sau đó tìm tông môn muốn tiền chuộc sao? Không bao lâu trên mặt đất nằm người đều bị bọn hắn làm tỉnh lại, thấy thế Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, chuyện đã xảy ra chắc hẳn các ngươi đã biết, các ngươi vẫn tâm tông thiếu ta 130 triệu thượng phẩm linh thạch, ta khẳng định là đến muốn trở về. Vương Hữu Đức, ngươi muốn linh thạch ngươi tìm chúng ta trưởng môn muốn đi, ngươi bắt chúng ta tới đây làm gì? Mấu chốt là ta muốn các ngươi trưởng môn không cho, cho nên ta mới bắt các ngươi tới, yên tâm chỉ muốn các ngươi nghe lời. Ta cam đoan các ngươi không có việc gì, nếu là không nghe lời, ta liền đánh người, nếu là rất không nghe lời, ta cũng có thể giết một hai cái. Nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói như vậy, có ít người bắt đầu bất an, hiện tại đan điển bị phong ấn không nói, Vương Hữu Đức vẫn là một cái hợp thể kỳ, mà bọn hắn đại bộ phận mới phân thần kỳ. Một con hổ đem một đám mèo con cho nhốt vào trong lồng, mèo con chỉ có bị trả đạp phần. Tô Tiếu Tiếu xuất ra một viên lưu ảnh thạch sau đó nói, hiện tại ta đến thu một phần hình ảnh tìm các ngươi tông môn muốn linh thạch, rất đơn giản, các ngươi cùng một chỗ hô thiếu nợ thì chả tiện tiền kinh địa nghĩa liền có thể. 1 2 3 bắt đầu. Trang diện một trận điện tĩnh. Ai nha, ta nói 1 2 3 bắt đầu, không có một người kêu đi ra đúng không? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói Tô Tiếu Tiếu vén tay áo lên, đây là muốn động thủ, chương 246, an bài, chương 246, an bài. Chương 100 người, hoa nửa canh giờ toàn bộ đều sửa chữa một lần, không ít đệ tử đều bị Tô Tiếu Tiếu đánh cho cầu xin tha thứ. Thu hoạch rất tốt, lại kiếm được hơn 30 vạn đoàn khí trị. Phủi tay Tô Tiếu Tiếu đi đến trước đám người phương đến, ghi nhớ a. Lần này đánh các ngươi tính nhẹ, nếu là không nghe lời lần sau liền đánh cho đến chết. Lặp lại lần nữa, ta đến 1 2 3. Các người hô thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. 1 2 3 Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Hô là hô, nhưng xuất hiện đều là nửa chết nửa sống thanh âm, mặc dù vừa mới bị đánh cho một trận, nhưng là Tô Tiếu Tiếu vẫn là biết nặng nhẹ, không có hạ tử thủ, bọn hắn nhiều lắm là chính là một điểm bị thương ngoài ra. Đều lớn tiếng một điểm. Thanh âm muốn âm vang hữu lực, lại đến một lần, lời hu hích ta sẽ không lại nói lần thứ hai, ai muốn thanh âm nhỏ, ta kéo đến phía trước đến đơn độc tại đánh một trận. 1 2 3 Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Lần này âm điệu tất cả đứng lên, bất quá Tô Tiếu Tiếu vẫn còn bất mãn ý. Tại lớn tiếng chút. Đi theo ta cùng một chỗ niệm. Thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh điểm nghĩa. Thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh điểm nghĩa. Con Vương Hữu Đức tiền mồ hôi nước mắt. Con Vương Hữu Đức tiền mồ hôi nước mắt. Ai không trả tiền lại, ai là cháu trai? Ai không trả tiền lại, ai là cháu trai? Câu này nói đến có chút hề vải Tô Tiếu Tiếu ngừng lại, đi vào trong đám người kéo một người ra. Vừa mới nói, ai không lớn tiếng điểm, liền phải bị đánh, các ngươi có thể đừng trách ta, ta trước đó đều nói xong. Phanh phanh phanh. Một trận đánh trò tên người Đánh xong Tô Tiếu Tiếu đem hắn ném vào trong đám người, sau đó tiếp tục dùng lưu ảnh thạch một lần nữa thu hình ảnh. Đánh người vẫn là có hiệu quả, lần hai thu không có ra cái gì được dễ. Phục chế 200 khỏa lưu ảnh thạch về sau Tô Tiếu Tiếu lập tức tiến về vấn Tâm Tông. Một người nhiều ngọn núi bên trên, Tô Tiếu Tiếu rơi xuống, sau đó tại lớn đường cái ném chút lưu ảnh thạch ra. Phía trước nhìn thấy một đám người Tô Tiếu Tiếu đi qua nói, "Các sư minh sư muội, ta vừa mới nhặt được một viên lưu ảnh thạch, là liên quan tới Vương hữu Đức, các ngươi muốn nhìn không?" "Nhà." "Nhanh lên lấy tới xem một chút." Bắt quái chi tâm người người đều có, những đệ tử này cũng không ngoại lệ. Tô Tiếu Tiếu ném cho bọn hắn một viên lưu ảnh thạch về sau liền hướng về phía trước đi đến. Người không cùng nhìn sao? Một người hỏi hướng Tô Tiếu Tiếu, "Ta vừa mới xem hết, ta còn có việc đi trước." Ở đây hơn mười người, một người cầm lưu ảnh thạch rót vào linh lực về sau, hình tượng xuất hiện. Góc nhìn một đám người cao giọng hô, "Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điểm nghĩa, còn Vương Hữu Đức tiền mồ hôi nước mắt, ai không trả tiền lại ai là cháu trai, ai không trả tiền lại ai là ngu xuẩn." Thấy thì thấy xong, nhưng là bọn hắn phát hiện chỗ không đúng. "Ai? Những này không phải chúng ta tông môn phục sức sao? Đây đều là chúng ta tông môn đệ tử." Không biết a từng cái đều mặt mũi bầm dập nhận không ra, lại thả một lần nhìn xem, nhìn xem có không nhận biết. Lưu ảnh thạch hình tượng xuất hiện lần nữa, những người này đều nghiêm túc nhìn lại. người này mặt mặc dù có chút sưng, nhưng là là thánh tử không sai, các ngươi nhìn bên hông hắn ngọc bội, tuyệt đối là thánh tử. không thể nào. Vương Hưu Đức bắt lấy thánh tử không nói, còn bắt chúng ta tông môn nhiều người như vậy. thật thảm a, đánh thành bộ dạng này, còn để bọn hắn nói những lời này, khẳng định thụ không ý tội. tranh thủ thời gian thông chi trưởng môn đi, tại cho Vương Hưu Đức dạng này náo xuống dưới, bọn hắn chỉ sợ nhịn không được. thế là những người này mang theo Lưu ảnh thạch đi tìm trưởng môn tiêu đệ bên này còn đang không ngừng ném, vẫn tâm tông khu vực trung tâm liền có Hạo đảng đế vi đánh tới. Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng oán khí trị 330000. Đinh. Đến từ Phạm Chí Hồng oán khí trị 270000. Trường môn trưởng lão vốn tại thương nghị nhà mình thánh tử sự tình, kết quả đệ tử lấy ra một viên lưu ảnh thạch, bọn hắn xem hết từng cái vô bàn tức giận. Nhị trưởng lão nhanh đi điều tra thêm bị Vương Hữu Đức bắt đến người đều là ai? Ngô Pháp Tùng phân phó nói. Nghe vậy nhị trưởng lão lập tức khởi hành đi điều tra việc này. Trưởng môn chúng ta dựa theo trước đó thương lượng đi làm đi, cục diện đã không bị khống chế. Đi. Ngươi bây giờ đi cầu trợ những tông môn khác, để bọn hắn nhiều mang ít người tới, đem Vương Hữu Đức thu phiếu nợ sự tình nói cho bọn hắn, nếu là bọn họ không nghĩ giao ra những linh thạch này, như vậy liền để bọn họ chạy tới hỗ trợ. Tốt, ta hiện tại liền xuất phát. Vị trưởng lão này vừa đi, nô Pháp Tùng lại đối một trưởng lão nói, để tông môn phân thần kỳ trở lên đệ tử đi tông môn bên ngoài núi hoang tìm xem, nhìn xem có không manh mối gì. Đi. Chờ một chút, vừa mới lưu ảnh thạch hình tượng có vẻ như một mảnh phong bế không gian, ngươi để các đệ tử lưu ý thêm sơn động loại hình địa phương. Là trưởng môn. Lô Pháp Tùng lại nhìn về phía vừa mới đưa lưu ảnh thạch đệ tử mở miệng nói, cái này mai lưu ảnh thạch là làm thế nào chiếm được trường môn vừa mới chúng ta mấy cái chính tại thảo luận công pháp đột nhiên đi ngang qua một sư minh chính là hắn cho chúng ta sau đó hắn liền đi quả nhiên vẫn là hỏi ra một chút việc buổi sáng không ít tông môn đệ tử đều nhặt được lưu ảnh thạch lúc này mới 3 canh giờ trôi qua mới lưu ảnh thạch lại xuất hiện người kia các ngươi nhưng có ấn tượng đến cùng phải hay không tông môn đệ tử trường môn tông môn đệ tử nhiều như vậy chúng ta không có khả năng ai đều gặp nô pháp tùng có chút hoài nghi đưa bọn hắn lưu ảnh thạch người đang nghĩ ngợi sự tình ngoài cửa lại tới hai tên đệ tử Trường môn không tốt, chúng ta nhặt được một viên lưu ảnh thạch, người mau nhìn xem. Ngô Pháp Tùng tiếp nhận kiểm tra một hồi, cùng vừa mới không có sai biệt, người này nói là nhặt, như vậy vừa mới đem lưu ảnh thạch cho đệ tử người hiểm nghi lại thu nhỏ, nhưng cũng không lâu lắm, lại không ngừng có người đến đây đưa lưu ảnh thạch. Trường môn Ngô Pháp Tùng chịu không được nghiêm nghị nói, Vương Hưu Đức không phải tại chúng ta tông môn chính là đi không bao xa, hiện tại đi ra ngoài cho ta tìm, hết thảy người khả nghi bắt hết cho ta thẩm vấn. Trường môn cái này có chút không quá hiện thực, kia Vương Hưu Đức dịch dùng công pháp đi thiên, làm sao tìm được? tìm không thấy liền cho ta đóng giữ tại trên tông môn không, mấy người các ngươi đại thừa kỳ hắn còn dám làm loạn không thành. Trưởng môn nói lời không phải không có lý, mấy tên trưởng lão lập tức rời đi nơi đây. Trên bầu trời trưởng lão bắt đầu tuần sát tông môn, Tô Tiếu Tiếu bên này, Lưu Ảnh Thạch cũng ném xong một viên cuối cùng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu hóa thân thành vương hữu đức bộ dáng bay lên không trung. Rất nhanh một tên trưởng lão phát giác được dị thường nhìn lại, một tiếng kinh hô xuất hiện, là vương hữu đức. Tô Tiếu Tiếu cũng nhìn thấy cái này trưởng lão, hướng về hắn bay đi. Vương Hữu Đức, ngươi đem chúng ta tông môn thánh tử còn có đệ tử đều giấu ở nơi nào? Vị trưởng lão này Không nên nóng lòng, các ngươi linh thạch đều không có còn cho ta, ta làm sao có thể nói cho ngươi bọn hắn ở đâu. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Tà tử, ngươi muốn dám đụng đến ta vân tâm tông đệ tử, ta tông môn định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vị trưởng lão này không nhắc tới một lời linh thạch sự tình, nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian, các trưởng lão khác cùng trưởng môn đã thu được linh hồn của bọn hắn truyền âm, chính chạy tới. Tô tiêu tiêu cũng không mang hoảng, nhìn lên cách đó không xa xuất hiện đại đế. Không động thủ, chúng ta có thể nói chuyện, nếu là động thủ ta liền trở về tại đem các ngươi tông môn đệ tử đánh một trận. Thánh tử đặc thù chiêu cố. Đinh Đệ tử Ngô Pháp Tùng đoán khí trị 2800000 chương 247, không nghe lời liền đánh, chương 247, không nghe lời liền đánh. Đảm! ngươi có tư cách gì? Đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cái đồ chơi này lại còn nói Tô Tiếu Tiếu không có tư cách. Nói chuyện cũng như bức cầm ẩm làm cho Tô Tiếu Tiếu rất khó chịu. Đi, kia liền không nói thôi. Ta hiện tại liền đi đem các ngươi tông môn các đệ tử đều cho đánh một trận. Mấy người các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình rời đi tất cả trưởng lão vòng đây. Trưởng môn Ngô Pháp Tùng theo sát phía sau. Tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh không nhiều lắm biết công phu tô Tiếu Tiếu liền thoát ly nô pháp tùng thần thức phạm vi không trung nô pháp tùng ngừng lại miệng bên trong lẩm bẩm nói vương pháo pháo cũng liền chỉ biết chạy mà thôi nô pháp tùng ở trong lòng bản tính toán một cái cũng không có quá lo lắng đệ tử an Nguy, vương hữu đức nếu là muốn động thủ hắn bắt đi những đệ tử kia đã sớm chết trong núi khe danh tô Tiếu Tiếu rơi xuống lấy ra đoạn đao đi vào trong dự liệu hiện đang tìm bọn hắn đảm còn thiếu chút hỏa hầu qua đến bên này trên đường tô thiếu thiếu có nghĩ qua trước cấp bọn hắn tông môn bảo khố sau đó lại đào bọn hắn linh mạch nghĩ nghĩ loại phương thức này không lâu dài cùng lương châu tông môn một dạng Một cái tông môn bị cướp những tông môn khác biết đều giấu đi. Nghĩ thu được càng nhiều phiếu nợ chỉ có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Đoạn đao bên trong, khoảng trăm người ngồi dưới đất, cũng không nói chuyện, đoán chừng lán nên nói chuyện đều trò chuyện xong. Tô Tiếu Tiếu mở ra hệ thống thương thành, ở bên trong lục soát lên váy. Nhìn tiểu hội một kiện màu hồng phấn liên ý váy ngắn bị Tô Tiếu Tiếu nhìn chúng, thân thức quét một chút, nơi này hết thảy 120 tám người, Tô Tiếu Tiếu hết thảy mua 120 tám kiện váy liền áo ra. Cầm quần áo tiện tay ném vào đống người Tô Tiếu Tiếu nói, những y phục này một người một kiện, tranh thủ thời gian đều cho ta thay đổi, ta có nhiệm vụ an bài. Một người nhặt lên một bộ y phục chống ra xem xét lập tức mặt đều lục, "Vương Hữu Đức, Sĩ khả sát bất khả nụ, y phục này rõ ràng chính là nữ tử, ngươi nghĩ nhục nhã chúng ta, còn không bằng trực tiếp đem chúng ta đều giết." Vẫn là màu hồng phần phấy. "Vương Hữu Đức ngươi đừng khinh người quá đáng, chính là đánh chết ta ta đều không xuyên." Tô Tiêu Tiếu hướng về phía trước đi hai bước mở miệng nói ra, "Các ngươi đều nghe kỹ, có ta ở đây các ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, nếu là không xuyên ta nhiều lắm là đánh các ngươi dừng lại, lại hoặc là hai bữa, dù sao đánh cho nhanh tắt thở thời điểm ta liền hướng các ngươi miệng bên trong nhét bên trên một viên khôi phục đang được, chờ các ngươi tốt ta đang đánh." Khoảng trăm người lập tức cá khẩu không trả lời được, đánh tới nhanh tắt thở lại đến khoa khôi phục đan dược, chờ tốt đang đánh. Mẹ nó cái này là ác ma đi, Vương hữu Đức, ngươi vô sỉ, chờ một chút, cái này tính là gì vô sỉ, muốn là ai không cẩn thận chết, ta làm cái tỏa hồn tháp đem hắn hồn phách giam lại, đừng tưởng rằng chỉ còn hồn phách liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Đinh, đệ tử Đỗ Đồng tiêu đoán khí trị 8.000 không. Đinh, đệ tử Lăng Minh đoán khí trị bảy Đinh, đệ tử Vu Nhĩ Minh đoán khí trị tám Khoảng trăm người không dám nhiều lời, mắt mang sát ý nhìn xem tô tiểu tiểu. Đều nhìn ta làm gì? Mau mặc vào, không phải ta liền động thủ. Nói xong chờ tiểu hội, khoảng trăm người không có một cái mặc quần áo, Tô Tiếu Tiếu lấy ra lưu ảnh thạch để ở một bên thu. Cạch cạch cạch. Tô Tiếu Tiếu nắm đấm kết rung động, xông vào đống người liền bắt đầu đánh. Đinh. Đến từ đỗ đồng tiểu đoán khí trị 1000000. Nhỏ biết công phu trên mặt đất người ngã ngựa đổ, trên cơ bản từng cái đều che lấy đau đầu khổ tê thảm. Nếu ai xuyên, mình đứng ở một bên đi, nếu ai không xuyên, ta đánh tới hắn xuyên mới thôi. Nói xong Tô Tiếu Tiếu cầm lên một người chính là một đấm. Lại là gần nửa canh giờ trôi qua bên cạnh đã có ba người đệ tử mặc màu hồng phấn váy liền áo đều không ngoại lệ ba người này vừa mới đều bị tô tiếu tiếu đi qua chữa thương đang ăn dược cùng tô tiếu tiếu nói một dạng chờ bọn hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau tô tiếu tiếu lại bắt đầu đánh bọn hắn Trầm rãi những người này bắt đầu chịu phục xuyên váy liền áo người cũng bắt đầu nhiều phanh đỗ đồng tiều bị tô tiếu tiếu một quyền chôn điện bay ra ngoài vương hữu đức người hôm nay coi như đánh chết ta ta cũng sẽ không xuyên đỗ đồng tiều không nốc vương hữu đức ở một bên cất đặt một viên lưu ảnh thạch rõ ràng chính là muốn cho người khác nhìn hắn là vấn tâm tông thánh tử nếu là mặc vào cái này màu hồng phấn váy Vậy còn gọi hắn về sau làm người như thế nào? Không nói những cái khác, trưởng môn nếu là nhìn thấy hắn dạng này, vậy hắn thánh tử chi vị nhất định khó giữ được. Phanh phanh phanh, lại là mấy cái trong quyền, Đỗ Đồng Tiểu ngã xuống. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, tay nhỏ theo ở trên người hắn, phóng thích linh lực trợ giúp hắn luyện hóa đan dược. Đỗ Đồng Tiểu trên mặt ngo ứ động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Thật lâu Tô Tiếu Tiếu nắm tay lại đỡ xuống. Dáng không nghe lời nói. Vậy ta phải đánh tới ngươi nghe lời mới thôi. Về sau nửa canh giờ, Tô Tiếu Tiếu lần lượt cho Đỗ Đồng Tiểu uống 5 viên đan dược đánh lấy đánh lấy đố đồng tiểu thê thảm thanh nham xuất hiện, đừng đánh, đừng đánh, ta xuyên, ta xuyên còn không được sao? Từ đó đố đồng tiểu ý chí lực triệt để bị phá hủy. Nha, không cho các ngươi đến bỗng nhiên hung ác các ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Bên cạnh đệ tử từng cái tâm hoàng hoàng, không ít người cũng không dám nhìn thẳng Tô Tiếu Tiếu con mắt. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới thiên hạ lại có loại người này tồn tại. Muốn nói Ma tông thường xuyên làm sằng làm bậy, giết người phóng hỏa thu nhân hồn phách, dưới mắt Vương Hữu Đức, sao Ma tông còn muốn van động. Người ta giết người phóng hỏa, Vương Hữu Đức để người sinh tử không thể. Đã đều bị đánh phục khí, vậy kế tiếp liền đến được khác lấy ra máy tính, nối liền ngoại trí nguồn điện, đè xuống nút mở máy, trước đó ghi bàn còn tại trên máy vi tính. Mở máy về sau Tô Tiếu Tiếu trực tiếp tìm, mục tiêu đương nhiên là nữ đoàn. Cái này không được để bọn hắn nhảy một bản cho tông môn các đệ tử nhìn xem. Nha, nhất định phải đến điểm kinh bạo điểm vũ đạo. Liên tiếp nhìn mấy cái video đều không thỏa mãn, ấn mở kế tiếp video lúc, mười mấy đầu chỉ đen đôi chân dài xuất hiện tại hình tượng bên trong. Mấy cái kia bờ eo thon uốn éo Tô Tiếu Tiếu liền biết là nó. Tô Tiếu Tiếu quay đầu, các ngươi đều tới xem một chút. Nghe vậy chúng đệ tử xuống tới. Đều nghe kỹ, mau đem chi này vũ đạo cho ta học được, hạn lúc 2 canh giờ. Đinh. Đến từ Đỗ Đồng tiểu đoán khí trị 130000. Đinh. Đến từ Lãnh Vinh đoán khí trị 150000. Đinh. Đến từ Vu Nghĩa minh đoán khí trị 110000. Không ít người mồ hôi lạnh đều xuất hiện, cái này cái quỷ gì? Để bọn hắn học hình tượng bên trong nữ tử Khiêu Vũ. Tình cảm trước đó đều kế hoạch tốt, để bọn hắn mặc vào màu hồng phấn váy liền áo chính là vì Khiêu Vũ. Mẹ nó mấy cái này nữ xoay đều nhanh không thành nhân dạng. Để bọn hắn học cái này. Vương Hữu Đức, ta không học. Lần này mặc kệ ngươi đánh như thế nào ta đều không học." Đỗ Đồng rất là kiên định. Tô Tiếu Tiếu nhìn sang thuận tiện nâng lên năm đấm. Tiếp xuống lại là một trận đánh cho tê người. Mẹ nó, cái này Vương Hữu Đức quả thực cũng không phải là người. Nơi nào có dạng này tra tấn người? Đương nhiên người này chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Lần này thời gian hơi dài, Tô Tiếu Tiếu cũng không biết đánh bao lâu. Ai nha, dừng lại, ta học, ta nhảy, ngươi đừng đánh. Đỗ Đồng tiểu sụp đổ, chương 248, chế độ chế bữa, chương 248, chế độ chế bữa. Vấn Tâm Tông một núi đầu Một đám đệ tử ngay tại luyện kiếm, mấy chục người mỗi một kiếm vung ra động tác đều cực kỳ chỉnh thể. Cầm đầu một trung niên nam đệ tử nói, "Đi, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, chờ chút chúng ta tại luyện mấy lần." Luyện kiếm tự nhiên đến suốt toàn lực, nửa canh giờ xuống tới những đệ tử này cũng mệt mỏi quá sức, từng cái đều tìm địa phương nghỉ ngơi. Một bên cạnh cái bàn đá bên cạnh có bốn trường băng ghế đá, cái này đương nhiên phải đoạt, có bốn người động tác mau mau cấp được, người khác không giành được, không phải đoán trách chính là than thở. Thạch trên ghế một người xoa đau nhức đùi, đột nhiên nhìn thấy trên có một viên lưu ảnh thạch, thế là hắn nhặt lên. Lại là lưu ảnh thạch. Gần nhất tông môn thật nhiều lưu ảnh thạch xuất hiện a. Bên cạnh một người nhìn lại, không cần phải nói khẳng định là Vương Hữu Đức ném, nhìn xem lần này lại là cái gì. Linh lực rót vào trong đó, lưu ảnh thạch bên trong tồn chữ hình tượng xuất hiện tại phía trên bàn đá. Ai? Cái này Vương Hữu Đức lại tại đánh chúng ta thánh tử. Lại nói trưởng môn đều là đại đế, làm sao bắt không đến một cái Vương Hữu Đức, một mực để hắn dạng này náo cũng không phải chuyện gì. Chờ một chút, thánh tử quần áo trên người không đúng. Mâu hưng phấn, giống như còn là nhỏ vấy. Mấy người cho chuyện âm thanh bị cách đó không xa các đệ tử nghe tới. Bọn hắn quay đầu nhìn thấy Lưu Ảnh Thạch bên trong hình tượng, không ít người hiếu kỳ hướng về bên này đi tới. Ngoa đảo, Thánh tử lại bị Vương Hữu Đức đánh. Ân, xem ra lần này đánh cho không nhẹ. Không bao lâu mấy chục người đều xông tới. Lần này Lưu Ảnh Thạch ghi chép hình tượng thời gian tương đối dài, phía trước trên cơ bản đều là Tô Tiếu Tiếu đang đánh người. Qua tiểu hội, hình tượng bên trong Thánh tử bắt đầu cầu xin tha thứ, Vương Hữu Đức cũng ngừng tay. Chúng ta Thánh tử cũng thật đủ thảm, đều đánh thành dạng này có thể không thảm sao? Cái này có biện pháp nào đâu, Vương Hữu Đức đều hợp thể kỳ, thực lực bày ở kia, chúng ta Thánh tử cũng là số đen tạm kiếp hình tượng nảy lên tiếp lấy đoạn thứ hai hình ảnh xuất hiện vẫn tâm tông khoảng trăm người mặc thống nhất phấn hồng bái liền xếp hàng chỉnh tề kinh bạo tiếng âm nhạc xuất hiện sau đó truyền đến vương hữu đức thanh âm vẫn tâm tông các đệ tử mọi người tốt tiếp xuống từ vẫn tâm tông thánh tử dẫn đội vì mọi người biểu diễn một chi vũ đạo cảm ơn mọi người quan sát nhìn thấy loại này hình tượng mấy chục người đệ tử nhau nhau nhũ mày. cái này mẹ nó là cái gì a một đám đại nam nhân mặc thành dạng này ai cay con mắt cay con mắt thảo nhảy dựng lên ai mẹ quá buồn nôn một đám đại nam nhân huấn qua huấn lại còn thể thống gì mẹ. Muốn nói, cái này mẹ nó vẫn là thánh tử sao? Mẹ nó nguyên lai thánh tử so ta đạo lữ Còn tao? Mẹ. ta đi, các ngươi xem đi quá buồn nôn. Kia là đương nhiên, vì để cho bọn hắn nhảy tốt đi một chút, Tô Tiếu Tiếu vừa mới không ít đánh bọn hắn. Cùng lúc đó, vẫn tâm Tông địa phương khác không ít người phát hiện Lưu Ảnh Thạch, nhìn không ít người, nôn người cũng không ít. Thực tế là bọn hắn khó mà tiếp nhận loại chuyện này, đặc biệt phía trước người kia hay là bọn hắn thánh tử. Không nhiều lắm sẽ, việc này nháo đến trường môn nơi đó. Một đệ tử đưa lên một viên Lưu Ảnh Thạch, Lô Pháp Tùng lập tức tra nhìn lại. Hình tượng vừa xuất hiện Ngô Pháp Tùng nổ khí nháy mắt cấp trên, một chút mặt đỏ tới mang thai. Mẹ nó. Vương Hữu Đức. Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng oán khí trị 380000. Bên cạnh trưởng lao thấy thế cũng không dám lên tiếng, bọn hắn đã rất lâu đều chưa thấy qua bọn hắn trưởng môn nổi giận. "Cho ta, tìm. Tìm đến hắn." Ngô Pháp Tùng muốn rách cả mí mắt, từng chữ từng chữ hô lên. Mặc dù biết không có kết nào, nhưng là các trưởng lao rất thức thời lập tức rời đi. "Oan." Vấn Tâm Tông truyền đến một tiếng nộ vang, đây không phải lựa cháy đổ thêm dầu sao? Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng oán khí trị 3 năm 0000. Các trưởng lão vừa mới ra ngoài, sau đó liền bắt đầu mộng bước cái này phải làm sao tìm, có thể tìm tới trước đó đã sớm tìm tới. Nếu có thể tìm tới chúng ta trước mấy ngày liền có thể bắt được Vương Hữu Đức, làm sao tìm được? Một trưởng lão bắt đầu nhà rảnh. Có thể làm sao? Hiện tại trưởng môn nổi giận, chúng ta thuận hắn đến là được. Đi, chúng ta tách ra tìm kiếm một cái đi. Người này nói xong, mấy cái trưởng lão tứ tán ra. Không bao lâu một trưởng lão đi ngang qua linh thú phòng, đột nhiên tròng mắt hơi híp, bọn hắn nhìn thấy linh thú phòng phụ trách chiếu cố linh thú đệ tử toàn bộ đều ngã trên mặt đất chuyện này là sao nữa? một cái lắc mình rơi vào mấy người đệ tử bên cạnh, ngồi xuống chai nhìn một chút những đệ tử này, phát hiện bọn hắn chỉ là ngất đi hắn mới yên lòng. tại quay đầu nhìn lại, trưởng lão này đều kinh ngạc đến ngây người. linh thú phong linh thú trên thân long đều không có, chùi lùi. Đinh, đệ tử hùng thiên thành đoán khí trị 9000 không, cái này vương hữu đức, quả thực việc các bất tận, những linh thú này làm phiền ngươi chuyện gì sao? ngươi cạo sạch người ta lông làm gì? mảnh xem xét, nơi này linh thú thật không có một con là tốt. đã có phát hiện, chuyện này không liền có thể đi ứng phó một chút trưởng môn nơi đó sao? Nghĩ đến cái này Hùng Thiên Thành lập tức bỏ chạy, chạy đi tìm trưởng môn đi. Vừa thấy mặt Hùng Thiên Thành phát hiện trưởng môn mặt đen lên còn tại nhìn Lưu Ảnh Thạch bên trong hình tượng. Trưởng môn, Linh thú phong có chút phát hiện. Có gì phát hiện? Linh thú phong đệ tử đều bị người đánh ngất xỉu, sau đó tất cả linh thú lông tóc đều bị người cạo sạch, ta xem là Vương Hữu Đức không có chạy. Đinh. Đến từ Ngô pháp Tùng toán khí trị 1200000. Nhưng vào lúc này Lưu Ảnh Thạch bên trong xuất hiện tiếng gào, trường trăm cái vấn tâm tông đệ tử cùng nhau hô, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh điểm nghĩa. Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng oán khí trị 320000. Ngô Pháp Tùng đại thủ một nắm lưu ảnh thạch bị hắn bóp cái vỡ nát. Nhưng vào lúc này đỉnh núi lại rơi xuống một vị trưởng lão, bước nhanh đi vào trong phòng. Trưởng môn, ta vừa mới phát hiện một kiện đồ vật, có thể là Vương Hữu Đức lưu lại. Nói xong vị trưởng lão này đi đến Ngô Pháp Tùng trước mặt, từ nạp giới bên trong lấy ra một viên huyền thiên thần lôi đẩy tới, Ngô Pháp Tùng đưa tay tiếp nhận. Ngay tại Ngô Pháp Tùng tiếp nhận nháy mắt, trưởng lão này tay vừa nhấc, một bàn tay tát vào mặt hắn. 3. Thanh thúy mà cái tát vang rộ âm thanh. Trưởng lão đột nhiên đánh Ngô Pháp Tùng một bàn tay, còn có ai? Lúc ấy là Tô Tiếu Tiếu giả trang tới kiếm chuyện. Ngô Pháp Tùng ngẩng đầu một cái, trưởng lão đều mẹ nó bỏ chạy. Hắn có chút ngộ. anh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Mẹ nó Ngô Pháp Tùng trong tay Huyền Thiên Thần Lôi bạo tạc. Vương. Có. Đức. Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng oán khí trị 4700000. Không trung trưởng lão lắc mình biến hóa, Vương Hữu Đức lại xuất hiện. Ai? Đến bắt ta nha. Ngô Pháp Tùng đều mẹ nó tức điên, đưa tay chính là một cái sát chiêu, không gian bạo chấn, Tô Tiếu Tiếu khu vực kia không gian bắt đầu đổ sụp. Tô Tiếu Tiếu lách mình tránh thoát, ai u, đáng ghét ta, trượt trượt, không có gì ngoài ý muốn Tô Tiếu Tiếu lại bị truy, vừa mới truy tiểu hội, Tô Tiếu Tiếu quay đầu lại, thiếu ta linh thạch còn dám không trả, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay chỉ là thước nhắm, Ngô Pháp Tùng nổi giận, Vương Hưu Đức, ta định giết ngươi, liền ngươi, ngươi cái đồ rác rưỡi, Đinh. đệ tử Ngô Pháp Tùng oán khí trị một chương 249, trăm bốn tốc phát, chương 249, trăm bốn tốc phát, hoàn toàn như trước đây thao tác, thoát ly đối phương thần thức phạm vi về sau Tô Tiếu Tiếu rẽ một cái, rơi xuống một chỗ trên đỉnh núi. Sau đó đi vào đoạn đao bên trong, lấy ra lưu ảnh thạch, chuẩn bị ghi lại một cái hình ảnh. Lúc này Ngô Pháp Tùng đã trở lại vấn Tâm Tông bên trong, tất cả trưởng lao ở trên không nên đón. Trưởng môn, thế nào đuổi tới không có? Một trưởng lão hỏi. Không có, tốc độ của hắn quá nhanh, đuổi không kịp. Trưởng môn hắn vừa mới hóa thân tam trưởng lão tiếp cận ngươi, chúng ta căn bản là không phòng được hắn, vừa mới vô luận tu vi cùng khí tức đều cùng tam trưởng lão giống nhau như lúc. Sắp thực khó giải quyết, loại này dịch dung công pháp thần hồ kỳ thần, có chút bí thiên, bất quá không có gì tốt lo lắng, hắn thực lực bảy ở kia, tốn tép nhại nhép mà rồi. Đối tất cả trưởng lao nói như thế, lúc này Nô Pháp Tùng trong lòng đã thấp thỏm bất an. Vương Hữu Đức thực lực mặc dù thấp, nhưng tiểu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, làm cho hắn khó lòng phòng bị, mà lại có chút khó giải quyết. Nhưng vào lúc này đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía phương hướng tây bắc, một bóng người chính đang đến gần, về mặt khí thế nhìn là một cái đại đế. Không bao lâu người này đã đến phụ cận, đám người nhau nhau chắp tay hành lễ. Thử Vân huynh đã lâu không gặp. Nô Pháp Tùng vừa cười vừa nói: "Nô huynh, các ngươi trưởng lão đi ta biết Vân Tông nói Vương Hữu Đức tìm tới các ngươi tông môn." "Đối." Kẻ này nghĩ Linh Thạch Nghị Điên, thế mà cầm phiếu nợ tới đòi hỏi người không cho đi, làm sao có thể cho hắn? Bất quá bây giờ có chút phiền phức, hắn bắt ta tông thánh tử cùng trường trăm cái đệ tử tinh anh, hiện tại không biết hắn giấu ở nơi nào. Cái này không dễ làm à? Trước đó kia gia tiên táng nhiều như vậy đại đế đều đuổi không kịp hắn, chúng ta nhìn chúng ta cũng không có khả năng. Trước đó ta thấy các ngươi đi, cách một ngày, chúng ta tông môn người cũng trở về. Tóm lại hiện tại vương hữu đức là phiền phức, ta nếu là cho hắn linh thạch, hắn mục tiêu kế tiếp nhất định là các ngươi. Lúc này không chung lại có người tiếp cận, lô pháp tùng mừng rơi không thôi, những tông môn khác lại người đến. Nhỏ biết công phu, thân châu sáu cái đại đế tề tụ vấn tâm tông. Bọn hắn thu được vấn tâm tông trưởng láo tin tức liền lập tức chạy tới, trước đó tìm Vương Hữu Đức mở ra cấm chế cho không ít linh thạch, bọn hắn đuổi không kịp Vương Hữu Đức chuyện này liền không giải quyết được gì. Nhưng là phiếu nợ thiếu linh thạch liền cách cái lớn phổ, bọn hắn tính toán đều không kém một hai ước thượng phẩm linh thạch, có cái tông môn thậm chí 300 triệu ra mặt. Những linh thạch này nếu là cho Vương Hữu Đức, bọn hắn tông môn nhất định xuất rất nhiều, thấy tình thế nghiêm trọng, bọn hắn không thể không đến. Bảy cái đại đế bắt đầu thương nghị, nô pháp tụng cũng đem gần nhất vấn tâm tông gặp được sự tình toàn bộ đỡ ra. Tô Thiếu Tiếu bên này một mực tại đoạn đao bên trong chơi đùa giấy bạc, Thánh tử Đỗ Đồng tiểu ngồi tại một cái ghế bên trên. Tô Tiểu Tiểu thì là dùng giấy bạc bao lấy đố đồng kiểu tóc, đều bị Tô Tiếu Tiếu đánh sợ. Cái này Thánh Tử hiện tại rất nghe lời, nửa canh giờ đều không núp đích. Cái này pháo hoa bỏng thật phiền phức a. Mẹ nó nơi này nam tử đều là tóc dài, là cái đại công trình. Tô Tiếu Tiếu kiếp trước tại làm tình cũng đi tiệm bún tóc thể bỏng quá mức phát, nhưng là khi đó tóc mình ngắn, dùng giấy bạc bao một cái đầu cũng không cần đến bao lâu, nhưng là nơi này khác biệt, rốt cục bao xong nên bôi nước thuốc. Bên cạnh Văn Tâm Tông các đệ tử ngốc rất, bọn hắn không hiểu rõ Vương Hưu Đức cái này lại là đang nháo cái kia ra, chỉ biết Vương Hưu Đức dùng tờ giấy màu bạc bao trùm đố đồng kiểu tóc. Nhìn một chút Dược Thủy bên trên nói rõ muốn 3040 phút sử dụng sau này nước trôi tẩy là được, thế là Tô Tiếu Tiếu cầm lấy một đầu bao khỏa tốt tóc bắt đầu cho hắn bôi nước thuốc. Bên cạnh các đệ tử cũng thấy rất nghiêm túc, vừa mới Vương Hữu Đức thế nhưng là cùng bọn hắn nói qua, để bọn hắn học tập lấy một chút, chờ chút bọn hắn muốn mình đến. Dược Thủy thượng hạng chờ hơn nửa giờ, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu phá giấy bạc, đồng thời cũng gọi bên cạnh mấy người hỗ trợ cùng một chỗ phá. Mở ra một đầu giấy bạc, một sợi cong cong xoay xoay tóc xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cái này lại là náo loạn nào? Thánh tử tóc làm sao biến cong? Vương Hữu Đức lại đang làm cái gì? Ta có loại dự cảm chúng ta thánh tử lại phải gặp ương. Người bên cạnh cũng liền tự mình tại nói thầm trong lòng hai câu, Vương Hữu Đức ở chỗ này bọn hắn căn bản cũng không dám hỏi đến. Dỡ sạch Tô Tiếu Tiếu lấy một thùng nước lớn ra, trực tiếp đem đố đồng tiểu đầu đặt tại trong nước, sau đó mệnh lệnh trung quanh mấy người giúp hắn gội đầu. Thấy mấy người làm theo, Tô Tiếu Tiếu lấy ra di động nguồn điện, lại mua một cái máy sấy. Chờ thanh tẩy hoàn tất về sau, Tô Tiếu Tiếu đem máy sấy điều đến lớn nhất ngăn, sau đó giúp đố đồng tiểu thổi lên tóc. Vừa mới bắt đầu còn không có gì, đám người cho là bọn họ thánh tử nhiều lắm là chính là tóc con một điểm mà thôi. Thế nhưng là chờ tóc càng ngày càng làm lúc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đỗ Đồng Kiều tóc càng ngày càng xõ tung, Đỗ Đồng Kiều cũng cảm ứng được, trước mặt hắn tóc mặc dù là cong nhưng là đều chi lăng, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó cái này Vương Hữu Đức lại muốn làm thứ quỷ gì, đem tóc ta làm cong làm gì? Đinh. Đệ tử Đỗ Đồng Kiều đoán khí trị 9000. Không. Xuất hiện đoán khí trị Tô Tiếu Tiếu không để ý, tiếp tục thổi tóc. Toàn bộ thổi khô về sau, Tô Tiếu Tiếu phiền muộn, cái này cùng trong tưởng tượng bạo tạc đầu có khác nhau rất lớn. Lúc này Đỗ Đồng Kiều tóc mặc dù là cong, nhưng là toàn bộ ngả xuống, bộ dáng rất kỳ quái tựa như trên đầu đỉnh, cái nắp nổi bự một dạng. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong mua một bình cường lực định hình gel xịt tóc. Xì xì. Tô Tiếu Tiếu một bên nắm đống đồng tiểu tóc một bên phun. Quả nhiên cái đồ chơi này có tác dụng, đống đồng tiểu đỉnh đầu tóc rốt cục dựng thẳng lên đến. Nửa bình gel xịt tóc sử dụng hết, đống đồng tiểu rốt cục trên đỉnh một cái bạo tạc đầu. Cái này Vương Hữu Đức, làm gì đem chúng ta thánh tử tóc biến thành dạng này? Quá vô sỉ. Đều như vậy còn ngại không đủ chọn, còn muốn dùng cái kéo xơi một chút. Chúng ta thánh tử thật quá thảm a. Vương Hữu Đức cái đồ chơi này khẳng định phải dùng lưu ảnh thạch ảnh lưu niệm. Chúng đệ tử tại thì thầm trong lòng, Tô Tiếu Tiếu bên này thỉnh thoảng lui lại mấy bước nhìn xem hiệu quả. Thằng đến hiệu quả hài lòng, Tô Tiếu Tiếu xuất ra một tờ giấy đưa cho Đỗ Đồng Kiều, "Ngươi nhìn xem lưu ảnh thạch, chiếu vào phía trên niệm là được. Còn có thể như thế nào đây? Không chiếu vào niệm lại sẽ bị Vương Hữu Đức song vào chỗ chiến đấu." Đỗ Đồng Kiều nhìn Lưu Ảnh Thạch, sau đó chiếu vào giấy bên trên chữ đọc. "Ta được kỳ, Vương huynh cái này làm sao niệm?" Đỗ Đồng Kiều nghi hoặc nhìn Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu nhìn giấy bên trên chữ, "Cái kia niệm dê." "Dê?" "Đối. Tốt tạ ơn Vương huynh. Ta mọ kỳ dê Đỗ Đồng Kiều." Là chú nhất định phải trở thành Trịnh cổ chi vương nam nhân, Vẫn Tâm Tông người đều nghe kỹ cho ta, thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh điểm địa nghĩa, một ngày không trả, chính là náo tàn, hai ngày không trả, tất cả đều xong đời. Đừng nói có kinh nghiệm, đều không cần Tô Tiếu Tiếu nhắc nhở, Đỗ Đồng tiểu niệm bản thảo thanh âm phá lệ cao vút. Vương huynh dạng này đi sao? Đỗ Đồng tiểu tội nghiệp nhìn xem Tô Tiếu Tiếu nói, ngươi nơi này đi, như vậy người khác hiện tại bắt đầu làm tóc, vừa mới các ngươi cũng nhìn, biết cái đại khái, hiện tại hai người các ngươi một tổ, hiện tại bắt đầu. Chương 250, tìm xem Vương Hữu Đức, chương 250, tìm xem Vương Hữu Đức. Ai, ngươi giấy bạc vận chặt điểm, nhiều vận một chút, không phải chờ chút tóc bỏng đi ra ngoài là thẳng, ngươi đến vận còn hiểu không? Nói xong Tô Tiếu Tiếu tự mình cho người này làm mẫu một lần. Sau đó lại đi thăm dò nhìn lên người khác. Một hồi bận rộn sống, hai canh giờ về sau, chừng trăm cái mọi người mang một cái bạo tạc đầu. Khoan hay nói, chừng trăm cái bạo tạc đầu đứng chung một chỗ lộ ra rất là chết chóc. Thu lưu ảnh thạch là ắt không thể thiếu. Để bọn hắn niệm xong lời kịch về sau, Tô Tiếu Tiếu lại phục chế 200 khối lưu ảnh thạch, sau đó lên đường đi Vân Tâm Tông. Vừa mới một mực tại bận bịu bọn hắn sự tình, Vấn Tâm Tông mặc dù lưu lại một con Như Ý thần văn, nhưng là Tô Tiếu Tiếu cũng không biết bọn hắn tông môn đến mấy cái đại đế. Chờ tới gần Vấn Tâm Tông thời điểm mới cảm nhận được mấy cái đại đế khí tức. Nha, có cái đại đế khí tức rất quen thuộc, trước đó có theo đuổi ta, xem ra là tìm giúp đỡ tới, con em ngươi ta đều còn chưa có đi tìm các ngươi, các ngươi ngược lại tốt. Vội vàng ném song lưu bảnh thạch, Tô Tiếu Tiếu lắc mình biến hóa, hóa thân thành Vấn Tâm Tông thánh tử đối Đồng Kiểu bộ dáng. Đồng thời vận chuyển lưu ly quyết, tu vi biến thành hóa thần kỳ, sau đó hướng phía mấy cái đại đế phương hướng bay đi. Khẽ cửa gần Tô Tiếu Tiếu liền hô lên, trưởng môn. Trưởng môn ta trở về, nghe tiếng Ngô Pháp Tùng lập tức từ trên ghế đứng lên, cái khác Đại Đế cũng là như thế. Đại Đế nhóm đi ra phòng ở cùng tô Tiếu Tiếu đón đầu gặp nhau. Vương Hưu Đức ở đâu? Ngô Pháp Tùng nghiêm nghị nói. Trường môn, Vương Hưu Đức đem chúng ta giam giữ tại trong một cái sân động, ta may mắn đào thoát. Trường môn hiện tại nhanh lên đi cứu người đi. dẫn đường. Lúc này Thánh Tử bộ dáng mặt mũi bầm dập, bất quá vẫn là có thể nhìn ra cái bảy phần bộ dáng. Ngô Pháp Tùng đối với cái này Thánh Tử không có chút nào xin nghi, cái khác Đại Đế liền lại càng không cần phải nói. Tô Tiểu Tiểu cố ý thả chậm tốc độ một đường mang theo bảy cái Đại Đế hướng phía phía bắc bay đi. Thấy thế, Lô Pháp Tùng kéo Tô Tiếu Tiếu quần áo mở miệng nói ra, "Ta mang theo tốc độ ngươi sẽ nhanh lên." "Hành trưởng môn." Một đường vô sự, sau một canh giờ, Lô Pháp Tùng nhịn không được mở miệng hỏi, "Còn có bao xa?" Trường môn, ta cũng không biết, ta lúc ấy chính là từ phương Bắc trở về, yên tâm ta một mực tại quan sát phía dưới, nếu là gặp được dãy núi kia chúng ta nhất định có thể tìm tới Vương Hữu Đức Ha ổ." Tô Tiếu Tiếu nói xong, Lô Pháp Tùng không có tại lên tiếng. Lại qua một canh giờ, Lô Pháp Tùng xoay đầu lại hỏi, "Đến cùng có bao xa?" Đại đế bay hai canh giờ sát thực đã đủ xa, tại để bọn hắn như thế bay xuống đi chỉ sợ bọn họ muốn đem lòng suy nghi. Thế là Tô Tiếu Tiếu nói, "Trưởng môn, ta cảm giác chúng ta giống như là đường, ta trước đó trở về mới hoa thời gian nửa ngày. Mấy cái đại đế hợp lại kế, cái này mẹ nó đã sớm chạy không biết bao xa." "Tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm một chút?" Tô Tiếu Tiếu rất muốn nói các ngươi cũng không có hỏi à, nhưng là không được, còn phải lưu bọn hắn một hồi. "Ta vừa mới một mực tại quan sát phía dưới địa hình, quên ghi thời gian, nếu không chúng ta quay đầu đang tìm xem." "Đinh. Đệ tử Ngô Pháp Tùng đoán khí trị 5000." "Đinh. Đệ tử Già Tử Vân đoán khí trị 8000." "Đinh. Đệ tử Lương Minh thanh đoán khí trị 7000." Còn có thể làm sao? Chỉ có thể quay đầu lại tại tìm. Mấy cái đại đế lập tức quay đầu. Bay không nhiều lắm một hồi Tô Tiếu Tiếu nhìn về phía Lôi Kéo hắn ngô pháp tưởng, cái kia trưởng môn, ta giống như nhớ lầm phương hướng, ta lúc ấy ra quá khẩn trương, ta trở về phương hướng tựa như là tây nam phương hướng. Cái khác mấy cái đại đế cũng nghe đến Tô Tiếu Tiếu nói, mẹ nó tây nam phương hướng cùng mẹ nó phương bắc là tương phản được không? Đinh. Đến từ Ngô pháp Tùng oán khí trị 120000. Đinh. Đến từ Giả Tử Vân oán khí trị 150000. Đinh. Đến từ Lương Nguyên Thanh oán khí trị 150000. Nô pháp tùng có chút quay đầu, một đôi mắt trường đi qua, hắn không lời nào để nói. Trở lại vấn tâm tông địa giới lại hoa hai canh giờ, tiếp lấy bọn hắn mang theo tô tiếu tiếu lại hướng phía tây nam phương hướng bay một canh giờ. Lúc này phía trước xuất hiện một cái cự hồ nước lớn, tô tiếu tiếu linh quang lóe lên mở miệng nói ra: trưởng môn, ta nhớ tới, ta nhớ tới. Cái khác đại đế nhao nhao nhìn lại, Trưởng môn, trước đó ta bị Vương Hưu Đức đánh cho không nhẹ, đầu óc có chút không dùng được. Vương Hưu Đức ngay tại cái hồ này phía dưới một chỗ trong động đáôi. Đại khái ở phương vị nào? Trường môn, ta cũng không nhớ rõ lắm, lúc ấy suốt ruột già không có lưu ý. Mặc kệ nó, dù sao bị bọn hắn mang theo bay thẳng đến liền sẽ để lộ, trông thấy một cái hồ nước vậy liền để bọn hắn chơi đùa. Cái hồ này có chút lớn, chúng ta tách ra tìm kiếm đi. Nô Pháp Tùng vùng ra bắt lấy Tô Tiếu Tiếu ống tay áo tay sau đó trốn vào trong nước, cái khác mấy cái đại đế tứ tán ra, cũng trốn vào trong nước. Tô Tiếu Tiếu cũng đi theo chui vào dưới nước, mặc dù bây giờ thoát thân nhưng là còn tại đại đế thần thức phạm vi bên trong, nếu là đi liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Dù sao Tô Tiếu Tiếu thời gian nhiều, chơi với bọn hắn một hồi cũng không quan trọng. Một chút lén Tô Tiếu Tiếu liền cảm ứng được trong nước có không ít cá đang du động. Ai nha Trong thấy cá ta liền sẽ nghĩ chặt tiêu đầu cá, không được, hôm nay nhất định phải làm đầu cá lớn nếm thử, còn phải phối điểm cơm mới thoải mái. Một đường lặn xuống đến mấy chục mét địa phương, nơi này đã là đáy hồ. Nếu không nói nước sâu địa phương có cá lớn đâu, Tô Tiếu Tiếu thần thức phạm vi bên trong liền có một đầu hơn 2 mét cá lớn phủ phục dưới đáy nước. Du lịch một đoạn ngắn khoảng cách Tô Tiếu Tiếu tới gần cá lớn, đại bi thủ mới ra, bàn tay khổng lồ hư ảnh xuất hiện ở trong nước. Cái này hai cái bàn tay to muốn bắt một con cá quả thực không nên quá dễ dàng. Bàn tay chộp lại, con cá lớn này liền bị Tô Tiếu Tiếu nhẹ nhõm đem tới tay. Dẫn theo cá lên bờ tô tiếu tiếu liền bắt đầu động thủ thanh lý cá lớn, các loại công cụ cũng đem ra. Không bao lâu, đầu cá chưng chín, tô tiếu tiếu bên này bắt đầu ăn. Con cá này miệng. Quả thực không nên quá thoải mái. Vẫn là cá lớn đầu thịt nhiều. Hồ nước mặc dù lớn, nhưng là đại đế thần thức phạm vi cũng lớn, tô tiếu tiếu cá chưng đầu thời gian bọn hắn đã dưới đáy nước tìm kiếm nhiều lần. Lúc này một cái đại đế ngoi đầu lên xuất hiện tại không trung. Không có A. Dưới nước liền một hai cái lỗ nhỏ, bên trong cũng không có bất kỳ phát hiện nào A. Vừa mới nói thầm xong cái này, đại đế liền phát hiện ngay tại ăn đầu cá Tô Tiếu Tiếu, thế là một cái lắc mình xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu trước mặt. Ngươi đây là làm gì? Cái này đại đế một mặt hồ nghi hỏi. Tô Tiếu Tiếu ngẩng đầu, ta ăn đầu cá a, ta vừa mới làm ngươi có muốn hay không đến điểm. Đinh. Đệ tử giả tử Vân đoán Khí trị 8000. Không. Chúng ta đều tại tìm Vương Hữu Đức, ngươi còn có tâm tư ăn đầu cá. Không có cách nào a. Vương Hữu Đức trước đó cho ta ăn một viên đan dược, sau đó ta liền thường xuyên đói hoảng, liền loại kia cảm giác đói bụng rất khó chịu, ta phỏng đoán hắn cho chúng ta ăn loại này đan dược là vì khống chế chúng ta. Ngươi là không biết Vương Hữu Đức đối ta đến cùng đã làm những gì, mặc kệ nó lung tung thổi là được, tin thì tin, không tin chúng ta liền đi. Trong nước không có a, nơi nào có cái gì động đá vôi. Tô Tiếu Tiếu gạt ra lông mày giả vờ như rất ngoài ý muốn dáng vẻ, không có khả năng a. Ta rõ ràng nhớ kỹ liền ở trong nước. Xiêu xiêu. Lúc này sáu mặt khác đại đế lách mình xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu trước mặt. Chương 251, đem thánh tử ném đi, chương 251, đem thánh tử ném đi. Đại đế vừa đến. Trang diện lập tức lạ thường yên tĩnh, bọn hắn không hiểu rõ vấn tâm tâm cái này thánh tử lúc này lại có tâm tình đáng cá. Nô Pháp Tùng càng là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tô Tiếu Tiếu. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, "Trước đó Vương Hữu Đức cho ta ăn một viên năng lượng, từ đó về sau ta liền thường xuyên đói bụng, cho nên vừa mới nhịn không được, các ngươi đừng nên trách. Ngươi không phải nói ngươi từ cái hồ này bên trong ra sao? Làm sao chúng ta phát hiện một điểm đều không có?" Nô Pháp Tùng chất vấn. Trường môn, nếu không chúng ta đi thêm về phía trước nhìn xem, khả năng ta nhớ lầm hồ nước." Tô Tiếu Tiếu kiểu nói này, Nô Pháp Tùng liền lên lòng nghi ngờ, trước đó nói phương hướng sai, bọn hắn một chuyến tay không không nói, lại dẹp đường hồi phủ đi phương hướng ngược nhau lại tới đây mà thánh tử nói tới cái hồ này cũng không thu hoạch được gì. Ngô Pháp Tùng nhìn Tô Tiếu Tiếu ánh mắt đã thay đổi vị, hắn đang hoài nghi người trước mắt có phải là Vương Hữu Đức biến. Tinh tế nghĩ nghĩ trải qua, càng nghĩ thì càng không thích hợp thế là Ngô Pháp Tùng mở miệng hỏi, "Ngươi là năm nào gia nhập ta vẫn Tâm Tông?" Tô Tiếu Tiếu nghe tới lời này liền biết muốn mặc giúp thế là nói, nghĩ ngươi một năm kia." Siêu. Nói xong một cái lắc mình trợn. Đáng tiếc Ngô Pháp Tùng sát chiêu chậm một bước, trực tiếp nện xuống đất. "Hắn là Vương Hữu Đức?" "Truy." "Truy có thể làm sao truy?" "Đuổi theo kiếm sao?" Một nén hương sau Tô Tiếu Tiếu rời đi mấy cái đại đế thần thức phạm vi rơi vào một cái núi nhỏ đỉnh núi lấy ra đoạn ao tô tiếu tiếu đem vấn tâm thánh tử đỗ đồng Tiểu lấy ra ngoài vương vinh ngươi cái này lại là làm gì a đỗ đồng Tiểu vô tội nói không có việc gì ngươi liền chờ đợi ở đây các ngươi trưởng môn chờ chút liền đến đón ngươi trở về nói xong tô tiếu tiếu trực tiếp chuẩn đi đỗ đồng Tiểu rất động vương hữu đức cứ như vậy đem mình thả mình có thể trở về cũng liền mười mấy hơi thở bảy cái đại đế đuổi theo thần trí của bọn hắn tự nhiên là phát hiện trên núi đỗ đồng tiều siêu siêu siêu đỗ đồng tiều nháy mắt bị bảy cái đại đế vây lại vương hữu đức lần này xem ngươi chạy chỗ nào, ha ha, ngươi cũng có hôm nay, đừng tưởng rằng beo lên cái tóc giả chúng ta cũng không biết ngươi là ai. lần này chúng ta sự tình dễ làm, giết chết vương hữu đức chuyện này tính có cái kết thúc. nô pháp tùng dơ trường kiếm lên gác ở đỗ đồng tiều trên cổ nghiêm nghị nói, ngươi không phải rất có thể chạy sao? hiện tại làm sao không chạy? đỗ đồng tiều cái kia im lặng, mấy cái đại đế đều nói như vậy, bọn hắn khẳng định là đem mình làm vương hữu đức. trường môn, ta là đỗ đồng tiều, chúng ta tông môn thánh tử là vương hữu đức vừa mới ta giữ ta lại về sau liền chạy, ta không phải vương hữu đức. Nô pháp tùng trường kiếm trong tay hơi động một chút, nháy mắt đỗ đồng tiều một cái cánh tay liền rơi xuống đất. A, đỗ đồng tiều bị đau kêu lên. trưởng môn, ngươi đây là làm gì? Ta là đỗ đồng tiều a. Ngươi thấy rõ ràng một điểm. T, đỗ đồng tiều khác một cái cánh tay cũng rơi xuống đất. Nô pháp tùng sắc mặt âm lãnh đến cực điểm. Tiễn tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy rơi. Ta phải từ từ tra tấn ngươi. Đỗ đồng tiều mặc dù mất đi hai cánh tay cánh tay nhưng coi như tương đối thanh tỉnh. Trường môn, ngươi ngẫm lại xem, vương hữu đức làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ngươi đuổi kịp? Tiên là không thể nào sự tình. Đỗ Đồng Tiều mặc dù không biết chuyện đã xảy ra, nhưng từ đại đế lời nói ở giữa đoán được Vương Hữu Đức khẳng định lợi dụng thân phận của mình đã làm gì chuyện xấu. Mấy cái đại đế nghe tới Đỗ Đồng Tiều, nháy mắt tỉnh ngộ lại. Vừa mới Tô Tiếu Tiếu không ngừng quay đầu mắng bọn hắn, sát thực làm cho mấy cái đại đế có chút cấp trên. Hiện tại nghĩ lại liền minh bạch, nói cũng phải, Vương Hữu Đức làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị mấy người bọn hắn đuổi kịp. Trước đó nhiều như vậy đại đế đều không có đổ tới. Nô Pháp Tùng Thu kiếm hỏi, ngươi là năm nào gia nhập ta Vân Tâm Tông? Trưởng môn. Võ Lệ 289990 năm. Năm đó ta thi đấu thu hoạch được thứ nhất, ban thưởng vẫn là ngươi tự mình cấp cho, 23 năm sau ta tông môn thi đấu cũng phải thứ nhất, thu hoạch được thánh tử chi vị. Cụ thể năm nô pháp tùng cũng không nhớ được, nhưng là đoán chừng cũng kém không nhiều, thế là hắn lại hỏi một chút tông môn đệ tử mới biết được sự tình, Đỗ đổ Đồng, Tiểu đều đã tới. Nô pháp tùng thu nằm trường kiếm bó kết rung động, mẹ nó. Vương Hữu Đức hắn đây là đang treo cợt chúng ta. Đinh. Đến từ nô pháp tùng đoán khí trị 2300000. Đinh. Đến từ giả Tử Vân đoán khí trị 1800000. Đinh. Đến từ Lương Nguyên thanh oán khí trị 1600000 nếu không phải vừa mới tô tiếu tiếu ở phía trước không ngừng mắng bọn hắn, bọn hắn còn không đến mức như thế cấp trên. hiện tại lấy lại tinh thần đã trễ, chính bọn hắn tông môn thánh tử đều bị mình tháo bỏ xuống hai cái cánh tay. nô pháp tùng vung tay lên dùng linh lực bao trùm trên mặt đất hai đầu tay cụt. chúng ta về trước tông môn giúp ngươi chữa thương, ngươi đem mấy ngày nay chuyện cụ thể trên đường nói cho chúng ta biết. đi. ai? hiện tại không có việc gì, ngươi đem trên đầu ngươi tóc giả cầm xuống đến à? nhìn xem không tự nhiên. một đại đế nói. đỗ đồng tiêu trong lòng cái biệt có đó, các ngươi không biết ta. ta cái này cái tóc là thật, đều là vương hữu đức làm cho, không riêng ta một người. Hắn trộm tới đệ tử toàn bộ đều biến thành dạng này. Cái này bạo tạc đầu tối thiểu đường kính nửa mét. Mấy cái đại đế nhìn xem rất là ưu lặng. Đinh. Đệ tử Ngô Pháp Tùng đoán khí trị 130000. Đinh. Đệ tử Giả Tử Vân đoán khí trị 3000. Đinh. Đệ tử Lương Nguyên Thanh đoán khí trị 2000. Nửa đường Đỗ Đồng tiêu đem Tô Tiểu Tiếu đánh như thế nào bọn hắn làm sao bức bách bọn hắn sự tình toàn bộ chi tiết bàn giao. Khí Ngô Pháp Tùng thẳng cắn răng. Không bao lâu mấy người trở về đến Vân Tâm Tông, sau đó đã có mấy cái trưởng lão chờ đợi ở đây bọn hắn. Vừa thấy mặt một trưởng lao tiến lên đưa qua một viên lưu ảnh thạch, trưởng môn cái này là vừa vẫn phát hiện, lại là Vương Hưu Đức. Mấy người các ngươi trưởng lao trước đi đem thánh tử tổn thương trị trị. Tốt trưởng môn. Mấy cái trưởng lao đem thánh tử nâng sau khi đi Ngô Pháp Tùng cầm lưu ảnh thạch rót vào linh lực, không trung hình tượng xuất hiện. Vừa nhìn thấy hình tượng bên trong thánh tử đầu hình Ngô Pháp Tùng khí liền không đánh một chỗ đến. Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng oán khí trị 1200000. Ta mỏ kỳ dê đô đồng tiểu, là chú nhất định phải trở thành chính cổ chi vương nam nhân một ngày không trả. Chính là náo tàn. 2 ngày không trả. Tất cả đều xong đời. Đinh, đệ tử Ngô Pháp Tùng oán khí trị 2400000. Có thể không tức giận sao? Cái này còn có chút thánh tử bộ dáng sao? Giúp đỡ Vương Hữu Đức nói tông môn của mình cũng phải, mẫu chốt ngươi cái này thái độ, thật giống như người khác thiếu ngươi tiền một dạng. Sau đó thanh âm còn như thế cao vút, đây là làm gì? Hình tượng nhất truyện, một đám bạo tạc đầu xuất hiện. Tiếng la trấn thiên. Ngô Pháp Tùng liền buồn bực, Vương Hữu Đức cũng liền đánh đánh bọn hắn, sao có thể đem tông môn của mình đệ tử điều giáo như thế nghe lời. Bên cạnh sáu cái đại đế từng cái nín cười, mẹ nó đây đều là cái quỷ gì? Vẫn còn may không phải là tông môn của mình đệ tử. Tô Điếu điếu bên này rơi xuống một cái môn phái nhỏ bên trong, thần thức quét qua, nơi này tu vi cao nhất cũng liền luyện hư kỳ. Trước tìm ra hỏa này hỏi một chút, sau đó liền đi bắt người. Chương 252, có qua có lại tại bắt một số người, chương 252, có qua có lại tại bắt một số người. Tô Tiếu Tiếu nhanh chóng tới gần nơi này tên luyện hư kỳ tu sĩ, đồng dạng người khác cũng cảm ứng được Tô Tiếu Tiếu. Mang theo nghi hoặc người này đi ra trong phòng nhìn về phía không trung. Tô Tiếu Tiếu vừa rơi xuống đất hai tay ôm quyền thi lễ một cái, "Ngươi tốt, vô ý mạo phạm, ta tới nơi đây là nghĩ nghe ngóng ngươi một sự kiện." "Chuyện gì?" Tô Tiếu Tiếu đưa tay Phóng xuất ra linh khí, linh khí phun trào tại không trung hình thành sáu cái đại đế chân dung. Đạo hữu, ta muốn hỏi hỏi cái này sáu cái đại đế đều là cái kia cái tông môn. Người này như mày, một mặt hồ nghi nhìn xem tô tiếu tiếu, người đánh nghe bọn hắn làm gì. Đây là chúng ta tân châu đại đế, hẳn là ngươi không phải tân châu người. Đối, tại hạ đến từ trung châu lăng tiêu tông, lần này đến đây là có chuyện quan trọng thông chi bọn hắn. A, nguyên lai là tứ đại tông môn một trong lăng tiêu tông. Đạo hữu, mau nói đi, ta có việc gấp muốn tìm bọn hắn. Người này là Bích Vân Tông Đại Đế giả Tử Vân, người này là Lạc Nhật Tông Đại Đế Lương Nguyên Thành. Người này đối không trung chân dung từng cái cáo chi, như thế Tô Tiếu Tiếu cũng biết bọn hắn tông môn danh tự. Có danh tự liền dễ làm, tại trên địa đồ mặt tìm xem liền ra. Vốn nghĩ lấy trước một cái Vân Tâm Tông chơi bựa, không nghĩ tới những tông môn khác người cũng tới tham gia náo nhiệt, tận pha trộn mình sự tỉnh. Nhìn một chút trên bản đồ Bích Vân Tông, Tô Tiếu Tiếu cùng cái này luyện hư kỳ cường giả nói lời cảm tạ về sau liền xuất phát. Đã các ngươi mấy cái như vậy thích tham gia náo nhiệt, vậy ta liền đi bắt chút người tới cùng nhau chơi. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại Bích Vân Tông trên không, trực tiếp rơi xuống. Trên mặt đất có mấy người quay tới ánh mắt chất vấn, một người mở miệng hỏi, người là ai a? Tiệp cái tông môn? Sơn môn không biết đi sao? Tại Hạ Vân Tâm Tông Thánh tử đỗ đồng tiểu, lần này tới nghĩ tìm các ngươi thánh tử trao đổi một chút, còn mời đạo hữu hỗ trợ truyền cáo. Nha. Vân Tâm Tông Thánh tử. Sao thế đây là nghĩ tới tìm chúng ta thánh tử luận bàn một chút sao? Ai? Không phải ta nói ngươi, chúng ta thánh tử cái gì trình độ ngươi không biết sao? Phong Vân bảng xếp hạng 95, ngươi Vân Tâm Tông thánh tử có thể đứng hàng hảo không? Ha ha. Ha ha ha. Xung quanh truyền đến khinh thị tiếng cười, Tô Tiếu Tiếu cũng không có quá để ý, quả thực không nghĩ tới, mình hóa thân đô đồng, tiểu thế mà bị Bích Vân Tông phổ thông đệ tử cho chế giễu. Một cái lắc mình Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại chân núi, nhìn bốn phía không có người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút Tô Tiếu Tiếu hóa thân thành cái kia chế giễu đệ tử của mình. Có cái thất vận, muốn tìm đến Bích Vân Tông thánh tử cũng không phải việc khó gì. Hỏi mấy người Tô Tiếu Tiếu liền biết hắn chỗ tu luyện. Bích Vân Tông phía sau núi, cái này ở bên trong thanh tĩnh, tiếng chim hót cũng tương đối ít, linh khí cũng tương đối nồng đậm, là cái tu luyện nơi tốt. Giới xuống phía sau núi bên trên một dãy nhà trước Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói ra, Thánh tử, trưởng môn để ta lấy cho ngươi đến một viên đan dược. Không bao lâu, một thanh niên đẩy ra cửa đi ra. Thanh niên quần áo hoa lệ khác biệt với phổ thông đệ tử, tu vi tại hóa thần trung kỳ, thực lực cũng coi như có thể. Tô Thiếu Thiếu lập tức tiến lên xuất ra một con hộp gỗ, "Thánh tử, đây là trưởng môn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, để ngươi ăn hết, nói là cho ngươi một cái kinh thì lớn." "A, đây là cái gì đan dược?" Trần Vũ Hiên tiếp nhận hộp mở ra nhìn lại. "Không biết, trưởng môn không nói, ta cũng không biết, hắn để ta chuyển giao cho ngươi." Trần Vũ Hiên trên mặt lộ ra ý cười, cũng không tệ lắm. "Lâm Ai tứ văn linh đan." Thấy Tô Tiếu Tiếu còn không đi, Trần Vũ Hiên nhìn hắn một cái nói, ngươi có thể đi. Vẫn là Tô Tiếu Tiếu chủ quan, không nghĩ rõ ràng liền làm loạn, bất quá vấn đề không lớn, đưa tay chính là một cái cựu vũ trấn hồn thuật. Trần Vũ Hiên đưa tay ngăn cản, thế nhưng là ưu quang xuyên thấu cánh tay của hắn đánh thẳng đầu của hắn, hai mắt nhắm lại thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhặt lên trên mặt đất lăn xuống đan dược Tô Tiếu Tiếu trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, dùng linh lực đem trong miệng hắn đan dược bức vào trong bụng. Tiếp lấy phong ấn đan điền, ném vào đoạn đao bên trong. Thánh tử bắt đến, kia liền tại đi làm điểm đệ tử tinh anh tiến đến, đoạn đao không gian không tính lớn nhưng là trang cái 2.000 người vẫn là có thể, bất quá cũng không cần thiết làm nhiều như vậy, một cái tông môn làm cái trưởng trăm người liền đầy đủ. tô thiếu thiếu đi bắt người, đoạn đao bên trong người thấy có người mới tiến đến nhao nhao xuống tới. người này là ai? không biết. chờ một chút, cái này người thật giống như là bích vân tông thánh tử, nếu như ta nhớ không lầm, bích vân tông, vương hữu đức đối bích vân tông hạ thủ, quản hắn có thể, dù sao chúng ta cũng ra không được, trước tiên đem hắn làm tỉnh lại. đang hỏi một chút, một người lắc lắc trần vũ hiên, uy, tỉnh tỉnh, đạo hữu, tỉnh tỉnh. Thấy không có phản ứng bên cạnh một người cho trên mặt hắn đến một bàn tay, ba, lại một người kèm ở cổ tay của hắn, có mạch đập là sống, người tại phiến một bàn tay thử một chút. Ba, người này làm lão đại kình, một bàn tay phiến đi lên, Trần Vũ Hiên trên mặt màu đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện. Cái này đều bất tỉnh, hắn đến cùng làm sao? Không biết, đang điền bị phong ấn, giống như chúng ta, nhưng là ta trước đó làm tỉnh lại các ngươi một số người đều không có khó như vậy. Giao cũng không được, đánh cũng không được, bọn hắn đan điền bị phong ấn cũng không có cách nào dò xét Trần Vũ Huyên thể nội đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tránh ra, ta lại đến một bàn tay thử một chút. Người này nói xong người bên cạnh bắt đầu nhường đường. Tay áo một kéo, đại thủ lên không, tức tốc rơi xuống. Ba. Trần Vũ Hiên đầu đều bị phiến cái 180 độ. Tỉnh ngược lại là không có tỉnh, nhưng là Trần Vũ Hiên trong thân thể ở giữa bộ vị xuất hiện tiếng vang. Phốc. Ai ngọa tạo. Người đem hắn cái giấm đều phiến ra. Đám người gấp vội vàng che miệng bắt đầu lui lại. Phốc ô. Chỉ thấy Trần Vũ Hiên trong thân thể ở giữa bắt đầu tràn ngập ra thất thái sư ngủ. Đây là cái gì? Thế nào là thải sắc? Ta vừa mới không nghe lầm là cái giấm âm thanh đi. Cái này thải sắc khối không khí sẽ không là hắn thả cái giấm đi. Làm sao có thể? Ngươi gặp qua ai đánh giấm là thải sắc? Khẳng định là những vật khác. Ai? Các ngươi nói người này sẽ không là người mang dị bảo đi. Không biết. Phốc phốc phốc phốc ô. Một đoàn thất thải xương ngủ phun ra ngoài, tiếp theo kết tán. Ai? Ta nghe được mùi tối. Mẹ. Mẹ nó ta cũng nghe được. Thảo. Thật là cái giấm. Vương Thành Hạo, ngươi cái ngu xuẩn ngươi đánh hắn làm gì? Cái giấm đều cho ngươi đánh ra đến. Chỗ này không gian lạ bị kín. Mẹ. Ta liền muốn làm tỉnh hắn hỏi một chút. Ta làm sao biết sẽ xuất hiện loại tình huống này? Không mặt bị kín, loại vị đạo này không biết lúc nào có thể biến mất. Đan Điền bị phong ấn có người đệ tử muốn lấy ra nạp dưới bên trong nguồn nước đều không được. Bất quá bọn hắn trước đó nghiên cứu qua trên mặt đất tạp vật, vừa vặn có nhấc lên nước khoáng. Một người cầm bình nước khoáng ướt nhẹp y phục của mình, sau đó bịt miệng lại. Người khác thấy thế nhau nhau làm theo, đừng nói ướt nước, nước của áo vẫn có thể ngăn trở bộ phận mùi thối. Phốc phốc ô phốc phốc phốc phốc phốc. Cái này cái dám liền tương đối kéo dài, đồng thời xuất hiện thải sắc khí thể cũng tương đối nhiều, một chút liền toát ra cái một mét có thừa chất thải khối không khí. Tất cả mọi người mộng, thả cái giấm ngươi thả một hai cái ý tứ một chút được. Cái này gọi đánh giấm sao? Nhiều đến không tưởng nổi. Mẫu chốt còn mẹ nó thất bại. Đã hôn mê Trần Vũ hiện tại đoạn đao bên trong dừng lại quần túm. Đám người bị không ngừng, ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Mẹ nó Vương Thành Hạo, ngươi làm chuyện tốt. Ngươi bây giờ quá khứ cho ta ngăn chặn. Mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Người ta đánh giấm làm sao chán? Chương 253, đến dùng chân giẫm, chương 253, đến dùng chân giẫm. Làm sao tránh mình sẽ không nghĩ một chút biện pháp sao? Đều mẹ nó chết ngươi, hạng như vậy nắm tay đem hắn cái dám đều đánh ra đến, vương thành hạo một mặt ngọng, uy. ngươi nói chuyện giảng điểm đạo lý được không? Ta liền phiến hắn hai bàn tay, làm sao có thể đánh ra cái dám đến? Hắn đánh dám khẳng định là có nguyên nhân. Người bên cạnh nghe tới vương thành hạo nói lời cũng cảm thấy có lý, liền phiến hai bàn tay làm sao có thể đem người ta đánh tới đánh dám? Lại nói người này đánh dám cũng cực kỳ không bình thường, lượng quá lớn, lớn đến không hợp thói thường. Vài mặc dù ở mướt nước có thể ngăn cản đại bộ phận mùi thối, nhưng là vẫn có một tia hương vị chui vào xoang mũi của bọn họ bên trong. Bất quá đã ra loại chuyện này, cũng nên nghĩ cái biện pháp giải quyết, không phải một mực nghe cái dám ăn. Vương Thành Hạo, ngươi đừng nghĩ lấy chơi xấu. Chuyện này bao nhiêu cùng ngươi có chút quan hệ, ngươi không có đánh lúc trước hắn hắn không phải không sự tình sao? Ngươi này là dự định y lại vào hắn. Ngươi khác thấy thế phụ hoạn, đúng a? Vương Thành Hạo, ngươi không có đánh lúc trước hắn hắn không có việc gì a? Ngươi mau chóng tới ngăn chặn. Nơi này liền như vậy lớn một chút không gian, đừng chờ chút đem chúng ta hôn mất đi. Chính là. Vương Thành Hạo, việc này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Đám người mặc dù biết chuyện này tỷ lệ lớn không liên quan Vương Thành Hạo sự tình, nhưng là tóm lại muốn có người đi giải quyết, cho nên Vương Thanh Hạo thành chúng mũi tiên tri. Các ngươi có bị bệnh không? cái này mẹ nó quan chuyện của ta, chính các ngươi nghĩ một chút biện pháp a, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Vương Thành Hạo cũng không nốc, biết bọn hắn nghĩ để cho mình làm gì, vừa mới bắt đầu liền có người đưa ra quá khứ ngăn chặn. Vương Thành Hạo, ngươi muốn không đi qua ngăn chặn ta mẹ nó đánh chết ngươi. Vương Thành Hạo cũng không phục, đến a, ta chả lẽ lại sợ ngươi, nhà a, hai người một lời không hợp trực tiếp đánh lên. người bên cạnh nhìn một lát, một người giắt cuống học nói, đều lên cho ta. trước tiên đem Vương Thành Hạo đánh một trận cho ta, đánh tới hắn phục mới thôi, còn dám không nghe sư huynh mà nói. Nói xong người này một đấm liền đập tới, thấy thế người khác cũng gia nhập chiến đoàn. Vương Thành Hạo cái kia khổ a, rõ ràng liền không liên quan mình sự tình, bọn hắn nhất định phải hủy lại vào mình, còn mẹ nó bị quần đầu. Cái này không đem Vương Hữu Đức đối phó chiêu số của bọn hắn cho học được, thật đúng là phát huy được tác dụng. Bị người vây đánh Vương Thành Hạo thê thảm hô hảo, đừng đánh, đừng đánh. Ra đi còn không được sao? Đây cũng không phải là nói đùa, Vương Hữu Đức đem đan điền của bọn hắn toàn bộ phong ấn, không có linh lực bọn hắn không lấy ra nạp giới bên trong đồ vật, bao quát chính hắn. Vương Hữu Đức đánh người nếu là đánh thảm sẽ còn uy khóa đan dược cho người ta. Nhưng là hiện tại Vương Hữu Đức người không tại, nếu là mình không cầu xin thật có thể bị bọn hắn đánh chết tươi. Sớm biết dạng này, ngươi theo chúng ta cưỡng cái gì? Tranh thủ thời gian dùng đồ vật đi ngăn chặn. Mẹ nó. Nói xong người này còn tại Vương Thành Hạo trên thân đạp một cước. Vương Thành Hạo run run rẩy rẩy bỏ lên, mang theo toàn thân đau đớn, rà bước đi đến ngất đi Trần Vũ Hiên bên người. Phốc ô ô phốc phốc phốc phốc phốc ô. Mẹ. Ở trước mặt phun ra ngoài, có thể không lên đầu. Nhưng làm Vương Thành Hạo buồn nôn xấu. Vương Thành Hạo đang muốn giắt y phục của mình che miệng lại người bên cạnh lại lên tiếng, ngươi là tiểu nam sao? Ngươi định dùng tay ngăn chặn sao? lại một người nói trên mặt đất nhiều thứ như vậy, tranh thủ thời gian tìm một cái. đoạn ao bên trong hơn phân nửa đều là rút thưởng rút đến lam tinh vật phẩm, trước đó lưu lại một chút, tô thiếu thiếu cũng không có thanh lý qua. vương thành hạo tại mặt đất tìm kiếm một hồi, xoay người nhặt lên một cây chảy cán ruột. cái đồ chơi này không sai liền nó, Rốt cục ngăn chặn. lần này tốt, chưa chắc. nơi này không thông gió, mùi thối vẫn là có. mẹ của nàng. lúc này một người con ngươi phóng đại, tê, không đúng, búng hắn nâng lên đến. ngoa tào, có thể hay không bảo tạc, lại biến trống một điểm. Chắn là ngăn chặn, nhưng là vấn đề lại tới a, nếu là người này bụng bạo tạn, kia ba. Nghĩ đến điểm này, đám người nhao nhao lưu lại. Mẹ nói đây là có chuyện gì a? Ai có thể nói cho ta không? Điều này cũng không biết. Cây gậy kia bị hắn cái giấm cho đỉnh ra. Ta không phải nói cái này a, ta nói là hắn vì cái gì nhiều như vậy thải sắc cái giấm. Cái này ai biết? Muốn hỏi Vương Hữu Đức. Không đúng, khẳng định là Vương Hữu Đức cái này thất đức đồ chơi cố ý chỉnh chúng ta. Đinh, đệ tử Vương Thành Hạ Ván khí trị 9000. Không. Đinh, đệ tử Trần Kiệt toán khí trị 8000. Không. Vương Thành Hạo Ngươi tranh thủ thời gian tại đi tìm đồ vật trở lại. Lại để cho ta đi. Không phải ngươi còn có thể là ai? Tranh thủ thời gian? Không phải tại đánh ngươi một trâu. Vương Thành Hạo cái biệt quát đó, không có cách nào chỉ có thể nghe bọn hắn, thế là Vương Thành Hạo lại trên mặt đất là tìm. Lật ra mấy cái túi nhựa, một cái đồ hộp tiến vào Vương Thành Hạo trong tầm mắt, thế là hắn nhận lên. Vương Thành Hạo lắc đầu thời điểm bên cạnh sư huynh lại lên tiếng, trên tay ngươi cái đồ chơi này nhìn xem không sai, ngươi thử một chút. Nghe vậy đám người cùng nhau nhìn về phía người sư huynh này. Sư huynh, ngươi dạng này liền có chút làm khó Vương Thành Hạo cái đồ chơi này làm sao có thể nhét đi vào? Không thử một chút làm sao biết không được? Vạn nhất hôn mê người kia thể chất đặc thù đâu? Lại nói không được ngay tại đội điểm khác thôi. Một người nghe vậy nhìn về phía Vương Thành Hạo, đối. người thử trước một chút, không hành tại đội điểm khác. vốn là con người thay chính mình nói chuyện, ai ngờ bị người nói hai câu về sau, không may cái kia còn là mình. Vương Thành Hạo ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng chắn thời điểm đừng đánh dám là được. cầm đồ hộp Vương Thành Hạo lần nữa đi tới Trần Vũ Hiên bên cạnh, một ngồi xuống, Vương Thành Hạo hạ thủ. người bên cạnh cũng không dám nhìn, ngao ngao quay đầu. Có mấy cái quặng rơm cứng ngược lại là thấy nhìn không chuyển mắt. Nhìn xem động tác của hắn đám người đầy trong đầu hắn tuyến. Mẹ nói loại biện pháp này người cũng nghĩ ra được, bất quá đáng giá thử một lần. Ngươi, ngươi, hai người các ngươi quá khứ. Cái này nhân thân phần xem ra tại vấn Tâm Tông địa vị tương đối cao, trước đó gọi Vương Thành Hạo người cũng là hắn. Hai người cực kỳ không tình nguyện đi tới, nâng lên Trần Vũ hiên hai chân. Khoan hãy nói, biện pháp này có tác dụng. Thử trượng, một cước đạp xuống đi cả bình quán đầu rơi vào vực sâu. Nó đời này cũng sẽ không nghĩ tới nó có thể tao ngộ lần này đại kiếp. Thấy thế trong lòng mọi người thở dài một hơi. Chương 254, tỉnh, chương 254, tỉnh. Nào. Lúc này đoạn đao bên trong lại bị ném vào đến một người. Đám người lập tức nhìn sang, có người lập tức nhận ra người này quần áo, cái này Bích Vân tông đảm bảo là đệ tử tinh anh. Vương Hữu Đức thật đi thai họa Bích Vân tông đệ tử. Cái này ai biết được, muốn hay không đem hắn làm tỉnh lại hỏi một chút cái gì tình huống. Cái này còn phải hỏi sao? Đoán chừng cùng chúng ta trước đó không sai biệt lắm. Ta nhìn vẫn là tỉnh đi. Đừng chờ chút lại chỉnh không ngừng đánh giấm, vừa mới chúng ta mới ngăn chặn một cái. Nói cũng phải vì để tránh cho vừa mới ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, chúng người lựa chọn bỏ mặc. không bao lâu một người bị ném vào, vừa vặn nện vào trước đó tên kia bích vân tông đệ tử trên thân. ôi, cái này một đập trước đó người kia tỉnh lại, người này con mắt vừa mở ra liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. bên cạnh cách đó không xa chừng trăm cái mọi người trên đầu mang một cái màu đen đại viên cầu. các ngươi là người phương nào? dám đối ta bích vân tông người đạo thủ, chán sống. huệ, nói xong hắn mới phản ứng được, cái này mùi thối là cái dám hương vị. huệ, huệ, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Dư Quang bên trong hắn nhìn thấy tông môn của mình thánh tử nằm trên mặt đất. Vừa quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm mọi người nói: "Các ngươi đến cùng đem chúng ta thánh tử làm sao? Hắn còn làm sao bị tội hết? Còn có bụng của hắn làm sao như thế lớn?" "Tiểu tử, ngươi đừng lại chúng ta, các ngươi thánh tử cùng ngươi đều là bị Vương Hữu Đức bắt vào đến. Ngươi có phải hay không cái hốt có đau một chút? Người này nghe vậy sờ sờ sau gáy của mình: "Ôi, đau là nhất định, hơn nữa còn có một cái bọc lớn." "Tiểu tử, chúng ta cũng là bị Vương Hữu Đức bắt vào đến, ngươi tự cầu phúc đi, chờ Vương Hữu Đức tiến đến ngươi là biết." "Đúng, các ngươi thánh tử bị ném vào đến chính là như vậy." Việc không liên quan đến chúng ta. Vương Hiếu Đức trước đó không phải bị những cái kia đại đế vây giết sao. Làm sao lại xuất hiện tại Ta Bích Vân Tông? Vương Hiếu Đức là tới thu phiếu nợ, rất rõ ràng, trước đó nhiều như vậy đại đế không làm gì được hắn. Những người này đều là tông đệ tử tinh anh, trước đó tiên táng xuất thế, bọn hắn trên cơ bản cũng đều qua, liên quan tới Vương Hiếu Đức sự tình bọn hắn vẫn là biết một chút. Các ngươi trên đầu đồ vật là cái gì? Nói nhảm. Đây là tóc, Vương Hiếu Đức cho chúng ta làm, người yên tâm chờ hắn tiến đến các ngươi tông môn đệ tử cũng chạy không được. Vào xem lấy nói chuyện phiếm đem tông môn của mình thánh tử cấp quên, liếc mắt nhìn trên mặt đất thánh tử, người này đi tới. Chân mày kia nháy mắt nhăn lại, bụng to đến có chút ly kỳ, nhưng là hắn hiện tại không có linh lực cũng vô pháp dò xét thánh tử tình trạng cơ thể, chỉ có thể đem quần của hắn cho hỗ trợ nâng lên. Như thế chúng ta cũng không rõ ràng, chờ Vương Hữu Đức tiến đến người đang hỏi một chút, hẳn là Vương Hữu Đức giở trò quỷ. Vân Tâm Tông đệ tử cũng không muốn chọc phiền phái gì, nếu là Bích Vân Tông thánh tử tỉnh lại biết sự tình là bọn hắn làm kia còn phải. Cho nên loại chuyện này rất tự nhiên liền đẩy lên Vương Hữu Đức trên thân. Mang theo nghi hoặc người này bắt đầu chuyện trên mặt đất thánh tử. Dùng hết các loại biện pháp vẫn là không thấy hắn tỉnh lại, thế là hắn đưa ánh mắt bỏ vào một người đệ tử khác trên thân. Tên đệ tử này liền rất nhẹ nhõm, đập mấy lần khuôn mặt liền tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Nè, làm sao túi như vậy? Nè, làm tỉnh lại cái này người về sau hai người lại bắt đầu cùng đám người hỏi thăm tình nguồn đến. Không bao lâu, từng cái bích vân tông đệ tử tinh anh không ngừng bị ném vào đến, sau đó bị người không ngừng đánh thức. Sau nửa canh giờ trừng trăm cái bích vân tông đệ tử vây quanh bọn hắn thánh tử, bọn hắn cũng rất buồn rầu, bọn hắn trên cơ bản đều là đập hai lần liền tỉnh táo lại. Thế nhưng là bọn hắn thánh tử mặt đều bị đập sưng còn tại mê man. Phương pháp khác hắn cũng thử qua nhưng là vô dụng. Thánh tử tình huống không đúng, ngất đi không nói, bụng còn trướng như thế lớn. Dựa theo vừa mới vấn tâm tông các đệ tử thuyết pháp, Vương Hữu Đức đem chúng ta đánh cho bất tỉnh về sau liền đưa vào chỗ này không gian, dưới mắt thánh tử tình huống cùng chúng ta không giống, ta đoán Vương Hữu Đức khẳng định là uy thứ gì cho hắn ăn. Vậy thì thế nào, chúng ta không vẫn là không có biện pháp sao? Ta nhìn thánh tử thể mạch bình thường, sẽ không có vấn đề rất lớn. Người này vừa mới nói xong, Phan Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, nương theo tiếng vang còn có đại lượng thất thải sương mù, Bích Vân Tông thánh tử trực tiếp bị mình cái giấm bay loạn xa hơn 3 mét, có thể thấy được sức giật mạnh bao nhiêu. Vân Tâm Tông đám người không bình tĩnh. Mẹ nó cái này cái giấm phun hơn 10 trượng xa. Ngoạ tao mẹ nó. Tranh thủ thời gian che miệng. Châu, cái này cái giấm thật châu. Quần đều nhạy không có. Một màn này đời ta đều quên không được. Thật đáng sợ, rất khó tưởng tượng đây là một cái giấm. Vừa mới ai nói nếu là không chặn nổi mình dùng tay chắn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về một người, người này có chút lúng túng nói, ta nói đùa đang nói bọn hắn tông môn người đều đến dạng này cũng không thích hợp bích vân tông bên kia một người che lấy chân hô hào đau ôi thứ độ gì nện ta trên đùi huệ thối quá huệ huệ huệ hiện tại rốt cuộc minh bạch thánh tử vừa mới bụng lớn nhưng thật ra là kìm nén cái dám còn tốt thánh tử ngất đi không phải nếu là hắn nổi giận lên chúng ta liền thảm ân chuyện này chờ hắn tỉnh lại chúng ta tuyệt đối đừng nhắc đến một chữ cùng vấn tâm tông người một dạng lúc này bích vân tông chúng đệ tử cùng nhau sang bên rời xa tông môn của mình thánh tử Lúc này trên mặt đất Trần Vũ Hiên tay trái giật giật, sau đó giơ lên sờ về phía đỉnh đầu của mình. Vừa mới kia một chút đâm đến không nhẹ, mình bị bay loạn xa hơn 3 mét, vừa vặn đầu va vào một cái bằng sắt trên lò lửa, thứ này dày đặc, lúc này mới làm hắn thanh tỉnh lại. Ai? Thanh tử tỉnh. Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Bị đám người vây quanh Trần Vũ Hiên còn không có thong thả lại sức, rất ngộm, cảm giác vừa mới tự mình làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong ngộm mình bị một thanh thanh đồng cự quan cho hút đi vào, bên trong tối tăm không mặt trời, mình ở bên trong hút hoảng lâm vào ngủ say. Trần Vũ Hiên quay đầu nhìn xung quanh, đám người mặc dù dùng quần áo che mũi cùng miệng, Nhưng là có mấy cái quen thuộc người hắn chỉ xem ánh mắt của đối phương đều có thể nhận ra. Ta đây là ở đâu? Đến cùng làm sao? Thánh tử, việc lớn không tốt, chúng ta đều bị Vương Hữu Đức cho bắt đến chỗ này không gian bên trong, bên kia còn có Vân Tâm Tông đệ tử cũng bị Vương Hữu Đức bắt vào đến. Vương Hữu Đức? Ai? Là trước kia Lương Châu xuất hiện tiên tán cái kia Vương Hữu Đức sao? Đúng vậy chính là hắn. Hắn không phải bị cái kia đại đế truy sát sao? Làm sao lại đến chúng ta tông môn bắt người? Ai? Ta quần đi đâu rồi? Ta quần? Trần Vũ Hiên lúc này xem như lấy lại tinh thần. Lúc này một đệ tử chạy tới nơi xa giúp Trần Vũ Hiên đem quần cho nhặt trở về. Ta quần chuyện gì xảy ra? Ai thoát? Mau nói, các ngươi là biết thủ đoạn của ta. Chương 255, cương loại, chương 255, cương loại. Đối mặt thánh tử vấn đề này, đám người biểu thị không muốn trả lời, bọn hắn thánh tử thủ đoạn độc ác, cái này ai muốn là cái thứ nhất mở miệng trọng hắn không cao hứng, kia tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhìn thấy mọi người đều không nói, Trần Vũ Hiên tùy tiện chỉ phụ cận một người, ngươi nói: "Người này dùng mình một cái ám đạo thật là xôi xẹo, thánh tử là Vương Hữu Đức làm chuyện tốt." hắn còn không dám nói là thánh tử mình đánh dám đem quần tung ra đi. Đinh. Đến từ Trần Vũ Hiên đoán khí trị 120000. Như vậy bình lớn đồ hộ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải thụ điểm thương tổn, vừa mới mặc dù có đau một chút nhưng là Trần Vũ Hiên chú ý một mực tại địa phương khác. Lúc này Trần Vũ Hiên đưa tay, đột nhiên hổ khu chấn động. Mẹ nó, Vương Hữu Đức đến cùng đối ta làm cái gì? Đinh. Đến từ Trần Vũ Hiên đoán khí trị 230000. Trần Vũ Hiên có một loại dự cảm xấu, Vương Hữu Đức là nam, mẹ nó mình cũng là nam. Chẳng lẽ? Một trái tim nháy mắt chìm vào đáy cốc. Vẻ bi thương đột nhiên dâng lên. Sẽ không, sẽ không, không có khả năng. Ngươi nói. Vương Hưu Đức đến cùng đối ta làm cái gì? Bích Vân Tông đệ tử biểu thị không hiểu, vừa mới chẳng phải thả cái dám đem quần cho bay loạn sao? Thánh tử về phần như thế bối rối. Thánh tử, Vương Hưu Đức hẳn là cho ngươi ăn thứ gì, ngươi không có nghe đến nơi đây mùi thối sao? đều là ngươi vừa mới mê man thời điểm thả cái dám. Hắn đương nhiên là có nghe được, bất quá lực chú ý đều không ở chỗ này. Ta nói không phải đánh dám, còn có chuyện khác. Cái này đệ tử nhức đầu, không có chuyện gì khác. Cả bên cạnh một cái vẫn tâm tông đệ tử ngồi không yên đi tới ta biết ngươi muốn hỏi cái gì chúng ta tiến đến so ngươi sớm tiên tâm vương hữu đức không có đem người cái kia nghe nói như thế trần vũ hiên chậm rãi nuôn thở một hơi vậy hắn đến cùng đối ta đã làm gì vẫn tâm tông đệ tử cất bước đi qua một bên tại tạp vật bên trong là tìm không bao lâu tìm tới một trái khác đồ hộ, sau đó cầm tới trần vũ hiên trước mặt chính là cái vật này chúng ta vẫn tâm tông đệ tử tận mắt nhìn thấy là vương hữu đức ném vào đối chính là vương hữu đức ân lúc ấy ngươi ngất đi vương hữu đức đem ngươi mang vào liền làm chủ loại này không có thiên lý sự tình Vấn Tâm Tông các đệ tử một trận phụ họa, đem trách nhiệm đều đẩy lên Vương Hữu Đức trên thân. Đinh. Đến tử Trần Vũ Hiên đoán khí trị 1800000. Bích Vân Tông các đệ tử một trận sợ hãi. Cái này Vương Hữu Đức không làm nhân sự, nhà mình thánh tử cũng là đủ thảm. Mẹ nó Vương Hữu Đức, đời này nhất định chém ngươi tại ta rơi kiếm." Trần Vũ Hiên hung dữ nói một câu. Người bên cạnh đều không có lên tiếng, biết loại chuyện này là không thể nào phát sinh, không nói trước khác, chính là những cái kia đại đế đều cầm Vương Hữu Đức không có cái nào, hắn một cái nhỏ thánh tử muốn giết Vương Hữu Đức không phải người xí nói mộng sao?" Tô Tiếu Tiếu lúc này ngay tại đi hướng lạc nhật tông trên đường, chuẩn bị bắt chút lạc nhật tông đệ tử tiến đến. Không Chung Tô Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, còn có 5 cái tông môn người muốn bắt, nói tóm lại muốn bắt cái khoảng 700 người. Những người này bắt vào đến khẳng định cùng trước đó vẫn tâm tông đệ tử một dạng, sẽ không chịu phục. Nếu là tự mình độ thủ, giáo huấn hơn 700 người kia đến đánh tới khi nào đi? Cho nên Tô Tiếu Tiếu đưa ánh mắt đặt ở bị thuần phục tốt vẫn tâm tông đệ tử trên thân, rơi xuống trong núi khe ránh Tô Tiếu Tiếu lấy ra đao, ở trên người bao khoảng một tầng linh khí về sau đi vào. Gặp một lần Vương Hữu Đức xuất hiện, phản ứng của mọi người các có khác biệt, Vân Tâm Tông đệ tử ngược lại là rất bình tĩnh. Bích Vân Tông đệ tử cũng không khỏi đến hừ lại. Duy chỉ có Trần Vũ Hiên hướng thẳng đến Tô Tiếu Tiếu lao đến, dù là đang điền bị phong ấn, hắn cũng phải làm chết Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức, Nhận lấy cái chết. Chờ Trần Vũ Hiên vọt tới phụ cận, Tô Tiếu Tiếu nhấc chân chính là một cước, Trần Vũ Hiên trực tiếp bị đập bay. Tô Tiếu Tiếu buông lời, Vân Tâm Tông đệ tử nghe lệnh, đem cái này cái gì thánh tử đánh cho ta nằm xuống lại nói. Vương Hữu Đức, hắn là Bích Vân Tông thánh tử, ngươi muốn chúng ta đánh hắn sẽ bước lên hai chúng ta tông môn tranh chấp. Cái gì đồ chơi thánh tử? Lại tới đây chẳng phải là cái gì, tranh thủ thời gian đánh cho ta, không phải ta liền động thủ đánh các ngươi. Đinh. Đệ tử Tăng Hải Ninh oán khí trị 8000. Đánh người cùng bị người đánh, bọn hắn vẫn là biết lựa chọn thế nào. Thế là không ít Vân Tông các đệ tử đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Một bích Vân Tông đệ tử nghiêm nghị quát lớn. Vương Hữu Đức, ngươi để bọn hắn đánh ta? Đừng quên chúng ta tông môn cũng không ít đệ tử ở đây. Trần Vũ Hiên nói xong không ít bích Vân Tông đệ tử cũng bu lại. Tô Thiếu Tiếu khoát tay một cái tắt mạnh hư ảnh xuất hiện tại không trung, bàn tay vỗ, bên kia chừng trăm cái bích Vân Tông đệ tử trực tiếp bị đập tiến xuống đất các ngươi tông môn đệ tử thì xem là cái gì? đều tới đây cho ta đánh, không có linh khí liền là một đám gà con, ngáy mắt giải quyết. tiếp xuống trần vũ hiên bị vấn tâm tông các đệ tử hung hăng đánh một trận, bích vân tông các đệ tử bò lên không có một cái dám vì chính mình thánh tử nói chuyện, vừa mới vương hữu đức lộ một chiêu, làm đến bọn hắn lòng tin hoàn toàn không có. hợp thể kỳ không nói, đan điển của bọn hắn còn bị phong ấn, căn bản là không có đến đánh. vương hữu đức, ngươi có bản lĩnh liền để bọn hắn đánh chết ta. dưới nắm tay trần vũ hiên gạt ra một câu, nha, còn có thể nói chuyện, đến hai người cho ta phiến hắn bàn tay, vào chỗ chết phiến. 3. 3. một bên một cái bàn tay đinh đến từ Trần Vũ Hiên đoán khí trị một hai không không không không lại là một trận đánh cho tên người trên mặt đất Trần Vũ Hiên đã thoái thoát tô tiêu Tiếu ném đi qua một bình đan dược bên trong có 10 quả chữa thương đan dược trước đi một viên chờ hắn tốt tại tiếp tục đánh cho ta một đệ tử tiếp nhận đan dược nhét một viên tiến Trần Vũ Hiên trong miệng Vương Minh hắn không nuốt Trần Vũ Hiên bị dày vào thành dạng này nuốt vào một viên đan dược khí lực vẫn là có không nuốt khẳng định là không cam lòng chịu lục có muốn chết chi tâm hắn vừa mới cũng đã có nói có bản lĩnh để bọn hắn đánh chết ta loại lời này. Tô Tiêu Tiêu đi tới bên cạnh hắn, khoát tay một cỗ linh lực xuất hiện, cưỡng ép đem chữa thương đan dược đẩy vào đến hắn trong bụng, sau đó bắt đầu giúp hắn luyện hóa. Dần dần Trần Vũ Hiên trên thân máu ứ động bắt đầu biến mất, mặt sưng cũng đang từ từ khôi phục. Vương Hưu Đức, ngươi giết ta đi! Ngươi hôm nay nếu không giết ta, ta lấy thiên đạo phát thệ, đời này nhất định chém ngươi. Ta hôm nay liền không giết ngươi, các ngươi tiếp tục đánh cho ta, lại là một trận đánh cho tên người. Bên cạnh Bích Vân Tông đệ tử sinh lòng sợ hãi, cái này Vương Hưu Đức quá ác, để bọn hắn kém chút đem Thánh Tử đánh chết, sau đó lại đến khoa chữa thương đan dược, tốt tiếp tục đánh. Bên cạnh một người đệ tử nhỏ giọng nói, "Ai, chúng ta làm sao bây giờ? Thánh tử bị đánh thành dạng này, chúng ta không giúp đỡ, trở về thánh tử có thể hay không tìm chúng ta tính sổ sách? Có Vương Hữu Đức tại này, chúng ta giúp thế nào?" Tiếp xuống hai canh giờ thời gian, vẫn Tâm Tông đệ tử đều đang đánh Trần Vũ Hiền, con hàng này ăn xong đan dược khá hơn một chút liền bắt đầu nói dọa, chính là Khư Phục. Tô Tiếu Tiếu đưa tay sờ sờ cái cằm, "Đây là cưỡng loại a. Đan dược đều ăn mấy chục mai, còn Khư Phục. Xem ra cần phải đến điểm khác." Chương 256: Sư huynh gọi đệ, chương 256: Sư huynh gọi đệ chờ Trần Vũ Hiên lần nữa ăn xong đan dược khôi phục về sau tô Tiếu Tiếu không có tại để người đậu tủ mà là đi đến bên cạnh hắn Bích Vân Tông Thánh Tử không tệ à thà chết chứ không chịu khuất phục Ta Vương Hưu Đức đột nhiên đối ngươi mười phần kính nể Vương Hưu Đức sĩ khả sát bất khả nhục ta không sợ chết Trần Vũ Hiên nói xong tô Tiếu Tiếu đưa tay đem Trần Vũ Hiên đỡ lên Hiên huynh, ngươi làm ta hảo hảo kính nể ngươi có thể so sánh cái kia vấn tâm Tông Thánh Tử mạnh hơn ta liền uy ba viên đan dược cho hắn hắn liền phục nhuận Trần Vũ Hiên mắt quét ngang nhìn lại Vương Hưu Đức ngươi đừng cầm loại kia rác rưởi cùng ta đánh đồng cũng là Cái loại người này cùng ngươi căn bản là không có đến so. Ngươi thế nhưng là kiên trì hai canh giờ. Châu, chỉ có thể một chữ biểu đạt, Châu. Vương Hữu Đức, ngươi bắt chúng ta tiến đến đến tụt cùng muốn làm gì? Cái này còn phải hỏi các ngươi trưởng môn, ta tại vấn Tâm Tông thu phiếu nợ thu hảo hảo, các ngươi trưởng môn muốn đi qua làm ta, một cái đại đế ta đương nhiên đánh không lại, bất quá nắm các ngươi liền là một bữa ăn sáng. Trần Vũ Hiên đương nhiên biết mình trưởng môn đi làm gì, thời điểm ra đi thế nhưng là cùng hắn đã thông báo, tông môn sự vụ tạm thời giao xử lý dùng hắn. Vương Hữu Đức, kia tiên tán là dạ, phiếu nợ sự tình ai sẽ thừa nhận? Tô đao đao lôi kéo Trần Vũ Hiên cánh tay, "Tới tới tới, đừng nói trước cái này. Hiên huynh làm ta hảo hảo bội phục, ta muốn cùng ngươi kết vì huynh đệ." Tô Tiếu Tiếu cái này vừa nói, Trần Vũ Hiên sử sốt. "Ở đây tất cả mọi người mộng, vừa mới đánh đến người ta thảm như vậy, hiện tại muốn làm huynh đệ, đây là náo loại nào?" Trần Vũ Hiên rất là ngạc nhiên, "Làm huynh đệ? Đối không sai. Hôm nay chúng ta liền kết vì huynh đệ, thế nào?" Thấy Trần Vũ Hiên vẫn còn đang suy tư, Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, "Tục ngữ nói không đánh nhau thì không có biết, đang nói chúng ta niên kỷ tương tự, cũng không phải thâm cừu đại hận gì, ngươi cũng chớ để ở trong lòng." Ta hiện tại tự mình xuống bếp, cho ngươi bày một bàn tiễn hội, uống rượu xong chuyện này cứ như vậy tính, ngươi thấy thế nào? Trần Vũ Hiên hợp lại kế, người ta đều như vậy nói, mình còn có thể thế nào? Mẹ nói đại đế đều đổi không kịp hắn, lại nói nếu là cùng Vương Hữu Đức làm huynh đệ, tiêu tông môn của mình phiếu nợ sự tình là có thể giải quyết. Cái này không phải liền là giúp tông môn lập một cái đại công sao? Thánh tử chi vị há không càng thêm vững chắc? Trần Vũ Hiên chắp tay thi lễ, "Vương huynh." "Ai? Hiên huynh." Người ta về sau gọi nhau huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vương huynh thực lực phi phàm, Có thể cùng Vương Hữu làm huynh đệ, hiên nào đó tam sinh hữu hạnh. Nơi nào? Nơi nào? Hiên huynh tâm tính thế gian tuyệt vô cần hữu. Tiếp xuống hai người lẫn nhau nói khoác, nhưng làm người chung quanh đều cho nhìn ngộm. Ngươi cái này họa phong chuyển biến cũng quá nhanh đi. Càng quá đáng sự tình còn ở phía sau, Tô Tiếu Tiếu lấy ra nồi bát bầu bùn, các loại đồ gia vị cùng một chút đồ ăn. Thật đúng là trước mặt nhiều người như vậy bắt đầu xuống bếp xào rau. Vừa mới coi là Vương Hữu đức nói đùa, thật không nghĩ tới hắn thật xảo cả bàn đồ ăn cho Trần Vũ Hiên chịu nhận luôn. Không bao lâu tám món ngon bị mang lên bàn, có cá có thịt, bên ngoài thêm một chút ít rượu. Đến Hiên huynh mời ngồi. Tô Tiếu Tiếu đưa tay ra hiệu Trần Vũ Hiên ngồi xuống. Hảo hảo. Hai người ngồi xuống, Tô Tiếu Tiếu liền cầm lên bình rượu cho đối phương rót đầy. "Đến, trước nếm thử ta làm đồ ăn, ăn trước gọi món ăn ép một chút bụng, hôm nay chúng ta không say không về." Trần Vũ Hiên đã tích cốc thật nhiều năm, bất quá dưới mắt bữa cơm này không thể không ăn, cầm lấy đũa kẹp chút đồ ăn bỏ vào trong miệng. "Ừm, không sai. Vương huynh tốt chủ nghệ, mùi vị kia rất không tệ a." Không sai kia liền ăn nhiều một chút, đừng khách khí. "Ăn đi." Trần Vũ Hiên cũng liền mặt ngoài huynh đệ, một mực tại nói lời khách sáo, Tô Tiếu Tiếu cũng tại qua loa hãnh Hai người riêng phần mình đánh lấy bản tính. Trên mặt bàn đồ ăn dần dần giảm bớt, vừa mới hai người một mực tại trò chuyện mình quá khứ. Thấy thời cơ chín người Trần Vũ Hiên mở miệng nói, "Vương huynh, ngươi nhìn chúng ta tông môn phiếu nợ sự tình, ngươi có thể không thể giúp một chút bận điu." Tô Thiếu Tiếu vỗ bàn một cái, "Cái này Hiên huynh ngươi yên tâm. Chẳng phải một chút phiếu nợ sao? Ta phiếu nợ còn nhiều, thiếu thu các ngươi một nhà cũng không quan trọng." Đang nói, "Hiện tại hai chúng ta đều là huynh đệ, ta làm sao còn không biết giúp hộ đi thu các ngươi tông môn linh thạch không phải?" "Vương huynh quả nhiên là người hào sảng, ta Hiên người nào đó bội phục." Nói xong giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch đến, hiên huynh chúng ta tiếp tục ăn. Kỳ thật Trần Vũ Hiên đã ăn đến không sai bị lắm, đã có chút chứng chứng, bất quá Tô Tiếu Tiếu nói hắn như vậy chỉ có thể tiếp tục động nữa. Vừa mới nói phiếu nợ sự tình, còn có mình cùng tông môn đệ tử sự tình còn không có giải quyết. Bất quá liên tiếp hai lần đi cầu trước mắt cái này vừa thành anh em kết bái huynh đệ có chút không tốt lắm, cho nên Trần Vũ Hiên cảm thấy chờ bữa tiệc kết thúc về sau nhắc lại việc này. Thẳng đến trên mặt bàn đồ ăn cơ bản thanh không, Trần Vũ Hiên lời nói gió nhất chuyện mở miệng nói ra, "Vương huynh, ngươi nhìn chúng ta tông môn đệ tử, ngươi có thể hay không thả bọn họ trở về?" Tô Tiếu Tiếu buông nửa xuống, Hiên huynh chuyện này không đổi, ta quyết định để các ngươi ở đây đợi một đoạn thời gian, đương nhiên ta có thể bảo hộ ngươi cùng các ngươi tông môn đệ tử an toàn. Cái này là vì sao a?" Trần Vũ Hiên nghi ngờ nói. "Tân Châu có 7 cái tông môn thiếu ta linh thạch, đương nhiên các ngươi tông môn ta liền không thu, nhưng là những tông môn khác ta cũng không tính bỏ qua, nếu là sớm đem các ngươi thả ra, kia tông môn khác sẽ nghĩ như thế nào, cái này liền vướng bận." "Thì ra là thế, Vương huynh là nghĩ thu được những tông môn khác linh thạch về sau lại thả chúng ta đi sao?" "Đoối. Không sai, mấy cái khác tông môn ta cũng muốn bắt một số người tới, áp chế một chút mấy cái đại đế." Ta hiểu, Vương huynh Cao Minh. Cao Minh cái từ này ta rất thích, ta còn có càng cao minh hơn nhiều kế còn không dùng ra đến. Nha. Vương huynh nói nghe một chút, nghe tới là không dùng, ngươi nhìn xem liền tốt. Trần Vũ Hiên buồn bực, bất quá Tô Tiếu Tiếu lúc này lấy ra ba cây gậy sắt lớn ra. Vương huynh ngươi đây là làm gì? Đừng nói chuyện, ngươi nhìn xem là được. Tô Tiếu Tiếu từng cái đem ba cây gậy sắt lớn cắm vào trong lòng đất, ba cây gậy sắt xếp thành một hàng. Sau đó lại lấy ra một bó dây cắp ném tới trên mặt đất. Sau đó Tô Tiếu Tiếu nhìn về phía Vân Tâm Tông đệ tử, các ngươi đều tới, đem Trần Vũ Hiên cho ta cột lên đi ta phải cho hắn đến điểm hung ác." Lời nói xoay chuyển, Vân Tâm Tông đệ tử rốt cuộc minh bạch, liền nói đi Vương Hữu Đức loại người này làm sao có thể cùng Bích Vân Tông thánh tử kết vì huynh đệ. Nhưng là bọn hắn không rõ Vương Hữu Đức đến cùng muốn làm gì. Trần Vũ Hiên lui lại mấy bước nghiêm nghị nói, "Vương Hữu Đức, ngươi cái này lại là có ý gì?" "Có ý tứ gì? Chờ chút ngươi liền biết, nhanh lên đều tới bắt hắn lại, đem hắn cho ta trói lại." Một đám người chạy tới, bắt lấy Trần Vũ Hiên liền hướng cây cột bên cạnh đẩy. Tô Tiếu Tiếu lại lên tiếng, "Các ngươi trước tiên đem hắn lộ sạch, sau đó đem đầu hắn hướng xuống cho ta ngáp buộc." "Vương Hữu Đức!" Vừa mới nói kia nhiều lời từ đáy lòng đều là giả. Trần Vũ Hiên có chút không quá tin tưởng. Là ngươi nghĩ nhiều lắm, liền ngươi cũng xứng làm huynh đệ của ta. Các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem hắn lột sạch. Chương 257, đến điểm hung ác, chương 257, đến điểm hung ác. Vương Hữu Đức, ngươi chết không yên lành. Bị ngươi giắt lấy Trần Vũ Hiên tê giống lên. Nha, còn dám mắng chửi người? Các ngươi đừng ngục, trước đánh cho ta dừng lại lại nói. Vương Hữu Đức nói chuyện vấn tâm tông đệ tử há dám không nghe, năm đấm kia lập tức liền trả hỏi bên trên. Kêu miệng cho ta nhiều đánh mấy lần, miệng hắn có chút thôi. Nói vừa xong, tiếng bạt thai liền bắt đầu không ngừng xuất hiện. Bích Vân Tông đệ tử khác đều mộng thành cái dạng gì, từng cái trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới Vân Tâm Tông đệ tử thế mà như thế nghe Vương Hữu Đức, gọi bọn hắn làm gì liền làm gì. Từ Vương Hữu Đức sau khi đi vào vấn dạng này, bọn hắn không thể nào hiểu được. Càng không thể nào hiểu được chính là Vương Hữu Đức vừa mới còn cùng tông môn của mình thánh tử xưng huynh gọi đệ, bây giờ nói phản bội liền phản bội. "Vương Hữu Đức, mặc kệ ngươi làm sao nhằm vào ta, ta chết cũng sẽ không khuất phục tại ngươi." Tô Thiếu Tiếu không có lý hắn, hắn không khuất phục liền liền làm tới khuất phục mới thôi một trận đánh đập, Trần Vũ Hiên sụi lơ trên mặt đất, sau đó liền bị lột sạch cho trói lại. Cột cột tô tiếu tiếu phát hiện không đúng, bất quá tự trách mình vừa mới không có nói rõ ràng. Chờ chút, đem hắn chân phóng tới bên cạnh hai cây cột bên trên cho cột ở giữa đầu kia buộc thân thể. Sở Dĩ chuẩn bị ba đầu cây cột sắt chính là nguyên nhân này. Cái này tư thế liền rất kỳ quái, bay biện ra một cái ngã hình chữ đại. Đám người phản ứng đầu tiên là Vương Hưu Đức muốn đem Trần Vũ Hiên từ giữa đó cho chém thành hai khúc. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, chỉ thấy Vương Hưu Đức xuất ra một viên đan dược cùng một cái bình nhỏ, đem đan dược nhét vào Trần Vũ Hiên trong miệng về sau. Lợi dụng linh khí đem đan dược đẩy tới bụng của hắn bên trong, sau đó xuất ra bình nhỏ ngược lại một chút màu trắng bột phấn tiến trong miệng hắn. Đông dạng bột màu trắng cũng bị linh khí đẩy tới trong dạ dày của hắn. Làm xong những này Tô Tiếu Tiếu lấy ra lưu ảnh thạch, sau đó đứng ở một bên chờ. Một cái vấn tâm tông đệ tử thật sự là rất hiếu kỳ thế mà mở miệng hỏi, "Vương huynh, ngươi đây là muốn làm gì a?" "Các ngươi nhìn xem hắn là được, chờ các ngươi một chút liền biết." Dần dần Trần Vũ Hiên thương thế có chuyển biến tốt, người trở nên thanh tỉnh một chút. Trần Vũ Huyên có chút gấp ám đạo, hiện tại tình thế không ổn. Cái này Vương Hữu Đức ý muốn như thế nào? Mẹ nó Hắn cầm lưu ảnh thạch làm gì? Ta hiện tại đều không mặc gì. Thảo. Đinh. Đến tử Trần Vũ Hiên đoán khí trị 8000. Trang diện một trận bình tĩnh, không bao lâu dị hưởng âm thanh xuất hiện, không biết hai bụng cổ cục gọi một tiếng. Khi tiếng thứ hai xuất hiện thời điểm mọi người xác nhận phương hướng của thanh âm, chính là tới từ dựng ngực Trần Vũ Hiên. Trần Vũ Hiên gấp đầu đầy mồ hôi. Lúc này bụng xuất hiện dị thường, hắn đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, vừa mới Vương Hữu Đức uy một hạt khôi phục thương thế đang dưỡng, sau đó lại uy một chút màu trắng bột phấn cho Hà Đan. Mẹ nó. Vương Hữu Đức vừa mới cho ta ăn chính là thuốc sổ. Đinh đến từ Trần Vũ Hiên đoán khí trị 1800000. Xong đời, ta bây giờ bị cột thoát thân không ra, này cũng lập tư thế, nếu như chờ hạ tiêu chạy lên xong, mấu chốt mẹ nó hắn còn muốn dùng lưu ảnh thạch ghi chép. Trần Vũ Hiên nháy mắt có muốn chết xúc động, đây là người khô sự tình sao? A nguyên trước khi đến cùng mình xưng huynh gọi đệ chính là vì lừa gạt mình ăn vài thứ, Chờ mình ăn no, sau đó dùng thuốc độ tại đem mình ngược lại lập nên, chờ mình tiêu chạy. Lúc này Trần Vũ Hiên minh ngộ, Vương Hữu Đức muốn dùng lưu ảnh thạch ghi chép hắn dựng ngược tiêu chạy. U ngục, u ngục. Trần Vũ Hiên bụng lại bắt đầu bất tranh khí gọi, lần này còn kèm theo cần đau. Hắn Trần Vũ Hiên không sợ chết, nhưng là Tô Tiếu Tiếu cũng không có giết hắn tính toán, dạng này nào xuống dưới, một viên lưu ảnh thạch liền có thể triệt triệt để để hủy hắn. Hắn có thể tưởng tượng tu tiên giới đều sẽ nói thế nào hắn. Ai? Đây không phải là dựng ngược giác rưởi Bích Vân tông thánh tử sao? Giống như gọi Trần Vũ Hiên. Ha ha, cái kia lưu ảnh thạch ta gặp qua, thật sự là tuyệt, Vương Hữu Đức cột hắn để hắn dựng ngược tiêu chảy. Chờ một chút như là loại này tại trong đầu hắn không ngừng xuất hiện. Mọi người đều nói dĩ khả sát bất khả nhục, mẹ nó cái này Vương Hữu Đức liền mẹ nó để ngươi chết không được, sau đó nghĩ đến pháp vũ nhục ngươi. Thiên lý ở đâu? Trần Vũ Hiên có cảm giác hàng hóa đã đến cổng, tuy thời chuẩn bị mở cửa giao hàng. Giờ khắc này Trần Vũ Hiên hoảng, ra sức quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, Vương Hưu Đức. Ta nhận vua. ngươi mau buông ta ra, ngươi muốn ta làm gì ta đều ngẩn ý. Nha, đây chính là ngươi nói a, nếu là đổi ý, ta còn có ác hơn chờ ngươi. Vương Hưu Đức, ta nói được thì làm được, ngươi mau buông ta ra a. Tô Tiểu Tiểu quát tay chặn lại, mấy người các ngươi đi cho hắn buông ra đi. Nghe nói như thế Trần Vũ Hiên rốt cục thở dài một hơi, nhanh lên, nhanh lên a. Trần Vũ Hiên cực lực khẩn cầu lấy mấy cái đi, tôi vẫn tâm tông đệ tử. Người ở chỗ này trừ tô Tiếu Tiếu cùng Trần Vũ Hiên hai người biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cái khác đều đều như lọt vào trong sương mù. Vừa mới đánh lâu như vậy đều không cầu xin, như bây giờ dựng ngược một chút liền cầu xin tha thứ, cũng không nhiều thảm a. Bích Vân Tông người cũng không nghĩ tới thánh tử dạng này liền cầu xin tha thứ. Mấy cái Văn Tâm Tông đệ tử vừa mới đến gần, đang chuẩn bị mở chói, đột nhiên phanh, một đoàn thứ quỷ gì nương theo lấy thanh âm phun ra cao ba thước. Mấy cái Văn Tâm Tông đệ tử đều mẹ nó kinh ngạc đến ngây người, thằng đến nghe được mùi thối mới phản ứng được. Ngoa Tào, người đây là làm gì? Ngoa Tào. Ngươi vừa mới là tại phun phân sao? Mẹ nó, Còn tốt không có phun đến trên người ta. Nói hễ, chạy mau. Biết độc tử đồ chơi, có ngươi làm như vậy sao? Nhà danh xong mấy cái vấn tâm tông đệ tử lập tức chạy xa. Loại tình huống này ai còn dám cho hắn mở chói? Ngươi vừa đi trần vũ hiên tâm mắt lạnh, triệt để tuyệt vọng. Tuyệt vọng thời điểm hắn cũng không níi được. Muốn nói nhân loại bình thường tối thiểu có thể nẹn bên trên một lát, nhưng là con hàng này không bình thường. Hắn kia bông hoa thế nhưng là trải qua đồ hộp tàn phá. Phúc. Ở đây tất cả mọi người mẹ nó nhìn mắt tròn tròn. Dựa ngược là tây. Mẹ nó cái này vương hữu đức thật độc các ca đáng thương chúng ta thánh tử vương hữu đức trong tay lưu ảnh thạch nếu là truyền đi ta nhìn chúng ta thánh tử sẽ tự sát ta nhìn tám thành là sẽ tự sát thứ này nếu là truyền đi kia còn có mặt mũi còn sống chúng ta thánh tử nếu là sớm nghe vương hữu đức còn không đến mức náo thành loại tình trạng này ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn hắn vẫn tâm tông đệ tử như thế nghe vương hữu đức mẹ nó không nghe không được chúng ta mấy cái cũng thả thông minh một chút chờ chút vương hữu đức nói cái gì chính là cái đó tốt liên loại tràng diện này bọn hắn đều được chứng kiến ai còn dám công phục tông môn của mình thánh tử là cái xương cứng không sai nhưng kết quả đây Kết quả Trần Vũ Hiên khẽ mắt bất tranh khí lưu lại hai hàng nước mắt. Tô Tiếu Tiếu bên này cầm lưu ảnh thạch, nghiêng đầu qua một bên, loại trang diện này chúng ta vẫn là không nên nhìn cho thỏa đáng. Lúc rảnh rỗi xuất ra một cái nhỏ bình dưỡng khí hướng bao trùm linh khí của mình tầng bên trong phun điểm dưỡng khí. Mình phun xong Tô Tiếu Tiếu mua mấy bình thuốc làm sạch không khí, ném cho Vân Tâm Tông đệ tử. Những này bình nhỏ phía trên có màu trắng nắp bấm, các ngươi ấn xuống là được. Chương 258, nhỏ thái nữ, chương 258, nhỏ thái nữ. Vân Tâm Tông đệ tử tiếp nhận ném đến mấy chiếc bình, dựa theo vừa mới Vương Hữu Đức nói tới đè xuống cái bình phía trên màu trắng nắp bấm. T. Lập tức một trận thanh hương phun sương phun ra, mùi thơm chui vào xung quanh mấy người xoan mũi. Ai? Vật này không tệ, thơm quá a. Chúng ta bên này phun điểm. Tốt. Nam Bình thuốc làm sạch không khí rất sắp bị bọn hắn tiêu xài không còn, đồng thời đoạn đao bên trong không khí chất lượng biến đã khá nhiều. Một mực thúi như vậy hạ đi cũng không được chuyện gì. Lúc này Trần Vũ Hiên đã không còn dâng trảo, đã trở thành một cái phiền toái sự tình. Vẫn Tâm Tông các đệ tử nhỏ giọng trao đổi. Vương Hữu Đức chờ chút sẽ không lại để chúng ta quá khứ cho hắn mở chói đi. Ai biết ta? Ta hy vọng sẽ không gọi ta tới, quá mẹ nó buồn nôn hắn là bích vân tông thánh tử lẽ ra để bọn hắn tông môn đệ tử cho hắn mở chói mới là thế nhưng là vương hữu đức một mực tại sai xử chúng ta chờ chút vương hữu đức nếu là gọi chúng ta đi chúng ta phản bác một chút để chính bọn hắn tông môn đệ tử đến dạng này có thể hay không gây vương hữu đức không cao hứng Liên chút chuyện nhỏ này chắc chắn sẽ không lại nói đây là bọn hắn tông môn thánh tử chúng ta có lý ngươi có bị bệnh không vương hữu đức là dạng đạo lý người sao đi loại kia hạ gọi vào ngươi liền đi qua ta không đi vậy ngươi nói cái truy thấy chiến sĩ không còn phun ra tô tiếu tiếu thu hồi lưu ảnh thạch quay người nhìn về phía vấn Tâm Tông đệ tử. Mấy người các ngươi mau chóng tới thu thập một chút, quá buồn nôn. Vấn Tâm Tông các đệ tử trong lòng mắt lạnh, vừa mới còn nói đâu, cái này kêu là bên trên bọn hắn. Vương huynh, hắn là Bích Vân Tông đệ tử, loại chuyện này hẳn là để bọn hắn tông môn đệ tử đến giải quyết ngươi nói có đúng hay không? Tô Tiếu Tiếu mót méo miệng, nói có đạo lý, Bích Vân Tông các ngươi gọi mấy người quá khứ dọn dẹp một chút dọn dẹp một chút. Mặc dù là tông môn của mình thánh tử, nhưng cái này lại không phải chuyện gì tốt, ai muốn mượn ý quá khứ kia liền kỳ quái. Vân Tâm Tông đệ tử nhìn lấy bọn hắn, bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có chút ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút nhìn xem dưới mặt đất, tâm chết Trần Vũ Hiên chờ một hồi lâu cũng không thấy có tông môn của mình người tới mở chói, một cỗ tức giận tự nhiên sinh ra. Các ngươi ai không đến, liền đợi đến ta trở về cho các ngươi nhặt xác. Trần Vũ Hiên giống lên, Bích Vân Tông nghe tới Thánh Tử nói như vậy, từng cái sinh lòng phản cảm. Mẹ nó ngươi cũng không nhìn một chút mình bây giờ cái gì bức dạng, còn muốn chúng ta quá khứ, toàn thân đều là mình vân, nhưng làm ta buồn nôn xấu, ta liền không đi qua, ta tại tông môn bên trong đợi, ta liền không tin ngươi một cái Thánh Tử dám ở tông môn hành hung không thành. Đương nhiên bọn hắn cũng liền tự mình ở trong lòng nói một chút, mà đối với mình nhà thánh tử kêu gọi, bọn hắn không có một nguyện ý tiến lên. Cái này liền quái Trần Vũ Hiên ngày bình thường tại trong tông môn mônỷ vào mình là thánh tử, một mực cao cao tại thượng không ít tức hiếp những đệ tử này, cho nên hiện tại không ai nguyện ý tới giúp hắn. Tô Tiếu tiếu nghĩ nghĩ, liền để hắn dạng này đợi cũng không phải không được, chờ đợi bắt những tông môn khác đệ tử tiến đến, người khác nếu là trông thấy cũng sẽ có chấn nhiếp hiệu quả. Chỗ tính Tô Tiếu tiếu cũng mặc kệ, tùy bọn hắn. Tô Tiếu tiếu mua một chút giấy bạc cùng vốn tóc phát dược thủy ra, đồng thời cũng lưu lại không ít nước. Vân Tâm Tông các đệ tử Bích Vân Tông đệ tử kiểu tóc giao cho các người, khác ta không nói nhiều, nếu là lần sau ta tiến đến còn có Bích Vân Tông đệ tử tóc không có biến hóa gì, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong Tô Tiểu Tiếu rời đi đoạn đao không gian. Vương Hữu Đức trước khi đi nói lời Bích Vân Tông các đệ tử cũng nghe đến, đây là muốn đem tiểu tóc của bọn họ biến thành cùng Vân Tâm Tông đệ tử một dạng bạo cắt đầu. Mặc dù có chút khó coi, nhưng dù sao cũng phải đến nói dù sao cũng so đắc tội Vương Hữu Đức muốn tốt, cho nên tiếp xuống luôn tóc phát quá trình cực kỳ thuận lợi. Thần thần quyết một ngày cũng liền hai canh giờ. Mặc dù thuận tiện nhưng có chút không đủ dùng, không có cách nào, tiếp xuống đi những tông môn khác chỉ có thể thay đổi mình hình dạng sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không chung một trận huấn tập, Tô Tiếu Tiếu đi tới Lạc Nhật Tông trên không. Lắc mình biến hóa, Tô Tiếu Tiếu hóa thành Trần Vũ Hiên bộ dáng. Vừa rơi xuống đất liền có Lạc Nhật Tông đệ tử nhận ra mình. "Ai? Ngươi không phải liền là Bích Vân Thánh tử sao? Cái kia Phong Vân bảng xếp hạng 90 mấy cái kia." Tô Tiếu Tiếu chắp tay thi lễ, "Vị sư huynh này ngươi tốt, ta lần này đến đây gặp địa qua tới tìm các ngươi Thánh Nữ Khương Tâm duyệt, làm phiền vị sư huynh này giúp ta thông báo một chút." Phiếu nợ bên trên danh tự là Khương Tâm Duyệt, là cái nữ không có chạy. Thánh tử quá khách khí, ngươi cái này nói gì vậy? Ta hiện tại lập tức đi thông báo một tiếng, ngươi ở chỗ này chờ là được. Người này rời đi một hồi lâu, cuối cùng mang một người trở về. Cái này muội tử dáng dấp còn có thể à? Vóc dáng rất khá, muốn nhìn nàng xuyên tất chân. Tô Tiếu Tiếu mang theo thưởng thức giọng điệu thầm nói. Vừa dứt lời hai người đã đến phụ cận. Khương Tâm Duyệt quan sát một chút Tô Tiếu Tiếu, ánh mắt rất kiên định, không có chút nào trốn tránh chi ý, ta dáng dấp còn có thể. Dáng người cũng không tệ. Khương Tâm Duyệt quả thực đem Tô Tiếu Tiếu cho cả sẽ không mình vừa mới nhỏ giọng như vậy nói thầm mấy câu, cái này thánh nữ liền nghe tới, cái này lại là cái gì loại hình công pháp, thính lực có chút không hợp thói thường, đúng à? giáng dấp còn có thể, giáng người mà nói thật, ngươi xuyên quá nhiều kỳ thật cũng nhìn không ra đến, thực tiễn mới có thể ra chân lý. đối mặt tô tiếu tiếu treo chọc hương tâm duyệt chưa từng xuất hiện đoán khí trị, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, chắc là cái nghĩ muốn so sánh mở ra nữ tử. ngươi miệng thật biết nói mà, thất chân lại là vật gì? nói đến đây, tô tiếu tiếu nghĩ đến cái gì, mình trước đó giống như rút thưởng rút đến quá thất chân, thế là lấy ra một viên nạp giới là tìm. Trần thức quét qua nạp giới bên trong đồ vật không chỗ che thần, một đôi vớ cao màu đen bị Tô Tiếu Tiếu đem ra. Tô Tiếu Tiếu hướng về phía trước đi hai bước đưa tay đưa qua tất chân, chính là thứ này, đưa ngươi, đây là xuyên tại trên đùi, nữ nhân mặc vào rất đẹp mắt. Khương Tâm duyệt tiếp nhận sau đó liếc mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu, rất nhiều thời gian không thấy, ngươi biến hóa rất lớn à. Câu nói này mới ra Tô Tiếu Tiếu liền ám đạo không ổn, hai người này nhận biết không nói tựa hồ còn có chút giao tình, bất quá nghĩ lại, coi như phát hiện cũng không nhiều lắm vấn đề. Đại bi thủ trấn áp, sau đó một gậy đánh cho bất tỉnh mang đi, coi như bị phát hiện cũng có thể chạy trốn. Không có biến hóa gì a. Chính là đột nhiên muốn nữ nhân. Tô Thiếu thiếu thuận miệng một câu, bởi vì vừa mới chính mình nói thân hình của nàng bị nàng nghe tới. Cho nên ngươi liền tới tìm ta. Khương Tâm Duyệt nói không khỏi nở nụ cười. Ừm không sai, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự, ta chuẩn bị cho ngươi một điểm đồ tốt. Hai người đều nói mức này, trước đó đi gọi Khương Tâm Duyệt đệ tử rất tức thời rời đi nơi đây. Đưa mắt nhìn người này rời đi Khương Tâm Duyệt nói, "A, kia ngươi đi theo ta, chúng ta đi cái yên tĩnh một điểm địa phương." Chương 259, tất cả đều bắt tới, chương 259, tất cả đều bắt tới một đường đi theo Khương Tâm Duyệt, hai người rơi xuống một ngọn núi phía trên, nơi này cảnh sắc hữu mỹ, trung quanh hoa cỏ phong phú. Trên núi kiến trúc duy nhất là một tòa đình nghỉ mát, trong lương đình có một cái bàn cùng băng ghế, loại địa phương này thích hợp nói chuyện tiễm. Mời ngồi. Khương Tâm Duyệt đưa tay ra hiệu Tô Tiểu Tiếu. Tô Tiểu Tiếu ngồi xuống về sau Khương Tâm Duyệt nói, "Hiên huynh, gần nhất chúng ta bên này một cái môn phái nhỏ bị ma tông đệ tử huyết tẩy, hơn 3000 người chết tử, đều bị rút đi hồn phách, các ngươi bên kia có cái gì phát hiện?" "Chúng ta bên này ngược lại là không có đi ra loại sự tình này, các ngươi người bắt đến không có." "Không có?" chờ chúng ta tông môn đệ tử chạy tới thời điểm ma tông người đã chạy. Tô Tiếu Tiếu cũng không rảnh rỗi cùng hắn nói chuyện phiếm xuống dưới, đang nói chuyện bên này mình cũng không hiểu, ma tông thánh tử trước đó tại tiên táng thời điểm có tiếp xúc qua, bất quá Tô Tiếu Tiếu đối bọn hắn còn không phải rất quen thuộc. Muốn lại như thế này trò chuyện xuống dưới, có thể sẽ bại lộ thân phận của mình, chậm trễ thời gian mà thôi. "Đối, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện đồ vật, hy vọng ngươi có thể thích." Nói xong Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống ba lô bên trong lấy ra một đầu thuần ngân dây chuyền, sợi dây chuyền này làm công tính lương, nhìn một cái liền biết là kiện công nghệ phức tạp đồ trang sức. Thứ này là vừa vặn tới trên đường tại hệ thống thương thành bên trong mua. Khi Tô Tiếu Tiếu lấy ra một khắc này, Khương Tâm Duyệt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sợi dây chuyền này rất xinh đẹp. Người đưa ta đây là ý gì?" Khương Tâm Duyệt nói. "Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Không có chút chuyện đưa loại vật này cho ngươi, không có ý gì khác, nếu không ta giúp ngươi mang lên đi, ta nhìn thứ này rất thích hợp ngươi, trước đó nhìn thấy liền ra mua." Khương Tâm Duyệt trong lòng có chút tiểu cao hứng, trước mắt cái này Bích Vân Tông Thánh tử thực lực không kém, hình dạng còn có chút tiểu soái, đối với cái này Thánh tử thông đồng nàng cũng không ghét. Tô Tiếu Tiếu mở ra dây chuyền hai cánh tay đều cầm một bên. Cương Tâm Duyệt thấy thế xoay người sang chỗ khác, đem cái hốt nhắm ngay tô Tiếu Tiếu. Chờ đến chính là giờ phút này, tô Tiếu Tiếu trong tay dây truyền biến mất, thay vào đó chính là một cây màu đen cây gậy. Phanh! Dùng sức vung lên, Cương Tâm Duyệt nháy mắt ngã xuống đất. Trước phong ấn đan điền sau đó lấy ra đoạn đao trực tiếp đem nàng ném đi vào. Lắc mình biến hóa tô Tiếu Tiếu hóa thành Cương Tâm Duyệt bộ dáng, cứ như vậy tại đi bắt chút lạc nhật tông đệ tử liền dễ dàng nhiều. Đoạn đao bên trong, tất cả mọi người đang bận việc lấy, một đám bạo tạc đầu ngay tại cho Bích Vân Tông đệ tử ốm thốt phát. Bích Vân Tông Thánh tử Trần Vũ Hiên không biết lúc nào bị người mở trói, bất quá có chút ngoài ý muốn chính là hắn hiện tại ở tại nơi hẻo lánh. Đan điền bị phong ấn, nạp giới bên trong quần áo không lấy ra đến, hắn toàn thân lại là vô cùng bẩn, hương vị rất lớn. Nếu là hắn tới gần ai, người khác liền sẽ lập tức né tránh, kết quả hắn thành một đứa cô nhi. Vương Hữu Đức lại bắt một cái nữ trở về, cái này là ai? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mấy người tới Khương Tâm Duyệt bên cạnh tập trung nhìn vào, đây không phải là lạc nhập tông thánh nữ sao? Cái này Vương Hữu Đức, thật một cái tông môn người đều không có ý định bỏ qua sao? ta xem như Minh Bạch Vương hữu đức dụ ý, trước đó không phải có những tông môn khác đại đế qua tới đối phó hắn sao? Hắn đây là muốn báo thủ, ta nhìn còn có cái khác ba cái tông môn người cũng sẽ bị hắn bắt vào đến. Mấy người đem Khương Tâm Duyệt cho làm tình lại, sau đó lại với hắn giải thích. Không bao lâu lạc Nhật tông đệ tử từng cái bị ném vào. Sau một canh giờ Tô Tiếu Tiếu bắt hơn 100 người đi vào, trên núi hoang Tô Tiếu Tiếu lấy ra đoạn đao đi vào. Liếc nhìn đám người một chút, Tô Tiếu Tiếu còn thật hài lòng, Bích Vân tông đệ tử lúc này từng cái đều đỉnh lấy cái bạo tạc đầu. Đoàn tộc phát dụng đồ vật chi chuẩn bị trước rất nhiều, trên mặt đất còn có, bất quá quần áo ngược lại là cấp quên mất. Mở ra hệ thống thương thành Tô Tiếu Tiếu lại mua mấy trăm kiện màu hồng phấn báy ra, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Các ngươi không có thay quần áo tranh thủ thời gian thay đổi, mà khác sau đó có người tiến tới, các ngươi trực tiếp cuốn tóc sau đó gọi bọn hắn thay quần áo, không nghe lời các ngươi cho ta đánh cho đến chết, xảy ra chuyện ta phụ trách. Tô Tiếu Tiếu nói xong khương tâm duyệt đứng dậy, "Vương Hữu Đức, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi bắt chúng ta tông môn đệ tử cần làm chuyện gì? Không rảnh giải thích với ngươi, ngươi hỏi hỏi bọn hắn liền biết." Nói xong Tô Tiếu Tiếu rời đi đoạn nào, tiếp xuống nửa ngày canh giờ Tô Tiếu Tiếu bắt đầu an tâm bắt người. Hóa thân cương tâm duyệt dùng điểm mỹ nhân kế cái khác Tam tông thánh tử nhau nhau chúng chiêu, người đồng dạng bắt không ít. Màn đêm vung xuống núi hoang bên trong Tô Tiếu Tiếu lấy ra đoạn đao đi vào. Có chút vượt quá Tô Tiếu Tiếu dự kiến, trừ vấn Tâm Tông cùng Bích Vân Tông đệ tử đều đổi lại uy phục, trên đầu cũng đỉnh lấy cái bạo trật đầu. Nó phía sau hắn người tiến vào không có một cái làm theo. Đều không thế nào nghe lời a. Nói Tô Tiếu Tiếu vén tay áo lên. Vấn Tâm Tông cùng Bích Vân Tông đệ tử đều nghe kỹ, cho ta đem bọn hắn đánh cho đến chết. Một Vân Tâm Tông đệ tử cao giọng nói, vương huynh, bọn hắn nhiều người, muốn thật đánh lên chúng ta đánh không lại. Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ là đạo lý này Hai người bọn họ tông môn người cộng lại mới hơn 200 người, cái khác bốn cái tông môn cũng có cái hơn 400 người. Không có việc gì, ta trước đập bọn hắn mấy lần các ngươi tại đạo thủ. Đại bi thủ mới ra hướng phía đống người liền đánh ra, một chút ngược lại một màn lớn, Liền mấy cái bàn tay, vài trăm người người ngã ngựa đổ. Đi, đều động thủ cho ta, ai phản kháng các ngươi gọi ta một tiếng, ta tự mình thu thập. Vừa mới nói xong vấn tâm tông cùng lạc nhật tông các đệ tử bắt đầu đánh người. Đồng thời Tô Tiếu Tiếu dơ lên lưu ảnh thạch bắt đầu ghi chép lên hình ảnh. Không có đánh mấy lần lên một cái đệ tử tiêu lên, đừng đánh, đừng đánh, ta thay quần áo chính là nhìn thấy đánh hắn người dừng tay tô tiếu tiếu nói tiếp tục đánh cho ta khát trước mặc kệ đánh một trận lại nói bị người khát đánh những người này tự nhiên sẽ phản kháng 200 người đối đầu hơn 400 người còn có chút thê yếu tô tiếu tiếu bên này thỉnh thoảng đến lên một cái đại bi thủ giúp đỡ mấy cái bàn tay xuống dưới thế cục bắt đầu thiên về một bên hỗn loạn tràng diện bên trong có hai người tiến vào tô tiếu tiếu trong tầm mắt một cái là lạc nhật tông thánh nữ khương tâm duyệt đây là cái nữ mặc dù tu vi bị phong ấn dù sao cũng là cái thánh nữ thực lực cũng không kém Trung bên nàng tụ tập một chút lạc Nhật tông đệ tử, đưa nàng hộ ở trung quanh, bày biện ra phòng thủ trạng thái. Tô Tiêu Tiếu sở dĩ không bắt nữ tiến đến chính là sợ phiền phức. Đánh cái nữ á giống như có chút quá mức, bất quá đây là cái thánh nữ lại không thể không bắt. Nàng không có động thủ Tô Tiêu Tiếu dự định tạm thời mặc kệ nàng tính. Một người khác là Bích Vân tông thánh tử Trần Vũ Hiên, một mình hắn đợi tại nơi hẻo lánh, tối đầu, đối động tĩnh bên ngoài chẳng quan tâm. Giơ lưu hành thạch, Tô Tiếu Tiếu đi đến bên cạnh hắn. Ngươi đây là làm gì vậy? Trần Vũ Yên ngẩng đầu, một đôi vàn vện kia máu con mắt nhìn chổng chọc vào Tô Tiếu Tiếu. Hắn chưa từng có nghĩ như vậy giết chết một cái. Ba, Tô Tiếu Tiếu trực tiếp chính là một cái bàn tay, quát con nhìn cái gì vậy? Cho ngươi đi qua đánh người ngươi nghe không được sao? Chương 260, có phục hay không? Chương 260, có phục hay không? Vương Hữu Đức, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, đi chép ta lưu ảnh thạch, ngươi có thể hay không đừng cho người nhìn. Trần Vũ Hiên ăn nói khép nép khẩn cầu lấy Tô Tiếu Tiếu, đối với vừa mới một cái tát kia không có chút nào lời phản giận. Ngươi nghe lời chuyện này liền dễ nói, không nghe lời, kia liền ta hướng các ngươi tông môn bên trong ném lên cái mấy trăm mai lưu ảnh thạch, cho tông môn các ngươi các đệ tử nhìn xem. Đi, ta nghe ngươi. Nói xong Trần Vũ Hiên liền đi vào trong đám người bắt đầu động thủ, trên người hắn lệ khí đột nhiên dâng lên. Giờ khắc này nhân sinh của hắn bên trong có một mục tiêu. Hắn muốn đi ra ngoài, ra đi tu luyện, gấp trăm lần cố gắng tu luyện. Hắn muốn giết chết Vương Hữu Đức, đây là hắn sống sót ý nghĩa. Có Tô Tiếu Tiếu hỗ trợ, hơn 400 người cũng không có chống bao lâu, nhỏ biết công phu bọn hắn đều bị đánh cho nằm trên mặt đất. Thống khổ tiếng gào thét liên tiếp, thấy thế Tô Tiếu Tiếu ném mấy bình đan dược cho Vân Tâm Tông đệ tử. Kiểm tra một chút hai nhịn không được, nhét quả đan dược chờ chút tiếp tục đánh. Đinh. Đệ tử Trần Hải bình oan khí trị 6000. Đinh đệ tử Ngô Thủ Thăng đoán khí trị tám nghìn không, quá mẹ nó hung ác, ăn xong đan dược chờ chút tiếp tục đánh, đám người tâm đều lạnh, nguyện ý thay quần áo cùng uốn tóc phát cho ta đứng ở một bên đi, không nguyện ý các ngươi tiếp tục đánh cho ta. Nhiều người như vậy luôn có cùng Trần Vũ Hiên một dạng tâm cao khí ngạo người, đánh hai canh giờ, trên mặt đất còn có bốn người, còn có một cái lạc nhật tông thánh nữ khương tâm duyệt. Đám người mặc dù không có đánh nàng, nhưng là bảo hộ đệ tử của nàng đã biến mất, giờ phút này nàng đứng cô đơn ở, ở giữa. Đi, mấy người các ngươi đừng đánh, đem năm người bọn họ làm đến ta nơi này trên mặt đất người chết bị kéo tới tô tiếu tiếu trước mặt đồng thời khương tâm duyệt cũng bị người đẩy tới thế là tô tiếu tiếu lấy ra một viên lưu ảnh thạch rót vào linh lực về sau phía trước xuất hiện hình ảnh không là người khác chính là dựng ngược tiêu chạy trần vũ hiên các ngươi đều thấy rõ ràng trước đó người này cũng là xương cứng ta là hành hạ như thế hắn nếu như các ngươi vẫn là không phục vậy ta liền chuẩn bị động thủ nghe vậy năm người tập thể một bước đây là người có thể làm được đến sự tình bị người đánh bọn hắn cũng không sợ tức cũng đã ăn thật nhiều quả khôi phục thương thế đang dượng dựa theo tính tình của bọn hắn bọn hắn vẫn có thể chịu đựng Bất quá sao, cái này dựng ngược lạm tây quả thực nhìn đến bọn hắn có chút số độ. Trên mặt đất một người run run rẩy rẩy hô, "Vương Hữu Đức, ta nghe ngươi, ngươi đừng buộc ta là được." Tô Tiếu Tiếu nhìn hắn một cái, "Đi, ngươi đi một bên thay quần áo đi, chờ chút sẽ có người cho ngươi ổn tóc phát." Tiếp lấy một người khác cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị lộ sạch, bọn hắn gánh không nổi cái mặt này. Hai người khác phân tích hạ lợi và hại cũng thỏa hiệp. Thế là Tô Tiếu Tiếu nhìn về phía Khương Tâm Duyệt, "Đúng, không sai ngươi là nữ ta cũng không nghĩ ra tay với ngươi, nhưng là ta có thể gọi bọn hắn đồng thủ, bọn hắn nếu là không đồng thủ" ta liền đánh bọn hắn. Khương Tâm Duyệt chính là dựa vào chính mình nữ tử thân phận dự định cùng Tô Tiếu Tiếu cứng rắn một chút, dù sao nơi này một cái duy nhất bình an vô sự người là nàng. Nhưng là Vương Hữu Đức vừa mới nói câu nói kia triệt để đoạn mất nàng tưởng niệm. Mình không động thủ có thể gọi người khác động thủ, người khác nếu là không động thủ hắn liền đánh người khác. Lỗ Sạch dựng ngược tiêu chạy. Nàng một cái thánh nữ có thể chịu đựng được loại sự tình này, chỉ là bước đầu tiên Lỗ Sạch nàng đều nhận chịu không được. Khương Tâm Duyệt quay người đi vào trong đám người. Xong việc, hơn 700 người đều ngoan ngoãn. Nhìn xem đám người bắt đầu hỗn tốc phát, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu tính toán lên tiếp xuống dự định. Nhưng vào lúc này, Khương Tâm Duyệt cầm nhỏ váy đi tới. Cái kia Vương hữu Đức, nơi này đều là nam ta làm sao thay quần áo? Nếu không nói nữ chính là phiền phức đâu. Nàng là cái thánh nữ lại không thể không bắt. Ai? Được rồi được rồi, ngươi liền không cần đổi. Đồ bất việc Tô Tiếu Tiếu trực tiếp không để hắn đổi. Khương Tâm Duyệt vừa đi, Tô Tiếu Tiếu liền mở ra hệ thống thương thành, ở bên trong chọn một khối cực lớn màn hình. Máy tính màn hình quá nhỏ, nhiều người như vậy khẳng định không được. Liền lên máy tính điều thử một chút, xem nhận không có vấn đề về sau Tô Tiếu Tiếu bắt đầu tìm vũ đạo video. Tuy ý ấn mở một cái, kinh bạo mà có tiết tấu tiếng âm nhạc xuất hiện. Trên màn hình người nhảy lên hip hop. Cái này hip hop giống như còn có thể, bất quá quần thể nhảy dựng lên sân bãi có chút không đủ, không được làm điểm khác. Nhìn một chút một cái video lọ nhập, rõ ràng viết cực phẩm mỹ nữ, ấn mở xem xét mẹ nó là tập thể dục theo đài. Cái này mẹ nó ai viết linh tinh tiêu đề. Sau đó Tô Tiếu Tiếu chú ý tới kế tiếp video tiêu đề. Tu áo nã nã ủ, ẩn lui thân tác. Mẹ nó cái gì thương ra? Kẹp chút hàng lậu tiến đến a. Tô Tiếu Tiếu ấn mở cái video này, cũng thói quen tiến nhanh đến 10 phút. Đồng thời con chuẩn kim đồng hồ đã rơi xuống 15 phút phía trên. Hình tượng lại lên xuất hiện hai cái hổ lôga hô hào ra ra ra ra ta mẹ nó lão tư tưởng rằng thứ gì tốt đâu hổ lôga video làm cái này tiêu đề cái tiêu lộn nhàn dối không chuyện gì làm tiếp tục hướng xuống tô tiếu tiếu cũng không nhìn tiêu đề tùy tiện điểm nha cái này múa ba lê giống như có thể bọn hắn nhỏ váy rất sướng, đi liền để bọn hắn học một ít cái này trước sau hai canh giờ hơn 700 người từng cái đỉnh lấy cái bạo tạc đầu tô tiếu tiếu đứng dậy rời đi bàn máy tính xuất ra một viên lưu ảnh thạch đi đến trước mặt mọi người hiện tại tập hợp tông môn của mình đứng chung một chỗ là được Nói xong đám người bắt đầu phân loại tụ tập lại với nhau. Nhìn trước mắt một tên đệ tử Tô Tiếu thiếu hỏi, các ngươi là cái kia cái tông môn? Chúng ta là Lạc Nhật tông. Các ngươi tông chủ kêu cái gì? Gọi lương nguyên Thanh À biết, cái kia các ngươi thánh nữ gọi là cái gì nhỉ? Cho ta đứng ở trước mặt bọn họ đến. Khương Tâm duyệt từ trong đám người ép ra ngoài đứng ở phía trước, ngươi để ta ra tới làm gì? Ngươi đừng như vậy nhiều vấn đề, ta nói cái gì ngươi làm theo là được. Tô Tiếu thiếu lui lại hai bước hướng lưu ảnh thạch bên trong rúc vào linh lực, đi. Lạc Nhật tông các đệ tử hiện tại cùng ta cùng một chỗ kêu gọi, ta nói cái gì các ngươi liền hô cái gì. Có nghe hay không? Nghe tới. Lạc Nhật Tông Tông chủ lương Nguyên Thanh. Lạc Nhật Tông đệ tử cùng kêu lên hô to, Lạc Nhật Tông Tông chủ lương Nguyên Thanh. là cái đại ngốc bức. Tô Thiếu Tiếu hô lên lời này, Lạc Nhật Tông đệ tử tập thể mà bức. Mẹ nó ngươi để chúng ta gọi mình tông chủ là cái đại ngốc bức. Ngươi thế mà còn dùng lưu ảnh thạch ghi chép. Cái này nếu là cho bọn hắn tông chủ nhìn thấy, kia không được lột bọn hắn một lớp ra. Cái này nếu là cho người bên ngoài nhìn thấy, sẽ nói thế nào bọn hắn Lạc Nhật Tông? Thánh nữ dẫn đầu cùng chúng đệ tử cùng một chỗ chửi mình nhà trưởng môn. Mẹ nó cái này vương hữu đức. Thật mẹ nó không phải người a? Dạng này làm? Ta không nghe lầm chứ? Loại chuyện này, dạng này cũng được. Chúng ta tông môn nhìn thấy đoán chừng có thể tức điên. Ở đây hơn 700 người các có chút suy nghĩ, thấy mọi người đều không hô, Tô Tiếu Tiếu cũng tới kinh. Đều không hô đúng không? Ta tại cho các ngươi một cơ hội, không phải đừng trách ta không khách khí. Đi theo hô. Lương Nguyên Thanh là đại ngốc bứt. Tô Tiếu Tiếu hô xong ngược lại là có như vậy một hai người dùng con mũi thanh âm hô lên. Vân Tâm Tông, Bích Vân Tông đệ tử đều tới đây cho ta, đem bọn hắn cho ta đánh cho đến chết. Chương 261, trói lại cho ta đả Chương 261, trói lại cho ta đạn. Không có biết công phu trừ bọn hắn thánh nữ, người khác toàn bộ đều bị làm kẽ xuống đất, từng cái mặt mũi bầm dập. Khương Tâm duyệt tức giận hô, "Vương Hữu Đức, ngươi đừng quá mức. Cái này tê là quá phận. Các ngươi tông môn thiếu ta linh thạch không trả, trưởng môn còn dẫn đầu tới chặn ta, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Các ngươi đừng dừng tay, cho ta tại đánh một trận, để các ngươi không nghe lời." Tô Tiếu Tiếu nói xong hai cái tông môn đệ tử lại bắt đầu vung vẫy lên năm đấm. Đinh. Đến từ Khương Tâm duyệt toán khí trị 1200000. Mặc dù nàng rất giận, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, dù là hiện tại đan điền phong ấn bị giải trừ, nàng cũng đánh không lại Vương Hữu Đức. Trơ mắt nhìn tông môn của mình đệ tử bị người đánh trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu, không có biết công phu càng thêm khó chịu sự tình đến. Tô Thiếu Thiếu để Lạc Nhật tông đệ tử đều đứng lên nói, "Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, không nghe lời chính là kết cục này, ta đầu tiên nói trước, chờ chút nếu ai không hô, ta trực tiếp cho trói đến trên cây cột, các ngươi đừng hối hận." Lạc Nhật tông các đệ tử mặc dù nhìn xem Tô Thiếu Thiếu, nhưng là từng cái ánh mắt không ánh sáng. Cái này Vương Hữu Đức quá có thể dạy vào người. Đi theo ta cùng một chỗ hô. Lương Nguyên Thanh là cái đại sát bút. Lương Nguyên Thanh là cái đại ngốc bút. Hô là hô, bất quá thanh âm có chút ít, Tô Tiếu Tiếu quay đầu nhìn về phía Vân Tâm Tông đệ tử, những người này sớm nhất tới, bây giờ bị điều giáo phi thường nghe lời. Các ngươi Vân Tâm Tông đệ tử cho ta hô một lần, cho bọn hắn Lạc Nhật Tông đệ tử làm mẫu một lần. 123 bắt đầu. Lương Nguyên Thanh là cái đại sát bút. Vân Tâm Tông các đệ tử tiếng la chấn thiên, thanh âm phá lệ cao vút. Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, các ngươi Lạc Nhật Tông cũng nghe được đi. Kia là người ta thanh âm. Một cơ hội cuối cùng, ta nhận mẹ là có hạ độ. Đi theo hô. Lương Nguyên Thanh là cái đại sát bút. Lương Nguyên Thanh là cái đại sát bút. Lần này không sai, thanh âm đều lớn rất nhiều. Thiếu nợ thì trả tiền, Thiên Kinh Điểm Nghĩa. Thiếu nợ thì trả tiền Thiên Kinh Điểm Nghĩa. Hô vài câu về sau Tô Tiểu Tiếu lại đổi một cái lưu ảnh thạch ra tiếp tục thu. Vân Tâm Tông cùng Bích Vân Tông đệ tử tương đối nghe lời, chờ chút đoán trường sẽ hô, Tô Tiểu Tiếu đem ánh mắt đặt ở mặt khác một đám người trên thân. Đi đến trước mặt bọn hắn Tô Tiểu Tiếu hỏi, các ngươi là cái gì tông môn? Chúng ta là Vô Cực Tông. Các ngươi tông chủ kêu cái gì? Gọi Khâu Nguyên Lương. Đi, các ngươi thánh tử cho ta đứng ở phía trước đến. Tô Tiếu Tiếu nói xong, Thánh Tử Tạ Hạo Thiên đi ra. Ân, không dùng ta nhiều lời đi, đi theo ta cùng một chỗ hô là được. 123 bắt đầu. Khâu Nguyên Lương là Ngụ Xuân. Khâu Nguyên Lương là Ngụ Xuân. Không sai, trên cơ bản đều hô, nhưng là trước mắt vô cực Tông Thánh Tử thế mà không có há mổm. Những mày Tô Tiếu Tiếu đi tới, đem Tạ Hạo Thiên cho kéo qua một bên. Người này chính là trước kia không phục một cái quọn dâm cứng. Vương Hưu Đức, ngươi muốn ta vũ nhục ta Tông môn của mình, loại chuyện này ta làm không được. Tô Tiếu Tiếu không có trả lời hắn mà là quay đầu nhìn về phía Vẫn Tâm Tông bên kia. Vẫn Tâm Tông đến mấy người đem hắn cho ta buộc ở bên kia cây cổ sắt bên trên. Nói xong mấy cái Văn Tâm Tông đệ tử chạy tới, một người hỏi, cùng vừa mới một dạng ngã buộc sao? Đối không sai, xin kéo cứng rắn kéo mấy người đem Tạ Hạo Thiên cho trói lại. Tô Tiểu Tiểu chuẩn bị kỹ càng một cái kéo đi tới bên cạnh hắn, một cây kéo xuống dưới, Tạ Hạo Thiên quần biến thành mở ngăn quần. Tạ Hạo Thiên gào thét, Vương hữu Đức, ngươi chết không yên lành, ngươi muốn làm gì? Đồng dạng tô Tiểu Tiểu không để ý tới hắn mà là hướng về phía mọi người nói, đều tới đây cho ta xếp hàng, đứng tại ta đằng sau xếp thành một loạt. Văn Tâm Tông các đệ tử đứng núi chịu sạo, người khác cũng lần lượt tới. Vương Hữu Đức muốn chúng ta xếp hàng, đây là muốn làm gì a?" Đằng sau một người hỏi hướng người bên cạnh. "Không biết ta, y theo Vương Hữu Đức tính tình khẳng định không có chuyện tốt chính là. Chờ chút liền biết thôi, Không nghe Vương Hữu Đức hạ tràng khẳng định thảm, Bích Vân Tông thánh tử đều bị làm thành như thế. Tô Tiếu Tiếu bên này thấy đội ngũ tập hợp hoàn tất tại là hướng về phía xếp tại thứ nhất người nói, quá khứ đạn hắn. "Đinh." Đến từ tạ Hạo Thiên đoán khí trị 1700000. Phía trước người này nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói như vậy nháy mắt há khẩu không trả lời được, cùng sử dụng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Tiếu Tiếu. Quả thực không nghĩ tới, Vương Hữu Đức Thế mà để bọn hắn làm loại chuyện này. Thấy người này ngu ngơ, ở, Tô Tiếu Tiếu đưa tay một bàn tay đập vào trên cánh tay của hắn, mau chóng tới đạn. Nếu ai không bắn, ta liền đem ai chói lại để người khác đạn. Người này có chút lấy lại tinh thần đi về phía trước mấy bước, sau đó đưa tay. A. Tạ Hạo Thiên phát ra tiếng kêu thẳng thiết. Đằng sau xếp hàng người cũng lên người, quả thực làm bọn hắn không nghĩ tới, Vương Hữu Đức Thế mà để bọn hắn làm như vậy. Đinh. Đệ tử Tạ Hạo Thiên đoán khí trị 8000. A. Một tiếng hít thảm, người thứ hai cũng độc thủ. Vô Cực Tông các đệ tử nghĩ mãi mà không rõ. Nhà mình thánh tử làm sao cứ như vậy xuân, Vương Hữu Đức trước đó đều xuất ra Lưu Ảnh Thạch ra tới cho bọn hắn nhìn. Bích Vân Tông thánh tử đều cho biến thành như thế, ngươi còn cùng Vương Hữu Đức cứng rắn. Đây không phải muốn chết sao? Hiện tại chơi vui, đường đường một cái thánh tử, người khác cột từng bước từng bước đạn. Thông môn mặt đều để cái này thánh tử cho mất hết. Vương Hữu Đức giơ Lưu Ảnh Thạch, nghĩ cũng nghĩ đến hắn Lưu Ảnh Thạch muốn cho hai nhìn. Thiêm yêu thảm thiết không ngừng, đã có chừng trăm người địch thủ. Lúc này, Tạ Hạo Thiên thật hối hận đột nhiên xé rách lấy cuống họng hô đến, "Vương Hữu Đức, ta phục, ta đi theo ngươi hô chính là, ngươi mau buông ta xuống." Sớm dạng này không liền không sao, nhất định phải sóng tốn thời gian, cái này xương cốt cũng không có cứng rắn đi nơi nào à. Đồng dạng Tô Tiếu Tiếu không để ý hắn, phất tay ra hiệu phía trước đội ngũ người đi lên đạn chính là. Mở cung không có tiến quay đầu, nhất định phải đàn xong. Hơn 300 người đàn xong đứng tại một bên, phía trước đội ngũ cũng bắt đầu xuất hiện vô cực tông đệ tử. Nhìn xem nhà mình thánh tử thảm trạng, người này đối tạ Hạo Thiên nói, "Thánh tử, ngươi nói ngươi đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ngươi sớm nghe Vương Hữu Đức liền không sao." Đinh. Đến từ tại Hạo Thiên đoán khí trị 13000000. Vừa nghe đến là tông môn của mình đệ tử Tạ Hạo Thiên một cô oán khí bay thẳng chán. Thánh tử, ngươi chống đỡ a, quay đầu ngươi đừng trách ta. Nói xong người này cũng động thủ. Tiếp lấy cái thứ hai vô cực đệ tử đi đến trước mặt hắn miệng bên trong cũng nói thầm, thánh tử ngươi đây là tội gì a, đồ chơi kia đều đều nặng thành quả đâm lớn. Tạ Hạo Thiên hai mắt vô thần không có đáp lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lại một lát sau, xếp hàng người dần dần giảm bớt, đột nhiên Tô Tiếu Tiếu mở to hai mắt, hơn 20 người đội ngũ hậu phương, còn có cái thánh nữ Khương Tâm Duyệt. Tê, này nương môn cũng dám tới đạ. Tô Tiếu Tiếu một mực tại phía trước. Hắn nào biết Khương Tâm Duyệt trước đó tại trong đội ngũ ở giữa, nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói muốn đạn thời điểm nàng liền hoảng, thế là tránh đến cuối cùng mặt. Đột nhiên hai người ánh mắt đụng vào nhau. Chương 262, toàn thể thỏa hiệp, chương 262, toàn thể thỏa hiệp. Hai người ánh mắt va chạm nháy mắt Khương Tâm Duyệt trở nên hoạn loạn, hai cánh tay không khỏi cầm y phục của mình. Vương Hữu Đức vô sỉ Khương Tâm Duyệt linh giáo qua, nơi này liền hắn một nữ nhân, nàng còn thật có chút sợ Vương Hữu Đức đối với mình làm chút gì buồn nôn sự tình đến. Cho nên nàng cũng oán oán xếp hàng. Trong chốc nhoáng này Khương Tâm Duyệt tới điểm dũng khí mở miệng nói ra, "Vương Hữu Đức, ta là nữ có thể không đi được không?" Tô Tiếu Tiếu dùng cực kỳ kiên định ngữ khí nói, không được. Đinh, đến từ Khương Tâm Duyệt toán khí trị hai Người Trung Bình nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói như vậy từng cái đều làm cản phá lên cười. Ha ha. Dạng này liền chơi vui. Nhanh, nhanh. Lập tức tới ngay nàng. Ha ha. Vương Hưu Đức nưu bước. Đám người cũng không chê chuyện lớn, đều rất muốn nhìn đến lạc nhật tông thánh nữ cho kia thánh tử đến như vậy ba lần, cũng liền lạc nhật tông các đệ tử tương đối yên tĩnh, từng cái lên cơn giận dữ. Nghe tới đám người tiếng cười nạo, một cỗ ủy khuất cảm giác tại Khương Tâm Duyệt trong lòng dâng lên. Miệng nhỏ một sẹp, nháy mắt một cái, to như hạt đầu nước mắt rơi xuống. Tiêu nhỏ non tay nâng lên vuốt một cái nước mắt, sau đó cúi đầu nhìn trên mặt đất. Tô Tiếu Tiếu cũng không nghĩ tới à, mình tùy tiện chỉ đùa một chút, thế mà đem nàng cho làm khóc. Để cái nước quá khứ đạn là có chút quá mức, kỳ thật Tô Tiếu Tiếu cũng muốn nhìn, nhưng là có chút cái kia. Đi, đi, ngươi liền đừng đi qua. Còn cho làm khóc, tranh thủ thời gian một bên đợi đi. Tô Tiếu Tiếu tức giận nói. Câu nói này chính là cây cỏ cứu mạng, Khương Tâm Duyệt nghe vậy lại lau nước mắt, nện bước, bước nhỏ thoát ly đoàn ngủ. A thông suốt, cho hay không có cái này vương hữu đức tình trạng là xấu điểm nhưng là còn không có xấu về đến nhà cái này thánh nữ từ khi tiến đến một đường bình an vô sự dù sao cũng là cái nữ một đại nam nhân nước hiếp cái nữ có chút không thể nào nói nổi mẹ nó cho là có trò hay nhìn đâu cái này vương hữu đức không được à ta cho là có nhiều ung ác đâu Liên cái này vương hữu đức ta chỉ nói một điểm chớ nhìn hắn hiện tại nhưu như vậy tương lai hắn nhất định ngã vào nữ nhân trên người dựa vào cái gì hắn sẽ ngã vào nữ nhân trên người chỉ bằng hắn đối với nữ nhân thái độ khi đội ngũ người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ về sau tô tiếu tiếu để vấn tâm tông đệ tử cho hắn mở chói a vừa mới rơi trên mặt đất, Tạ Hạo Thiên một tiếng chú lên, sau đó khóc lên. Cái này mẹ nó là thụ bao lớn ủy khuất ta. Một đại nam nhân, Đường Đường vô cực tông thánh tử, trước mặt nhiều người như vậy khóc lên. A, Ô Vương Hữu Đức, ngươi giết ta, ngươi giết ta. Tạ Hạo Thiên bi thống hô lên. A, ta không sống. Cái này lại cho Tô Tiếu Tiếu mình cả một bước. lập tức hai người đều cho làm khóc. Cảm xúc đâu là cần phong thích, đặc biệt là kiểm chế thời điểm, không có việc gì Tô Tiếu Tiếu ở một bên chờ lấy, chờ hắn không khóc sự tình liền giải quyết. Hiện tại là muốn chết muốn sống, chờ hắn khóc đủ khả năng liền sẽ không như vậy nghĩ. Đi tới máy vi tính phía trước Tô Tiểu Tiếu chọn lựa Vũ Đạo Video. Vô Cực Tông các đệ tử nhao nhao vây lại. Thánh tử, không có việc gì, chuyện này chúng ta đều sẽ không truyền ra ngoài. Đối, chúng ta cam đoan không nói, Thánh tử ngươi đạo tâm đừng sụp đổ, mọi thứ đều có khả năng, tương lai ngươi cùng Vương Hữu Đức hiếu hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Đúng vậy a. Thánh tử, chúng ta trưởng môn là cái đại đế, chuyện này ngươi đừng quên, Vương Hữu Đức chỉ cần xuất hiện một lần sai lầm liền sẽ thân tử đạo tiêu. Các đệ tử đều nói tốt hơn nghe an ủi hắn nhưng trên thực tế vấn đề là hắn cùng vương hữu đức ở giữa có không thể vượt qua hưng câu đại đế đuổi không kịp hắn không nói ba tháng trước nhìn thấy vương hữu đức khi đó hắn vẫn là hóa thần kỳ hiện tại thế nào đã là hợp thể kỳ toàn bộ tân châu thánh tử cung đệ tử tinh anh toàn bộ đều bị vương hữu đức bắt tới bọn hắn những người này đều là trong tông môn người nổi bật nhưng là tại vương hữu đức trước mặt tựa như thức nhắm một dạng bị người tùy ý nắm trước đó lăng tiêu tông thánh tử bị vương hữu đức một chiêu diệt sát hắn tự hỏi ngay cả lăng tiêu tông thánh tử cũng không bằng loại người này làm sao báo thù cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi Vương Hữu Đức đối thủ chân chính là trưởng môn của bọn hắn, những cái kia đại đế. Nhiều như vậy tông môn đệ tử vây quanh hắn, cho hắn khai thông, một đại nam nhân thực tế có chút ngượng ngùng. Khóc tiểu hội liền ngừng lại, vừa mới là tâm tính bạo tạc, hiện tại thật nhiều. Thấy tiếng khóc đình chỉ, Tô Tiếu Tiếu lấy ra lưu ảnh thẹn nói, đều nghe kỹ cho ta, không nghe lời ta còn có ác hơn chiêu số, không sợ cứ tới chính là. Một cái thánh tử cho chỉnh dựng ngược tiêu chạy, ngồi xổm qua một bên đều nhanh tự bế. Cái này thánh tử trực tiếp cho cả khóc, ở đây không có người cung phụng, đặc biệt là nghe tới Tô Tiếu Tiếu vừa mới lời nói về sau, đám người không có bất kỳ cái gì ý khác tiếp xuống Tô Tiếu Tiếu cầm lưu ảnh thạch, mang theo những người này hô chút lời nói, ghi xuống. Sau khi hết bận Tô Tiếu Tiếu đi tới máy tính bên cạnh ấn mở một cái video, hiện tại các ngươi đều nhìn qua, cùng theo học, đem cái này thủ vũ khúc cho học được, hạn lúc 2 canh giờ, hiện tại bắt đầu luyện tập, 2 canh giờ về sau nếu ai nhảy không giỏi, ta sẽ đơn độc xử phạt. Đinh. Đến từ Trần Vũ Hiên đoán khí trị 130000. Đinh. Đến từ Tạ Hạo Thiên đoán khí trị 150000. Đinh. Đến từ Khương Tâm Duyệt đoán khí trị 60000. Đoán khí trị bắt đầu quét bình phòng. Không thể nào. Trên tấm hình mấy nữ nhân xoay thành cái dạng này, chúng ta muốn học nàng. Mẹ nó Vương Hữu Đức. Cái chết hố hàng, thế mà để chúng ta nhảy nữ nhân vũ đạo. Còn mẹ nó mặc váy. Tắt đi ta. Tắt đi ta. Ai tôi cứu cứu ta đi. Đám người nhao nhao âm thầm nhà rảnh. Nhắc gan người đã chiếu vào trên màn hình người bắt đầu học. Đừng nói là có chút xấu hổ, bất quá theo nhảy dựng lên càng ngày càng nhiều, xấu hổ cũng liền tự nhiên biến mất. Tô Thiếu Tiếu vừa mới nói qua, liền hai canh giờ luyện tập thời gian, lại không giỏi sẽ có sự phạt. Tiên ôn thần này vẫn là phải nghe, không sau đó mặt bị tội chính là mình, cho nên mọi người học đều rất nghiêm túc. Sau một canh giờ, Tô Tiếu Tiếu liếc nhìn một chút, phát hiện mọi người đã nhảy ra dáng. Đồng dạng thao tác, Tô Tiếu Tiếu một lần nữa phát ra âm nhạc, để bọn hắn cùng một chỗ nhảy dựng lên. Giơ lưu ảnh thạch Tô Tiếu Tiếu gọi thẳng tay con mắt, bất quá muốn chính là loại hiệu quả này. Cho bọn hắn tông môn đệ tử hoặc là đại đế nhìn thấy là được. Hai canh giờ về sau Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại Bích Vân Tông trên không, mặc dù là đêm tối, nhưng trên núi không ít phòng ốc đèn đuốc sáng trưng. Tiện tay vung một thanh lưu ảnh thạch, sau đó chuyển sang nơi khác lại vung. Chỉ là cho những cái kia lại đế nhìn còn không được cũng phải cho bọn hắn tông môn đệ tử một chút áp lực, ít nhất phải để bọn hắn biết mình là tới thu phiếu lợ. Đêm nay đem mấy cái tông môn toàn bộ tung ra một lần, tiếp xuống lực chú ý của ta phải đặt ở cái kia mấy cái đại đế trên thân. Chương 263, mở háng, chương 263, mở háng. Mặt trời dần dần dâng lên, trong núi trên cây vui sướng tiếng chim hót không dứt bên tai. Bích Vân Tông bên trong, một đệ tử đêm qua tu luyện suốt cả đêm, giống như ngày thường, mỗi sáng sớm hắn đều sẽ ra ngoài hoạt động một chút chân, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Cái này không củng cách đó không xa một viên lưu ảnh thạch gây nên chú ý của hắn. Nhặt lên về sau hắn duốt vào linh lực dự định xem xét một phen. Hình tượng xuất hiện là một đám người ngay tại đánh tơi bởi trên mặt đất một người. Những này là ai, tóc quái dị như vậy? Đánh lấy đánh lấy, hình tượng bên trong cái kia trên mặt đất người bị người đá một cước, bị đau sau lộ ra bên mặt. A, người này làm sao có chút quen mặt? Có phải là ở nơi nào gặp qua? Không đối, làm sao nhìn giống chúng ta thánh tử? Nhìn tiểu hội người này cuối cùng xác nhận, bọn hắn thánh tử bị người ngã trói lại. Sau đó một người hướng bọn hắn thánh tử miệng bên trong nhét ít đồ. Tại sau đó hắn liền một bước. Hộ, ngoa tào, thánh tử hệ thứ đồ gì a đây đều là cái gì a đằng sau hình tượng hắn cũng không dám nhìn thực tế là quá buồn nôn thu hồi lưu ảnh thạch người này bay lên không trung hướng phía tông môn chỗ sâu bay đi không bao lâu hắn rơi vào một tòa dốc đứng ngọn núi bên trên hướng phía một gian nhà hồ đại trưởng lão không tốt thánh tử xảy ra chuyện một lão giả từ gian phòng bên trong đi ra nhìn về phía bên này thánh tử xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy làm gì một cái có đại đế tông môn bọn hắn thánh tử có thể xảy ra chuyện gì coi như xảy ra chuyện cái kia cũng sẽ không là đại sự cái này đại trưởng lão là nghĩ như vậy không có chút nào bối rối Chờ Lưu ảnh Thạch đưa tới trước mặt hắn sau hắn lập tức tra nhìn lại, nhìn một chút Đại trưởng lao sắc mặt liền thay đổi, đầu tiên là trắng bệnh, sau đó xanh xám, cuối cùng khí đến bọ bừng. Hình tượng bên trong Thánh tử bị người dạng này vũ nục không nói, Thánh tử còn cùng một chút đệ tử chửi rủa lên trưởng môn của mình. Còn để còn Vương Hưu Đức Linh Thạch, mặc dù Vương Hưu Đức chưa từng xuất hiện tại hình tượng bên trong, nhưng là liên quan tới Thánh tử bị nục chuyện này trên cơ bản có thể xác định là Vương Hưu Đức gây nên. Vương Hưu Đức, hắn đến cùng muốn chết như thế nào? Đinh, đệ tử tôi đồng phương oán khí trị một tôi đồng phương nghĩ nghĩ có chút làm không rõ ràng nhà mình trưởng môn không phải đi đổi bắt vương hữu đức đi sao? làm sao nhà mình thánh tử cùng một chút đệ tử làm sao lại cùng vương hữu đức nhấc lên? cái này mai lưu ảnh thạch ngươi là ở nơi nào làm tới? đại trưởng lão, ta tu luyện một đêm vừa vừa ra cửa chuẩn bị hoạt động hạ cân cốt, liền thấy phía trước trên mặt đất có một viên lưu ảnh thạch, ta nhặt lên kiểm tra một hồi phát hiện thánh tử xảy ra chuyện, ta liền đến tìm ngươi. nhưng vào lúc này, một tên khác đệ tử rơi xuống, mà lại tay cũng cầm một viên lưu ảnh thạch. người này đi lên phía trước, trưởng lão việc lớn không tốt, thánh tử bị người đánh. nói đến đây người đưa lên lưu ảnh thạch, đại trưởng lão tiếp nhận dót vào linh lực xem xét phát hiện cùng vừa mới viên kia lưu ảnh thạch là một dạng cái này mai lưu ảnh thạch ngươi nơi nào được đến đại trưởng lão hỏi ta vừa mới trên mặt đất nhặt thôi đồng vương biến sắc liên tiếp phát hiện hai viên lưu ảnh thạch sự tình dần dần có mạch lạ không cần phải nói những này lưu ảnh thạch chính là vương hữu đức cố y ném vương hữu đức bắt bọn hắn bích vân tông thánh tử cùng một chút đệ tử mà nhà mình trưởng môn đi vẫn tâm tông bắt hắn vương hữu đức sẽ không muốn bắt cóc tống tiền chúng ta tông môn đi nghĩ nghĩ vô cùng có khả năng lưu ảnh thạch bên trong vương hữu đức để còn linh thạch tông môn của mình thánh tử trước đó tại cái kia tiên táng tông sát thực đánh rất nhiều phiếu nợ ra ngoài. Những chuyện này hắn đều biết. Dưới mắt duy nhất phải hiểu rõ chính là Vương Hữu Đức đến cùng đem bọn hắn thánh tử giấu tới chỗ nào. Không được, ta đi tìm tông chủ hỏi rõ tại tính toán. Nói xong thôi Đồng Phương thân ảnh biến mất, phương hướng của hắn là Vân Tâm Tông. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái tông môn người cũng đều phát hiện Tô tiếu Tiếu ném lưu ảnh thạch. Ai? Tân Châu mấy cái đại tông môn lúc này cũng triệt để vỡ tổ. Vương Hữu Đức chi danh vào hôm nay vang vọng toàn bộ Tân Châu. Bích Vân Tông thánh tử dựng ngược tiêu chạy. Chưa quen thuộc đệ tử đều rất hiếu kỳ, vị này thần nhân đến cùng là ai? Sao có thể làm ra loại này nhân thần cộng vấn sự tình ra? Lúc này Vân Tâm Tông phòng nghị sự bên trong, mấy cái đại đế vừa mới thương nghị một hồi, hiện tại bọn hắn đều đang nghị vấn đề. Trong lòng mọi người đều có một cái nghi vấn, Vương Hữu Đức đã có hai ngày chưa từng xuất hiện, mà Vân Tâm Tông bên trong cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Các ngươi nói Vương Hữu Đức có thể hay không đã đi?" Một người đánh vỡ bình tĩnh. "Ta nhìn rất không có khả năng, đoán chừng hắn lại tại chuẩn bị cái gì ám chiêu, hắn người này cực kỳ khó chơi, không, có khả năng cứ như vậy từ bỏ." Nói cũng đúng, chúng ta mấy cái tông môn phiếu nợ cộng lại đến có cái 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, tính tình của hắn là sẽ không bỏ rơi. "Ân, chúng ta để phòng điểm." đừng buông lỏng cảnh giác là được. Vừa mới nói xong, cổng gần nhất ngồi giả tử vân cái hướng kia truyền đến một tiếng dị hưởng. A, cái gì thanh âm? Đám người đại đế cùng nhau nhìn sang. A, giả tử vân kêu thảm một tiếng. Túi đầu xem xét, mình đúng quần có một cái kéo. Tô tiêu tiêu vốn là muốn cho quần của hắn mở háng, nhưng là, nhưng là, một cây kéo xuống dưới tựa hồ là cắt đến thứ gì, sau đó kéo lại. Tô tiêu tiêu nghĩ chống ra cái kéo, phát hiện chống đỡ không ra. Vì an toàn của mình, Tô tiêu tiêu quả quyết từ bỏ cái kéo lưu đến một bên. Giả tử vân trên thân mặc dù khỏa một tầng hơi mỏng linh khí. Tô Tiếu Tiếu coi là cái kéo sẽ không phá nổi hắn linh khí tầng. Toàn lực phía dưới không nghĩ tới thế mà phá vỡ, hơn nữa còn đắc thủ. Chỉ bất quá xảy ra chút đường rẽ, cái kéo kẹp lại. Giả Tử Vân một tiếng hét thảm về sau liền đứng lên. Hình ảnh kia thấy cái khác mấy cái đại đế phạm buồn nôn, quá cay con mắt. Chính hắn cũng không nghĩ tới, trừ đúng còn nhiều hơn một thanh cái kéo, quần thế mà phá, hắn hết thề cử động đều là vô ý thức hành vi. Đinh, Đến từ giả tử Vân đoán khí trị một năm không không Lão giả, đây là có chuyện gì? Nô pháp tung hỏi. Hẳn là Vương Hưu Đức cách không công kích một cái kéo nghĩ phá đại đế phòng ngự cơ bản người si nói ngọng, bất quá kẹp lại hắn vẫn là có cảm giác đau đớn. giả tử vân cầm kéo lên dùng sức kéo một cái, tức giận đến hắn trực tiếp đem cái kéo đệm vào dưới mặt đất. kỳ thật hắn ngược lại là nghĩ xoa xoa, bất quá nơi này nhiều người như vậy, hắn không có ý tứ hạ thủ. ta trước đi đổi cái quần. nói xong giả tử vân hướng phía bên cạnh thiên phòng đi đến. cái khác đại đế đã sớm thần thức toàn bộ triển khai, trên thân linh khí tầng cũng biến thành dày đặc. mọi người cẩn thận, vương hữu đức bắt đầu kiếm chuyện. nhưng vào lúc này bích vân tông đại trưởng lão xuất hiện tại vân tâm tông trên không, hơi cảm ứng một chút, hắn hướng phía mấy cái đại đế bay đi. Giả Tử Vân lúc này cũng cảm ứng được tông môn của mình đại trưởng lao khí tức, hắn qua tới làm gì? Chương 264, tập thể phá phòng, chương 264, tập thể phá phòng. Trường môn việc lớn không tốt, Vương Hữu Đức bắt lấy ta tông thánh tử. Vừa thấy mặt đại trưởng lão liền thẳng vào chủ đề. Chuyện khi nào? Không biết, buổi sáng hôm nay có tông môn đệ tử phát hiện lưu ảnh thạch, bên trong có thánh tử bị Vương Hữu Đức nhục nhã trải qua. Nói đại trưởng lão đưa lên viên kia lưu ảnh thạch. Giả Tử Vân tiếp nhận sau đó tra nhìn lại. Vừa mới bắt đầu còn nhìn cũng không được gì, tại về sau điểm Hắn rốt cục phát hiện vừa mới nằm trên mặt đất bị người đánh người là bọn hắn tông môn thánh tử. Mẹ nó Vương Hữu Đức, tốt nhất đừng để ta bắt đến ngươi. Đinh. Đến từ giả tử Vân Oán khí trị 10000. Nhìn một chút, hình tượng nhất truyện, Bích Vân tông thánh tử bị người ngã trói lại. Tiếp xuống chính là dựng ngược tiêu chạy hình tượng. Giả tử Vân răng cắn đến cách rung động. Đinh. Đến từ giả tử Vân Oán khí trị 23000. Thánh tử chính là một cái tông môn bên ngoài, kia là đời tiếp theo trưởng môn tồn tại, bị người dạng này đụng nhã, bọn hắn Bích Vân tông mất tất cả đều mất hết. Loại này lưu ảnh thạch mấy người bọn hắn đại đế tại cực kỳ quan trọng. Vương Hữu Đức ném loại vật này tuyệt đối không chỉ ném một viên. Hiện tại tông môn của mình đệ tử khẳng định đã biết việc này. Trong chốc nhoáng này hắn đã tại suy nghĩ đổi một cái thánh tử. Nhưng cái tiếp hình tượng liền có chút khác biệt, trừ thánh tử, còn có cái khác hơn trăm cái bọn hắn tông môn đệ tử tinh anh xuất hiện tại trong tấm hình. Giả tử Vân là ngu xuân, thánh tử dẫn đầu, cái khác đệ tử tinh anh cùng theo cao giọng hô lên. Giả tử Vân là đại ngốc bức. Đinh. Đến từ giả tử Vân oán khí trị 2800000. Giả tử Vân năm đấm bóp gắt gao, đã nổi lên màu đỏ. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm liếc giờ khắc này giả tử vân nhịn không được, một cái tay khắc bóp nát lưu ảnh thạch. lao giả, đừng nóng giận, chúng ta tại thương lượng một chút đối sách. thương lượng đối sách? nếu có thể thương lượng cái gì ra, bọn hắn cũng không cần ở đây ngồi không, sớm liền bắt đầu hành động. biết người ta là an đuổi mình, hắn cũng không tốt lắm nói cái gì. vương hữu đức biến mất hai ngày này hẳn là đi các người bích vân tông bắt người, chúng ta bây giờ mấu chốt nhất chính là muốn tìm tới bọn hắn. ngươi cảm thấy hữu dụng không? coi như tìm tới đem bọn hắn cứu ra, vương hữu đức còn có thể tại bắt. nói cũng đúng, mấu chốt nhất vẫn là vương hữu đức, giải quyết hắn hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng. Ta cảm thấy chúng ta đến phái người đi một chuyến phủ Tiên Tông, chỉ có bọn hắn Quan Thiên Kính có thể tìm tới Vương Hữu Đức. Dưới mắt cũng không có những biện pháp khác, phái một người trước đi qua hỏi một chút lại nói. Giả tử Vân lúc này nói, "Để ta đi, khi nhìn bọn họ có thể mang Quan Thiên Kính tới." Kỳ thật mấy cái đại đế trong lòng đều rõ ràng, trước đó cho dù có Quan Thiên Kính cũng không thể đem Vương Hữu Đức thế nào, mà lại lần này quá khứ có rất lớn tỷ lệ người khác sẽ không đến. Giả tử Vân cùng bọn hắn tông môn đại trưởng lão vừa rời đi, Lạc Nhật tông trưởng môn Lương Nguyên Thanh mở miệng nói ra, "Không tốt, chúng ta tông môn Thánh Tử Đoán Trường cũng bị Vương Hữu Đức đột thủ." Nghe vậy cái khác đại đế lấy lại tinh thần. Lúc đầu Vương Hữu Đức Chi là bắt vấn Tâm Tông Thánh tử, mấy người bọn hắn đại đế cũng mới không có qua bao lâu, Bích Vân Tông Thánh tử liền xảy ra chuyện. Còn có thể thế nào? Bọn hắn tông môn thánh tử đoán chừng cũng chạy không được. Rõ ràng đây là Vương Hữu Đức hành động trả thù. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Vô Cực Tông một trưởng lao tới, đồng dạng mang đến một viên lưu ảnh thạch. Mấy cái đại đế cùng một chỗ nhìn lại. Nhìn một chút Vô Cực Tông trưởng môn vạn phi hồng oán khí trị đều không ngừng xuất hiện. Còn không ít, nhiều lần mười mấy 20 vạn. Mẹ nó. Đây là người khô sự tình sao? của các ngươi tông môn thánh tử, để mấy trăm người đàn hắn. Chúng ta mấy cái tông môn đệ tử đều xuất hiện, không có bất kỳ cái gì bổ cứu biện pháp. Ai? Phiền phức. Chúng ta tông môn đệ tử cũng bị hắn bắt không ít. Hình tượng bên trong xuất hiện không đồng tông cửa phục sức, bọn hắn làm trưởng môn đương nhiên một chút liền có thể nhận ra. Tiếp xuống hình tượng quả thực khiến người buồn nôn. Mấy cái đại đế liếc mắt nhìn liền quay đầu đi, bọn hắn tông môn đệ tử mặc màu hồng phấn nhỏ vấy, tập thể nhảy lên vũ đạo. Kia tiểu thân bản nú néo độc liền thẳng vào lòng người, tại đại đế trong đầu vung đi không được. Đinh. Đến từ Ngô pháp tùng oán khí trị 17000000. Đinh. Đến từ Lương Nguyên Thanh đoán khí trị 1800000. Đinh. Đến từ Vương Hữu Đức. Cái này tạp lái, hắn đến cùng muốn thế nào? Đều là một đám thùng cơm. Còn thánh tử, điểm này cốt khí đều không có, đều thành Vương Hữu Đức chó. Chó cũng không bằng, Vương Hữu Đức để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Chó gấp cũng sẽ cắn người hai ngụm. Trừ Vương Hữu Đức, ta bây giờ nghĩ giết chết những người này. Đại đế nhóm tập thể phá phòng. Tô Thiếu thiếu trước đó có nghĩ qua, loại tình huống này xem như bắt góc, nghĩ đến có thể hay không tìm bọn hắn muốn tiền chuộc. Nhưng là căn cứ Vân Tâm Tông tình huống đến xem, bọn hắn mặc dù lo lắng cho mình tông môn đệ tử, nhưng là muốn đến tiền chuộc trên cơ bản rất không có khả năng. Đầu tiên những đệ tử này cùng bọn hắn trưởng môn không thân chẳng quen, mà lại đều rất trẻ tuổi, chết đối bọn hắn tông môn có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không tính quá lớn. Tại dùng cái thời gian 10 năm hoặc là thời gian 20 năm tài bội một nhóm ra, nhưng hoa không được hơn trăm triệu thượng phẩm linh thạch. Vì để cho bọn hắn thịt đau một chút, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu ở Vân Tâm Tông bên trong tìm hiểu. Đi vào trên một ngọn núi, phía trước xuất hiện hai cái nữ tu sĩ thân ảnh, hai cái nữ tu sĩ ngay tại ngắt lấy trên núi giá hoa sơn trà. Năm nay hoa sơn trà mở thật nhiều. Phần lớn là nhiều, nhưng là bị người đoạt trước hái đi không ít. Tô Tiếu Tiếu đi đến hai người phụ cận mở miệng lên tiếng chào hỏi, hai vị xinh đẹp sư tỷ, các người tốt nha. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, không khỏi lộ ra thiếu dung, trước mắt người tiểu sư đệ này dáng dấp có chút xoài a. Tiểu sư đệ, rất đẹp trai a, có không đạo lữ a? Một người trêu chọc, một tên khác nữ tu không khỏi che miệng khẽ nở nụ cười. Ta còn không có đạo lữ đâu. Các người đây là đang làm gì a? Chúng ta tại ngắt lấy hoa trà, thứ này hàng năm liền một tháng này nở hoa, làm chút pha trà uống, rất thơm một cái khác nữ tu sĩ tại chỗ từ nạp dưới bên trong lấy ra nấu nước lò cùng đồ uống trà sau đó nói đến tiểu sư đệ tới chúng ta trò chuyện sẽ chơi thôi sư tỷ ngâm ấm trà cho ngươi uống lần này huyên hòa dáng vẻ cũng liền tiểu xóa hai nữ giống như này chủ động nếu là mình bản thể ra hai cái muội tử đoán chừng phải nhau tới tiếp xuống ba người một vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm đừng nói cái này hoa pha trà có một phong vị khác nói chuyện đều là một chút sinh hoạt về văn cùng tình huống tu luyện một lát sau tô tiêu tiêu đổi chủ để hỏi hai vị sư tỷ chúng ta tông chủ hẳn có cái gì tiểu tốt tử tôn nữ ngươi hỏi cái này làm gì Ta không là vừa vặn tiến đến tông môn không bao lâu mà, có ít người là đắc tội không nổi, ta nếu là gặp phải kia đến lách qua bọn hắn. Cái này ngươi cũng là không cần lo lắng, chúng ta trưởng môn xác thực có một cái tôn nữ, bất quá không tại chúng ta tông môn. Ở đây ngươi chỉ cần không chọc tới chúng ta thánh tử liền không có việc lớn gì. Còn có việc này. Kia ở nơi nào? Tại Tử Hà tông, trưởng môn có một nữ, là Tử Hà tông trưởng môn, hắn tiểu tôn nữ tự nhiên tại kia lợi. Tô tiêu tiêu chấn động trong lòng, đây là cái tình báo quan trọng, cái này không liền có thể kiếm chuyện sao? Chương 265, bắt đến liền đánh, chương 265, bắt đến liền đánh cái này tử hà tông nhất định phải đi, bất quá không phải hiện tại, vừa vừa trở về vấn tâm tông kia không được náo một chút, chờ náo đủ tại đi cũng không muộn, uống trà đủ là thời điểm rời đi. bất quá uống người ta trà còn từ người ta nơi đó biết trọng yếu tin tức, kia không được về điểm lễ. hai cái nữ tu sĩ thích uống trà nhài, tô Tiếu Tiếu biết hương vị coi như có thể là thuật hoa quế, cùng tây kim ngân hai loại pha trà uống còn được. tại hệ thống thương thành bên trong mua hai bình ra, tô Tiếu Tiếu đưa cho các nàng, hai vị sư tỷ tạ ơn trà lại của các ngươi, một điểm nhỏ lễ vật đưa các ngươi, ta đi trước. hai nữ còn muốn lưu người, vừa muốn mở miệng. Tô Tiếu tiếu người đã biến mất. Hai người mở ra bình, một cỗ hương hoa vị sông và mũi. Thơm quá a. Đây là hoa gì? Tiểu tử này là không sai, chính là đầu góc có chút không dùng được, hai cái đại mỹ nữ cùng hắn, hắn thế mà chạy. Vấn Tâm Tông Tiên Thanh Phong bên trên, Tô Tiếu Tiếu sau khi hạ xuống phóng thích thần thức điều tra. A. Đỗ Đồng tiểu tiểu tử này đi đâu? Nơi này là Vấn Tâm Tông thánh tử tu hành địa, cả ngọn núi chỉ có một mình hắn ở lại, trước đó chính là ở đây bắt đến hắn. Vốn còn nghĩ tại bắt hắn một lần đâu, thế mà không ai. Chẳng lẽ là sợ, giấu đi. Ngay tại Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa một bóng người cực tốc tới gần, cách lao ở phía trời xa Đỗ Đồng Tiều liền giống lên, ngươi là người phương nào, nơi này ngươi là nên đến địa phương sao? Vốn còn nghĩ tại trong tông môn lại đi tìm hiểu một chút hắn tin tức, không nghĩ tới thế mà trở về. Đỗ Đồng Tiều vừa rơi xuống đất, liền một mặt khinh thường nhìn lại, người công như sao? Thấy người trước mắt còn không trở về hắn lời nói, hắn cũng tới kình, đi hướng tô Tiếu Tiếu chuẩn bị xuất thủ giáo huấn một chút. Ngay tại hai người cách xa nhau xa 2 mét thời điểm tô Tiếu Tiếu hình dạng phát sinh biến hóa, Đỗ Đồng Tiều con ngươi phóng đại, tất bước chân định tại trong giữa không trung, cả người định trụ. Vương, Vương. Vương Hữu Đức, Vương huynh, ngươi, ngươi, Tô Tiếu Tiếu cũng không nghĩ tới, hắn hiện tại nhìn thấy chính mình nói chuyện đều có thể lấp bắp. Ta định đem ngươi đánh cho bất tỉnh, sau đó mang đi, yên tâm còn là trước kia cái chỗ kia, các ngươi tông môn còn có rất nhiều lệ tử tại, cũng sẽ không quá nhàm chán. Tô Tiếu Tiếu mang theo nghiền ngẫm vừa cười vừa nói, hỏi nói Đỗ Đồng tiểu toàn thân mắt lạnh, "Vương huynh, ngươi xin thương xót hãy bỏ qua ta đi, nhiều ta một cái cũng không nhiều, thiếu ta một cái cũng không ít." Đương nhiên không được, ngươi là thánh tử, vẫn có chút dụng, chờ các ngươi tông môn trả ta tiền, chuyện gì đều dễ nói. Nói Tô Tiếu Tiếu móc ra màu đen đồng tử Trở về Đỗ Đồng Tiều đi tới. Thấy thế, thế Đỗ Đồng Tiều vẻ mặt cầu xin bắt đầu cầu xin tha thứ, "Vương Vinh, ngươi đừng a, ngươi đi bắt chúng ta tông môn người khác, ngươi thả qua ta được hay không?" Ngươi không muốn ăn đau khổ liền xoay người sang chỗ khác, ta gõ một chút liền tốt, ngươi nếu là chạy, vậy ngươi biết hậu quả." Đỗ Đồng Tiều vừa mới là có chạy trốn dự định, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cầu xin tha thứ tương đối hiện thực điểm. Vương Hữu Đức trước đó gõ hắn muộn côn hắn cái gì cũng không biết, lại nói những cái kia đại đế đều cầm Vương Hữu Đức không có cái nào, hắn một cái thánh tử có thể trốn nơi nào? Vương Hữu Đức tốc độ hắn nhất thinh nhị sợ. Chờ Tô Tiếu Tiếu đến gần, Đỗ Đồng Tiểu Điên lặng xoay người, lộ ra cái hốc, mẹ nó trước mắt Vương Hữu Đức cũng không phải là người, không nghe hắn tuyệt bức gặp nạn. Đỗ Đồng Tiểu cử động đem Tô Tiếu Tiếu cho cả cười, ở bên ngoài cũng như thế nghe lời, đây là đối với mình hoàn toàn phục ca. Thu cái vậy, lấy ra đoản đao, Tô Tiếu Tiếu một thanh cho hắn tốn đi vào. Sau đó mình Hóa thân thành Đỗ Đồng Tiểu bộ dáng rời đi nơi đây. Bên cạnh trên một ngọn núi Tô Tiếu Tiếu rơi xuống. Mấy người đệ tử nhìn thấy lập tức chào hỏi, đều đến câu thánh tử tốt. Tô Tiếu Tiếu vẫy vẫy tay hô, mấy người các ngươi đều tới. Mấy người hấp tấp chạy tới, thánh tử có chuyện gì không? Ân, mấy người các ngươi chuyển qua, đưa lưng về phía ta. Mấy người cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá làm theo, cầm đoạn đao Tô Tiếu Tiếu một phát bắt được một người cánh tay liền cho ném vào đoạn đao bên trong. Liên tiếp hết thảy sáu người đều bị Tô Tiếu Tiếu cho ném vào. Tại đi lên phía trước, gặp được người Tô Tiếu Tiếu liền bắt, nữ tu sĩ liền làm như không nhìn thấy, trực tiếp vòng qua. Không có biết công phu đỉnh núi này bên trên liền bắt đến hàng trăm người, cơ bản thanh không. Về sau Tô Tiếu Tiếu cũng tiến vào đoạn đao bên trong. Đi vào bên trong ổ nào tiếng nói chuyện đột nhiên không có, phá lệ yên tĩnh. Các ngươi đem ta vừa mới bắt người tiến vào đánh cho ta dừng lại, tốc độ nhanh một chút đinh đệ tử đỗ đồng tiêu đoán khí trị bảy nghìn không đinh đệ tử vương hữu đức lên tiếng không thể không nghe vừa mới bắt người tiến vào kia liền gặp nạn bị người súng đánh các loại thê thảm tiếng gào tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên hai. đồng thời đoán khí trị cũng bắt đầu soát bình phong không bao lâu khoảng trăm người đều trên mặt đất nằm lõng ngang có vô cùng đau đớn điểm còn đang lăn lộn lấy thân thể lúc này tô Tiếu Tiếu kêu gọi vẫn tâm tông đệ tử đều nghe kỹ các ngươi tông môn thiếu ta linh thạch không trả đây là một điểm nhỏ giao hấn xấu nói trước về sau một ngày không trả ta linh thạch ta liền một ngày đánh các ngươi dừng lại vương hữu đức Lại không phải ta thiếu ngươi linh thạch, ngươi đánh ta làm gì? Ta có ngươi, ngươi là Vấn Tâm Tông đệ tử, đánh chính là ngươi, ai bảo các ngươi Vấn Tâm Tông thiếu ta linh thạch không trả? Không có thiên lý a. Không có thiên lý a. Muốn cái gì thiên lý? Ta Vương Hữu Đức chính là thiên lý. Nói xong Tô Tiếu Tiếu vung tay lên đem cái này chừng trăm người toàn bộ đều cho ném ra ngoài. Tô Tiếu Tiếu cũng đi theo ra, nhặt lên đoạn đao liền chạy tới kế tiếp đỉnh núi. Những này bị đánh người khẳng định sẽ đi thông chi trưởng lão của bọn họ hoặc là trưởng môn, Tô Tiếu Tiếu lắc mình biến hóa, lại hóa thành người qua đường bộ dáng, bắt đầu bắt người trên mặt đất trường trăm người chậm chậm có mấy người đứng bọn hắn tu làm căn bản không cao thể chất cũng bình thường kia là những cái kia đệ tử tinh anh cùng thánh tử thánh nữ đối thủ coi như bên trong những người kia bị phong ấn đan điền bọn hắn cũng chỉ có bị đánh phần. nhanh đi thông chi trưởng lão gọi bọn họ chạy tới cái này vương hữu đức thế mà biến ảo thành chúng ta thánh tử bộ dáng đến hố hại chúng ta một cái thực lực hơi cao điểm đệ tử kéo lấy nặng nghề thân thể bay lên không trung đi tìm trưởng lão không bao lâu vẫn tông tông mấy cái trưởng lão cùng mấy cái kia đại đế xuất hiện nhìn trên mặt đất nằm vẩn xuống người khí liền không đánh một chấu đến mẹ nó cái này vương hữu đức quá tiện Trường môn Ngô Pháp Tùng tức giận đến không nhẹ. Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng toán khí trị 230000. Bọn hắn đuổi không kịp Tô Tiếu Tiếu, nhưng là Tô Tiếu Tiếu cũng đánh không lại bọn hắn mấy cái đại đế một mực trốn tránh. Hiện tại ngược lại tốt, đã đối tông môn phổ thông đệ tử hạ thủ. Trường môn, ngươi muốn cho chúng ta báo thù a? Trường môn chúng ta thánh tử lại bị hắn bắt đi. Trường môn, bọn hắn hạ thủ quá ác, vừa mới 7 người vây quanh ta đánh. Còn có một cái là chúng ta tông môn đệ tử tinh anh. Trưởng môn, vừa mới Vương Hữu Đức còn nói nếu là không trả linh thạch cho hắn, về sau hắn một ngày đánh chúng ta một lần. Đinh. Đến từ Nô Pháp Tùng oán khí trị 1800000. Nô Pháp Tùng hét lớn một tiếng, cho ta đem hắn tìm ra. Chương 266, Tử Hà Tông, chương 266, Tử Hà Tông. Tô Tiếu Tiếu nếu là không muốn ra hiện, mấy cái này đại đế chính là bài trí, căn bản cũng không nhưng có thể tìm tới mình, bọn hắn cũng chỉ có thể tại không trung lo lắng xung. Mấy đạo thần thức tại Tô Tiếu Tiếu trên thân lảo qua, Tô Tiếu Tiếu bình tĩnh đi về phía trước. Đông dạng gặp được người liền bắt, Vẫn tâm tông nhiều đệ tử như vậy, bọn hắn lực chú ý cũng không có khả năng một mực đặt ở trên một bọn núi, cho nên Tô Tiếu Tiếu bắt một số người còn không đến mức bị hắn phát hiện. Tiếp tục mấy canh giờ về sau, Vẫn Tâm Tông bị đánh người đã có mấy ngàn người nhiều. Mấy cái đại đế cũng phát hiện quy luật, đó chính là trên cơ bản Vương Hữu Đức đánh xong một cái đỉnh núi người liền sẽ đi kế tiếp đỉnh núi. Lúc này Ngô Pháp Tùng thần thức đảo qua Tô Tiếu Tiếu bên này đỉnh núi. Đột nhiên Ngô Pháp Tùng nhíu mày, người nơi này so vừa mới muốn ít một chút. Rốt cục hắn phát hiện điểm mấu chốt. Ngô Pháp Tùng truyền âm cho cái khác mấy cái đại đế, sau đó mấy người đem đỉnh núi này vây. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu cũng không trang trực tiếp ra mặt, bay lên không trung. Tìm lâu như vậy có gì hữu dụng đâu? Ta nếu là không chủ động ra, các ngươi đợi này cũng đừng nghĩ tìm tới ta lại nói, coi như tìm tới ta lại có thể như thế nào đây? Các ngươi bắt lấy sao?" Tô Tiếu Tiếu thản nhiên nói. "Đinh." Đến từ Nô Pháp Tùng oán khí trị 120000. "Đinh." Đến từ Lương Nguyên Thanh oán khí trị 130000. "Vương Hữu Đức, ngươi bực này hèn hạ, chúng ta giết ngươi trăm lượt đều không quá đáng." Nô Pháp Tùng nghiêm nghị nói. "Ta đang hỏi một lần, linh thạch của ta các ngươi vẫn tâm tông đến cùng có trả hay không? Không trả tình thế liền sẽ thăng cấp." "Đinh." Đến từ Nô Pháp Tùng oán khí trị 100000. "Muốn linh thạch, ngươi đến có mệnh hoa mới được." Tô Tiếu Tiếu cười cười, "Đi." Đây chính là ngươi nói, các ngươi chờ đó cho ta đi." Nô pháp Tùng trực tiếp xuất thủ, đánh út về phía Tô Tiếu Tiếu, cái khác mấy cái đại đế cũng động, hạ xuống cao độ dự định vòng vây Tô Tiếu Tiếu. "Siêu." Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình liền thoát ly bọn hắn vây quanh, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Lần này ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là nghi thăm dò một chút mấy cái đại đế thái độ, nếu để cho linh thạch vậy là tốt rồi nói, không cho liền tiếp tục làm ầm ĩ. Rõ ràng đuổi không kịp mấy cái đại đế vẫn là phải truy, không nhiều lắm một hồi Tô Tiếu Tiếu biến mất tại thần trí của bọn hắn phạm vi bên trong. "Không trung Tô Tiếu Tiếu lấy ra khối kia ngọc bài." rót vào linh lực xem xét lên Tử Hà tông vị trí, chính Nam Vương còn có chút xa. Biết vị trí sau Tô Tiếu Tiếu hướng về phương nam cực tốc tiến lên, hai canh giờ về sau, đến mục tiêu địa điểm Tử Hà tông. Không chung Tô Tiếu Tiếu ngừng lại, không được à, đến chuẩn bị điểm quà tặng, trực tiếp tìm đi qua bất việc nhiều. Đại đế tuổi thọ đều là 5000 tuổi đi lên, nữ nhi của hắn tôn nữ cũng không biết sống bao nhiêu năm, mình còn chưa nhất định làm được qua, cho nên Tô Tiếu Tiếu dự định chủ động ra mặt thăm dò một chút lại nói. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong tìm, từng dãy tuột xuống Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy một góc thực vật. Viên này nhiều thịt rất xinh đẹp thịt tốt tốt, liền ngươi Mua ra sau, tô tiếu tiếu lại mua một cái xinh đẹp hồ gấm. Viên này nhựa thực vật đến bao giả bộ một chút mới được, không phải sẽ để lộ. Linh dược đều có dự tính, lợi dụng linh lực có thể dò xét điều tra ra, một viên nhựa hoa cứ như vậy đưa qua tuyệt đối để lộ. Đưa thật linh dược kia là không thể nào sự tình. Làm một chút nhựa cao su ra, đều đều bôi lên đến cái này gốc nhựa thực vật bên trên. Mình làm tới linh dược sớm đã bị đánh thành bụi phấn thêm mật ong vỏ thành viên thuốc, cũng đúng lúc một lần nữa vỏ thành bụi phấn là được lấy ra chút viên thuốc tô tiếu tiếu dùng linh lực nát bóp, rơi xuống linh dược bột phấn vừa vặn bị nhựa cao su cho dính chặt nhựa cao su chỉ cần một đám cái này gốc giả linh dược liền có dự tính mẹ nó loại sự tình này về sau dùng để hố người ngược lại là có thể a một gốc thập giai linh dược đánh thành bụi phấn có thể làm cái mười cây giả linh dược ra chờ nhựa cao su bên trên dính đầy thuốc bột sau tô tiếu tiếu đưa tay phóng thích bách sơn viêm khống chế bách sơn viêm nhiệt độ bắt đầu sấy khô bắt đầu nướng nhựa cao su khô ráo sau vẫn chưa xong thứ này bề ngoài không dễ nhìn thế là một bình màu đỏ sịn sơn bị tô tiếu tiếu đem ra trực tiếp lên trên đũi Không bao lâu một gốc huyết hồng thực vật xuất hiện, còn có chút phản quang. Cất vào hộp gấm về sau tô tiếu tiếu hóa thân thành đố đồng tiệu bộ dáng. Một cái lắc mình xuất hiện tại Tử Hà Tông trước sân môn. Người đến người nào? Thủ vệ đệ tử hô một câu. Vị sư huynh này, ta là Vấn Tâm Tông thánh tử, phụng ta Tông Tông chủ chi mệnh, đặc điệu tới bái kiến quý Tông chủ. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua cái này thánh tử, nhưng là Vấn Tâm Tông chi danh bọn hắn như sấm bên hay, chính là bởi vì Vấn Tâm Tông tồn tại, bọn hắn Tông môn tại phiến khu vực này không ai dám trêu chọc. Ai kêu Tử Hà Tông Tông chủ cha là cái đại đế đâu? Còn xin chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Tên này trông coi đệ tử đi không bao lâu liền trở lại. Trường môn cho mời, ta hiện tại mang người tới. Tốt. Tô Tiếu Tiếu được đưa tới một gian nghị sự sảnh bên trong, chính chủ sớm đã chờ đợi ở đây. Đại sảnh trung ương ngồi một cái lão hầu, tóc hoa dâm, nếp nhăn trên mặt cũng không khuất. Hoàng bét, ta phải gọi lao thái bà này kêu cái gì? Mẹ nó xong con bê, không biết xưng hô. Thính hô sư thúc đi. Tô Tiếu Tiếu hai tay ôm quyền thi lễ một cái, trường môn sư thúc tốt, ta phụng tông chủ chi mệnh truyền tới để bái kiến. Lô Kim Ngọc đưa tay ra hiệu, tọa. Tô Tiếu Tiếu không có ngồi xuống, mà là lấy ra chuẩn bị ký càn hồ gấm, đi tới Đây là chúng ta tông môn để ta mang tới, tông môn nói để ngài có thời gian trôi qua họ gặp, tông chủ còn đặc biệt dặn dò để ngài mang theo tiểu tôn nữ quá khứ. Nô Kim Ngọc đưa tay tiếp nhận hộ gấm, mở ra liếc mắt nhìn, mày trắng lông không khỏi cong. Mẹ nó sống lâu như vậy, thứ này là cái thứ loại gì? Nô Kim Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, đây là vật gì? Ta cũng không biết là linh dược gì, trưởng môn nói loại linh dược này có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, nhưng là không thích hợp luyện đan, muốn lấy ra nấu canh mới có dưỡng nhan công hiệu. Lô Kim Ngọc cầm lấy nửa thực vật, tra nhìn lại. Cái này gốc linh dược dược tính có chút kỳ quái a. Ân Trường môn trước đó cũng đã nói, chính vì vậy, thứ này chỉ có thể nấu canh uống. Trường môn cũng là trong lúc vô tình được đến, không có đang xoắn suýt cái này gốc linh dược, nô kim ngọc đắp lên hộp thu vào. Tông môn công việc bệ bụn, ta không rảnh quá khứ, liền để Hình Nhi đi qua đi. Hình Nhi là ai a? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Hình Nhi chính là các ngươi tông chủ tôn nữ, ngươi hôm nay có thể dạo chơi chúng ta tử tiêu tông, đợi ngày mai ta để Hình Nhi chuẩn bị tốt lễ, ngày mai hai người các ngươi một cùng với quá khứ. Sự tình thuận lợi đến có chút quá phận, xem ra kiếm chuyện không nhất định phải dùng sức mạnh, có đôi khi sử dụng đầu góc cũng không tệ. Như thế cũng tốt, vậy ta ra ngoài thưởng thức một chút Tử Hà Tông phong cảnh. Đừng đợi, ta tông thánh nữ sẽ cùng đi ngươi, ngươi chờ ở chỗ này một chút, nàng đã qua đến. Chương 267, cái này không gọi đùa giỡn, chương 267, cái này không cứ gọi đùa giỡn. Không bao lâu, một cái tuổi trẻ thiếu nữ đi vào trong đại sảnh, nữ tử dáng dấp thủy linh, Ngây thơ đã lui, một bộ đạo bảo màu xanh nhạt để hắn lộ ra phá lệ linh động. Bài kiến trưởng môn. Như trung bạc thanh em xuất hiện, ôn an nhã đối trưởng môn thi lễ một cái. Vị này là vấn tâm tông thánh tử, ngươi hôm nay mang theo hắn dạo chơi. Là trưởng môn Cái này thánh nữ vừa tiến đến Tô Tiếu Tiếu con mắt liền không có tử trên người nàng rời đi. Tô Tiếu Tiếu niên kỷ cũng không lớn, cũng là một cái nam nhân bình thường, gặp được xinh đẹp nữ hải tử nhìn nhiều vài lần rất bình thường. Ôn An Nhã lúc tiến vào cũng chú ý tới Tô Tiếu Tiếu, ấn tượng đầu tiên không tính phản cảm. Người ta như thế nhìn mình chăm chăm, rõ ràng chính là đối với mình có ý tứ, bất quá Ôn An Nhã rất bình tĩnh, người tốt, ta gọi Ôn An Nhã, là tử hạ tông thánh nữ." Tô Tiếu Tiếu lấy lại tinh thần, "Ta là Vân Tâm Tông thánh tử, ta gọi Đỗ Đồng Kiều. Ngươi đi theo ta đi." Ôn An Nhã nói xong quay người đi ra ngoài. Chủ tọa bên trên tử hà tông trưởng môn nhìn xem hai người rời đi thân ảnh không khỏi câu lên khoe miệng nợ nụ cười, sau đó thản nhiên nói, hai cái này ngược lại là có thể đụng lên một đôi. Tông môn kỳ thật đều không khác mấy, liền những cái kia đỉnh núi, có chút tông môn đỉnh núi nhiều một chút, có chút tông môn xanh hóa làm cho tốt đi một chút. Hai người tới một tòa dốc đứng ngọn núi bên trên, phía trước ôn an nhã rơi xuống, tô tiếu tiếu theo sát phía sau. Nơi này là chúng ta tông môn tử hà phong, trước đó chúng ta trưởng môn phía trên ngọn núi này nhìn thấy tử hà, đây chính là ngọn núi này tồn tại, chúng ta tử hà tông cũng là bởi vì này gọi tên. Người chuyển tới, ôn an nhã quay đầu. Làm gì? Ngọn núi này không dễ nhìn, ta muốn nhìn ngươi." Ôn An Nhã đẩy trong đầu dấu chấm hỏi, "Mần người tại chỗ, hảo hảo làm sao đột nhiên liền toát ra loại lời này?" Chờ lấy lại tinh thần, Ôn An Nhã đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ cũng không dám nhìn Tô Tiếu Tiếu. "Ngươi có đạo lữ không có?" Tô Tiếu Tiếu hỏi. Ôn An Nhã phát ra con mũi thanh âm, "Không có." "Vậy được a. Hôm nào ta có thời gian đem ngươi gánh trở về khi nàng dâu." Đinh. Đế tử Ôn An Nhã đoán khí trị 9000. Không. Mình tốt xấu là tử hà tông thánh nữ, cứ như vậy bị người đùa giỡn. Ôn An Nhã biến sắc, mặt lộ vẻ nghiêm túc, thánh tử còn xin tự trọng. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tô Thiếu Tiếu cũng không nghĩ tới nàng như vậy dứt khoát thế là nói, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ta đối với ngươi có hứng thú là được. Đinh. Đến từ Ôn An Nhã toán khí trị 1000000. Câu nói này mới ra vương bá chi khí hiển thị rõ, Tô Thiếu Tiếu lồng ngực đều nâng lên mấy phần. Ôn An Nhã lập tức đối trước mắt cái này thánh tử sinh lòng chán ghét cảm giác, đây là người nào? Mới mới vừa quen cái này đều nói thứ gì lợi nói. Tô Thiếu Tiếu quản nàng đâu, dù sao bộ dáng bây giờ là đối đồng kiểu. Thấy Ôn An Nhã gắt gao nhìn mình lom lom Tô Thiếu Tiếu còn nói thêm, ngươi nụ hôn đầu tiên vẫn còn chứ? Đinh. Đến từ Ôn An Nhã toán khí trị 120000. Ôn An Nhã cũng không quay đầu lại, lập tức rời xa Tô Tiếu Tiếu. Ai? Thế giới này người vẫn là quá bạo thủ, như thế không chịu nổi vậy. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy không đối, vấn đề chủ yếu xuất hiện ở nhan giá trị trên thân, cái này đối đồng tiểu dáng rất không ra thế nào. Người đều đi cũng không cần thiết xoắn xuýt vấn đề này, tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu bắt đầu ở tử hà tông bên trong nhàn bắt đầu đi dạo, đồng thời đang suy tư tiếp xuống dự định. Chính là bởi vì nghĩ tự mình một người thành tịnh điểm, cho nên nói những lời kia đem cái này thánh nữ khí đi. Lúc này Ôn An Nhã rơi vào một cái ngọn núi bên trên trực tiếp đẩy cửa vào. Đi vào liền tức giận nói, "Trưởng môn, tên kia tốt vô lý à, miệng bên trong không có một câu đứng đắn lời nói, cơ bản đều là mở miệng đùa bỡ ta, ta không mang hắn để chính hắn đi dạo." Lời này làm cho trưởng môn Ngô Kim Ngọc phốc phốc cười một tiếng, Nhã nhì, hắn là vấn tâm tông thánh tử, trước đó hắn nhìn ánh mắt của ngươi rõ ràng chính là đối ngươi có ý tứ, đùa giỡn ngươi đây có thể là hắn có chút sốt ruột, cũng có thể là hắn không hiểu được làm sao theo đuổi con gái. Liền hắn loại người này, còn theo đuổi con gái, đáng đời độc thân cả một đời. "Trưởng môn ngươi cũng không biết hắn nói thứ gì." Ngô Kim Ngọc rất hiếu kỳ, hắn đều nói thứ gì? Ôn An Nhã chỉ chỉ bộ người mình, ta dẫn hắn nhìn tự hạ phong, hắn lại còn nói không thích nhìn, muốn nhìn ta sân phong. Trường môn cái này đều không gọi đùa giỡn, quả thực liền là lưu manh. Đinh, đệ tử Ôn An Nhã án khí trị 9000. Không. Đinh, đệ tử Lô Kim Ngọc án khí trị 6000. Lô Kim Ngọc cũng không nghĩ tới, đường đường một cái Vân Tâm Tông Thánh tử thế mà có thể nói ra những lời này đến. Vân Tâm Tông Thánh tử có chút sốc nổi, loại người này cũng có thể lên làm thánh tử. Chính là, cái gì cầu thí thánh tử? Tính Nã Nhi đừng chấp nhặt với hắn, vừa vặn ta tại nấu thuốc, chờ chút ngươi cũng uống điểm. Nấu thuốc chịu thuốc gì chính là kia tiểu tử mang tới nói là có chú nhan công hiệu nói loại lời này nếu là người khác đó chính là muốn chết nhưng người này là vấn tâm tông thánh tử nô kim ngọc cũng có thể bắt hắn thế nào miễn cho sau đó nàng lao tra trách cứ nàng tạ tạ trưởng môn bên cạnh hỏa lôn là vừa vận thanh lý ra một cái bình gốm phía trên bốc hơi nóng bên trong nước đốt lên có mùi hồi. trước hết nhất hỏa tan chính là bên ngoài sơn gây mũi hương vị nương theo lấy nhiệt khí phung tới trưởng môn đây là mùi vị gì khó nghe như vậy nô kim ngọc cũng rất nghi hoặc bùi dược liệu này sắc thực kỳ quái a không thể lụi đan chỉ có thể nấu chín Hương vị còn như thế là thủ. Sơn chóc ra, ngay sau đó là dược liệu bột phấn thêm nhựa cao su, mùi thuốc cũng bắt đầu xuất hiện. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ lấy. Sau một canh giờ, lò bên trong hỏa diễm dập tắt, một cỗ nhựa vị tràn ngập cả phòng. Hai người không có người qua nhựa vị, chẳng qua là cảm thấy loại dược liệu này mùi có chút đặc thù thôi. Ôn An nhã lấy ra hai cái chén nhỏ cùng đĩa, với thêm một chén nữa đưa cho trưởng môn. Nô Kim Ngọc tiếp nhận trực tiếp đưa tới bên miệng, hướng miệng bên trong được một hớp. Một loại nói không nên lời hương vị tràn ngập tại nàng toàn bộ khoa miệng. Phốc. Túi đầu xuống toàn bộ đều cho phun ra, trong tay bắt cũng rơi xuống đất vì đây cũng quá khó uống đi thật như vậy khó uống sao ngươi thử một chút thì biết ôn ăn nhã bới thêm một chén nữa nếm miệng nhỏ lập tức phun ra trưởng môn cái này cái quỷ gì dược liệu hương vị quá quái lạ đi một điểm mùi thuốc đều không có còn có chút cay miệng không được ta đến xúc miệng lấy một chút nước ra hai người lập tức ngậm một thanh thanh lý quanh miệng cái đồ chơi này là người có thể uống sao cái đồ chơi này nếu có thể uống hết kia liền kỳ quái nhựa sơn thêm nhựa cao su vẹn vẹn một dạng đều không thể hạ miệng xuống chi ba loại cùng một chỗ luôn cảm giác không đúng chỗ nào Nhưng là phụ thân của mình cũng không thể hố mình đi, vẫn là gọi bọn hắn thánh tử đặc biệt dẫn tới chú nhan dược liệu. Nghĩ nghĩ Ngô Kim Ngọc nói, Nhã Nhi, đây là phụ thân ta đặc địa để kia tiểu tử đưa tới, khả năng loại này chú nhan dược liệu chính là khó như vậy uống, Người đang cho ta thịnh bên trên một bát, ta nắm lô mùi uống hết thử một chút." Sau đó không có ngoại ý muốn cái này, một bát đều cho làm tiếp. Tiếp lấy Ngô Kim Ngọc bụng quay cuồng một hồi, buồn nôn cảm giác trống ra cổ họng của nàng. "Ọe." Nước thuốc làm sao đi vào liền làm sao ra. Chương 268, đừng mong thoát đi mà hay. Chương 268, đừng mong thoát đi mà hay. Thời gian đến ngày thứ 2 một cái nam tu sĩ tìm tới Tô Tiếu Tiếu, mang theo hắn đi tới Tử Hà Tông phòng nghị sự. Đại sảnh ở trong có hai người, đều là Lao thái bà, một cái là tông chủ, một cái khác là tông chủ con gái. Các nàng trưởng môn là đại thừa kỳ trung kỳ cường giả, con gái nàng là cái hợp thể kỳ, xem ra thiên phú không ra thế nào. Cảm ứng được Lao thái bà này tu vi về sau Tô Tiếu Tiếu mừng thầm, nàng nếu là cái đại thừa kỳ mình còn không có cách nào bắt đến đâu, một cái hợp thể kỳ tùy tiện hai lần sự tỉnh. Lô Kim Ngọc giới thiệu một chút Lao thái bà này, lại giới thiệu một chút Tô Tiếu Tiếu, sau đó liền để hai người lên đường đi Vân Tâm Tông. Không Chung không có bay bao xa đằng sau Tư tỉnh An liền hỏi lời nói đến, ngươi chờ một chút. Tô Tiêu Tiêu quay đầu, có chuyện gì a? Tư tỉnh An lão thái bà này dừng lại lấy ra một cái hộp, đây là trưởng môn để ta dẫn đi cho gia gia của ta một kiện lễ vật, là một gốc dược liệu, ta tách ra điểm xuống đến tiễn ngươi điểm. Tô Tiêu Tiêu rất buồn bực, không phải cho gia gia người lễ vật sao? Ta tách ra điểm xuống đến đưa cho ta là có ý gì? Để ngươi chạy tới chạy lui, mẹ ta một điểm lễ tiết đều không chú ý, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải chuẩn bị chút lễ vật cho ngươi mới là, ngươi còn trẻ, dược liệu này ngươi cũng dùng tới được, cho ngươi một điểm không tính là gì. Người ta nói như vậy Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận, nhận lấy hai mảnh dược liệu, cũng không tệ lắm là cựu giai linh dược. Vậy ta liền nhận lấy, tạ ơn. Tô Tiếu Tiếu còn tại nói thầm trong lòng, lao thái bà này người còn quái tốt đâu, ta đằng sau đừng chỉnh quá mức là được. Hai người một đường tiến lên, sau nửa canh giờ đi ngang qua một chỗ sân mạch, phía dưới đầy khắp núi đồi đều là cùng một loại đóa hoa màu vàng nóng. Tô Tiếu Tiếu cũng nhịn không được nhìn hơi nhiều một chút. Lúc này sau lưng tư tình an gọi lại Tô Tiếu Tiếu, "Chờ một chút, ta nghĩ đi xuống xem một chút, không phải liền là một chút hoa sao? Có cái gì tốt nhìn?" Dù sao cũng không đòi ta muốn hái điểm hoa làm cái giỏ hoa coi như nhiều hơn một phần lễ vật. Người ta nói cũng đúng, trở về giỏ xét cái thân, làm cái giỏ hoa đưa cho gia gia của nàng không có ma bệnh. Tô Tiêu Tiếu lúc đầu muốn đợi không sai biệt lắm tới chỗ lại mê đi nàng, hiện tại muốn xuống dưới hái hoa, kia liền thuận tiện giải quyết hết nàng tính. Hai người vừa rơi xuống đất, Tư Tịnh An lão thái bà này liền tán thán nói, khó gặp, nơi này hoa thật nhiều a, rất xinh đẹp. Tô Tiêu Tiếu ứng phó một câu, cũng không tệ lắm. Lúc này Tư Tịnh An từ nạp dưới bên trong lấy ra một cái bàn, rượu bánh ngọt cũng đem ra. Chúng ta ngồi một chút đi, ăn một chút gì, nhìn ngắm phong cảnh tại khởi hành cũng không muộn. Sự tình còn thật nhiều, nói xong hái hoa làm lắng hoa đâu, làm sao liền ăn được đồ đâu. Đi, tô tiếu tiếu là đáp ứng, nghĩ đưa tay sử dụng kiểu lũ chấn hồn thuật, bất quá nhìn thấy trên mặt bàn bánh ngọt giống như rất mỹ vị dáng vẻ, mình lại là cái thèm ăn đồ chơi, cho nên tô tiếu tiếu đưa tay cầm một khối bánh ngọt đang chuẩn bị đưa vào trong miệng, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Đinh, túc chủ cẩn thận, khối này bánh ngọt bên trong có cường lực xuân dược, Thoáng một cái cho tô tiếu tiếu cả sẽ không. Mẹ nó lao thái bà này đều mẹ nó cũ dích, nàng thế mà cho mình hạ xuân dược, ngạo tào, nàng cái này là muốn làm gì? Tô Điêu Tiếu mồ hôi lạnh ứa ra. Còn may là cái phân thân, còn tốt hệ thống như bức cho nhắc nhở. Cái này nếu là không có hệ thống nhắc nhở, xảy ra chuyện chính là cả một đời bóng tối. Ai có thể nghĩ tới một cái lao thái bà cho một cái tuổi trẻ tiểu họa tử hạ xuân được. Mấu chốt nhất chính là những vật này đều là nàng sớm chuẩn bị tốt. Kia đến có bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ thảm tao độc thủ. Lao thái bà này cũng là ngoan nhân a. Thật rõ ta. Tô Thiếu Tiếu không khỏi vớt một cái mồ hôi lạnh trên chán Tư tính ngang dùng đến giọng chất vấn khí hỏi, "Ngươi làm sao không ăn? Ngươi lau mồ hôi làm gì? Rất nóng sao? Ta ăn em gái ngươi." Tô Tiếu Tiếu một tay lấy trong tay bánh ngọt nện vào trên mặt của nàng, đồng thời một đoàn u quang cũng đánh tới hướng nàng. "Ai nha, Thu tiên giới thực tế là quá hiểm ác. Vừa mới cho ta linh dược kỳ thật chính là một cái phục bút, bánh ngọt là trước đồ ăn. Đằng sau trọng đầu hí thật mẹ nó không dám nghĩ a. Vừa mới còn nói lao thái bà này người cũng không tệ lắm còn cho linh dược mình, đằng sau đừng cả quá mức." Hiện tại, hiện tại, Tô Tiếu Tiếu ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Vô vô ngực Tô Tiếu Tiếu bình phục một chút tâm tính, sau đó lấy ra lưu ảnh thạch, đem tư tình an khế xựu hình tượng đi xuống, về sau phòng ấn đan điền của nàng, cho ném vào đoạn đao bên trong. Hơn một canh giờ về sau, Tô Tiếu Tiếu đến vấn tâm tông trên không, tiện tay ném một viên Huyền Thiên thần lôi. Oeng! Một tiếng nổ vang toàn kinh động. Mấy cái đại đế thần thức quét tới, hai cái hô hấp sau bọn hắn liền xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu phía trước. Sao thế? Lần này không vây quanh ta? Biết không dùng là không. Vừa thấy mặt Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu khiêu khích. Vương Hữu Đức, ngươi có gan liền đừng chạy. Tô Tiếu Tiếu đưa trong tay một viên Lưu Ảnh thạch cho ném tới, có chạy hay không không phải ngươi tính toán, ngươi xem trước một chút cái này mai Lưu Ảnh thạch, sau khi xem ngươi liền biết ta có hay không trọng. Lô Pháp Tùng sau khi nhận lấy tra nhìn lại, Hình tượng vừa xuất hiện Ngô Pháp Tùng con ngươi liền phóng đại, hình tượng bên trong người là cháu gái của bọn hắn. "Đinh, đến từ Ngô Pháp Tùng toán khí trị 2200000, Vương Hữu Đức, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đối nàng động thủ, ta một thế này dù là thân tử đạo tiêu cũng phải trả ngươi. Thiếu Linh Thạch của ta trả ta sự tình gì đều dễ nói, ta hơi một tí nàng quyết định bởi thái độ của ngươi." Ngô Pháp Tùng bắt đầu ở trong lòng tính toán, tông môn thánh tử cùng đệ tử khác bị Vương Hữu Đức bắt tới còn không tính là gì đại sự, liền coi như bọn họ đều chết cũng không ngại. Nhưng Vương Hữu Đức đối thân nhân của mình hạ thủ, vậy hắn liền phải cân nhắc một chút. Vương Hữu Đức, ta cho ngươi 2000 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi thả hắn." Tô Thiếu thiếu nếp miệng cười một tiếng, "Ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Ngươi tông môn tổng cộng thiếu ta 130 triệu thượng phẩm linh thạch, liền cho 2000 vạn đuổi ăn mày đâu?" Vương Hữu Đức, "Chúng ta tông môn kia có nhiều như vậy linh thạch cho ngươi, chúng ta không bỏ ra nổi đến." Ngô Pháp Tùng ngữ khí không cứng rắn nữa, "Không bỏ ra nổi đến dễ làm à? Ta trước thu chút, các ngươi có bao nhiêu cho bao nhiêu, còn lại ta 10 năm về sau lại đến thu, bất quá hàng năm các ngươi đến cho điểm lợi tức cho ta." Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng đoán khí trị 1100000. Đinh. Đến từ lương nguyên thanh đoán khí trị 1000000. Tô Tiếu Tiếu nói nghe được lời này lại đem mấy cái đại đế chọc tức lấy. Đây là thu phiếu nợ sao? Đây là đang hút máu của bọn hắn. Con mẹ nó 10 năm về sau lại đến thu, còn muốn tính đến lợi tức. Vương Hữu Đức, ngươi đừng quá mức. Ai? Không phải ta nói mấy người các ngươi, truy lại đuổi không kịp ta, chơi cũng chơi không lại ta, còn quyết chống làm gì? Liên một câu, có cho hay không, không cho ta liền tiếp tục náo, một mực nháo đến ngươi muốn cho mới thôi. Lời này các ngươi cái khác mấy cái đại đế cũng nghe tốt, chờ vấn tâm tông phiếu nợ dù, kế tiếp chính là các ngươi tông môn Đừng mong thoát đi một hai. Chương 269, thẳng đến hài lòng mới tôi, chương 269, thẳng đến hài lòng mới tôi. Bắt người ta tôn nữ, người ta nguyện ý cho Linh Thạch, đây coi như là sẽ mở một cái người. Mặc dù không nhiều, nhưng là là một cái đột phá khẩu, tiếp xuống bắt hắn tôn nữ cả sự tình là được. Vương Hữu Đức, liền cho ngươi ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, nhiều không có. ngàn vạn ta không muốn, 130 triệu một phân không thể thiếu, không phải ngươi chờ, xem ta như thế nào dạy vợ tôn nữ của ngươi chính là. Vương Hữu Đức, ngươi đừng đem ta bức gấp, không phải ngươi một viên linh thạch cũng đừng nghĩ. Một viên linh thạch cũng đừng nghĩ. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, ta giải vào song tôn nữ của ngươi, tại đi giải vào ngươi tông môn, chờ thực lực của ta mạnh một chút tại đi giải vào con gái của ngươi. Vương Hữu Đức, ngươi muốn làm loạn, ta tông môn coi như giải tán ngươi cũng đừng nghĩ trong tay ta được đến một viên linh thạch. Vậy ngươi chờ đó cho ta thôi. Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng oán khí trị 120000, đã đàm phán không thành, kia liền đi, tiếp lấy kiếm chuyện là được. Vượt quá Tô Tiếu Tiếu dự kiến chính là lần này mấy cái đại đế đều không truy hắn. Ngô Minh, ta cảm thấy ngươi không dùng quá lo lắng nhiều. Vương Hữu Đức không có cầm tôn nữ của ngươi tính mệnh áp chế, tôn nữ của ngươi tỷ lệ lớn không có việc gì." Một đại đế nói, "Chuyện này khó nói, nhìn nhìn chúng ta tông môn những đệ tử kia đều bị hắn biến thành cái dạng gì. Chưa chừng hắn lại lấy ra thứ gì chuyện ly kỳ cổ quái ra khi chúng ta." Người này vừa nói như vậy Ngô Pháp Tùng có một loại dự cảm xấu. "Xác thực, tông môn đệ tử thánh tử đều biến thành như thế, cháu gái của mình. Người ta không truy Tô tiếu Tiếu cũng không có chạy xa rơi xuống trong núi trong rừng cây, lấy ra đoạn đao đi vào. Tư Tính An còn nằm trên mặt đất mê man, người khác trước đó thử qua làm tỉnh lại nàng, nhưng không thành công, bọn hắn không biết phương pháp to tiêu tiêu đến gần quăng lên tư tình an hướng vô một cái tư tình an nháy mắt thanh tỉnh tư tình an quay đầu bốn phía quan sát đây là nơi nào các ngươi là ai mộc la khẳng định một đám bạo tạc đầu mặc màu hồng phân bay ngắn cái này họa phong quả thực quá dị lần nữa quay đầu nàng nhìn đến nơi này duy nhất một người bình thường ngươi là ai ngươi đến cùng muốn làm gì hỏi lời này lúc nàng đã phát hiện đan điền của mình bị phong ấn ta là ai chúng ta cùng một chỗ tới ngươi nói muốn xuống dưới hái chút hoa sau đó ta phát hiện bánh ngọt bên trong bị ngươi hạ dược tại sau đó ta liền đem ngươi cho thu thập tư tình an không bình tĩnh ngươi dịch dung Đối. Không sai, Vẫn Tâm Tông thiếu ta 130 triệu thượng phẩm linh thạch, ta bắt ngươi qua đây là muốn làm làm thẻ đánh bạc, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có thể bảo vệ tính mệnh. Tô thiếu thiếu giải thích như vậy tư tính an minh bạch chuyện đã xảy ra. Gia gia của ta là đại đế, ngươi dạng này nhất định trả giá đắt. Lao thái bà, ngươi cho ta hạ dược sự tình chúng ta còn không có tính minh bạch, gia gia ngươi sự tình ngươi liền đừng quản, chờ chút ngươi có thể cùng bọn hắn hỏi thăm một chút, đến cùng ai sẽ trả giá đắt. Ha ha, ngươi chẳng lẽ có thể đánh được đại đế không thành, ta khuyên ngươi tốt nhất đem ta thả, ngươi nhận chịu không được đại đế lựa giận. Tô Điêu liếc nhìn một chút đám người, nhìn thấy đám người hậu phương lạc Nhật tông thánh nữ Khương Tâm Duyệt, đánh nhau với tay, kia nữ ngươi tới đây cho ta đem lào thái bà này trước đánh cho ta dừng lại. Khương Tâm Duyệt thành thật đi tới. Trên mặt đất Tư Tĩnh An hoảng, đánh ta làm gì? Ngươi đừng nói chuyện, đây là gia nhập chúng ta đoàn đội lễ nghi. Ngươi nằm xong là được. Đinh. Đến từ Tư Tĩnh An đoán khí trị 1 năm 0000. Gia nhập đoàn đội, lễ nghi là bị người đánh một trận. Khương Tâm Duyệt đi tới gần, giơ quả đấm lên liền đập xuống, Tư Tĩnh An mặc dù tội giả, nhưng lạ thực lực tại những này thánh tử thánh nữ phía trên, thể chất bên trên cũng không kém. Mặc dù bị phong ấn năng điền, cơ bản lực lượng vẫn là có, Khương Tâm Duyệt một quyền bị nàng ngăn lại. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu mới hiểu được, cái này Khương Tâm Duyệt còn chưa nhất định có thể đánh được nàng. Vẫn Tâm Tông đến mấy người, đem láo thái bà này cho ta trói lại. Bảy tám người xông lên đè lại Tư Tình An liền dừng lại loạn buộc, sau đó Tô Tiếu Tiếu ra hiệu Khương Tâm Duyệt có thể động thủ. Một trận bạo vũ lê hoa quyền, Tư Tình An bị đánh cho không còn cách nào khác, nói chuyện cũng càng ngày càng ít, bởi vì không ai trả lời vấn đề của nàng. Đánh xong Tô Tiếu Tiếu nhìn về phía trong đám người Vẫn Tâm Tông thánh tử Đỗ Đồng Tiểu, mấy người các ngươi đem Đỗ Đồng Tiểu cũng cho ta trói lại. Đỗ Đồng Tiều rất buồn bực, "Vương huynh, ta như thế nghe lời, ngươi buộc ta làm gì? Ta vẫn luôn đang nghe người a." "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi cho bọn họ trói, ta cho điểm chỗ tốt cho ngươi." Nhỏ biết công phu Đỗ Đồng Tiều cũng bị ngũ hoa lớn chói lại. Cột chắc làm tới, làm tới lao thái bà này tới trước mặt. Tư tinh an nhìn thấy bị trói tới Đỗ Đồng Tiều nháy mắt minh bạch, người này dịch dung thành Vẫn Tâm Tông Thánh Tử trước đó, Vẫn Tâm Tông Thánh Tử đã bị hắn bắt đến. Bị trói hai người cách xa nhau một mét, Tô Tiếu Tiếu cười cười xuất ra Lưu Ảnh Thạch, "Đi, tiếp xuống các ngươi án lấy hai người bọn họ đầu, để bọn hắn thân cái miệng, ta dùng Lưu Ảnh Thạch ghi chép lại." Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tiếu Thiếu. Người cái này, người cái này liền có chút quá mức. Người ta một cái thánh tử, ngươi thế mà của hắn, để hắn đi hôn một cái lao thái bà. Mẹ nó cái này nếu là hôn đi, người ta còn muốn hay không sống? Cái này so chết đều khó chịu tôi ta. Đinh. Đến từ Đỗ Đồng tiểu đoán khí trị 2600000. Vương Hiếu Đức đây cũng quá hung ác đi, chúng ta thánh tử. Ai? Ngắm lại đều có thể yêu a. Đây là người khô sự tình sao? Không bằng cầm thú a. Song con B, chúng ta thánh tử song con B, cổ thân, đây là không hồn cũng đến thân a. Đỗ Đồng Tiều vẻ mặt cầu xin huỷ khất nói: "Vương huynh, ngươi đừng như vậy à, ta đã rất nghe ngươi lời nói, ta van cầu ngươi." Hắn đối diện Tư Tình An ngược lại là rất bình tĩnh, thậm chí có chút chờ mong. "Không có việc gì, liền hôn một chút, lão thái bà này là ngươi vấn tâm tông trưởng môn tôn nữ, ngươi hôn một chút ta dùng lưu ảnh thạch ghi chép một chút khí khí các ngươi tông chủ." Mấy cái bắt lấy Đỗ Đồng Tiều vấn tâm tông đệ tử tay đều đã buông ra, dù sao cũng là tông môn của mình thánh tử, dạng này làm bọn hắn thật là có chút không xuống tay được. "Vương huynh, Vương huynh, ngươi đánh ta một trâu tính, ngươi đừng a." Đỗ Đồng Tiều sắp khóc ra, Tô Tiêu tiếu một cái phất tay, Mấy người các ngươi nắm chặt, lại không động thủ liền buộc các ngươi tới thân. Mấy cái vấn Tâm Tông đệ tử nháy mắt tinh thần, bọn hắn cũng không muốn bị loại này tội. Thánh tử, ngươi đừng trách chúng ta, là Vương Hiếu Đức buộc chúng ta làm. Đối. Thánh tử, ngươi nhắm mắt lại lập tức liền đi qua. Thánh tử ngươi chuẩn bị xong chưa? Đinh. Đến từ Đỗ Đồng tiểu đoán khí trị 3300000. Tranh thủ thời gian, Tô Tiếu tiếu lại thúc giục. Thấy thế mấy người nắm lấy Đỗ Đồng tiểu bắt đầu hướng về lão thái bà tới gần. Ở đây rất nhiều người nổi ra gà tất cả đứng lên, cái này mẹ nó cũng quá ác, bọn hắn âm thầm may mắn. Còn tốt mẹ nó mình không phải vấn Tâm Tông Thánh tử. Đỗ Đồng tiểu cực lực dễ dụa đầu lâu, không phải đi phía trái chính là hướng phải, cái này đáng chết cầu sinh dục. Cho ta án lấy đầu của hắn, chớ lộn xộn, trước nói cho ngươi tốt, nếu là hình tượng ta không hài lòng, kia liền lại đến mấy lần, thẳng đến ta thỏa mãn mới thôi. Đinh. Đệ tử Đỗ Đồng tiểu đoán khí trị 2800000 chương 270, Thánh tử muốn tự sát, chương 270, Thánh tử muốn tự sát. Một màn kia không đành lòng nhìn thẳng, cơ hồ tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thân là thật đích thân lên, Tô thiếu thiếu có chút buồn bực cái này Vân Tâm Tông Tông chủ tôn nửa đói khát có chút quá phận người ta án lấy Đỗ Đồng Tiểu tiến tới nàng chẳng những không tránh, mẹ nó nàng còn vươn đầu lưỡi. Hoán khí trị liền lại càng không cần phải nói, một điểm không có. Song việc trên mặt cổng kênh cũng đỡ không nổi nàng kia nụ cười thản nhiên. Hai người vừa chia tay. A. Đỗ Đồng Tiểu giật cuống họng khóc lên, nước mắt càng là không muốn sống ra bên ngoài bộc lên. A. A. Ta không sống, mấy người các ngươi nhanh lên đem ta đánh chết. Nhanh lên. A. Ta không sống. Ta không sống. Quả thật có chút thảm. Bên cạnh mấy cái vấn tâm tông đệ tử cũng không biết làm sao an ủi hắn, liên loại tình huống này là người hắn đều phải sụp đổ. Đỗ Đồng Tiêu tựa như phát điên đẩy ra mấy cái vấn tâm tông đệ tử, chạy đến bên cạnh đống đồ lộn xộn, ở bên trong là tìm. Không bao lâu một thanh sáng chưởng chưởng chùy thủ bị hắn lật ra. Đỗ Đồng Tiêu cầm chùy thủ liền hướng mình nơi ngược đâm tới, phấp thử, phấp thử, liên tiếp hai đao tử. Mấy cái vấn tâm tông đệ tử thấy thế vội vàng ngỏ tới, cướp đoạt lên chùy thủ trong tay của hắn. Tô Tiêu Tiêu ở một bên nói thầm, mẹ nó chơi qua đầu a, cũng bắt đầu tự sát. Nói lấy ra một bình đan dược đi tới, đan dược cầm, cho hắn ăn, không ăn liền cứng rắn nhét vào. Ta không nghĩ để ngươi chết, vậy ngươi còn không chết được, ta đi ra ngoài trước một hồi, đều cho ta trùng thực đợi giai đoạn đau, hoa chút thời gian phục chế 200 mai lưu ảnh thạch, sau đó tô tiếu tiếu bay hướng vấn tâm tông. trông thấy nhiều người địa phương liền ném, người ta đại đế đều không muốn đuổi theo mình, tô tiếu tiếu cũng không trang, bay rất thấp ngay tại vấn tâm tông đệ tử trên đầu chạy qua, không ít người nhặt lên lưu ảnh thạch tra nhìn lại, hình tượng vừa xuất hiện khá lắm, bọn hắn thánh tử cùng một cái lao thái thái đích thân lên, hay là bị người của thân, nghiệp trưởng, nghiệp trưởng a, chúng ta thánh tử quá thảm, vương hữu đức thế mà bắt một cái lao thái thái, ai nha, cái này ai thụ a, trách không được khóc thành dạng này. Sau đó đố đồng tiểu nhặt chủ thủ đâm mình hình tượng cũng xuất hiện. Vương Hữu Đức quá vô sỉ, ép chúng ta thánh tử tự sát. Cũng không thể nói người ta như vậy, dù sao chúng ta tông môn thiếu người ta thật nhiều linh thạch, lại nói những cái kia phiếu nợ vẫn là thánh tử ký. Ta trước đó nghe nói là 130 triệu, hơi nhiều à, chúng ta tông môn khẳng định còn không lên. Ấn người ta cầm phiếu nợ tìm tới cửa, có lý có cứ, chúng ta trưởng môn không trả cái kia cũng không lạ người ta. Khổ chúng ta tông môn thánh tử. Các ngươi khoan hay nói, cái này Vương Hữu Đức thật không phải người bình thường, mấy cái đại đế không làm gì được hắn, hiện tại đem chúng ta tông môn náo thành trận này cái này vừa bắt đầu nói chuyện phiếm, địa phương khác đã có người đem lưu ảnh thạch đưa đến Ngô Pháp Tùng trong tay. Nhìn lấy trong tay lưu ảnh thạch, Ngô Pháp Tùng hít sâu một hơi, rót vào linh lực. Hình tượng vừa xuất hiện hắn mặt liền đen. Tông môn của mình thánh tử cùng cháu gái của mình bị người trói lại. Sau đó hai người bị người án lấy đầu đang từ từ tiếp cận. Hai người đụng vào nháy mắt Ngô Pháp Tùng nổ. Đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất. Oen. Ngô Pháp Tùng dưới chân cả ngọn núi biến mất, đây là bị đại đế một quyền cho đè cho bằng. Không bố đế ý để vấn tâm tông các đệ tử vì đó dung một cái. Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng oán khí trị 4800000 mẹ nó. Vương Hữu Đức, ta muốn giết ngươi. Dù sao cũng là cháu gái của mình, cũng hơn ngàn tuổi người, thế mà bị Vương Hữu Đức dạng này vũ nhục. Đột nhiên Ngô Pháp Tùng trong đầu hiện lên một cái hình tượng sau đó hắn rất nghi hoặc, vươn Đầu Lưỡi. Không sai, vừa mới nàng tôn nữ vươn Đầu Lưỡi, tức thì tức, nhưng là tôn nữ cử động làm cho hắn rất ngộng. Sơn Phong biến mất bên cạnh đại đế giống như hắn lúc này đều lập ở không trung, một người an đuổi đến, ngươi đừng nóng giận, loại thời điểm này mất lý trí cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lại không phải cháu gái của các ngươi, các ngươi đương nhiên không khí. Loại chuyện này đổi lại các ngươi, các ngươi lại sẽ như thế nào? vừa mới đệ tử đưa tới lưu ảnh thạch thời điểm nói qua, vương hữu đức tại đỉnh đầu bọn họ bên trên bay qua, nói cách khác vương hữu đức bây giờ còn tại Vân Tâm Tông bên trong. Nô pháp tùng một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ, bắt đầu ở trong tông môn tìm đòi, hiện nhiên là cấp trên. Tô Tiếu Tiếu đang chuẩn bị tại bắt một số người, không trung Nô pháp tùng bị Tô Tiếu Tiếu cảm ứng được. Thế là Tô Tiếu Tiếu bỏ đi bắt người suy nghĩ, bay về phía không trung. Bốn mắt nhìn nhau, Nô pháp tùng trong mắt đều bốc hỏa. Ngươi đừng tới đây, người qua đây ta liền chạy, chạy chờ chút tại tới. Đinh. Đến từ Lô pháp tùng đoán khí trị 3000000. Nô pháp tùng tức giận đến đầu đều nhanh muốn nổ, tranh thủ thời gian thả người. Nô pháp tùng nghiêm nghị nói: Thiếu linh thạch của ta còn cho ta, ta liền thả người, không phải ta tại làm điểm lưu ảnh thạch, mỗi ngày để các ngươi tông môn đệ tử xem náo nhiệt, liền hai ngàn vạn, ngươi muốn hay không? Mẹ nó ngươi bây giờ vẫn không rõ sở tình chẳng sao? Kia liền không nói, ta tại đi làm điểm lưu ảnh thạch ra. Lúc này Nô pháp tùng ở trong lòng yên lạng phát một cái thể, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển hắn cũng phải giết vương hữu đức. Ánh mắt lạnh lẽo, Nô pháp tùng gọi tới, tô tiếu tiếu một cái lắc mình đồng thời sử dụng ẩn thân quyết. Nô pháp tùng một cái dừng sử xuất. Làm sao có thể? Trước đó truy lâu như vậy hắn mới có thể biến mất tại thần trí của ta phạm vi bên trong, lần này khoảng cách gần như thế cả người hắn đều biến mất. Người biến mất, khí tức cũng đồng dạng biến mất, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Không có khả năng. Đây là công pháp gì? Cho dù là cái đại đế, đối mặt Tô Tiếu Tiếu đột nhiên biến mất hắn đều làm không rõ ràng, loại tình huống này với hắn mà nói liền có chút không hợp thói thường, vượt qua hắn nhận biết. Hắn thậm chí hoài nghi Vương Hữu Đức còn có cái khác gác chủ bài, cũng có trách trước đó bọn hắn nhiều đại đế đều không làm gì được hắn. Hy vọng phủ Tiên Tông có thể mang quan thiên kính qua tới giúp ta. Loại chuyện này đã phát sinh rất nhiều lần, dưới đáy xem náo nhiệt đệ tử đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này ngọn nguồn kế tiếp đệ tử cao rộng đối không trung hô đến, "Trưởng môn, nếu không ngươi liền đem linh thạch cho Vương Hữu Đức tính, hắn mỗi ngày như thế náo, chúng ta tông môn đều không được an bình." "Đúng vậy a." "Trưởng môn, chúng ta thánh tử quá thảm, ngươi phải nghĩ biện pháp mau cứu hắn a." "Ta tử sẽ nghĩ biện pháp, không cần đến các ngươi nghị kế, tất cả im miệng cho ta." Ngô pháp Tùng đối phía dưới giống một câu. Tô Tiêu Tiếu sử dụng ẩn thần quyết cũng không có gấp rời đi, mà là gõ người muộn con đi. Vừa mới Ngô pháp Tùng nhìn thấy Lưu Ảnh thạch phản ứng rất lớn kia Tô Tiếu Tiếu không chiếm được điểm hung ác. Bắt trên trăm cái vấn Tâm Tông phụ thông đệ tử về sau, Tô Tiếu Tiếu rời đi vấn Tâm Tông. Trong núi hoang Tô Tiếu Tiếu tiến vào đoạn đao bên trong. Vừa mới bắt vào đến chừng trăm cái người đã thanh tỉnh hơn phân nửa. Tô Tiếu Tiếu ra lệnh một tiếng, đều cho ta làm tỉnh lại, sau đó lại đánh cho ta dừng lại, đánh xong toàn bộ cho ta trói lại. Sau đó từng bước từng bước làm quá khứ thân láo thái bà này. Tất cả mọi người triệt để mắt tròn tròn. Có ít người cũng bắt đầu lo lắng an nguy của mình. Chương 271, điều tra gọi mẹ, chương 271, điều tra gọi mẹ. Từ tính An lúc này còn bị cột, trước đó Tô Tiếu Tiếu không có mở miệng, người khác cũng không dám mở chói cho nàng. Vẫn Tâm Tông những đệ tử này cũng không biết nàng, không biết là trưởng môn tôn nữ, không phải tại đem nàng lấy xuống. Vừa mới Tô Tiếu Tiếu rời đi về sau, nàng cùng người nơi này hỏi thăm một chút, biết được buộc mình qua người tới là Vương Hữu Đức, bản sự rất lớn, đại đế đều không để vào mắt. Nàng cũng nhìn ra được người tới nơi này rất nghe Vương Hữu Đức, trên cơ bản nói cái gì bọn hắn liền muốn làm gì. Vương Hữu Đức vừa mới nói lời hơi dài, đằng sau nàng nghe được càng rõ ràng. Cái này Vương Hữu Đức thế mà khiến cái này người cột mấy cái này thanh niên tới cùng với nàng hôn môi. Tư tính ngăn đều muốn vui vẻ đến bạo tàng. Đây đều là huyết khí phương cương lớn thanh niên tốt. Nói thật, Đỗ Đồng tiểu nghe tới loại lời này, trong lòng liền cân bằng nhiều, tông môn bên trong nhiều như vậy nam đệ tử đều thân lao thái bà này, áp lực của hắn liền sẽ nhỏ rất nhiều, cũng sẽ không có nhiều người như vậy nói huyên ren. Cho nên con hàng này hiện tại đánh người càng thêm ra sức. Vân Tâm Tông bị bắt tới chừng trăm người đệ tử bị đánh cho một trận về sau liền bị đám người cho chói lại. Tô Thiếu thiếu ra lệnh một tiếng, một cái Vân Tâm Tông đệ tử bị nhấc đi qua, cùng vừa mới Đỗ Đồng tiểu một hạng, bị người theo cái đầu cho đối đi lên. Người này cực lực khó coi. Làm sao bị trói tư tính an cổ là có thể động? Tư tính an đưa cổ vội vã không nhịn nổi. Đinh, đến từ Vương gia Phong Hoán khí trị 120000. Đinh, đến từ Trần Khả Ảnh Hoán khí trị 150000. Bị bắt tới chừng trăm cái vấn tâm tông đệ tử triệt để mơ hồ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng một màn này là thật. Chờ chút liền sẽ đến phiên bọn hắn. Vương Hữu Đức, ngươi mẹ nó, ta muốn cùng ngươi liều Đối, mọi người cùng nhau sung lên. Không tin chúng ta chơi không lại hắn. Những người này không biết Tô Tiếu Tiếu lợi hại tự nhiên lố mãng một chút, ỷ vào nhiều người, toàn bộ đều phóng tới Tô Tiếu Tiếu. Đại bi thủ mới ra, không trung xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, hướng thẳng đến những đệ tử này đánh ra. Những người này tu vi thấp một chút, tô tiếu tiếu cũng không có hạ quá nặng tay, dùng một thành lực đạo đem bọn hắn hất tung ở mặt đất. Đều nghe kỹ cho ta, nếu ai đang xuất thủ, chờ chút để lao thái bà này thân ba lần. Đừng trách ta không khách khí a. Đinh, đệ tử vương gia phong đoán khí trị 3.000 không. Đinh, đệ tử trần khả ảnh đoán khí trị 2.000 không. Hôn một chút vẫn là thân ba lần bọn hắn là biết lựa chọn thế nào, từng cái đều trung thực, không nhân tạo lần. Tiếp xuống tô thiếu thiếu dơ lưu ảnh thạnh bắt đầu ghi chép hình tượng các loại thê thảm tiếng kêu to không ngừng xuất hiện, khóc người cũng không ít. cái này không một cái đệ tử không ngừng vặn vẹo lấy thân thể, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, không muốn à? Nụ hôn đầu của ta không thể cho lão thái bà này cướp đi, không thể à? một hô xong liền bị người đệ lại đôi đi lên. sau một nén nhang, chiến đấu hoàn tất. hơn một trăm người, tư tĩnh an lão thái bà này miệng đều tê dại, người ta hoàn khí trị không ngừng, nàng bên này một điểm không có, xem ra rất hưởng thụ. tô tiểu tiểu đi đến nàng phía trước, thế nào? bộ dạng này ngươi thích không? tư tĩnh ngan túi đầu cười mà không nói. đi. kia liền đến ngươi. Trước đó ngươi chuẩn bị đối ta hạ dược, chuyện này ta còn không có tìm người tính sổ sách. Tư Tinh An thiếu dung san bằng, Vương Hữu Đức, trước đó đều là hiểu lầm không phải, đang nói người kia hình dạng cũng không phải bản thân ngươi, đều là hiểu lầm. Không sai, là có chút hiểu lầm, không hoặc nhiều hoặc ít làm trong lòng không thoải mái, trừng phạt còn có chút. Đừng A, Vương Hữu Đức, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Tô Thiếu Tiếu không có tại nói tiếp, mà là ấn mở hệ thống ba lô, ở bên trong tìm tới một cái điện tông đờ ra. Cái đồ chơi này trước đó cạo qua người khác đầu trọc dùng qua một lần vẫn thà kia. Ong ong. Điện tông đờ khởi động. Ngươi đầu đừng núc ních. Ta chuẩn bị cho ngươi cái tiểu tóc, ngươi nếu là động, chờ chút chuẩn bị cho ngươi cái đầu chọc ra. Đinh, Đế tử Tư Tĩnh an đoán khí trị 8.000 không. Ân, ngươi chừng nào thì sẽ thả ta ra ngoài. Tư Tĩnh ngăn hỏi. Lúc nào Ra Ra ngươi trả ta linh thạch, ngươi chừng nào thì liền có thể ra ngoài. Vậy ngươi sẽ còn bắt người tiến đến không? Đương nhiên sẽ a. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đầu cho ta đừng núp đích. Nói xong tô tiếu tiếu cầm điện tông đơ đối đến nàng cái chán ở giữa, sau đó hướng về phía trước một đường đẩy tới. Tư Tĩnh An lúc này suy nghĩ chuyện khác, không có quá quan tâm tóc của mình vừa mới vương hữu đức không phải nói còn muốn bắt người đi vào sao? kia bắt người tiến vào sẽ còn hay không để cho mình thân? nàng suy nghĩ loại vấn đề này. tư tình an một đầu ngang cổ tóc ngắn như thế đẩy từ xuống dưới, hiệu quả lập tức liền ra. chỉ thấy tư tình an đỉnh đầu vị trí trung tâm có một đầu 8 li khoảng hoàng trưởng chống trải khu vực từ trước trải một mực kéo dài đến cái óc, gãy mất tóc bị đẩy lên nàng đằng sau, cho nên nàng không biết xảy ra chuyện gì. người khác liền không giống. đình chỉ a, không thể cười. thật muốn mệnh a, đây là cái quỷ gì tiểu tóc muốn cười chết ta. tư tình an mặt bên người còn tốt điểm, nhìn không rõ lắm tóc của nàng mà nàng phía trước đứng người thấy gọi là một cái rõ ràng. Tiểu tóc làm xong, tô Tiếu Tiếu nói tiếp xuống, ta nói cái gì ngươi liền nói cái gì, hiểu không? Tư Tĩnh An nhẹ gật đầu. Nô Pháp Tùng là ngu xuẩn, nghe nói như thế Tư Tĩnh An còn người nháy mắt phóng đại trứng mắt lớn mắt thấy tô Tiếu Tiếu, mẹ nó kia là ra ra hắn. Lời này có thể nói ra sao? Cái kia nhà ai nhỏ thánh nữ, ngươi qua đây tại cho ta đem láo thái bà này đánh cho ta dừng lại. Tư Tĩnh An là đại đế tôn nữ, một viên hòn ngọc quý trên tay, cả đời này không có bất kỳ cái gì lông đong, đều bị người bảo hộ phải hảo hảo, bị người đánh kiến là không thể nào chỉ có nàng đánh người khác phận, đánh một trận, Khương tâm duyệt động thủ không bao lâu nàng liền bắt đầu cầu xin tha thứ, đừng đánh ta, ta nói chính là nhà ấm đóa hoa chính là như thế không cần đánh, lúc này mới mấy lần liền cầu xin tha thứ. vậy được, dừng tay đi, bây giờ cùng ta cùng một chỗ hô, nô pháp tùng là ngu xuẩn, nô pháp tùng là ngu xuẩn, thiếu nợ thì trả tiền, dừng lại chuyển vận sau tô tiếu tiếu thu hồi lưu ảnh thạch, sau đó lại hệ thống ba lô bên trong tìm ra một chiếc gương, đổi đến tư tĩnh an trước mặt, nhìn một cái mắt tư tĩnh an khuôn mặt liền quay khúc, đình, đệ tử tư tĩnh an đoán khí chỉ một Tư Tính ngang gào lên: "Vương Hữu Đức, ngươi đây là làm gì? Tóc của ta, ai bảo ngươi đối ta hạ dược, đây là một điểm trừng phạt, không giết chết ngươi đều tính xong, đi ta còn có việc, đi ra ngoài trước một hồi." Chuyện nơi đây kết thúc, Tô Tiếu Tiếu đi ra đoạn đạo, chuẩn bị một chút lưu ảnh thạch về sau lại đi vấn Tâm Tông. Vấn Tâm Tông một cái trống trải trên đỉnh núi, Tô Tiếu Tiếu đem vừa mới bắt đến hơn 100 người toàn bộ đều lấy ra ngoài. Ra nhìn thấy mặt trời, tối thiểu có một nửa người bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Vương Hữu Đức vừa đi, bọn hắn càng thêm quá phận. "Ta phát hệ, đời này kiếp này định muốn giết chết Vương Hữu Đức, quá đáng ghét, quá đáng ghét." nụ hôn đầu của ta cứ như vậy không có. con chó vương hưu đức, cặn bã bại hoại. chương 272 bắt chút hồn phách. chương 272 bắt chút hồn phách. những người này thả ra, kia liền tại bắt người khác. dù sao vẫn tâm tông đệ tử còn nhiều, đủ mình giày vò thật lâu. hôm nay mấy cái đại đế đều tại vẫn tâm tông tìm kiếm vương hưu đức, tô tiếu tiếu hèn mọn bọn hắn căn bản phát hiện không được. thời gian đến chợt tối, tô tiếu tiếu lại tại vẫn tâm tông bên trong bắt người. cùng trước đó khác biệt chính là đi dạo cả ngọn núi, thế mà không có phát hiện một cái nam đệ tử thân ảnh. hôm nay bắt lấy mấy người, làm sao đột nhiên liền không ai nữa nha vì tìm tòi hư thực tô tiếu tiếu ngăn lại một cái nữ tu sĩ mở miệng hỏi chúng ta tông môn nam đệ tử đều đi đâu làm sao một cái đều không có thấy tên nữ đệ tử này rất kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt sư huynh có thể hỏi ra loại lời này vương hữu đức ném ra lưu ảnh thạch ngươi sẽ không chưa có xem đi nhìn qua làm sao ai nha nhiều như vậy nam đệ tử đều cho người ta án lấy đi hôn một cái lao thái bà loại chuyện này ai thụ cho nên bọn hắn nam tu sĩ đều tổ đội ra ngoài thu thập linh dược nói là trở danh tiếng qua trở lại thì ra là thế xác thực loại chuyện này không phải người bình thường có thể tiếp nhận đi cảm ơn ngươi Ta cũng phải đi thu thập linh dược. Tô Tiếu Tiếu quả thực không nghĩ tới, mới chơi một ngày, vẫn Tâm Tông đệ tử liền không kiên trì nổi. Lần này tốt, người đều chơi không có. Không có chơi. Trường môn Ngô Pháp tùng cùng mấy cái đại đế cũng không có cách nào, liền mặc cho các đệ tử rời đi tông môn, bọn hắn rời đi tông môn một đoạn thời gian mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng không nghĩ tại nhìn thấy cháu gái của mình bị người cưỡng ép hôn môi. Lúc này Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, dựa theo loại nhịp điệu này, đoán chừng mấy cái đại đế vẫn là sẽ không chịu phục. Đã không có chơi, kia liền làm sự tình khác, không phải còn có tiên tổ hồn phách sao? Vân Tâm Tông nhất định có hơi chuyển động ý nghĩ một chút tô tiếu tiếu hóa thân thành một cái nữ tu sĩ bộ dáng đồng thời như ý thần văn bắt đầu dò xét án lấy những tông môn khác thói quen vẫn tâm tông tiên tổ hồn phách đoán chừng cũng trôn ở chủ phong đằng sau phía sau núi phía sau núi không phải một ngọn núi mà là chủ phong đằng sau tất cả sơn phong gọi chung cũng không vội tô tiếu tiếu bắt đầu chậm rãi tìm ẩn thần quyết thời gian cuốn đầu cũng không có đến còn phải chờ hai canh giờ mới đến ngày thứ hai căn cứ trước đó kinh lịch muốn làm đến những cái kia hồn phách nhất định phải sử dụng ẩn thần quyết mới được chỉ cần đem chứa hồn phách tỏa hồn tháp ném vào đoạn đao bên trong như vậy ở bên trong chính là thiên hạ của mình Liên tiếp tìm năm ngọn núi không có bất kỳ phát hiện nào, đến thứ 6 ngọn núi thời điểm, một cái rất bí ẩn trận pháp bị Tô Tiếu Tiếu tìm được. Tòa trận pháp này an trí tại trên vách đá dựng đứng, cách mặt đất chừng 50 mét cao độ, Tô Tiếu Tiếu phá giải về sau, vách đá xuất hiện biến hóa, vàng thẳng mặt ngoài xuất hiện một đạo cửa đá. Không có vội vã đẩy ra cửa đá, chờ chừng nửa canh giờ, ẩn thần quyết thời gian cùn đồ đổi mới. Sử dụng ẩn thần quyết về sau Tô Tiếu Tiếu thân ảnh biến mất, cửa đá chậm rãi bị đẩy ra. Thuận lối đi nhỏ một đường hướng về phía trước. trăm mét về sau, lối đi nhỏ bên cạnh vừa bắt đầu xuất hiện một chút tiểu nhân gia phòng, đều là tại tảng đá lớn bên trong mở ra. Gian phòng không có cửa, hướng về bên trong nhìn lại là một bộ bằng đá quan tài. Tu tiên giới An Táng Phương thức đều không khác mấy, trước đó Tô Tiếu Tiếu cũng có kinh nghiệm, nếu là đánh mở quan tài đóng, bên trong hồn phách sẽ bị bừng tỉnh. Lần này đồ bất việc Tô Tiếu Tiếu trực tiếp đem toàn bộ quan tài đều thu vào đoạn đao bên trong. Đoạn đao người ở bên trong nhìn thấy quan tài một khắc này liền biết Vương Hữu Đức lại muốn bắt đầu kiếm chuyện. Vương Hữu Đức đây là ở đâu ngó quan tài? Hắn làm quan tài vào Lăng Chi, còn phải nói gì nữa sao? Nghe cũng nghĩ đến, khẳng định là các ngươi vẫn tâm tâm móc ra. Ngoa tảo, chẳng lẽ đây là chúng ta tiên tổ quan tài? Vương Hưu Đức quá ác, hiện tại bắt đầu động quan tài. Quan tài tiến đến nện tới trên mặt đất, bên trong tòa hồn tháp cũng đi theo run đong núp đít, hồn phách bị bừng tỉnh chạy ra. Hồn phách trông thấy người xung quanh ngộ, cái này đều cái quỷ gì? Từng cái nhỏ váy bạo tật đầu. Các người ai vậy? Ta chỗ nương thân làm sao lại xuất hiện ở đây? Hồn phách nghi ngờ hỏi. Lúc này Văn Tâm Tông Thánh Tử Đỗ Đồng Kiều đứng dậy hai tay ôm quyền Thi Lễ một cái, tiền bối ngươi thế nhưng là Văn Tâm Tông Tiên Tổ. Không sai, ngươi lại là người phương nào? Tiên Tổ, ta là Văn Tâm Tông Thánh Tử. Đinh, đệ tử Tông Châu quán khí trị một năm không vừa nói là vấn tâm tông thánh tử hồn phách nháy mắt chửi ầm lên mẹ nó nô pháp thùng cái này nhỏ vương bắt đầu tử vấn tâm tông giao xử lý dung hắn hiện tại vấn tâm tông đều bộ dáng như vậy hắn thấy những này màu hồng phấn váy ngắn chính là vấn tâm tông tông phục cái này bạo tạc đầu cũng là vấn tâm tông tiêu chuẩn phân phối hắn đương nhiên không chịu nhận vấn tâm tông đệ tử là loại trang phục này với anh nhưng vào lúc này một cái khác cỗ thạch quan cũng xuất hiện tại đoạn đao bên trong đập xuống đất bên trong hồn phách bừng tỉnh sau cũng ngoi đầu lên quét một vòng bốn phía hắn ở trong lòng đến câu mẹ nó đây đều là người nào không nói ra là bởi vì nhìn thấy người quen hồn phách Sư thúc tổ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Cái này hồn phách hỏi hướng bên cạnh đại đế hồn phách, ta cũng không biết. Đại đế hồn phách quay đầu nhìn về phía Đỗ Đồng Tiêu, tiểu tử ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Tiên tổ, là một cái gọi Vương hữu Đức người dở cho quỷ. Trước đó Lương Châu xuất hiện tiền táng, chúng ta quá khứ. Theo Đỗ Đồng Tiêu giải thích hai cái hồn phách đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Hiện tại là có người tìm bọn hắn tông môn thu số sách, nô pháp tùng không cho, thế là bắt những người này. Bất quá đối với Văn Tâm Tông Tiên tổ quan tài tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đỗ Đồng Tiêu giải thích là Vương Hữ Đức muốn mượn cơ hội bắt trẹn Văn Tâm Tông tông chủ. Quan tài thỉnh thoảng tiến tới một cái, thẳng đến cái thứ 10 quan tài sau khi xuất hiện Tô Tiếu Tiếu không có lại tiếp tục làm. Nơi này quan tài chọn vẹn chừng trăm cái, bên trong có tòa hồn tháp cũng liền chừng 30 cái. Hồn phách chủ yếu là dùng để buồn nôn vấn tâm tông, nhiều cũng bao lần dùng, 10 cái đủ, cho nên Tô Tiếu Tiếu thu tay lại. Trước đó làm tông môn khác tiên tổ hồn phách ra khiêu vũ ca hát cái gì hiệu quả không phải rất lý tưởng. Tông môn đệ tử trên cơ bản không biết những hồn phách này, ca hát khiêu vũ cái gì cũng không có làm tới bao nhiêu đoàn khí trị cho nên lần này tô tiếu tiếu cải biến sách lược, ca hát khiêu vũ liền không cần, để bọn hắn mắng chửi người khả năng oán khí trị sẽ còn nhiều một chút. Ai nha? Xong con bê. Vẫn tâm tông nam tu sĩ đều chạy trốn. Ngắm lại chỉ có thể tính, đi được tới đâu hay tới đó, oán khí trị thiếu điểm liền thiếu đi điểm đi. Dù sao mình còn có 100 trăm bội khí trị hàng tồn tại. Đi vào đoạn đao bên trong, bên trong 10 cái hồn phách đều trồi ra, đỗ đồng tiểu tại còn tại cùng bọn hắn giải thích. Khi tô tiếu tiếu sau khi đi vào, đỗ đồng tiểu thanh âm im bặt mà dừng, hắn không dám nói. ấn mở hệ thống ba lô tô tiếu tiếu lấy ra lăn lộn roi, không nói hai lời liền động thủ. Tiểu tử, ngươi đánh chúng ta làm gì? Đều đừng nói nhảm, để ta đánh một trận lại nói. Chương 273, không nghe lời liền cho thu thập, chương 273, không nghe lời liền cho thu thập. Một điểm đạo lý đều không giảng, đả thần tiên lung tung vung đậy, mười cái hồn phách thê thảm kêu gạo, mỗi một roi cũng có thể làm cho bọn hắn hưởng thụ đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Đoạn đau bên trong không có linh khí, mười cái hồn phách nghĩ phát động pháp thuật công kích cơ bản không có khả năng. Bất quá có một loại công kích ngược lại là có thể, đó chính là hồn phách thông qua tiêu hao hồn lực có thể phát động nhằm vào linh hồn công kích. Một cái đại đế hồn phách liền động thủ. Phân thân không có linh hồn, kết quả Tô Tiếu Tiếu thí sự không có, ngược lại quyết hắn rút càng hung. "Tiểu tử, ngươi đánh chúng ta làm gì?" Dừng tay. "Đừng đánh." Tô Tiếu Tiếu không có để ý đến bọn họ, tiếp tục lung tung rút lấy bọn hắn, thẳng đến bọn hắn từng cái đều suy yếu vô cùng mới dừng tay. Thừa dịp lấy bọn hắn suy yếu, mười đầu linh hồn tỏa liên mới ra, cái này mười cái hồn phách nháy mắt bị trói bên trên. Xem náo nhiệt đệ tử bắt đầu trâu đầu gết hai. "Vương Hữu Đức, đây là muốn làm gì a?" "Không biết, dù sao không phải chuyện gì tốt chính là." Chúng ta vẫn tâm tông tiên tổ hồn phách bị tội, hồn phách đều nhanh rút tán. Thật độc ác a đánh xong chói chặt không nói, còn cho những hồn phách này hạ cấm chế. Hắn đến cùng muốn làm gì? Một chút thời gian Tô Tiếu Tiếu cho cái này 10 cái hồn phách hạ cấm chế, không có thể vận dụng hồn lực, những hồn phách này hiện tại chạy không được. Rắc 10 cái hồn phách, chợt ung dung đi tới vị trí trung tâm, Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, sự tình đầu tiên nói trước, các ngươi Vân Tâm Tông thiếu ta 130 triệu linh thạch không trả, ta làm như vậy đúng là bất đắc dĩ. Tiểu tử, Vân Tâm Tông là một cái có đại đế tông môn, làm sao có thể thiếu ngươi một cái hợp thể kỳ tạp vài linh thạch? Cẩu tạp chủng, mau thả chúng ta, không phải ngươi chờ đó cho ta. Ba. Đả hồn tiên hất lên. Tô Tiếu Tiếu lại bắt đầu động thủ, cũng liền cùng mấy người bọn hắn nói một chút sự tình nguyên do, ai, vừa mới đánh cho không nhẹ, hiện tại thế mà còn dám mắng chửi người. Lại là vài roi tử xuống dưới, cái này hồn phách lại bắt đầu nói dọa, tiểu tử, có gan ngươi liền rút tán hồn phách của ta, hồn phách mà thôi, ta sớm đã không nghĩ sống tạm tại thế gian này. Nghe vậy Tô Tiếu Tiếu lấy ra một vật, chính là trước kia dùng qua thất tinh hồn hồn thạch. Bóp chặt lấy sau, đoạn đao bên trong lập tức tuân ra nồng đậm hộ lực, cũng bắt đầu thẩm bổ cái này mười cái hồn phách. Tô Tiếu Tiếu thản nhiên nói, ở đây phải nghe lời, không phải là các ngươi muốn chết liền có thể chết, loại vật này ta còn nhiều không phục ta giày vào cái mấy ngày mấy đêm đều được. những tông môn khác đệ tử thấy thế là thật chịu phục. đại đế hồn phách đều không bỏ qua, hồn phách đánh cho tàn phế, đang cho bọn hắn bổ sung hồn lực, cái này cùng cho hắn ăn nhóm ăn chữa thương đan dược không có sai biệt. đây hết thể công lao toàn bộ nhờ ẩn thần quyết, có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận những này qua tải. nếu là không có loại công pháp này, tô tiếu tiếu chỉ sợ khẽ rửa gần liền sẽ bị những hồn phách này phát hiện. chỉ cần những hồn phách này một dẫn động thiên địa linh khí phát động công kích, đó chính là tại phóng thích đạn tín hiệu, với tâm tông mấy cái đại đế nhất định phát hiện sau đó tới chi viện. ai gọi mình có loại này lịch tiên công pháp đâu? rút một hồi, tô tiêu tiếu đem đả hồn tiên ném cho một tên đệ tử, trực tiếp để hắn đền đánh. Mình thì là đang xem kịch, thỉnh thoảng bóp nát một viên thất tinh hồn văn thạch cho bọn hắn bổ sung một điểm hồn lực. Cho ta dùng sức đánh, mấy người các ngươi, nếu là chịu không được liền lên tiếng, nói câu ta phục thế là được. Vừa mới bắt đầu những hồn phách này tất nhiên là không phục, từng cái khi còn sống đều là đại đế hoặc là đại thừa kỳ cường giả. Bất quá tiếp tục hai canh giờ quật về sau, một cái đại thừa kỳ hồn phách ưu tiên nhận sợ, hô lên ta phục. Tô tiêu tiêu một thanh kéo qua cuốn chặt lấy linh hồn tỏa liên đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Tiểu tử, ta phục, ngươi đừng đang chơi đùa ta. Hồn phách lại cầu xin tha thứ. Đi, ngươi cho đứng, chờ chờ bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, không kiên trì nổi cầu xin tha thứ hồn phách càng ngày càng nhiều, hai canh giờ về sau, Tô Tiếu Tiếu bên người đã đứng chín cái hồn phách. Chỉ có một cái đại đế hồn phách còn đang khổ cực kiên trì. Lại tiếp tục rút nửa canh giờ, cái này đại đế hồn phách đã không lên tiếng, nghĩ đến là cái xương cứng. Lại nói bên người chín cái hồn phách đã đủ, cái này không phục Tô Tiếu Tiếu cũng không cần thiết cùng hắn dung giải, để cầm đả hồn tiên đệ tử tiếp tục rút là được, mình muốn chuẩn bị ra ngoài gây sự. Trên ghế nằm, Tô Tiếu Tiếu đứng dậy đứng lên lấy ra 10 cái thất tinh hồn văn thạch, "Uy, Cầm roi kia tiểu tử ngươi tới đây một chút." Người này tới Tô Tiếu Tiếu đem 10 cái thất tinh hồn văn thạch đưa cho hắn, "Thứ này làm sao dùng không dùng ta giáo đi?" "Không dùng, bóc nát là được, ta vừa mới thấy Vương huynh ngươi dùng qua." "Ân, ngươi cầm, ta lát nữa muốn đi ra ngoài, ngươi tiếp tục quát hắn." "Đi." Vương Minh Vân phó ta nhất định làm theo. Quay người Tô Tiếu Tiếu nhìn về phía phía trước chín cái hồn phách, "Chờ chút ta sẽ dẫn lấy các ngươi ra ngoài, có vài câu khẩu hiệu muốn hô hô, các ngươi đi theo ta nói là được, nghe hiểu không có?" Mấy cái hồn phách có gật đầu, "Có nói hiểu." "Câu đầu tiên, Vấn Tâm Tông đều là đại sát bút. Chín cái hồn phách cho Tô Tiếu Tiếu câu nói này cho cả sương suốt. Mẹ nó bọn hắn là Vấn Tâm Tông tiên tổ, ngươi để bọn hắn nói tông môn của mình người đều là ngu xuẩn. Thậm chí có ba cái đại đế hồn phách còn là trước kia Vấn Tâm Tông tông môn. Loại lời này bọn hắn làm sao nói ra miệng? Tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Tô Tiếu Tiếu nét miệng cười một tiếng, "Đi, có ai không nghe lời, nói một tiếng là được, ta để roi tiếp tục thu thập các ngươi." Đinh. Đệ tử Vũ Hoa hoán khí trị 1200000. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn đau đớn bọn hắn thực tế là không muốn nhậm thụ, bằng không thì cũng sẽ không đối Tô Tiếu Tiếu chịu thua. Nhưng Tô Tiếu Tiếu muốn bọn hắn vũ nhục tông môn của mình, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Thấy mấy cái hồn phách không lên tiếng, Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm, ngược lại là lên tiếng a, là nghe lời của ta, còn tiếp tục chịu roi chính các ngươi lựa chọn. Nói Tô Tiếu Tiếu xuất ra một chút thất tinh hồn văn hạch, thứ này là cho bọn hắn nhìn, biểu thị thứ này ta còn có rất nhiều. Lúc này cái kia còn tại chịu roi đại đế hồn phách kêu gọi, mấy người các ngươi, nếu là làm ra vũ nhục tông môn sự tình, như thế nào đối mặt chết đi liệt tội liệt tông? Cái này đại đế hồn phách một nhắc nhở, chín cái hồn phách độc dung. Tô Tiếu Tiếu cũng nhìn ra, đánh cho còn chưa đủ. Ra lệnh một tiếng, tại rút dừng lại. Luôn có hồn phách nhịn không được. Cùng vừa mới một dạng, không có rút bao lâu, lại là cái này chín cái hồn phách phục nguyễn, chỉ còn lại một cái xương cứng còn đang giáng chống đỡ. Chuyện kế tiếp liền dễ dàng, chín cái hồn phách đi theo Tô Tiếu Tiếu cùng một chỗ luyện tập lên cầu hiệu. Luyện tập xong Tô Tiếu Tiếu năm chín cái hồn phách rời đi đoạn đào không gian. Tiên vệ vấn tâm tông trên đường Tô Tiếu Tiếu tốc độ quả thực kinh diễm đến những hồn phách này, bọn hắn rất khó tưởng tượng một cái hợp thể kỳ tu sĩ tốc độ thế mà so với bình thường đại đế nhanh hơn. Đến Vân Tâm Tông trên không lúc Tô Tiếu Tiếu ra lệnh một tiếng, chín cái hồn phách bắt đầu hô lên khẩu hiệu. Vân Tâm Tông đều là ngu xuẩn. Nam đệ tử mặc dù đi, nhưng là nữ tu sĩ còn có hơn vạn người, hồn phách linh hồn truyền âm tiến vào trong đầu của bọn hắn lúc, Tô Tiếu Tiếu bên này toàn khí trị bắt đầu xoát bình phong. Quả nhiên a, KH cái gì không có mắng chửi người hiệu quả tốt, cái này đoán khí trị không liền đến tay sao? Mấy cái đại đế bị kinh động, xuất hiện tại Vân Tâm Tông trên không. Lô Pháp Tùng tập trung nhìn vào. Không trung chín cái bị trói hồn phách là Vân Tâm tiền bối. Vương, có. Đức. Chương 274. Vấn Tâm Tông Trị Thừa, chương 274, Vấn Tâm Tông Trị Thừa. Đinh. Đến từ Ngô Pháp Tùng oán khí trị 380000. Ngô Pháp Tùng không cách nào tưởng tượng trước mắt hình tượng, kia chín cái hồn phách bị linh hồn tỏa liên không chế, còn bị hạ phong ấn. Vương Hữu Đức, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngô Pháp Tùng tức giận quát, ngươi là đầu hóc không dùng được sao? Thiếu nợ thì trả tiền, trả ta linh thạch liền bỏ qua người tông môn. Ngô Pháp Tùng bóp nắm đấm, hắn không gian trung quanh cũng bắt đầu độ sụt. Có cỗ tử khí tại đỉnh đầu hắn không ngừng xoay quanh. Quá hắn mẹ nó khí, ngẫm lại gần nhất tông môn biến hóa, quá lớn. Hôn qua 7 Tám bạn nam tu sĩ tập thể trốn đi. Tông môn đã không cách nào vận chuyển bình thường. Tông môn thánh tử cùng đệ tử Tinh Anh bị bắt, cháu gái của mình bị trói. Hiện tại ngay cả hắn vẫn tâm tông tiên tổ hồn phách đều không bỏ qua. Không cách nào tưởng tượng. Mẹ nói trước mắt cái này Vương hữu Đức đến cùng phải hay không một người. Vẫn tâm tông khai tông lập phái mấy vạn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem vẫn tâm tông bức đến tình trạng như thế. Lại nói những hồn phách này đều là vẫn tâm tông tiên tổ, muốn để bọn hắn nói ra vũ nhục tông môn, bọn hắn nhất định tiếp nhận khó có thể tưởng tượng được khổ. Giờ khắc này Ngô Pháp Tùng trùng điệp phun ra một ngụm trọng khí. Vương Hưu Đức. Ngươi đem ta tông môn người đều thả, linh thạch ta có thể cho ngươi. Hắn không thể không phục tùng, trước đó đều là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng là Vương Hữu Đức không ngừng đem tình thế thăng cấp, tại tiếp tục như vậy nói không chừng Vân Tâm Tông sẽ hủy ở trong tay mình. Y đi theo Vương Hữu Đức tính tình, hắn nhìn thấy Vân Tâm Tông về sau, một chương thuốc cao ra chó, dính trụ liền sẽ không xuống. Mà chương này độc thuốc cao có thể chậm rãi hủy toàn bộ Vân Tâm Tông. Bên cạnh mấy cái đại đế rất là kinh ngạc nhìn xem nô Phát Tùng, một người nói, "Ngô Minh, người cái này liền phục duyên, đối một cái hợp thể kỳ tạp thái." "Ngô Minh, việc này không được a." Ngươi thế nhưng là một vị đại đế. Bên cạnh mấy cái đại đế đều khuyên nói, bọn hắn biết vấn tâm tông một khi chịu thua, tiếp xuống vương hữu đức liền đi đi tìm bọn họ tông môn thu phiếu nợ, kia liền đến phiên bọn hắn đau đầu. Ngô pháp tùng cũng biết bọn hắn nói những lời này mục đích, bọn hắn nghĩ tự vệ mà thôi. Nhưng là không có cách nào, vấn tâm tông tại cho vương hữu đức dạng này náo xuống dưới nhất định dĩ tông. Nhiều như vậy nam tu sĩ thoát đi, nếu là vương hữu đức một mực tại vấn tâm tông náo, như vậy bọn hắn về sau còn có trở về hay không đến vấn tâm tông, kia cũng là cái vấn đề. Cầm vương hữu đức không có cách nào, tông môn tại tan rã, cân nhắc lợi hại Ngô pháp tùng lựa chọn thỏa hiệp. Tô Tiêu Tiêu cười vui vẻ cũng không ném đá xuống giếng nói chút bận tiểu hắn, đi. đang chuẩn bị vung ra linh hồn tỏa liên phong thích những hồn phách này, biểu hiện ra một điểm thành ý. Đột nhiên Tô Tiêu Tiếu thần thức phạm vi bên trong có đại đế khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Bao quát Tô Tiêu Tiếu cái khác mấy cái đại đế đều nhìn về phương hướng tây bắc. Chờ tới gần một chút, Tô Tiêu Tiếu cảm nhận được những này đại đế khí tức, mà lại rất quen thuộc. Mấy cái này đại đế không phải Lang Tiêu Tông sao? Bọn hắn tới làm gì? Trước đó giả tiên táng nơi đó làm ẩm ị thời điểm, Trung Châu tứ đại tông môn Lang Tiêu Tông cái cuối cùng đi. Lang Tiêu Tông Tông chuẩn bị Tô Tiêu Tiêu cả ba tháng làm cho tâm ma đều sắp không áp chế được nữa, cuối cùng bị tất cả trưởng lão cưỡng ép đưa lên hư không thoa chạy trốn. Tô Tiêu tiếu nhíu mày, cái này nha rất mang thù a, chẳng phải giết cái thánh tử sao? Còn một mực nhớ ta. Bích Vân Tông đại đế giả Tử Vân vài ngày trước đi tìm tứ đại tông môn phủ Tiên Tông, nghĩ để bọn hắn hỗ trợ, bởi vì phủ Tiên Tông có tiên khí quan thiên kính có thể tìm tới Vương Hữu Đức. Bất quá hắn trôi qua về sau phủ Tiên Tông tông chủ biểu thị không nguyện ý tới. Trước đó có quan tiên kính tăng thêm nhiều như vậy đại đế đều bị Vương Hữu Đức đuổi nghịch xoay quanh, hiện tại đi thì đã có sao? Phủ Tiên Tông không nguyện ý, giả tự Vân thế là lại đi tìm mặt khác ba đại tông môn. Cuối cùng đến Lăng Tiêu Tông, chỉ có Lăng Tiêu Tông biểu thị nhất định phải quá khứ, Vương Hữu Đức giết bọn hắn tông môn thánh tử làm bọn hắn mặt mũi mất hết, thú này nếu là không báo, hắn Lăng Tiêu Tông khó mà tại tu tiên giới đặt chân. Trung Châu tứ đại tông môn là toàn bộ tu tiên giới cọc tiêu là nhất lưu thế lực, hắn Lăng Tiêu Tông thánh tử bị giết một chuyện đã sớm truyền ra, lời đàm tiếu nhất định không ít. Thú này nếu là không báo, toàn bộ tu tiên giới sẽ ý kiến gì hắn Lăng Tiêu Tông? Lương Cảnh Tiên sau khi trở về tâm ma áp chế đến không sai biệt lắm, nhưng là không có hoàn toàn ngăn chặn, lúc đầu tại tính tâm tính dưỡng, giả tử Vân lại tới xin giúp đỡ. Lương Cảnh Tiên lập tức lại thượng đầu không để ý tông môn trưởng lao khuyên can, quả thực là muốn đi qua. Vương hữu Đức, Nhận lấy cái chết, còn không có tới Lương Cảnh Thiên liền nói dọa, thần trí của hắn đã phát hiện không trùng Tô Diêu Diêu. Nha, lão lương ngươi tầm ma ngăn chặn sao? Nhấc lên liền tức giận. Đinh, đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 1300000. Lúc đầu lấy mấy cái hồn phách Tô Diêu Diêu đang còn muốn chơi đùa, không nghĩ tới Ngô Pháp Tùng nhận sợ, càng không có nghĩ tới chính là Lăng Tiêu tông người lúc này xuất hiện cắm một cước. Người chưa tới, một cú khiếp người kiếm khí đã chém tới, Lương Cảnh Thiên đột thủ. Tô đều điều chỉnh thoát về sau liền chuẩn đi, đối phương đến 11 cái đại đế, không thể lạnh bình, chỉ có thể dùng biện pháp cũ tới đối phó. Vân Tâm Tông mấy cái đại đế ngược lại là không có truy Tô Tiếu Tiếu, thế nhưng là mới tới Lăng Tiêu Tông đám người dồn hết sức lực truy. Lại có thể như thế nào đây, truy một đoạn thời gian liền chạy mất tăm. Đuổi không kịp Tô Tiếu Tiếu lương cảnh thiên lại dẫn nhà mình các trưởng lao trở về Vân Tâm Tông. Hai đợt đại đế tụ hợp, vừa thấy mặt lương cảnh thiên lại hỏi: "Các ngươi tông môn gần nhất cái gì tình huống, có không phát hiện Vương Hữu Đức cận nút địa điểm? Chúng ta tông môn đều sắp bị hắn náo giải tán." hắn đều không cần ấn nút, dịch dung liền có thể tại ta tông môn khắp nơi kiếm chuyện. hắn đến các ngươi tông môn bao lâu? cũng không bao lâu, hơn 10 ngày dáng vẻ. có ta lăng tiêu tông tại, các ngươi yên tâm, vương hữu đức hẳn phải chết. lương cảnh thiên lại bắt đầu nói mạnh miệng, nô pháp tùng đều không nghĩ phản ứng hắn, coi như cái này mười một cái đại đế tới, cũng không có chim rụng. hắn ý nghĩ vẫn không có phát sinh cải biến, linh thạch cho vương hữu đức đổi lấy tông môn yên ổn. nô pháp tùng trầm mặc tiểu hội nói, đi, việc này đã kết thúc, các ngươi cũng không cần thiết tại ta vấn tâm trông đợi, ta quyết định cho linh thạch cho vương hiễu đức. lương cảnh thiên cái thứ nhất này ra việc này đừng nóng nổi, có chúng ta tại còn không đến mức túi đầu trước hắn. đối, không phải ta đi tìm bọn họ qua đến giúp đỡ một chuyến tay không sao? đúng a, chúng ta bây giờ nhiều người như vậy sợ hắn một cái vương hữu đức làm gì? cái khác tân châu mấy cái đại đế lại bắt đầu cho ngô pháp tùng làm tư tưởng làm việc. dừng lại truyền vận, ngô pháp tùng vẫn như cũ kiên trì mình ý nghĩ, hắn muốn bảo trụ vấn tâm tông cơ nghiệp. thấy thế lương cảnh thiên nghiêm nghị nói, ngươi nếu dám đem linh thạch cho vương hữu đức, vậy ngươi vấn tâm tông liền từ trên thế giới này biến mất đi. vương hữu đức hủy vấn tâm tông, kết quả cái này lương cảnh thiên ác hơn, nói ra để vấn tâm tông trực tiếp biến mất. Đối phương một cái tông môn mời một vị đại đế, hiển nhiên đối phương có năng lực như thế làm được. Cái này mẹ nó là đem Vấn Tâm Tông đặt ở trên lửa nướng a. Tại nướng liền muốn tiêu, chương 275, lão thái bà dự định, chương 275, lão thái bà dự định. Hoàng Sơn giã Linh Tô tiểu tiểu ngừng lại, lấy ra đoạn đao, đem Vấn Tâm Tông đệ tử đều cho phóng thích ra ngoài, bao quát từ tình an lão thái bà này, cùng bên trong một con đại đế hồn phách. Hô hấp đến không khí mới mẻ, những đệ tử này phá lệ cao hứng, bất quá Vương Hữu Đức ở đây, bọn hắn không có một chút chạy trốn dự định, cũng không biết Vương Hữu Đức lại tại chơi cái kia gia. Tô Điếu Điếu nhìn về phía lấy khoảng trăm người nói: "Ta và các ngươi vấn tâm tông sự tình đến đây là kết thúc, các ngươi trưởng môn nguyện ý trả ta linh thạch, vậy ta liền không lại làm khó dễ các ngươi, ta giúp các ngươi giải khai đan điển phong ấn về sau các ngươi liền có thể đi." Thật, một đệ tử có chút không tin. Ân, thật. Những người này tập thể thở dài một hơi, rốt cục không dùng lại bị Vương Hữu Đức dạy vò số dưới. "Vương Minh, còn có một việc, cái kia chúng ta tông môn tiên tổ quan tài người có thể hay không trả cho chúng ta?" "Có thể, chuyện này ta ngược lại là quên đi." Nói xong Tô Điếu Điếu lấy ra đoạn đao bên trong quan tài. Đồng thời trong tay linh hồn tỏa liên cũng thu hồi lại, mấy cái này hồn phách cũng nhận được tự do. Bên trong cái kia đại đế hồn phách đến bây giờ còn không phục, vừa ra tới liền chửi ầm lên, Tô Tiếu Tiếu không để ý hắn, giúp đỡ những đệ tử này giải trừ đan điền phong ấn. Một lát sau, những đệ tử này phong ấn đều bị giải trừ, những hồn phách này cũng tiến vào tòa hồn tháp bên trong. Đi, các ngươi có thể đi." Tô Tiếu Tiếu tùy ý vừa nói. Thánh tử Đỗ Đồng Kiều mang theo tòa hồn tháp liếc mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu, sau đó bay lên không trung, đệ tử khác lần lượt cũng bay đi. Nhưng mà một người nhưng không thấy có động tác, chính là Tư Tình An Láo Thái bà này. Tô Tiếu Tiếu tò mò nhìn nàng. Người ta đều đi, ngươi thế nào còn không đi?" Tư Tĩnh An miết miệng lên, "Vương Hữu Đức, ngươi chuyện ta ở bên trong hỏi qua bọn hắn, cũng biết đại khái, ngươi kế tiếp là không phải muốn đi những tông môn khác thu phiếu nợ à?" "Đúng à, không sai." "Tiên ngươi có muốn hay không mang ta lên, ta có thể giúp ngươi bật điệu." Tô Tiếu Tiếu buồn bực, bực "Ngươi giúp ta? Ta thu phiếu nợ, ngươi thế nào giúp ta?" Tư Tĩnh An có chút xấu hổ cười cười, "Ngươi thu người ta phiếu nợ, còn lại đối phó người ta tông môn đệ tử không phải, ngươi liền giống như chứ đó, để ta đối phó bọn hắn cũng được, nhất định có thể giúp ngươi." Nghe nói như thế Tô Tiếu Tiếu mồ hôi lạnh đều xuất hiện, "Ngọa táo!" Lão thái bà này sẽ không muốn để ta bắt những tông môn khác đệ tử cho hắn thân đi. Tô Tiếu Tiếu cũng không nghĩ đến, lão thái bà này là thật tốt cái này miệng. Là có chút hung ác, bất quá nghĩ lại lão thái bà này quả thật có thể giúp mình đại ân, về sau nếu ai không nghe lời nói liền để lão thái bà này thân hắn đi. Ta thu phiếu nợ còn có rất nhiều nhà muốn thu, đến tốn không ít thời gian, nhưng có thể tiếp được thời gian mấy năm ngươi đều sẽ đợi tại chỗ kia không gian bên trong, ngươi xác định nguyện ý? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Đi, ngươi liền mang theo ta đi, dù sao ta về tông môn cũng nhàm chán, đi theo ngươi có ý tứ nhiều. Vậy được, vậy ta trước hết đem ngươi đưa vào đi. Tô Tiếu Tiếu thực tế là không nghĩ tới thế mà nhiều cái đồng đội, còn mẹ nó là cái lao thái bà. Mặc kệ nó, lao thái bà liền lao thái bà. Dù sao bị tội lại không phải mình. Đem từ tinh an đưa vào đoạn đao bên trong, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu suy tính tới tiếp xuống dự định. Lăng Tiêu Tông mấy cái đại đế tới, hiện nhiên là không có hảo ý, mình lại giết người ta rồi thánh tử, có thể nói là tử thủ. Vấn Tâm Tông mặc dù biểu thị nguyện ý cho Linh Thạch, như vậy Lăng Tiêu Tông đại đế tất nhiên sẽ ngăn cản việc này, điểm này là khẳng định. Cho nên nói Vấn Tông Tông tạm thời không cần đi, đi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu đem mục tiêu đặt ở Lạc Nhị Tông trên thân. Trước đi lạc nhật tông nhoáng não, đem lăng tiêu tông đại đế hấp dẫn tới, song việc ta trở lại vẫn tâm tông thu linh thạch hoàn mỹ, có thể khẳng định là nếu là mình xuất hiện tại lạc nhật tông náo sự, vẫn tâm tông trưởng môn Ngô pháp tùng nhất định sẽ không theo bọn hắn cùng một chỗ tới, dù sao hắn đã chịu thua, không có cần thiết đứng tại mặt đối lập. Sự tình luốt tuần về sau, tô tiếu tiếu bay về phía không trung, hướng phía lạc nhật tông phương hướng bay đi. Lúc này đoạn đao bên trong tư Tinh an đều nhanh cười đến không ngậm được, bên trong toàn bộ đều là nàng thích thanh niên, liếc nhìn liếc mắt liền phát hiện mấy cái anh tuấn tu sĩ trẻ tuổi. Phải biết Lão Thái Bà này là hợp thể kỳ tồn tại, thực lực ở xa những đệ tử trẻ tuổi này phía trên, chúng chi còn bị tô tiếu tiếu giải khai đan điển phong lớn. Đối mặt bọn này con gà con, Tư Tình An cũng bắt đầu chảy nước miếng, đương nhiên là có một chút đặc biệt dự định. Bình thường tông môn của mình đệ tử bị mình thai hỏa hoạ khử, hai hỏa một cái liền chạy một cái. Bị cái Lão Thái Bà cho cái kia, cái này cái tông môn còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Coi như nhẫn một lần, Tư Tình An sẽ còn an bài lần thứ hai. Điều này sẽ đưa đến Tử Hà Tông bên trong có thể để cho Lão Thái Bà này thấy vừa mắt tu sĩ trẻ tuổi càng ngày càng ít nàng vừa mới cũng liền ôm thử một chút thái độ hỏi một chút vương hữu đức không nghĩ tới vương hữu đức thế mà đáp ứng điều này thực làm nàng vui vẻ tư tinh an hướng về đám người đi đến đi tới bích vân tông thánh tử trần vũ hiên trước mặt tiểu tử ngươi ra một chút ta có lời nói cho ngươi bên cạnh một người vội vàng nói ngươi nói ai tiểu tử đâu đây là ta bích vân thánh tử trần vũ hiên mở miệng nói có chuyện gì nơi này nói là được vừa mới ngươi ra ngoài vương hữu đức cùng ngươi nói cái gì còn có vấn tâm tông đệ tử đều đi đâu tư tinh an xấu nở nụ cười trước đó nàng hỏi những người này không ít vấn đề bất quá chính nàng bản nhân thân phận còn không có bại lộ bên trong những người này trừ vấn tâm tông đỗ đồng tiểu biết thân phận của mình bên ngoài những người khác không biết vấn tâm tông tông chủ không trả vương hữu đức linh thạch hiện tại toàn bộ bị vương hữu đức giết chết tư tính ngan tiểu nói này người ở bên trong toàn bộ đều khẩn trương lên ngươi làm sao không có việc gì ta đương nhiên không có việc gì ta nghe vương hữu đức à đang nói ta còn giúp hắn không ít việc người ta cảm kích ta đem đan điển ta phong ấn cho giải trừ nói tư tính nga đưa tay phong thích một đạo pháp thuật mắt thấy mới là thật đám người đối nàng vừa mới nói lời lại tin mấy phần ngươi nơi nào giúp hắn ngươi không một mực cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao Vũ trộm giúp hắn, nhìn không gian nói do ngươi chuẩn. Đan điển ta phong ấn bị giải trừ chính là tốt nhất chứng cứ, trong mắt của ta, các ngươi những người này muốn sống chỉ sợ khó. Có ít người nói là không sợ chết, nhưng là đến chân chính tử vong trước mắt, nội tâm của bọn hắn không khỏi sợ hãi. Vận tâm tông trưởng trăm người, nói không có liền không có. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới điểm này, như thế Đại Kim chán phiếu nợ, nếu là không trả, thật có khả năng chết người. Nhìn xem bồi dôi đám người, Tư Tĩnh An Hải lòng mí môi. Các ngươi nếu là muốn mạng sống, ta ngược lại là có thể giúp đỡ bận dịu, bất quá ta có thể bảo trụ mười người cũng không tệ. Từ Tĩnh An chỉ vào Bích Vân Tông Thánh Tử Trần Vũ Hiên nói, ngươi muốn mạng sống sao? Trần Vũ Hiên sắc mặt âm tình bất định đang suy nghĩ gì? Trước đó bị Vương Hưu Đức làm có muốn chết dự định. Hiện khi biết Vân Tâm Tông người bị Vương Hưu Đức giết, hắn hiện tại lại có chút sợ. Tiền bối, ta muốn mạng sống, còn mời hỗ trợ một hai. Trần Vũ Hiên nghĩ nhỏ sẽ nói ra câu nói này. Đi, ngươi cùng ta tới, chúng ta bên này trò chuyện. Đi chưa được mấy bước, Từ Tĩnh An liền lấy ra trước đó chiêu đái qua tô tiếu tiếu bánh ngọt. Mẹ nó cái đồ chơi này bên trong có cường lực xuyên rựa. Lão thái bà này đồ vật chuẩn bị thật nhiều. Chương 276, đoạn đao bên trong nguy cơ. Chương 276, đoạn đao bên trong nguy cơ. Một cái bàn hai cái băng bị lao thái bà lấy ra ngoài. Đến phía chúng ta ăn một bên trò chuyện, tiếp xuống chuyện ta nói rất mấu chốt. Trần Vũ hiên tích cốc thật lâu, bất quá vì cho nàng mặt mũi vẫn là cầm lấy trên mặt bàn bánh ngọt nhét vào trong miệng. Thấy thế lao thái bà xe nhẹ đường quen ở trung quanh bố trí hai đạo trận pháp, có trận pháp ngăn trở người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng nghe không được thanh âm bên trong. Đây là trò chuyện cái gì a? Thân thân bí bí, còn muốn bố trí trận pháp? Ai biết? Bất quá ta cảm giác chúng ta có chút nguy hiểm. Vương Hữu Đức giết vấn tâm tông những đệ tử kia, ta nhìn chúng ta cũng sống không được lâu. Chúng ta rõ ràng đã rất nghe lời a, Vương Hữu Đức vì cái gì còn muốn giết người? Bọn hắn vấn tâm tông liền thiếu Vương Hữu Đức 130 triệu thượng phẩm linh thạch, đó cũng không phải là một con số nhỏ, người ta không cho Vương Hữu Đức giết người rất bình thường. Ai? Chúng ta Lạc Nhật tông cũng không biết thiếu bao nhiêu, chúng ta trưởng môn nếu là không cho, chúng ta cũng xong. Bên ngoài đệ tử Tán gấu, trận pháp bên trong Trần Vũ Hiên đã xuất hiện tình trạng dị thường. Đầu tiên là thân thể pháp nhận, sau đó tim đập dồn lên. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết mình bị hạ dược nhìn xem trên mặt ý cười lao thái bà Trần Vũ Hiên hô ngươi cho ta hạ dược ân dược hiệu mới vừa vặn còn chưa tới đạt đỉnh phong ngươi đầu tiên chờ chút đã ta làm cái giường ra chờ ngươi nói xong lao thái bà thật đúng là làm cái giường ra sau đó leo đi lên nằm xuống ngươi ngươi lao thái bà cười râm ngươi cái gì yên tâm chờ dược hiệu phát tác ngươi sẽ mất lý trí không chế không nổi mình ha ha Trần Vũ Hiên mẹ nó đều nhanh điên lao thái bà này thế mà cho mình hạ xuân dược mẹ nó cái này lao thái nhìn xem đều muốn nói thời gian nhói một cái sau một cách giờ Bên ngoài các đệ tử nên nói chuyện đều trò chuyện xong, coi như sợ chết cũng không có cách nào, Vương Hữu Đức muốn giết bọn hắn bọn hắn chạy không được, cho nên vừa mới giữa bọn hắn tương hô nói không ít bản thân lời an ủi. Lúc này một người nói, hai người bọn họ trò chuyện cái gì à, cái này đều một canh giờ làm sao còn chưa có đi ra. Cũng là, đều lâu như vậy, làm cho thần thần bí bí. Vừa dứt lời, phía trước trận pháp bị rút đi, một cái hồng quang đầy mặt lao thái bà xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Đồng thời còn có nằm trên mặt đất Trần Vũ Hiên, lúc này Trần Vũ Hiên áo rách quần banh, như là một bộ tử thi. Mọi người thấy loại này hình tượng trong lòng đều xuất hiện một cái nghi vấn mẹ nó, mẹ nó, hai người kia vừa mới sẽ không cái kia đi. Lão thái bà hồng quang đầy mặt, trần vũ hiên áo rách quần mèn, bọn hắn rất khó không đi nghĩ loại chuyện đó. Bích vân tông đệ tử khác ngay lập tức xuống tới. Thánh tử, ngươi làm sao? Thánh tử, một người lung lay trần vũ hiên, nhưng hắn ánh mắt trống rỗng, phản phất gặp loại nào đó đả kích cực lớn, sững sờ nhìn xem công trung. Thánh tử, ngươi ngược lại là nói một câu a? Làm sao? Lão thái bà ngươi đến cùng đối với chúng ta thánh tử làm cái gì? Một người đứng dậy chất vấn. Tư tinh an vừa cười vừa nói, ta có thể đối các ngươi thánh tử làm cái gì? Loại chuyện này các ngươi phải hỏi hắn, hỏi một chút hắn đều đối ta làm cái gì. Thánh tử đối lao thái bà này làm cái gì? Càng nghĩ thì càng không thích hợp. Lúc này một người đệ tử phát hiện dị thường, các ngươi nhìn xuống đất trên có bốn cái hình vuông cái hố nhỏ, nhìn bố cục hẳn là chân giường ép ra. Người khác xem xét, thật là có. Vừa mới tại cách ly trong trận pháp đợi một canh giờ, hiện trên mặt đất trừ cái bàn cùng hai cái băng còn tại, trên mặt đất còn xuất hiện bốn cái chân giường lớn. Thăng thêm bọn hắn Thánh tử trả thái, chuyện kia không có chạy. Ai nha mẹ a, Bích Vân Tông Thánh tử sẽ không thật bị lao thái bà này cho cái kia đi các ngươi nhìn lao thái bà kia hồng quang đầy mặt, nụ cười trên mặt đều không có ngừng qua, tăng thêm bọn hắn thánh tử trạng thái, ta xem là thật. chân dương ấn đều có, có thể không có chuyện. Ngoa tạo, là thật thảm. trước đó ta coi là vẫn tâm tông những đệ tử kia bị lao thái bà này hôn môi liền đủ thảm, hiện tại ngược lại tốt. lần này chúng ta muốn xong đời, vương hữu đức giải khai lao thái bà này phong ấn, nàng vẫn là hợp thể kỳ cường giả. người này vừa nói xong, người khác lông tơ đều dựng đứng lên, nội da gã đều nhanh rơi một chỗ. mẹ nó nơi này có cái hợp thể kỳ sắc nhóm lao thái bà, đã có một người chúng chiêu có người đệ tử sắp khóc ra, hắn nhan giá trị rất cao. Ngày thường tại tông môn bên trong liền có rất nhiều nữ tu sĩ quay trúng quanh ở bên cạnh hắn. A, làm sao? Ta nghĩ nhanh lên nhìn thấy Vương Hưu Đức. Lão thái bà này quá ác, nàng khẳng định là hạ dược. Vương Hưu Đức ngươi mau tới đánh ta biết bao. Lại nói xuất hiện loại chuyện này, bọn hắn còn thật có chút tưởng niệm Vương Hưu Đức. Lúc này nằm trên mặt đất Trần Vũ Hiên khoe mắt rơi xuống hai giọt vó ánh nước mắt, đồng thời một cố biệt quất sông lên đầu. Trần Vũ Hiên không kiềm được gào khóc. Đối diện người bên cạnh khuyên giải cùng lời an ủi Trần Vũ Hiên nửa chữ đều nghe không vào, liền vào xem lấy mình khóc. Chuyện này hắn nhẫn. Vương Hữu Đức dày vợ mình hắn cũng nhẫn. nhưng là chuyện mới vừa phát sinh hắn nhẫn không được. A. Trần Vũ Hiên tiếng kêu rên lại xuất hiện. Vương Hữu Đức, ta Trần Vũ Hiên nhất định phải ngươi chết không toàn thây. Trần Vũ Hiên đem tất cả oán niệm đều đặt ở Vương Hữu Đức trên thân. Thấy thế bên cạnh Bích Vân Tông đệ tử lại bắt đầu an ủi lên hắn đến. Tô Tiếu Tiếu bên này trải qua một canh giờ phi hành, đã đi tới Lạc Nhật Tông trên không. Khoát tay, mấy chục mai huyền thiên thần lôi bị ném ra ngoài, bắt đầu rơi xuống. Oeng. Lạc Nhật Tông bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn. Không ít đệ tử trưởng lão xuất hiện, lập tức chạy tới bạo tạc phương hướng. Tô Tiếu Tiếu tại không trung rất buồn bực, đương nhiên rất dễ dàng bị người phát hiện. Một trưởng lão đi tới Tô Tiếu Tiếu trước mặt, ngươi là người phương nào? Vừa mới ta tông bạo tạc là ngươi dọa cho quỷ. Tiếng nổ là cái phương hướng này, không trung xuất hiện một ngoại nhân, từ những cái này trưởng lão đem tiếng nổ cùng Tô Tiếu Tiếu liên hệ đến cùng một chỗ. Không sai, là ta, ta trước giới thiệu một chút, ta gọi Vương Hưu Đức. Tô Tiếu Tiếu hóa thân chính là Vương Hưu Đức giả vẻ, người này không biết mình hiện nhiên trước đó giả tiên tăng xuất thế, người này không có quá khứ, cho nên Tô Tiếu Tiếu tự bảo tính danh. Mặc dù chưa thấy qua người, nhưng là Vương Hữu Đức ba chữ này trưởng lão này vẫn là có nghe thấy, tiên táng sự tình không nói, hiện tại tông môn của mình tông môn đi vấn tâm tông bắt Vương Hữu Đức đi. Ngươi không phải tại Vấn Tâm Tông sao? Ngươi đến ta Lạc Nhật Tông làm gì? Ngươi cái này không nói nhảm sao? Đương nhiên là tới thu phiếu nợ, các ngươi Lạc Nhật Tông thiếu cũng không ít, hết thảy hai ước 5 ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Chương 277, tới sổ thứ một món linh thạch, chương 277, tới sổ thứ một món linh thạch. Vương Hữu Đức. Chỗ kia tiên tán là giả, chúng ta thứ gì cũng không có đạt được, ngươi phiếu nợ không giữ lời. Ta quản ngươi cái gì giả không giả? Chuyện không liên quan đến ta, tóm lại các ngươi thiếu linh thạch của ta nhất định phải còn, không có khả năng. Tô Tiếu Tiếu cũng không nói thêm lời, phải dùng hành động chứng minh, thuận tiện đem những cái kia đại đế hấp dẫn tới. Ẩn thân quyết mới ra, Tô Tiếu Tiếu biến mất tại chỗ, sau đó điên cuồng hướng phía lạc nhật tông ném huyền thiên thần lôi, rầm rầm rầm, lạc nhật tông không ngừng truyền ra tiếng nổ, cơ hồ tất cả lạc nhật tông đệ tử đều xuất động, nhưng là dưới trạng thái ẩn thân Tô Tiếu Tiếu bọn hắn làm sao có thể tìm tới? Người ta đi trên trời, Tô Tiếu Tiếu liền đi dưới mặt đất, tóm lại lạc nhật tông tiếng nổ không ngừng, nổ sau một canh giờ tìm không thấy người, lạc nhật tông đại trưởng lao thấy thế cục không đối lên đường tiến về Vân Tâm Tông. Nhìn thấy cái này trưởng lão vừa đi Tô Tiếu Tiếu liền biết kế hoạch đạt được, con hàng này khẳng định là đi báo tin. Thế là Tô Tiếu Tiếu đình chỉ ném lôi động tác, quay đầu bắt đầu bắt người. Một gậy một cái, đánh cho bất tỉnh liền ném vào đoạn đao bên trong. Chờ bắt đủ người về sau Tô Tiếu Tiếu tiến vào đoạn đao bên trong thời điểm, Tô Tiếu Tiếu ngậm. Cơ hồ tất cả mọi người tại đoạn đao bên trong run lẩy bẩy, bọn hắn nhìn chòng chọc vào lão thái bà tư tình an. Tô Tiếu Tiếu buồn bực, bọn hắn làm sao như thế sợ lão thái bà này? Lúc này một tên đệ tử cao giọng hô, "Vương Hữu Đức, ngươi mau đem lão thái bà này lấy đi a." Nàng Nàng, nàng đem Bích Vân tông Thánh Tử cho cái kia. Đối, nhìn nàng bộ dáng còn muốn ra tay với chúng ta. Vương Hữu Đức, ngươi mau đem hắn làm đi ra, chúng ta đều nghe ngươi. Đối, làm đi ra. Những đệ tử này nói lời đem Tô Tiếu Tiếu cho làm mơ hồ, mẹ nó lao thái bà này thừa dịp mình không tại, đem Bích Vân tông Thánh Tử cho cái kia. Khá lắm Tô Tiếu Tiếu nghĩ cũng không dám nghĩ, trước đó mình kém chút chúng chiêu, đều lòng còn sợ hãi. Tô Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, không thể nào. Nơi này mấy trăm người, nàng đem Bích Vân tông Thánh Tử làm. Nàng trước mặt nhiều người như vậy làm loại chuyện này, không phải a? Lão thái bà kia bố trí trận pháp ngăn cản chúng ta dò xét, tại trong trận pháp đem Bích Vân Tông Thánh tử cho cái kia. Nghe tới người ta nói như vậy, Tô Tiếu Tiếu mới hồi phục tinh thần lại, mình trước đó giải khai lão thái bà này phong ấn, xong so việc người ta quy hạng, ngược lại là đem chuyện này quên đi, nhưng là cũng không nghĩ ra lão thái bà này có thể làm được loại chuyện này đến. Tô Tiếu Tiếu đi đến Tư Tinh An bên cạnh vừa nói, ngươi về sau cho ta thành thật một chút, không có mệnh lệnh của ta, không thể lại làm ra loại chuyện này đến. Tư Tinh An không nguyện ý, "Vương huynh, ta đây là tại giúp ngươi à, người ta thiếu ngươi nhiều linh thạch như vậy, nhất định phải tiếp bị trừng phạt, nơi này mấy trăm người." Ta dự định lần lượt đến." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người bao quát Tô Tiếu Tiếu toàn thân run rẩy. Lão thái bà này là kẻ hung hãn, nàng lẽo thế mà muốn đem ở đây các đệ tử đều làm quá có điểm thảm không nhân đạo, Tô Tiếu Tiếu cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. "Không có khả năng, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, muốn là lúc sau có cơ hội gặp được kẻ khó chơi, có thể để ngươi xuất thủ, bất quá những người này ngươi không thể lại cử động." "Vì cái gì a? Ta như vậy là tại giúp ngươi." Từ tính ngang phản bác, "Ngươi đừng cho ta làm loạn, ghi nhớ phải nghe lời, không phải ngươi xéo ngay cho ta." nơi này có người cùng không, có người đối với ta mà nói không ảnh hưởng nhiều lắm. Nghe tới tô Tiếu Tiếu nói như vậy đám người nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Mẹ nó vương hữu đức là người tốt ta, chí ít không hỏng về đến nhà. So sánh lao thái bà này vương hữu đức chính là thần đồng dạng tồn tại, cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa. Tốt ta. Tư tĩnh an đáp ứng tô Tiếu Tiếu, bất quá trong đầu lại bắt đầu tính toán bước kế tiếp dự định. Tiếp xuống, vừa mới bị ném vào đến lạc nhật tông đệ tử bị người sửa chữa một trận, thu thập ngoan ngoãn về sau, tô tiểu tiểu lấy ra lưu ảnh thạch bắt đầu khiến cái này người kêu gọi cũng thu phục chế 200 mai lưu ảnh thạch về sau Tô Tiếu Tiếu rời đi đoạn đao không gian, bắt đầu ở Lạc Nhật Tông ném lên lưu ảnh thạch. Đại khái ném hơn 100 mai, Tô Tiếu Tiếu thần thức phạm vi bên trong xuất hiện một đám đại đế khí tức. Chờ những này đại đế xuất hiện tại Lạc Nhật Tông trên không lúc, Tô Tiếu Tiếu đã sớm tại không bên trong chờ lấy bọn hắn. Cựu nhân gặp mặt phá lệ đỏ mắt, Lăng Tiêu Tông tông chủ Lương Cảnh Thiên vừa đến đã buông lời: "Vương Hữu Đức, Thằng chó chết, sẽ chỉ chạy sao?" "Ai, ta liền chạy. Ngươi có thể bắt ta làm gì? Ngươi cho ta cẩn thận một chút, chờ đến lúc đó đi các ngươi Lăng Tiêu Tông, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Về đối một câu, Đồng thời Tô Tiếu Tiếu phát hiện những này đại đế bên trong không có vấn Tâm Tông Tông chủ Ngô Pháp Tùng. Cùng mình dự kiến đến một dạng, người này sẽ không lại tới tham gia náo nhiệt. Chuyện kế tiếp liền dễ làm, hiện tại quá khứ vấn Tâm Tông thu linh thạch liền có thể. Giữa song phương lại tiêu giao vài câu về sau, những này đại đế động thủ hướng phía Tô Tiếu Tiếu đánh tới. Tô Tiếu Tiếu quả quyết chạy trốn, chờ biến mất tại những này đại đế thần thức phạm vi bên trong lúc, Tô Tiếu Tiếu rẽ một cái, hướng phía vấn Tâm Tông phương hướng bay đi. Hơn một canh giờ về sau Tô Tiếu Tiếu đến Vân Tâm Tông trên không. Thần thức quét qua, Tô Tiếu Tiếu phát hiện Ngô Pháp Tùng, một cái lắc mình xuất hiện tại Ngô Pháp Tùng phụ cận. Vừa mới Lạc Nhật Tông trưởng lao tới báo cáo Vương Hữu Đức xuất hiện tại Lạc Nhật Tông, Nô Pháp Tùng liền biết là Vương Hữu Đức đang chơi điệu hổ lý sơn. Quả thật như hắn suy nghĩ, những cái kia đại đế còn không có trôi qua bao lâu, Vương Hữu Đức liền đến. Nô Pháp Tùng trực tiếp móc ra một cái nạp giới ném cho Tô Thiếu Thiếu, "Vương Hữu Đức, trong này linh thạch tăng thêm một chút linh dược, giá trị 6000 vạn 500 vạn thượng phẩm linh thạch, đây là chúng ta tông môn có thể lấy ra tất cả, chỗ kia tiên tăng chúng ta tông môn cũng không có được chỗ tốt gì, ngươi nhìn còn lại có thể hay không giảm miễn rơi." Kỳ thật ta Vương Hữu Đức cũng là tốt người nói chuyện, giảm miễn không phải là không thể được. Nhưng là toàn bộ giảm miễn rơi không có khả năng. Cho ngươi vấn tâm tông giảm miễn rơi một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đi. Về phần còn lại linh thạch, ta qua cái hai ba mười năm tại tới thu. Vốn chính là mình hố bọn hắn, linh thạch tới tay là được. Sự tình không đến mức làm được quá tuyệt, chí ít để người ta có con đường sống. Cho nên tô tiếu tiếu đối những tông môn này hạ thủ, không có hướng trước đó như vậy, trước trộm bảo kho, đang trộm linh mạch. Mấu chốt nhất là muốn đem những tông môn này chỉnh ngoan ngoãn, tiếp xuống thu phiếu nợ sự tình liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Hiện tại quên nói chuyện tại Vương Hưu Đức trong tay, người ta nói giảm miễn một vạn, đã vượt qua Ngô Pháp Tùng ngoài ý liệu. Dù sao án lấy Vương Hữu Đức tính tình rất khó nói ra những lời này đến. Nô Pháp Tùng hỏi dò, "Vương Hữu Đức, ngươi tại giảm miễn một ngàn vạn, chúng ta tông môn thật đã sơn cùng thủy tận." "Không được, ngươi đừng quá mức, trừ ngươi một ngàn vạn là xem ở ngươi thông khoái như vậy móc ra linh thạch phân thượng, còn lại ngươi chậm rãi tuôn đi, về sau ta sẽ đi quán thu. Dù sao không nhất thời vội vã, cũng không thể ép người ta quá ác, thế thủy trường lưu đạo lý này Tô Tiếu Tiếu vẫn là hiểu. Dẹp xong linh thạch, Tô Tiếu Tiếu chợt lách người biến mất. Chương 278: Tại thu 8000 vạn, chương 278: Tại thu 8000 vạn. Lương Cảnh Thiên mang theo tất cả trưởng lão nhóm trở lại Lạc Nhật Tông bên trong, ngay lập tức tìm đến Lạc Nhật Tông tông chủ. "Các ngươi Lạc Nhật Tông an bài trước tất cả nhân viên tiến hành rút lui, chúng ta muốn bố trí đại trận vây quét Vương Hữu Đức." "Dạng này có thể thực hiện sao? Cái kia Vương Hữu Đức xuất quỷ nhập thần." Dựa theo Vương Hữu Đức tính tình, hắn bắt lấy một nhà không ngừng náo sự, yên tâm hắn nhất định còn sẽ tới Lạc Nhật Tông. Lương Cảnh Thiên cùng Tô Tiếu Tiếu đánh qua không ít quan hệ, đối Vương Hữu Đức còn có nhất định hiểu rõ. Lại nói dưới mắt đã không có những biện pháp khác, bọn họ chạy tới đối phó Vương Hữu Đức chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi. Vương Hữu Đức giết bọn hắn thánh tử thủ nhất định phải báo. Rất nhanh Lạc Nhật tông tông chủ ra lệnh, để tông môn đệ tử đều ra ngoài, nhỏ biết công phu Lạc Nhật tông liền bị thanh không. Tiếp lấy Lăng Tiêu tông mấy cái đại đế bắt đầu bố trí lên sát trận, chờ lấy Tô Tiếu Tiếu tới. Tô Tiếu Tiếu một cái vừa đi vừa về Hoa Bà canh giờ, bọn hắn có đầy đủ thời gian bố trí sát trận. Lại nói cái này sát trận, muốn để tất cả Lạc Nhật tông các đệ tử rút lui, có thể nghĩ nó chối lợi hại. Đương nhiên Tô Tiếu Tiếu cũng không phải cái kẻ ngu, chờ Tô Tiếu Tiếu đến Lạc Nhật tông trên không lúc, phát hiện Lạc Nhật tông không có một ai, liền biết có chuyện chờ đợi mình. Làm rõ ràng như vậy, đầu óc không dùng được đi. Ai? Cũng là, bọn hắn không có biện pháp bắt ta chỉ có thể làm như vậy. Lúc này phía dưới đại đế nhóm cũng phát hiện trên bầu trời một người. Người này có phải là Vương Hữu Đức? Ta nhìn không có chạy, hắn không xuống, chứng minh hắn phát hiện tình huống. Ta vừa mới liền nói quá rõ ràng, Vương Hữu Đức chắc chắn sẽ không mắc lừa. Đây không phải là không có cách nào sao? Thử một chút tổng tốt, hiện tại hắn không dám xuống tới liền chứng minh có hiệu quả. Nói cũng đúng, bắt không được hắn có thể chấn nhiếp hắn cũng được. Trận pháp nhất đạo, Tô Tiếu Tiếu hiểu được tương đối nhiều, mặc dù phía dưới trận pháp ẩn dấu vô cùng tốt, nhưng là Tô Tiếu Tiếu vẫn là phát hiện mờ ám. Nha, cũng không tệ lắm, tính đầu thất sắp trận quả thật có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Tinh tế cảm ứng, cuối cùng Tô Tiếu Tiếu thông qua mấy cái trận nhãn bố trí biết cái này toàn sát trận. Nghĩ phá trận pháp này rất đơn giản, không trải qua đợi ngày mai mới được, hiện tại ẩn thần quyết còn đang làm lệnh bên trong. Hiện tại liền tiếp tục như thế phá trận, nhất định cho người ta bắt lấy chính, dưới đấy đại đế chú ý hiện tại toàn bộ đều trên người mình. Phá trận đợi ngày mai, hôm nay trước cho ném mấy quả lôi chơi đùa. Nói xong Tô Tiếu Tiếu bay đến mấy cái đại đế phía trên, hướng phía phía dưới liền ném lôi. Thấy thế, những này đại đế nhao nhao chạy ra. Vương Hữu Đức, ngươi chết cho ta. Lương Cảnh Thiên vừa ra tới liền bắt đầu kêu gào. Một đám đồ đần. Làm cái pha trận pháp có cái gì sử dụng đây? Ai? Ta chính là không đi xuống. Các ngươi có thể làm gì? Đinh. Đến từ Lương Cảnh Thiên đoán khí trị 140000. Nói liền có đại đế đạo thủ, Tô Tiếu Tiếu cũng bất quá dừng lại thêm, quay đầu liền chạy. Thoát đi Lạc Nhật Tông trên đường, Tô Tiếu Tiếu phát hiện không ít Lạc Nhật Tông đệ tử, bọn hắn đều không có chạy xa, trên cơ bản đều tại Lạc Nhật Tông chúng quanh. Như vậy cũng tốt xử lý, quay đầu bắt dậy lại nói. Lạc Nhật Tông tông chủ Lương Nguyên Thanh lúc này nhấc đầu không thôi, hắn cũng không có đi truy Vương Hữu Lực. Trước đó tại Vân Tâm Tông Vương Hữu Đức làm ra hết thảy, hắn đều trải qua, Vân Tâm Tông tông chủ chịu thua về sau, Vương Hữu Đức liền đến bọn hắn tông môn náo sự. Trước đó mấy người bọn hắn Tân Châu đại đế, vẫn cho là xua đổi Vương Hữu Đức liền có thể ổn định tình thế, nhưng là không nghĩ tới Vương Hữu Đức náo sự càng lúc càng lớn, căn bản cũng không thụ bọn hắn khống chế. Lúc này Lương Nguyên Thanh cũng bắt đầu cân nhắc lợi và hại, nếu là như thế một mực bị Vương Hữu Đức náo xuống dưới, bọn hắn tông môn nguy hiểm. Tô Tiếu Tiếu cuốn một vòng tròn lớn, thoát ly truy đuổi mình đại bộ đội, quay đầu lại đi tới Lạc Nhật Tông bên trong. Vừa mới Tô Tiếu Tiếu phát hiện Lạc Nhật Tông tông chủ cũng cũng không đến truy mình. Cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, cho nên mới sẽ trở về hỏi một chút tình huống. Lạc Nhật Tông trên không, Tô Tiếu Tiếu đối lương Nguyên Thanh trực tiếp linh hồn truyền âm, "Lương Tông chủ, muốn tâm sự không?" Nghe vậy lương Nguyên Thanh quả quyết bay lên không trung đi tới Tô Tiếu Tiếu trước mặt, "Vương Hữu Đức, ngươi đừng quá mức. Ta cái này vừa mới bắt đầu, nơi nào quá phận? Đầu tiên nói trước, Vân Tâm Tông đã cho một nhóm linh thạch cho ta, còn lại chờ thêm chút năm ta tại đi thu, ngươi có tính toán gì?" Lương Nguyên Thanh im lặng, hắn còn tại suy nghĩ vấn đề đâu, không nghĩ tới Vương Hữu Đức hành động nhanh như vậy, truy hắn lang tiêu Tông đại đế người cũng không thấy, Vương Hữu Đức đã đi tới bọn hắn Lạc Nhật Tông. Gặp hắn không mở miệng tô tiếu tiếu còn nói thêm, "Ta còn có rất nhiều biện pháp có thể nào xung dưới, ngươi nếu là không đem linh thạch cho ta, vậy ta liền nháo đến các ngươi tông môn giải tán mới thôi." Dưới mắt tông môn của mình người bị Lăng Tiêu Tông đại đế hạ lệnh khu trục, hắn không thể không nghe, kỳ thật cùng giải tính không khác nhau nhiều lắm. Vương Hữu Đức một ngày không xuất hiện, Lăng Tiêu Tông trận pháp này một ngày sẽ không rút đi. Thân là trưởng môn, vững chắc tông môn phát triển mới là nhiệm vụ thiết yếu, tổng cộng một chút, như Vương Hữu Đức vừa mới nói, trước cho điểm linh thạch bảo hộ tông môn bình thường mới là chọn lựa đầu tiên. "Vương Hữu Đức, linh thạch ta trước tiên có thể cho ngươi điểm." Nhưng ngươi không thể có thể đang tiếp tục họa hại chúng ta tông môn." Một fan cân nhắc Lương Nguyên Thanh nói ra lời này. "Có thể." Nói Tô Tiếu Tiếu lấy ra đoạn đao, đem Lạc Nhật Tông thánh nữ cùng đệ tử tinh anh nhóm đều tung ra ngoài. Lương Nguyên Thanh lấy ra bản thân một viên nạp giới, đem mình còn vật hữu dụng chuyển rời đến mặt khác một viên nạp giới bên trong, sau đó ném cho Tô Tiếu Tiếu. "Cái này mai nạp giới bên trong tất cả mọi thứ cộng lại hết thể 8000 vạn thượng phẩm linh thạch." Tô Tiếu Tiếu tiếp nhận xem xét một phen nói, "Nhà các ngươi hết thể thiếu ta 2 ức 5000 vạn, còn lại 170 triệu ta qua chút năm lại đến tu." Lạc Nhật Tông thánh nữ cùng đệ tử tinh anh nhóm rốt cục thở dài một hơi. Có cái xoáy khí đệ tử thậm chí bôi nước mắt, mẹ nó vừa mới lao thái bà kia không nghe Vương Hữu Đức, lại mẹ nó thai hỏa một cái vô cực tông đệ tử. Nhưng đem bọn hắn dọa thảm. Tô Tiếu Tiếu vừa đi, lạc Nhật tông các đệ tử bắt đầu hướng lấy bọn hắn trưởng môn tố khổ. Trưởng môn, ngươi cho linh thạch cho Vương Hữu Đức là đúng. Ngươi nếu không cho linh thạch cho Vương Hữu Đức, chúng ta tông môn liền ròng. Trưởng môn, ngươi cũng không biết Vương Hữu Đức đối với chúng ta đều làm ra thứ gì. Đúng vậy a. Tạ tạ trưởng môn cứu chúng ta tại trong nước lửa, trưởng môn ngươi không biết, Vương Hữu Đức bắt một cái lao thái bà, lao thái bà kia đã đem hai người nam tu sĩ cho cái kia Đối. lão thái bà kia còn nói, muốn từng bước từng bước đến, Trường môn ngươi cũng không biết khủng bố đến mức nào." Lương Nguyên Thanh nghe tới các đệ tử nói như vậy không khỏi mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Trước đó Lưu Ảnh Thạch bên trong kiến thức đến không ít Vương Hữu Đức buồn nôn chỗ, ha ha, nguyên lai like cái này không thấy đồ vật mới là khủng bố. "Đi, đã không có việc gì, chúng ta còn thiếu Vương Hữu Đức một ít linh thạch, về sau thời gian bên trong, các ngươi những tông môn này chủ lực phải cố gắng lên." Trường môn, không có việc gì, chỉ cần có chúng ta tại, tông môn nhất định có thể phồn vinh số dưới." Vương Hữu Đức lúc này chính là bọn hắn những đệ tử này bóng tối. Còn cái linh thạch mà thôi, bọn hắn đương nhiên nguyện ý chương 279, còn có khác biệt ý, chương 279, còn có khác biệt ý. Trước đó Lăng Tiêu Tông trưởng môn uy hiếp qua Vấn Tâm Tông, nói là bọn hắn cho linh thạch vương hữu đức liền diệt đi bọn hắn tông môn. Mặc dù bọn hắn có thực lực này, nhưng là Vấn Tâm Tông cùng Lạc Nhật Tông trưởng môn là sẽ không tin tưởng Lăng Tiêu Tông có thể làm được loại chuyện này ra. Đường đường tu tiên giới tứ đại tông môn một trong, nếu là vì chuyện này diệt người ta tông môn, kia cùng ma tông có gì khác biệt? Nghĩ đều muốn lấy được bọn hắn sẽ không làm chuyện như vậy ra, cái này mới đưa đến Vân Tâm Tông, cùng Lạc Nhật Tông hai nhà giao ra tay bên trong linh thạch Hai người bọn họ tông môn từ đó thoát đi Vương Hữu Đức ma trưởng, rốt cục có thể qua yên tĩnh thời gian. Vô Cực Tông trên không, Tô Tiếu Tiếu vừa đến đại an bài bên trên huyền thiên thần lôi. Rầm rầm rầm. Vài tiếng nổ vang kinh động Vô Cực Tông đệ tử trưởng lão. Vô Cực Tông trưởng lão chống ra thần thức, rất nhanh liền phát hiện không trùng Tô Tiếu Tiếu. Không có gì ngoài ý muốn, Tô Tiếu Tiếu rất nhanh liền bị chín cái đại thừa kỳ trưởng lão vây. "Là ngươi, Vương Hữu Đức." Một trưởng lão nhận ra Tô Tiếu Tiếu. "Không sai." Những lời khác ta liền không nói, ta đến là vì thu phiếu nợ, các người Vô Cực Tông hết thẻ thiếu ta 110 triệu vạn linh thạch các ngươi chuẩn bị một chút. Vương Hưu Đức, chỗ kia tiên tăng chính là ngươi cố ý lấy ra, khẳng định là ngươi, ngươi cố ý hù hại chúng ta. Tô Tiếu Tiếu cười cười, ngươi có phải hay không đầu hốc không dùng được? Ta một cái hợp thể kỳ, có thể làm ra loại đồ vật này hại tu tiên giới, Ta nếu là có loại kia năng lực, các ngươi còn thế nào sống? Mặc dù Tô Tiếu Tiếu nói có lý, nhưng là vô cực tông các trưởng lao trước đó liền cùng bọn hắn trưởng môn thương lượng qua việc này, cho Vương Hưu Đức linh thạch đối bọn hắn đến nói là không thể có thể. Vương Hưu Đức, ngươi hại tu tiên dưới, tội đáng chết vạn lần. Dám đến ta tông môn, kia ngươi chính là chịu chết. Nha nói như vậy các ngươi vô cực tông là không có ý định còn nhận lấy cái chết nói xong chín cái đại thừa kỳ cường giả toàn bộ phóng tới tô tiểu tiểu tô tiểu tiểu một cái lắc mình xuất hiện tại phía dưới nắm lên một cái phân thần kỳ đệ tử liền chạy ở ngay trước mặt bọn họ bắt người có thể nghĩ cái này chín cái trưởng lão có bao nhiêu phát điên đối mặt đại đế tô tiểu tiểu còn không dám vách lối như vậy bất quá đại thừa kỳ cường giả phương diện tốc độ đến nói muốn so đại đế chậm hơn một màn lớn ngươi làm gì mau vương ta ra tô tiểu tiểu trong tay con gà con lớn tiếng hô lên đừng hoảng hốt ta còn không đến mức giết ngươi ngươi nghe lời liền không sao nói không sợ tiên là không thể nào. Vương hữu Đức tại Tân Châu xuất hiện, đại nào vẫn tâm tông, kỳ thật đã có không ít chuyện đều truyền ra. Vương hữu Đức sợ tác sở vi, không ít những tông môn khác đệ tử đều đã biết. Lưu Ảnh Thạch là cái thứ tốt, Tô Tiếu Tiếu ném nhiều như vậy, những tông môn khác đã có người phục chế đi qua nhìn qua. Mấy cái đại thừa kỳ trưởng lão đổi không kịp Tô Tiếu Tiếu hậu quả đoạn từ bỏ, đồng thời một trưởng lão cũng chạy ra ngoài thông chi trưởng môn của bọn hắn đi. Tô Tiếu Tiếu thời điểm ra đi tại vô cực tông lưu lại một con như ý thần văn, khi phát hiện những cái kia đại đế đi tới vô cực tông thời điểm Tô Tiếu Tiếu cũng bắt đầu chạy về đằng này lần này tô tiếu tiếu không có trực tiếp xuất hiện mà là hóa thân thành vô cực tông một chưởng lao, lại nói lăng tiêu tông đến những này đại đế cho mình tăng thêm không ít phiền phức, quấy rối lâu như vậy tân châu tông môn đã có hai cái tông môn cho linh thạch, những tông môn khác tại tô tiếu tiếu xem ra trên cơ bản là sẽ cho, chỉ bất quá lăng tiêu tông người tới xuất hiện điểm biến số, hiện tại không thể hảo hảo thu người linh thạch, nếu là lấy vương hữu đức thân phận xuất hiện, lăng tiêu tông đại đế khẳng định sẽ đổi tới, cho nên tô tiếu tiếu hóa thân thành vô cực tông một chưởng lao, chuẩn bị xem bọn hắn trưởng môn thái độ, một ngọn núi phía trên. Mười cái đại đế chính trong phòng thương lượng vương Hữu Đức sự tỉnh, đột nhiên bị bên ngoài kêu gọi đánh gãy. "Trưởng môn, ta có chuyện khẩn cấp muốn thông chi ngươi, ngươi trước ra một chút." Vô Cực tông trưởng môn Phạm Chính Nguyên đẩy ra cửa đi ra, "Có chuyện gì?" "Trưởng môn ngươi qua đây bên này nói." Thấy nhà mình trưởng lão thần thần bí bí Phạm Chính Nguyên cho là có chuyện trọng yếu gì. Chờ Phạm Chính Nguyên tới Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, "Trưởng môn, Vẫn Tâm Tông cùng Lạc Nhật Tông cũng còn linh thạch cho vương Hữu Đức." "Cái gì? Lạc Nhật Tông khi nào trả? Mẹ nó đều không có cùng chúng ta nhắc qua." Lạc Nhật tông tông chủ sở dĩ không nói cho bọn hắn chính là sợ Lăng Tiêu tông đại đế nhóm trách cứ, miễn cho chê đến một thân tao lúc này mới không nói, dù sao trước đó Lăng Tiêu tông đại đế uy hiếp qua vấn Tâm tông. Vừa mới còn, sau đó Vương Hữu Đức liền đến chúng ta Vô Cực tông, trưởng môn chúng ta muốn hay không trả lại hắn Linh thạch. Phạm Chính Nguyên Kiên định nói, trả lại hắn Linh thạch làm sao có thể? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Tốt, biết người này nghĩ như thế nào liền tốt, không trả vậy thì có không trả dự định. Tô Tiếu Tiếu đưa tay một bàn tay phiến đi lên. 3. Thanh thủy cái tát âm thanh vừa xuất hiện Tô Tiếu Tiếu liền cực tốc lui lại. Đinh đến từ phạm chính nguyên đoán khí trị 1 năm 0000. Mẹ nó, ngươi là Vương Hữu Đức?" Phạm Chính Nguyên cả giận nói, "Biết liền tốt, đã ngươi không trả linh thạch, kia liền không có ý tứ, ngươi trở đó cho ta đi." Mẹ nó bị Vương Hữu Đức quạt một bạt hai, da hỏa này khí quá sức. Vốn cho rằng là nhà mình trưởng lão, hắn cũng không nhiều lắm phòng bị, kết quả ngược lại tốt. Đồng thời một màn này bị Lăng Tiêu Tông mấy cái đại đế phát hiện, thần trí của bọn hắn đều là chống da. Chờ những này đại để ra, không chúng tôi tiếu tiếu kêu gọi, Lăng Tiêu Tông tập phái. Đều nghe kỹ, chờ ta thu thập xong Tân Châu Tông môn liền đi Lăng Tiêu Tông, dám phá hỏng ta sự tình kia liền trước thu thập các ngươi. Lương Cảnh Thiên nở nụ cười, ngươi có bản lĩnh liền đến. Nhìn nhìn chúng ta tông môn là thế nào thu thập ngươi. Bên cạnh 10 cái Lăng Tiêu Tông trưởng lão ở trong lòng thầm mắng lên Lương Cảnh Thiên đến. Ngu xuẩn đồ chơi, liền sẽ nói khó lác, mẹ nó cái đồ chơi này đi tông môn của mình kia chẳng phải sổng con bê sao? Mẹ nó trước đó bị Vương Hữu Đức chỉnh tâm ma đều xuất hiện, còn không nhớ lâu sao? Xong đời, chúng ta Lăng Tiêu Tông muốn hủy ở Lương Cảnh Thiên trong tay. Liền sẽ đi lên truy, một điểm lưu trí đều không có, lại nhìn một chút người ta Vương Hữu Đức. Song song, Vương Hữu Đức muốn đi ta Lăng Tiêu Tông, thở xong Trước đó Lăng Tiêu Tông đám người cùng Vương Hữu Đức tiếp xúc thời gian cũng không ít, dòng dã 3 tháng. Thời gian 3 tháng bọn hắn đều ở vào Hạ Phong, tông chủ Lương Cảnh Thiên còn xuất hiện tâm ma, nhưng là bọn hắn tông môn không phục, quả thực là muốn đi qua, có trưởng lão thuyết phục qua nhưng là không có hiệu quả. Lần này ngược lại là tốt, trực tiếp đem Vương Hữu Đức cho làm cho nói muốn đi bọn hắn Lăng Tiêu Tông. Lại nhìn một chút Tân Châu Tông môn bị Vương Hữu Đức thai họa không nhẹ, muốn thật đi Lăng Tiêu Tông, bọn hắn có thể nghĩ đến hậu quả. Lúc này Lăng Tiêu Tông các trưởng lão xem bọn hắn trưởng môn ánh mắt đều không đối, thế là tự mình bắt đầu linh hồn truyền âm bắt đầu trao đổi. Chúng ta trưởng môn làm như vậy Ta lang Tiêu Tông sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Đối, ta nói sớm không đến, hắn là trưởng môn chúng ta có biện pháp nào? Chính là, đến lại cái dám dựng, Vương Hữu Đức một dạng phong sinh thủy khởi, chúng ta không có cách nào đối phó hắn a. Thấy lương cảnh thiên xuống lại, Tô Tiếu Tiếu quả quyết chạy trốn. Chương 280, Thanh Không Vô Cực Tông, chương 280, Thanh Không Vô Cực Tông. Đoạn đao bên trong, chừng trăm cái Vô Cực Tông nam tu sĩ bị trói lại. Tô Tiếu Tiếu dơ lưu ảnh thạch trực tiếp hạ lệnh, để lão thái bà lần lượt thân, mỗi người đến một chút. Tư tính ngang đường đề cập có bao nhiêu vui vẻ, hẹn bọn nợ nụ cười đi tới người đệ tử thứ nhất phía trước, Tư Tinh An nâng lên hai tay, bài chính đầu của hắn, sau đó đôi đi lên. Tô Tiếu Tiếu đột nhiên nhũ mày đến, mẹ nó lao thái bà này lại bắt đầu vươn đầu lưới. người tranh thủ thời gian, nhanh lên. một người một chút, đừng một chiếc. Tô Tiếu Tiếu thúc giục nói. Tô Tiếu Tiếu nói xong, Tư Tinh An lúc này mới nhanh, đổi xong một cái liền đi đổi cái thứ hai. trên trận có nhổ nước miếng, có bị khuất ba ba, cũng có gào khóc. qua tiểu hội, lưu ảnh thạch thu hoàn tất, Tô Tiếu Tiếu phục chế hai sau đó đi ra đoạn đạo. đồng thời bị chói hơn một cái nam tu sĩ cũng bị Tô Tiếu Tiếu phóng thích ra ngoài. Chuyện nhỏ Tô Tiếu Tiếu liền cả, trực tiếp dùng lao thái bà đến cái mở đầu, trước tiên đem vô cực tông nam tu sĩ họa hòa đi. Tô Tiếu Tiếu ra ngoài ném lưu ảnh thạch thời điểm, cái này chừng trăm cái bị chói vô cực tông tu sĩ liền bị người phát hiện. Người khác cho bọn hắn mở chói, đồng thời cũng hỏi bọn hắn trước đó nguyên do, bất quá bọn hắn không ai nguyện ý đề cập. Bị một cái lao thái bà cho thân, loại chuyện này ai có thể nói ra miệng. Từng cái đều không lên tiếng. Bất quá bọn hắn không lên tiếng không quan hệ, vô cực tông bên trong đã có người nhặt được lưu ảnh thạch, cũng bắt đầu xem nhìn lại. Một ngọn núi phía trên, mười mấy người vây lại với nhau, nhìn xem nhặt được lưu ảnh thạch. Ai người này là Vương Hưu Đức. Trước đó những tông môn khác Lưu ảnh Thạch nhìn không yên, hiện tại đến chúng ta tông môn kiếm chuyện. Chớ quay dậy, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Người này nói xong người khác không nói gì. Nhưng khi hình tượng bên trong xuất hiện một cái Lão Thái Bà thời điểm, mười mấy người này không bình tĩnh. Lão Thái Bà hai tay ôm một vô cực tông đệ từ đầu, cưỡng ép đem đầu của hắn bài chính. Nhìn đến đây thời điểm, những đệ tử này đã có một loại dự cảm xấu. Dựa theo trước đó Lưu ảnh Thạch, lúc này Vương Hưu Đức phải gọi người đem bọn hắn tông môn người đánh một trận mới là. Có thể thấy Lão Thái Bà này đích thân lên đi thời điểm bọn hắn tập thể mộng. A, không biết ta cái này mẹ nó cũng quá khủng bố, đây là cái lao thái bà a, mẹ, mẹ nó đều vươn đầu lưỡi, quá buồn nôn, mẹ nó, vương hiếu đức, quả thực cũng không phải là người để một cái lao thái bà dạng này họa hại chúng ta tông môn nam tu sĩ, xong con bê, từng bước từng bước thân, mặc dù hình tượng bên trong láo thái bà tăng tốc tốc độ, nhưng là dù là chạm thử tử bọn hắn cũng cảm thấy buồn nôn, ta cảm thấy chúng ta tông môn nam đệ tử muốn xong, lúc này mấy tên đệ tử mang theo lưu ảnh thạch tìm tới bọn hắn trường môn, loại chuyện này xuất hiện nhất định phải báo cáo. Trường môn tông môn đệ tử xảy ra chuyện, ngươi xem trước một chút cái này mai lưu ảnh thạch. Phạm chính nguyên tiếp nhận lưu ảnh thạch, ngay trước cái khác đại đế mặt rốt vào linh lực tra nhìn lại. Nhìn thấy lao thái bà xuất hiện tự mình nhà tông môn đệ tử thời điểm, Phạm chính nguyên không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nói thật, hình tượng có chút cay con mắt, cho dù là sống lâu như vậy đại đế cũng có chút không chịu nhận. Cái này Vương Hưu Đức có chút hung ác ga. Lần này ngược lại tốt, Vương Hưu Đức bắt một cái lao thái bà đến thay hoạ bọn hắn. Dựa theo trước đó đường lối, Vương Hưu Đức sẽ còn bắt một chút các ngươi tông môn đệ tử đi, hai hoạ một lần liền sẽ thả đi. Vũ Tâm Tông Tô Tiếu Tiếu sử dụng xáo lộ bọn hắn tại quá là rõ ràng, dạng này sẽ trực tiếp đạo đưa bọn họ tông môn đệ tử sẽ trực tiếp thoát đi Vô Cực Tông. Phạm chính Nguyên không có mở miệng, là có cái khác dự định, hắn dự định cứng rắn đến cùng, dù là tông môn người đều đi hết hắn cũng tuyệt không thỏa hiệp. Tô Tiếu Tiếu ném xong Lưu Ảnh Thạch về sau lại bắt đầu đi bắt người. Theo nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 các đệ tử bị bắt sau, Vô Cực Tông các nam đệ tử tỉnh lộ lại, nhao nhau thoát đi Vô Cực Tông. Bọn hắn cũng không muốn đối mặt Lao Thái Bà này, mẹ nó bị Vương Hữu Đức bắt đến liền sẽ bị Lao Thái Bà này cho trà đạp. Kết quả Tô Tiếu Tiếu lần nữa chuẩn bị bắt người thời điểm, trẻ tuổi nam tu sĩ đã không có, còn lại đều là một chút nữ tu sĩ, bao quát lớn tuổi nam tu sĩ đều chạy trốn. A, dưới mặt đất linh mạch cũng bị lấy đi. Tô Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, Vô Cực Tông xuất hiện loại biến hóa này, nói do cái gì? Nói do Vô Cực Tông trưởng môn có chạy trốn dự định. Tô Tiếu Tiếu cũng không có đánh Tân Châu Tông môn linh mạch chủ ý, gia hỏa này lấy đi linh mạch, nhất định là có chuyện, Tô Tiếu Tiếu không thể không nghĩ như vậy. Dưới mắt người ta nếu là chạy trốn, Tô Tiếu Tiếu thật đúng là không có cách nào. Tính không nghĩ nhiều như vậy, đi được tới đâu hay tới đó, muốn thật chạy cũng không kém cái này một nhà. Sự tinh đều đến loại tình trạng này, Tô Tiếu Tiếu hoặc là không làm, đã làm thì cho song treo lên nữ đệ tử chú ý. Tại bắt đến hơn 100 cái vô cực tông nữ đệ tử về sau, Tô Tiếu Tiếu tiến vào đoạn đao bên trong. Đi vào Tô Tiếu Tiếu liền mua 20 thanh điện tông đờ, sau đó còn có 20 cái chư nhu cấn trương. Các ngươi tối 20 người, những người khác trước tiên đem những nữ đệ tử này cho trói lại. Tô Tiếu Tiếu ra lệnh một tiếng, những người khác bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. 20 người tới về sau, Tô Tiếu Tiếu giáo bọn hắn điện tông đờ phương pháp sử dụng, vật này là cạo tóc dụng, các ngươi một người một cái, nhìn xem nơi này một cái nhỏ nút bấm không có. Đẩy lên đi thứ này liền có thể dùng. Đinh. Đệ tử Lý Thải Vân oán khí trị 7000. Đinh. Đệ tử Ngô Tiểu Phỉ oán khí trị 6000. Vừa mới bắt đến các nữ đệ tử nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói lời tức giận đến cực điểm. Vương Hữu Đức, ngươi cạo chúng ta tóc làm gì? Vương Hữu Đức, chúng ta nhưng không chọc giận ngươi, ngươi muốn làm gì? Ở đây nữ đệ tử chất vấn, bất quá Tô Tiếu Tiếu không có để ý đến bọn họ. Đợi các nàng bị trói tốt về sau, Tô Tiếu Tiếu cầm một cái điện tông đơ làm mẫu. Đệ tử quá khứ, trước mắt nữ tu sĩ trên đầu bị thanh ra một cái lỗ nhỏ. Mấy tông nơ xuống dưới đã trở thành một người đầu chọc. Cái này vẫn chưa xong, cầm một viên chư nhũ cấn trương chiếu vào tên này nữ tu sĩ trên mặt mái đuôi. Không bao lâu một người đầu chọc vai mặt hoa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đối với động tác này đám người không có quá lớn chấn kinh. So sánh lao thái bà sự tình những này đều tính nhẹ. Làm mẫu hoàn tất cái này 20 tên đệ tử cầm điện tông nơ bắt đầu độc thủ. Đồng dạng dùng ảnh lưu niệm thu cũng không biết hiệu quả. Ta đoán chừng nhà bọn hắn nữ đệ tử cũng sẽ chạy mất tâm. To tiêu tiêu thầm nói. Sự tình như tô tiêu tiêu đoán trước đến không sai biệt lắm. Trên cơ bản không dùng lưu ảnh thạch. Cái này chừng trăm người ra ngoài về sau, có người bắt đầu đi cáo trạng trưởng lão trưởng môn, có ít người bắt đầu chuyển cáo cho tông môn những nữ đệ tử khác. Nhìn xem đều dò người, biến đầu trọc không nói, trên mặt bị bôi loạn thất bát tao tẩy đều rửa không sạch. Không thiếu nữ đệ tử biết được tình huống về sau cũng bắt đầu chạy trốn. Vô cực tông trưởng môn Phạm Chính Nguyên nhìn trước mắt không thành nhân dạng nữ đệ tử thả ra hào ngôn, mẹ nó Vương Hữu Đức. Ngươi đừng nghĩ từ trong tay của ta được đến một viên linh thạch, ta tông môn bảo khố, cùng linh mạch đều bị ta thu lại, lớn không được cái này cái tông môn ta không uấn. Chương 281, không cho liền không có cách nào sao? Chương 281 Không cho liền không, có cách nào sao? Đại đế cũng là người, tính cách không giống nhau, Phạm Chính Nguyên liền tương đối vừa, trà làm Ngọc Vỡ không làm nói lành. Tông môn không có tổn thất khẳng định tương đối lớn, nếu muốn ở khôi phục lại trước kia trạng thái đỉnh phong không có mấy trăm năm là không thể nào. Đương nhiên đây là song phương ăn thua đủ tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Vô cực tông người bắt đầu chạy trốn, Tô Tiếu Tiếu không có nhàn rỗi, không có đi bắt người, mà là đi tới một đám đại đế đỉnh đầu. Tô Tiếu Tiếu cao giọng hô: "Ngươi Vô cực tông thiếu linh thạch của ta đến cùng có trả hay không?" Còn chưa nói xong những này, đại đế liền cảm ứng được Tô Tiếu Tiếu, chờ nói dứt lời lúc bọn hắn đã xuất hiện tại không trung. Vương Hữu Đức, ngươi đừng nghĩ từ trong tay của ta cầm tới một viên linh thạch, nghĩ cũng đừng nghĩ, dù là ta tông môn hủy diệt cũng tuyệt không có khả năng cho ngươi một viên linh thạch. Vương Hữu Đức, có ta Lăng Tiêu tông tại, ngươi đừng nghĩ từ Vô Cực tông cầm trong tay đến một viên linh thạch. Lương Cảnh Thiên cũng xen vào một câu miệng. Người đều bị giày vò đi, người ta còn như thế vừa, rất có thể thật không cho, dù sao chính mình thủ đoạn Vô Cực tông tông chủ cũng được chứng kiến. Ngị Ngị Tô tiểu thiếu sinh lòng một tế. Nhìn xem phía trước đại đế Tô tiểu thiếu mở miệng nói, các ngươi Lăng Tiêu tông trả đó cho ta, rõ ràng người ta không sai biệt lắm nhanh cho ta linh thạch, đều tại các ngươi. Vậy bọn hắn vô cực tông linh thạch ta liền không muốn, hiện tại ta liền đi các ngươi Lăng Tiêu tông chơi đùa. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền chạy. Lăng Tiêu tông tất cả mọi người mộng. Một Lăng Tiêu tông trưởng láo vội vàng nói, "Trưởng môn, hiện tại chúng ta nhanh lên trở về đi, Vương Hữu Đức nói muốn đi chúng ta tông môn." Trưởng môn tranh thủ thời gian, tốc độ của hắn so với chúng ta nhanh, nếu là trở về muộn liền phiền phức. Lương Cảnh Thiên cũng bắt đầu nhức đầu, rõ ràng là đến bắt hắn, hiện tại làm sao đem con hàng này bức tới tông môn của mình. Vương Hữu Đức thủ đoạn bọn hắn Lăng Tiêu tông người kiến thức nhiều, lúc này mới đến mấy ngày, càng là làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lương Cảnh Tiên cân nhắc Tiểu Hội Hạ quyết định lấy ra hư không thoa về sau, Lang Tiêu Tông Đại Đế bắt đầu hướng trở về. Không thể không về a, mẹ nó Vương hữu Đức nếu là đi thai họa bọn hắn Lang Tiêu Tông kia liền xong con bê. Không trung Tô Tiêu Tiêu thoát ly Đại Đế thần thức phạm vi về sau liền ngoặc một cái ngoặt lớn, sau đó lẩn trốn đi. Lưu tại vô cực tông Như ý Thần Văn bắt đầu toàn bộ thời khắc chú ý bọn hắn trưởng môn cùng trưởng lão. Cái này vừa trốn chính là ba ngày. Ba ngày sau đó, vô cực tông đệ tử nhận được tin tức đã có một phần nhỏ đệ tử trở về tông môn, đại khái khoảng hai vạn người. Như ý Thần Văn thị giác bên trong. Vô Cực Tông tông chủ Phạm Chính Nguyên quanh thân bao trùm linh khí tầng còn tại. Cái này đã nói lên hắn đối mình còn có phòng bị tâm lý, cho nên còn không thể tới. Đến ngày thứ tư, Vô Cực Tông đại bộ phận trưởng lao trên người bọc lấy linh khí tầng đều đã tri tiêu. Ngày thứ năm, đại bộ phận đệ tử đều trở lại Vô Cực Tông, đồng thời linh mạch cũng được an trí dưới mặt đất, lúc này Tô Tiếu Tiếu đã hóa thân thành một Vô Cực Tông đệ tử tiềm phục tại Vô Cực Tông bên trong. Thang đến ngày thứ 6, nhìn thấy Phạm Chính Nguyên trên thân linh khí tầng bị rút đi, Tô Tiếu Tiếu lập tức sử dụng ẩn thần quyết. Một chút thời gian liền xuất hiện tại Vô Cực Tông một chỗ đỉnh núi. Lúc này Vô Cực Tông đại trưởng lão cùng Phạm Chính Nguyên đang chuyện trò. Trưởng môn, thu mua linh dược sự tình ta đã xử lý thỏa đáng, đã phái người mang theo linh thạch đi mấy cái nhỏ tông môn bên trong. Ân, tông môn linh dược gần nhất không đủ dùng, về sau dự trữ có thể tăng lên một điểm. Tốt trưởng môn, trưởng môn Vương Hữu Đức lâu như vậy cũng không có xuất hiện, ta nhìn hắn thật đi Trung Châu. Phạm Chính Nguyên cười một cái nói, ta nhìn cũng lạ, trước đó mỗi ngày ra náo sự, cái này đều vài ngày không nghe thấy hắn tin tức, ta xem là thật đi. Còn may là Lăng Tiêu tông những cái kia đại đế, bọn hắn đến thật là đúng lúc, bất quá mấu chốt nhất vẫn là trưởng môn ngươi, ngươi trước đó nếu là nhà già, vậy chúng ta liền lo lớn. Ha ha. Hắn đi Trung Châu, tự nhiên có người đối phó hắn, ta nhìn về sau hắn sẽ không lại đến chúng ta loại địa phương nhỏ này. Hai người trò chuyện, Tô Tiếu Tiếu đã sở đến bên cạnh hai người. Lúc này Tô Tiếu Tiếu tại chờ đợi một cái cơ hội, lột chiếc nhẫn cơ hội. Không phải không cho sao? Thật sự cho rằng bắt các ngươi không có cách nào là không. Hai người trò chuyện vui vẻ, trải qua nhiều ngày như vậy, bọn hắn đối với mình phòng bị dần dần hạ xuống. Không có quá nhiều đại nhất sẽ, Phạm Chính Nguyên hai tay chắp sau lưng thả lỏng một chút thế đứng. Một xem người ta hai cánh tay đều ở phía sau, Tô Tiếu Tiếu lập tức vây quanh phía sau hắn. Vừa vặn có nạp giới cái tay kia lúc này bị hắn một cái tay khắc cầm, mấu chốt nhất chính là ngón tay của bọn hắn là rối thẳng. Tô tiêu Tiếu vốn cho rằng muốn tại ngồi sủng hắn tầm vài ngày mới có thể làm tới hắn nạp giới, không nghĩ tới mới đến tiểu hội cơ hội liền xuất hiện. Hai ngón tay nắm trên ngón tay của hắn nạp giới, hướng xuống một lột. Ai này? Mẹ nó nạp giới không có. Trên ngón tay truyền đến động tĩnh sau, Phạm Chính Nguyên lập tức đem bàn tay đến trước mắt mình. Mẹ nó, ta nạp giới, ta nạp giới. Vương Hưu Đức, con chó Vương Hưu Đức. Đinh, đệ từ Phạm Chính Nguyên đoán khí trị ba Đinh. Đến từ Tề Đồng Hải oán khí trị 2200000. Trưởng môn, Vương Hữu Đức trộm đi người nạp dưới. Đại trưởng lão Tề Đồng Hải một mặt kinh ngạc nhìn xem nhà mình trưởng môn nói. Đối Đối Chúng ta chúng kế, Vương Hữu Đức không đi. Mẹ nó Vương Hữu Đức ngươi đi ra cho ta, có dám một trận chiến? Ngươi mẹ nó một cái đại đế, Tô Tiếu Tiếu tại cái gì trình độ, đánh với ngươi, nghĩ hay lắm." Không để ý hai người này, Tô Tiếu Tiếu lúc này đã xuống đất linh mạch phía trên. Nơi này có một trông coi linh mạch trưởng lão đang tính tu luyện, đối với Tô Tiếu Tiếu xuất hiện hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại thủ khoác lên linh mạch phía trên, tô tiếu tiếu bắt đầu phá giải khởi trận pháp đến. Đem so với trước gặp được môn phái nhỏ, nơi này bảo hộ linh mạch trận pháp muốn phức tạp rất nhiều. Bất quá phá giải không đáng kể, chỉ là thời gian muốn lâu một chút mà thôi. Hai nén nhang về sau, trận pháp phá giải hoàn tất, một đầu thượng phẩm linh mạch bị tô tiếu tiếu thuận lợi lấy đi. Trông coi linh mạch trưởng lão đống nhiên mở mắt, khá lắm linh mạch không thấy. Đây là có chuyện gì? Liên rất nộ, lão nhân này vội vàng đứng dậy tra nhìn lại, cái này xem xét hắn kém chút không có thổ huyết. Ngọa tào, trận pháp làm sao bị người phá giải? Linh mạch, linh mạch bị người đánh cắp đi. Hết thể mười thời gian mấy hơi thở đầu góc của hắn là dãn, chờ nghĩ rõ ràng về sau hắn lập tức đi tìm trưởng môn. Phạm Chính Nguyên bên này ngay tại nội giận đâu, dẫn theo kiếm đầy tông môn tại tìm Vương Hữu Đức. Một trưởng lão đột nhiên vọt tới trước mặt của bọn hắn, "Trưởng môn, không tốt, dưới mặt đất linh mạch không thấy." "Cái gì?" "Trưởng môn ta tại linh mạch phía trên tu luyện, đột nhiên linh khí biến mất, ta mở mắt xem xét, linh mạch không có." "Loại chuyện này còn có thể là ai, mình nạp dưới đột nhiên biến mất, tiếp theo là linh mạch." "Vương Hữu Đức, ta muốn giết ngươi." "Đinh." Đến từ Phạm Chính Nguyên oán khí trị 4100000. Trường môn tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Vô Cực Tông, các đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế là đều đi ra quan sát. Tiếng giống giận dữ vừa vừa biến mất, không trung liền phiêu rơi xuống một tờ giấy, Phạm Chính Nguyên đưa tay tiếp được nhìn lại. Chương 282: Đến Hải Châu, chương 282: Đến Hải Châu. Không sai, ngươi nạp giới là ta cầm, các ngươi Vô Cực Tông linh mạch cũng là ta cầm, đến các ngươi còn thiếu ta bao nhiêu linh thạch, kia phải đợi ta mở ra nạp giới mới có thể tính được rõ ràng. Không dùng tìm ta, ta đã đi. Phạm Chính Nguyên nhìn xem giấy bên trên chữ, tay kia đều đang phát run. Ding đến từ phạm chính nguyên đoán khí trị 330000. Ai? Người đã đi? Liền cùng ngươi nói rõ, ngươi nói có tức hay không? Về phần linh thạch số lượng không đủ, về sau sẽ tại tới thu loại lời này Tô Tiếu Tiếu không nói. Người này có chút vựa, Tô Tiếu Tiếu sợ hắn giải tán tông môn, hoặc là đến cái thay hình đổi dạng, về sau lại tìm bọn hắn vô cực tông tìm không thấy liền phiền phức. Cho nên loại lời này Tô Tiếu Tiếu không nói. Rời đi vô cực tông về sau Tô Tiếu Tiếu tiến về Bích Vân tông. Không có gì ngoài ý muốn, người ta nộp lên linh thạch, hết thảy 5000 vạn thượng phẩm linh thạch đằng sau còn có hai cái tông môn hết thể cộng lại cũng tới giao một đúc hai ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, hết thể đều nằm trong dự liệu, trước đó vẫn tâm tông nộp lên linh thạch về sau, những tông môn khác vì tự vệ nhất định lấy máu, người ta cho bao nhiêu tô tiếu tiếu liền cầm bao nhiêu, cũng không có buộc bọn họ, đây đều là mình nuôi bé heo tử, chờ thêm cái mấy chục trên trăm năm còn có thể lại đến thu hoạch một đợt, trước đó lăng tiêu tông người qua tới quấy rối, tô tiếu tiếu có chút nghĩ trước đi qua giáo huấn bọn họ một trận xúc động, hiện tại bọn hắn người bị mình lắc lư đi, mình khí cảnh cũng không có như vậy lớn, suy nghĩ một chút, tô tiêu tiêu lấy ra ngọc bài xem xét thức dậy đồ đến. Tân Châu bên cạnh là Hải Châu, là trước đi Hải Châu vẫn là trước đi Trung Châu đâu. Tính trước đi Hải Châu đi, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, nếu là Lăng Tiêu Tông tại qua tới quấy rối, kia liền trước thu thập bọn họ đi. Đạp lên hư không thoa, Tô Tiếu Tiếu hướng về Hải Châu phương hướng bay đi. Hư không thoa ổn định tiến lên, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu tại trên địa đồ mặt xem xét Hải Châu đánh phiếu nợ tông môn. Hết thấy năm cái tông môn, vị trí địa lý có chút phân tán. Bất quá cái này Hải Châu là chỗ tốt, Hải Dương diện tích chiếm 90% biển rộng mênh mông kia đến có bao nhiêu hải sản có thể ăn. Còn chưa tới chỗ Tô Tiếu Tiếu miệng liền thèm. Nơi này ta phải thêm chơi đùa. Quá khứ liền bắt chút con cua tới ăn, cái gì thịt tôm cá cua, kia là tô tiếu tiếu yêu nhất, nhất là tôm, như thế lớn hải dương, tô tiếu tiếu nghĩ đến liền háng hái. Trải qua hơn nửa ngày phi hành, Hư Không Thoa đi tới hải châu trên không, nhìn xuống dưới đều là mênh mông vô bờ biển cả. Không chế Hư Không Thoa gần sát mặt biển về sau, tô tiếu tiếu phóng thích thần thức tra nhìn lại, đều là biển sâu, sâu không thấy đáy, đến tìm chút có đá san hô, hoặc là có bãi biển gần biển. Biển sâu không phải là không có con cua cùng tôm, nhưng so sánh gần biển, gần biển bắt hải sản tương đối dễ dàng một chút. Biển rộng mênh mông. Sâu không thấy đáy mình xuống dưới tìm con cua kia đến tìm bao lâu, gặp được một cái đá san hô ở trong khe đá trực tiếp nhặt là được. Lại nhìn một chút địa đồ, cách mình gần nhất một chỗ hòn đảo tại phương hướng tây bắc, đại khái 1300 dặm lộ trình. Quả quyết cải biến hư không pha phương hướng, hướng về chỗ này hòn đảo bay đi. Sau gần nửa canh giờ Tô Tiếu Tiếu đi tới chỗ này hòn đảo trên không, trên bản đồ nhìn xem là hòn đảo, trên thực tế cái địa phương này đã là trên trăm cây số lục địa. Ha ha, nơi tốt, phía trước có cái đá san hô. Đá san hô tại không trung nhìn vẫn tương đối rõ ràng, so sánh biển cả màu sắc, dưới nước đá san hô có chút trắng bệ. Thu hồi hư không thoa tô tiếu tiếu trực tiếp tiến vào trong biển. Phù phù, tiến vào trong biển, phóng tầm mắt nhìn tới chính là các loại bể cá, bề ngoài diễm lệ hải ngư tăng thêm thất thải rực rỡ sân hô, tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Một thanh trường kiếm nắm trong tay, thần thức cũng phóng thích ra ngoài, hơi cảm ứng một chút tô tiếu tiếu liền phát hiện mục tiêu. Phía trước 5 mét địa phương xa, một chỗ tảng đá trong khe liền ẩn nút một con, con cua lớn. Đi qua sau nâng lên trường kiếm, một kiếm đâm vào tảng đá trong khe, trợ trường kiếm rút ra thời điểm, phía trên có một con to bằng chậu rửa mặt con cua. Có thần biết trợ rút, bắt chút con cua quả thực không nên quá dễ dàng đâm ba kiếm liền ba con cũng đủ ăn trong nước du ngoạn một hồi nhìn một chút phong cảnh về sau tô tiếu tiếu mang theo con cua đi tới bên mở thứ này không cần gì hoa bên trong sức tưởng tượng trực tiếp chưng liền rất ăn ngon 15 phút sau tô tiếu tiếu sốc lên nắp nồi bự sau đó chuẩn bị một đĩa xì dầu dẫn theo một con con cua lớn liền bỏ lên bàn xương sọ vén lên mở thịt cua sen lẫn gạch cua mùi thơm đập vào mặt. nuốt xuống một ngụm nước miếng sau tô tiếu tiếu cầm lấy thìa đào một muôi lớn gạch cua nhét vào trong miệng mãi mãi trong thiên hạ chỉ có mỹ thực không thể cô phụ quá mẹ nó ăn ngon miệng bên trong ăn hai cánh tay đã đối cảng cua tử hạ thủ, giật xuống đến dùng ngón tay búng một cái, vỏ cua sụp đổ. hơi dọn dẹp một chút, trắng nón thịt cua bạo lộ ra, mở ra miệng rộng cắn tràn đầy một miệng lớn. mẹ nó, trong thiên hạ làm sao lại có như thế đồ ăn ngon? trong beo mềm mại thịt cua tràn ngập tại toàn bộ quá miệng, mùi vị đó quả thực không nên quá thoải mái, nếu là tại dính vào một điểm xì dầu, kia lại là mặt khác một phen hương vị. ăn xong một chỉ bất quá nghiện, không phải còn có hai con sao? nơi này tài nguyên phong phú, tuyệt đối bao no. tô tiếu tiếu con hàng này cũng không đội, lần ăn này chính là bảy ngày. trong bảy ngày trừ con cua cũng bắt không ít tôn hồn cùng cá, chỗ này đá san hô đồ vật bên trong cơ bản bị Tô Tiếu Tiếu ăn lượn. Không thể ăn Tô Tiếu Tiếu trực tiếp ném đi, ăn vào có độc, trực tiếp luyện chế đan dược cho hắn giải hết. Bên cạnh ném xương cốt, sang ngoài, cùng một chút vỏ sò, đã tràn đầy một đống. Phía trước trên kệ một con cá bị xuyên, ngay tại tự động xoay tròn. Bên cạnh trên lò 10 cái vỏ sò bị để lên tỏi dung quả ớt, mùi thơm cũng bắt đầu phiêu tán. Trên ghế nằm phơi nắng Tô Tiếu Tiếu đưa đầu nhìn một chút trên lò vỏ sò, giống như có thể ăn a. Đang chuẩn bị, không bên trong rơi xuống năm người. Tô Tiếu Tiếu bừng lòng đây, đang nói nơi này hoang tàn vắng vẻ. Thần thức tự nhiên tu liễm. Một nữ tử vội vàng hô, "Quá tốt, là hợp thể kỳ tu sĩ. Đạo hữu ngươi nhanh giúp chúng ta một tay. Chúng ta bị Ma tông đệ tử truy sát, bọn hắn liền ở phía sau." Lúc đầu Tô Tiếu Tiếu rất búng lỏng, năm người này vừa xuống liền dọa Tô Tiếu Tiếu nhảy một cái, bất quá nghe tới bọn hắn bị Ma tông đệ tử truy sát, Tô Tiếu Tiếu đoán niệm cũng nhỏ rất nhiều. Tại nhìn năm người này, đều là phân thần kỳ tu sĩ, ba nam hai nữ, người mặc thống nhất tông môn phục sức. Tô Tiếu Tiếu đang đánh giá lấy bọn hắn lúc này, một nam đệ tử mở miệng nói, "Đạo hữu chúng ta là Hải Thần tông đệ tử, còn mời đạo hữu giúp chúng ta một tay." Tô Tiếu Tiếu nghe xong cái này không đúng. Mẹ nó Hải Thần Tông có thiếu mình hai ước linh thạch phiếu nợ đâu? Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, Ma Tông đệ tử làm gì truy giết các ngươi? Đạo hữu, Ma Tông đệ tử thường xuyên cướp bóc giết người, thu nhân hồn phách, chúng ta gặp được bọn hắn cũng là ngoài ý muốn. Nhìn xem bồi rồi mấy người Tô Tiếu Tiếu thản nhiên nói, không có việc gì, trước ăn một chút gì, chờ bọn họ chạy tới, ta giúp các ngươi dọn dẹp một chút. Chương 283, còn phải là Lao Thái bà, chương 283, còn phải là Lao Thái bà. Lưu Ly quyết mới ra, Tô Tiếu Tiếu tu vi biến thành phân thần kỳ, cùng phía trước năm người một dạng. Vừa mới kia nữ nói mình là hợp thể kỳ tu sĩ, bọn hắn có thể cứu, rõ ràng truy bọn hắn ma tông đệ tử tại hợp thể trở xuống. Tô Thiếu Tiếu lười nhát truy người, cải biến tu vi có thể để cho ma tông tu sĩ mình chạy tới. Đạo hữu, chúng ta cái kia còn có tâm tình ăn cái gì, ma tông đệ tử thật sắp đến, ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay. Tên này nam tu sĩ vừa mới nói xong, cách đó không xa không trung liền xuất hiện hai người, thực lực một cái hóa thần sơ giai, một cái chúng giai. Một ma tông đệ tử hét lớn một tiếng, mấy cái tập vải, để chúng ta dừng lại tốt truy. Hiện theo ý ta các ngươi chạy trốn nơi đâu? Hai cái ma tông tu sĩ còn không có xuống tới, năm tên Hải Thần tông đệ tử liền trốn đến Tô Tiếu Tiếu sau lưng. Trước đó sử dụng tư duy ma học bắt đầu tiếp xúc ma tông, về sau thỉnh thoảng có ma tông tin tức xuất hiện, Tô Tiếu Tiếu cũng có chút hiếu kỳ, những người này đến cùng đang làm những gì hoạt động? Vừa vặn trước mắt có hai cái ma tông đệ tử, có thể bắt lại hảo hảo thẩm vấn một phen. Hai tên ma tông đệ tử vừa rơi xuống đất, Tô Tiếu Tiếu đưa tay phóng thích đại bi thủ, một bàn tay xuống dưới hai tên ma tông đệ tử bị đập đến khảm nạm dưới mặt đất. Sau đó Tô Tiếu Tiếu thu tay lại, hai mặt ma tông đệ tử cũng từ trong đất bò ra. Ngươi là người phương nào? Ngươi không thể nào là phân thần kỳ tu sĩ. Tô Tiếu Tiếu cũng không giấu giếm nữa, phóng xuất ra hợp thể kỳ tu sĩ khí tức. Hai tên ma tông đệ tử rất kinh ngạc, ha ha. Ngươi vừa mới nếu giết chúng ta, vậy chúng ta nhận, nhưng là ngươi đột nhiên thu tay lại, kia chẳng phải cho chúng ta đạo mệnh cơ hội sao? Người này lúc nói chuyện thân thể đã xuất hiện biến hóa, từng sợi hắc khí quấn quanh ở trên thân hai người, chờ người này nói xong hai người biến mất tại Tô Tiếu Tiếu trong tầm mắt. Nha, độ thuật. Không sai. Nói xong Tô Tiếu Tiếu cũng biến mất. Năm tên Hải Thần tông đệ tử sững sờ ngay tại chỗ. Vị đạo hữu này là đuổi theo kia hai cái mà tông đệ tử sao? Ta xem là, các ngươi xác định vừa mới cái kia tu sĩ trẻ tuổi là hợp thể kỳ sao? Hợp thể kỳ tốc độ có biến thái như vậy, ta đều không cảm ứng được. Năm người nói ba câu nói, Tô Tiếu Tiếu lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đồng thời trong tay còn cầm hai người. Thấy thế năm tên Hải Thần tông đệ tử á khẩu không trả lời được. Lúc này mới bao lâu? Liên bắt trở lại, ném hai cái bị đánh cho bất tỉnh mà tông đệ tử, Tô Tiếu Tiếu đưa tay đặt tại một người phần bụng, bắt đầu phong ấn đan điền của hắn. Nhìn xem Tô Tiếu Tiếu động tác mấy người rất là không hiểu. Đạo hữu ngươi đây là làm gì a? bọn hắn là ma tông đệ tử, ngươi tranh thủ thời gian giết bọn hắn a. đúng vậy a, bọn hắn là ma tông đệ tử. tô tiếu tiếu quay đầu nhìn về phía bọn hắn nói, không có việc gì, các ngươi giúp ta đem bọn hắn trói lại, ta lát nữa làm tỉnh lại bọn hắn thẩm hỏi một chút. nói tô tiếu tiếu ném dây thừng ra, mấy người ngược lại là rất tình nguyện, nhặt lên dây thừng liền trói lại, chờ bọn hắn cột chắc. tô tiếu tiếu bên này cũng đem hai người đàn điển trò phong ấn tốt, lấy ra một chậu nước, tô tiếu tiếu dẫn theo hai cái đầu liền hướng bên trong theo. một cử động kia lại khiếp sợ năm cái hải thần tông đệ tử, theo lý mà nói không phải hẳn là hất nước sao? U ngu cũng ngu. Một trận nổi lên âm thanh xuất hiện, chờ hai đầu người bắt đầu phát lực. Thời điểm tô tiếu tiếu biết bọn hắn tỉnh lại, vung tay về sau hai đầu người rời đi mặt nước, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí, đồng thời bọn hắn còn phát hiện đan điển của mình bị phong ấn. Tô tiếu tiếu há mồm hỏi, hai người các ngươi là ma tông đệ tử? Ngươi, ngươi, ngươi, làm sao có thể? Ngươi là thế nào bắt đến chúng ta? Chúng ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta không phải chạy sao? Tại hai người trong trí nhớ, lúc trước hắn đã chạy, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây nữa nhỉ? Ba. Tô điếu tiếu một bàn tay phiến tại một ma tông đệ tử trên đầu, "Cha hỏi ngươi đâu?" "Hai người các ngươi là ma tông đệ tử?" "Là, chúng ta là ma tông đệ tử. Ngươi tốt nhất thả chúng ta, không phải ta ma tông trưởng lao truy tra tới nhất định phải ngươi mạng chó." Một ma tông đệ tử uy hiếp. "Ba." Lại là một cái bàn tay. "Đều cho ta thành thật một chút, ta hỏi ngươi cái gì nhóm liền đáp cái đó, không phải ta đem các ngươi đàn điển phế bỏ ném trong biển cho cá ăn đi." Quả nhiên loại này uy hiếp nói ra hai cái ma tông đệ tử liền chu thực, trước mắt người này thật có loại thực lực này làm được. "Đi, ngươi hỏi đi. Các ngươi ma tông ở nơi nào?" Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì trên bản đồ không có đánh dấu Qua Ma tông, Ma tông thánh tử thế nhưng là đánh xuống không ít phiếu nợ, nhất định phải tìm tới mới được. Chúng ta Ma tông bốn biển là nhà. Đây là đáp án sao? Cái gì đồ chơi bốn biển là nhà? 3. Lại một cái tát đi lên. Lần này Tô Tiếu Tiếu trực tiếp móc ra đoạn đao, đem lão thái bà Tư Tình An lấy ra ngoài. Lúc này đoạn đao bên trong liền nàng một cái, những người khác đem thả đi. Thả ngươi thời điểm ra đi, Tô Tiếu Tiếu còn nhiều miệng hỏi nàng một câu, trả lời thuyết phục của nàng rất rõ ràng, liền muốn đi theo Tô Tiếu Tiếu. Chỉ cần Tô Tiếu Tiếu có thể bắt Nam tu sĩ đi vào, nàng vẫn đi theo Tô Tiếu Tiếu. Lão thái bà này cũng dễ rủ, đối với mình hữu dụng, cho nên Tô Tiếu Tiếu liền lưu lại nàng. Tư Tinh An vừa ra tới, kia mắt nhỏ đầu tiên là quét một vòng bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một tuấn tiếu Hải Thần Tông đệ tử trên thân. Ngươi nhìn cái gì đâu? Bên này, là hai cái này. Tô Tiếu Tiếu nhắc nhở một chút. Vương Hữu Đức, trên mặt đất hai cái vớ va vớ vẩn, ngươi cứ như vậy ứng phó ta. Nghe xong Vương Hữu Đức, năm tên Hải Thần Tông đệ tử cùng hai cái Ma Tông đệ tử đều là khiếp sợ không thôi. Cái gì? Người này chính là cái kia bị đại đế truy chạy khắp nơi Vương Hữu Đức. Hắn thế mà không có việc gì, còn tới Hải Châu. Hắn hợp thể kỳ liền có thể đào thoát nhiều như vậy đại đế truy sát, khó trách vừa mới hai cái ma tông tu sĩ bị hắn sách trở về. Trải qua giả tiên táng một chuyện, tu tiên giới trên cơ bản biết Vương Hữu Đức người này. Sự tình có chút lớn, cho nên loại chuyện này thành mọi người để tài câu chuyện. Người tranh thủ thời gian. Hai người kia là ma tông tu sĩ, có chút không nghe lời. Tô Tiếu Tiếu thúc giục nói, hai tên ma tông đệ tử nghe tới Tô Tiếu Tiếu nói như vậy liền buồn bực, lão thái bản này không phải cũng là hợp thể kỳ sao? một cái lao thái bà chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa có thể để bọn hắn nghe lời không thành? hai người còn không có hiểu rõ, tư tình an liền động thủ, đi tới một ma tông đệ tử trước mặt, ôm người ta đầu, bờ môi kia liền đói đi lên. bên cạnh một tên khác ma tông đệ tử trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì? năm tên hải thần tông đệ tử chấn kinh miệng há thật to, mẹ nó cứ như vậy liền đích thân lên. loại tổ hợp này cũng quá mức kỳ quái đi. bị thân ma tông đệ tử muốn tranh thoát tư tình an hai cánh tay, nhưng là khí lực không có người nào lớn, chúng chi đan điền bị phong ấn, chúng chi người ta cảnh giới còn so với mình cao. Lúc này Tô Tiếu Tiếu nhìn về phía bên cạnh Ma tông đệ tử nói: "Ngươi nghiện nếm thử hương vị không?" Nghe vậy Ma tông đệ tử dọa đến vặn vẹo đứng lên thân, "Vương Hữu Đức, ngươi đừng, đừng như vậy, ta cái gì đều nói." Chương 284, phát hiện nói dối, chương 284, phát hiện nói dối. Hỏi một lần nữa, các ngươi Ma tông tông môn ở nơi nào? Ma tông đệ tử vẻ mặt đau khổ nói: "Vương Hữu Đức, ngươi muốn tìm đến chúng ta tông môn trên cơ bản là không thể nào, trưởng lão chúng ta tại thần trí của chúng ta bên trong hạ rất nhiều loại cấm chế, chỉ cần chúng ta muốn nói ra một chút đối Ma tông bất lợi, cấm chế liền sẽ khởi động." khi khởi động về sau đâu, cấm chế chỉ cần vừa khởi động, hồn phách của chúng ta liền sẽ bị xoắn nát, chính vì vậy chúng ta Ma tông mới lấy trường tồn thế gian. Tô Tiếu Tiếu đưa tay đặt tại đỉnh đầu của người này phía trên, phóng thích linh lực bắt đầu dò xét. Vẹn vẹn dò xét tiểu hội Tô Tiếu Tiếu liền cảm thấy khó giải quyết. Bố trí loại cấm chế này, người rõ ràng là một cái trận pháp cao thủ, người này hồn phách hết thảy bị hạ năm đạo cấm chế. Năm đạo cấm chế vòng vòng đan xen, bên trong bốn đạo Tô Tiếu Tiếu ngược lại là có thể rất nhẹ nhõm phá giải, nhưng là phía ngoài cùng một đạo có chút khó. Phía ngoài cùng một đạo cấm chế là cảm ứng loại hình. Khi linh lực giải trừ loại cấm chế này đến nhất định lượng về sau, phía ngoài cùng cấm chế liền sẽ khiên động cấm chế bên trong. Như vậy cũng tốt so với người ta tại lỗ chìa khóa bên trong một viên lựu đạn mini, chỉ cần chìa khóa cắm đi vào liền sẽ phát sinh bạo tạc. Lần này xem như minh bạch, Ma tông tu sĩ chính là một loại bị người khống chế khôi lỗi, sinh tử của bọn hắn đều nắm giữ tại trong tay người khác. Các người Ma tông đệ tử bị người hạ loại cấm chế này là tự nguyện hay là bị người ép buộc? Vương Minh, chúng ta Ma tông đệ tử trên cơ bản đều là tự nguyện, gieo xuống cấm chế là tiến vào Ma tông điều kiện chủ yếu. Ta nghe nói các ngươi Ma tông đệ tử cướp bóc đốt giết, thu nhân hồn phách nhưng có loại sự tình này. Có. Đây đều là phía trên hạ đạt nhiệm vụ, chúng ta đoạt chút tài nguyên tu luyện trên cơ bản đều là vì mình tu luyện, chúng ta tông môn hàng năm đều sẽ tuyên bố thu thập tu sĩ hồn phách nhiệm vụ, nếu là không hoàn thành, chúng ta liền sẽ bị xử tử. Các ngươi Ma tông thu thập tu sĩ hồn phách làm gì? Cái này chúng ta cũng không biết. Tiếp tục hỏi chút vấn đề, Tô Tiếu Tiếu biết đại khái Ma tông tình huống, Ma tông đệ tử trải rộng sửa đổi giới, trên cơ bản mỗi cái châu đều sẽ xuất hiện. Có chút Ma tông đệ tử vì hoàn thành nhiệm vụ Hoặc là chuẩn bị xuống một năm nhiệm vụ vật phẩm, bình thường đều sẽ lớn hạ sát thủ, cho nên rất nhiều tiểu nhân tông môn bị hại nặng nghề. Chờ những tông môn khác cứu viện tới thời điểm, người ta tại liền chạy. Bởi vì ma tông đệ tử bị hạ cái này mấy loại công chế, cho nên mới dẫn đến toàn bộ tu tiên giới đều bắt bọn hắn không có cách nào. Vương Minh, ngươi muốn tìm đến ma tông sở tại địa trên cơ bản là không thể nào. Chúng ta tu tiên giới tìm bọn hắn vô số năm, không có bất kỳ cái gì manh mối. Một hải thần tông đệ tử nói. Nhìn xem mấy cái này hải thần tông đệ tử tô tiểu tiểu nói, ta cứu mấy người các ngươi, ngươi mỗi người lưu lại một mai trung phẩm linh thạch sau đó các ngươi liền có thể đi. a, vương vinh, còn muốn linh thạch a? đối, không sai. các ngươi nếu là không cho linh thạch, ta liền đem hai cái này mà tông đệ tử đem thả. đinh, đệ tử trần thiếu kiệt oán khí trị 5.000 không. đinh, đệ tử vương diễm nhi oán khí trị 6.000 không. mặc dù bị vương hữu đức cứu, nhưng là vương hữu đức cuối cùng câu nói này liền bại lộ. nguyên lai like cái này vương hữu đức cũng không phải người tốt lành gì a. năm Tên hải thần tông đệ tử rất không hiểu tô tiếu tiếu thao tác, nhưng là người ta muốn đuổi bọn hắn đi, bọn hắn chỉ có thể lưu lại linh thạch đi. chờ mấy người này sau khi đi. Tô Tiếu Tiếu nhấc lên một cái ma tông đệ tử trực tiếp ném vào đoạn đao bên trong. Bên cạnh một tên khác ma tông đệ tử quần áo đã bị Tư Tỉnh An đào đi một nửa. Đi đi, ngươi đến mức như thế đói khát sao? Vừa mới còn nói người ta vớ va vớ vẩn. Tư Tỉnh An có chút ngượng ngùng nói, ta vừa mới thân có chút cấp trên. À, một tiếng hét thảm, không có Tư Tỉnh An khống chế, tên này ma tông đệ tử kêu thảm khóc lên. Vốn là ma tông đệ tử, vốn cho là mình kết cục sẽ bị chính đạo môn phái cho giết chết. Mẹ nó hắn sao có thể nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy? Thế mà bị một cái lao thái bão gặm. Vừa mới chỗ đuổi đi Hải Thần Tông đệ tử, là bởi vì Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến một loại có thể tìm tới Ma Tông biện pháp. Nếu như nói mình tìm tới Ma Tông tông môn ẩn nút điểm, bị Hải Thần Tông đệ tử biết, mình sẽ lâm vào bị động. Bọn hắn nếu là đem tin tức này truyền bá ra ngoài, như vậy chính đạo tông môn liền sẽ tìm tới mình. Chậm chứa chính mình sự tình không nói, người ta Ma Tông cũng không phải người ngu, bại lộ khẳng định đến chạy, dù sao Tô Tiếu Tiếu không nghĩ liên lụy đi vào. Lúc này Tô Tiếu Tiếu ấn mở hệ thống thương thành, lục soát lên máy phát hiện nói dối. Cũng không đắt, một đài cũng liền tám vạn đoán khí trị, mua ra sau Tô Tiếu Tiếu đem đoạn dao bên trong bên ngoài tiếp điện thoại nguyên cũng lẩm ra. Mà tông đệ tử cấm chế để bọn hắn không thể nói ra được đối tông môn của mình bất lợi, không phải hồn phách sẽ bị cấm chế phá hủy. Mà máy phát hiện nói dối không dùng bọn hắn nói thật ra, lời nói dối cũng được. Tư Tinh An không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tô Tiếu Tiếu chơi đùa lên vật kỳ quái, Vương Hữu Đức, thứ này là cái gì? Tô Tiếu Tiếu lười nhắc giải thích, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nhìn xem là được. Đầu tiên là nghiêm túc nhìn một lần sách hướng dẫn sử dụng. Sau đó kết nối nguồn điện, Tô Tiếu Tiếu đem mấy cái bao giả cố định tại tên này ma tông trên ngón tay, sau đó đối Lao Thái bà nói: người đem hắn nhấc lên để hắn đứng. Tư Tĩnh An làm theo đem tên này mà tông đệ tự xách. Linh lực làm bút, Tô Tiếu Tiếu tại không trung khắc họa lên tu tiên giới địa đồ đến. Khắc họa sau khi hoàn thành Tô Tiếu Tiếu đối tên này mà tông đệ tự nói, tiếp xuống ta hỏi ngươi cái gì trực tiếp trả lời là được, không thành thật điểm ta liền để nàng tại thân ngươi một lần. Đều như vậy hắn có thể không thành thật sao? Tô Tiếu Tiếu chỉ vào không trung địa đồ hỏi, các ngươi ma tông tại Tân Châu sao? Không tại. Máy phát hiện nói dối trên màn hình nhịp tim đồ hào không dao động, nói rõ người này nói nói thật. Khi thật vấn luyện qua người có thể tránh thoát máy phát hiện nói dối khảo thí, bất quá nơi này là tu chân giới, bọn hắn muốn tránh qua cơ hội là không thể nào sự tình. Các ngươi ma tông tại Nam Châu sao? Không tại. Các ngươi ma tông tại Vĩnh Châu sao? Không tại. Tô Thiếu Tiếu đem trên bản đồ các lục địa đều hỏi toàn bộ, ai biết trước mắt cái này ma tông đệ tử nhịp tim độ rất là ổn định, một điểm chấn động lớn đều không có. Làm sao có thể? Cái này đều hỏi a, hỏi thế nào không ra? T. Hải Châu không hỏi. Chẳng lẽ tại Hải Châu? Hỏi nhiều như vậy địa phương, Tô Thiếu Tiếu đem hiện tại vị trí Hải Châu cho bỏ qua. Thế là Tô Tiếu Tiếu lại hỏi, các ngươi ma tông tại Hải Châu sao? Tên này ma tông đệ tử rất kiên định nói ra, không tại. Vậy mà lúc này Mãnh Phát hiện nói dối trên màn hình, nhịp tim đồ lại hình thành một cái hình ngọn núi trạng, ba động rất lớn. Hải Châu 90% đều là hải dương, đúng là một cái tương đối lý tưởng ẩn nút địa điểm. Xác định ma tông ngay tại Hải Châu về sau, Tô Tiếu Tiếu đem không trung địa đồ đổi thành Hải Châu địa đồ, đồng thời phân chia bốn cái đại khu vực. Chỉ vào trên bản đồ góc trái trên cùng mảnh đất kia Tô Tiếu Tiếu hỏi, các ngươi tông môn là tại phiến khu vực này sao? Ma tông đệ tử không nói chuyện, trong lúc đó máy phát hiện nói dối trên màn hình đường nét xuất hiện càng chấn động lớn. Chương 285, cấm địa cửa vào, chương 285, cấm địa cửa vào. Ma tông đệ tử mồ hôi lạnh trên trán chảy đến trong ánh mắt, chỉ một thoáng cả con mắt nóng bỏng. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt Vương Hữu Đức, chỉ là tại trên ngón tay của mình cuốn mấy khối vải vóc, vải vóc bên trên kết nối lấy một sợi dây thừng. Mà lại Vương Hữu Đức chỉ hỏi một vấn đề, liền hỏi hắn ma tông có phải là ở đây. Hắn mỗi lần đều nói không tại. Nhưng là, nhưng là, theo không trung điệu đồ không ngừng co lại phạm vi nhỏ bọn hắn ma tông hang ổ liền muốn bạo lộ ra hải châu địa đồ góc trái trên cùng đã bị mảnh vẽ ra vô số khối mà lại vương hữu đức mỗi lần đều có thể tìm tới bao hàm tông môn của mình địa điểm kia một khối điểm này liền làm hắn có chút không thể tưởng tượng bên cạnh tư tình an cũng rất kinh ngạc mặc dù cùng cái này vương hữu đức tiếp xúc không nhiều nhưng là nàng cảm giác được vương hữu đức đã hỏi cái gì đến đầu tiên vương hữu đức thường xuyên nhìn xuống đất bên trên một vật vật kia phía trên có đường nét đang nhảy nhót tiếp theo tên này ma tông đệ tử thần sắc càng ngày càng không thích hợp theo phạm vi thu nhỏ Tô tiêu tiêu cuối cùng xác định một phiến khu vực, nhưng mà trong tay Ngọc Thạch bên trong trên bản đồ, phiến khu vực này viết một chữ cấm. Toàn bộ tu tiên giới trên bản đồ có đồng dạng đánh dấu, viết cấm chữ địa phương hết thể có mười nơi. Lão thái bà, ta hỏi ngươi sự kiện trước, tu tiên trên bản đồ tiêu chú cấm chữ là chuyện gì xảy ra? Tiết là cấm địa, chúng ta tu tiên giới thập đại cấm địa, Hải Châu cấm địa tên là Thương Minh Hải, tới gần trên cơ bản có đi không về, đừng nói là đại thừa kỳ, liền xem như đại đế trước kia cũng trộn vào không ít. Nếu như, như vậy sao? Đi vào đại đế đều già không được. Ân, ngươi tốt nhất cũng là cách những địa phương này ra một chút. Tô Điệu Điệu có nghĩ đến là cấm địa loại hình địa phương, nhưng là không nghĩ tới chính là những địa phương này có thể để cho đại đế có đi không về. Bất quá nói thật, những địa phương này triệt để câu lên Tô Tiếu Tiếu hứng thú. Một cái phân thân căn bản cũng không sợ chết, ngược lại là có thể đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Tô Tiếu Tiếu đem tên này mà tông đệ tử cho ném vào đoạn đao bên trong, sau đó đổi một tên khác mà tông đệ tử ra. Cho hắn mang lên máy phát hiện nói dối về sau dựa theo đồng dạng quy trình lại nghiệm chứng một lần. Kết quả giống nhau chỉ hướng cái này cấm địa. Đang muốn đem tên này mà tông đệ tử bỏ vào đoạn đao bên trong chuẩn bị quá khứ tư tình án mở miệng, Xem ra ngươi đã biết Ma tông Hà hộ, hai cái này Ma tông đệ tử ngươi không giết chết sao? Giết chết làm gì? Bọn hắn tông môn phiếu nợ ta đều còn không thu đâu. Vương Hữu Đức, ngươi nếu là không giết chết bọn hắn, vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả, Ma tông tại tu tiên giới làm ác ngươi cũng biết một hai, bọn hắn tổng cộng thai họa bao nhiêu tu sĩ ngươi biết không? Vạn năm trôi qua một tỷ đi lên. Ngoa tạo. Giết nhiều tu sĩ như vậy. Không sai, đây là thống kê ra, về phần địa phương nhỏ không có phát hiện khả năng càng nhiều. Vậy được đi, ngươi đem hai người bọn họ ném xuống biển cho cá ăn đi. Nói Tô tiếu tiếu đem một tên khác ma tông tu sĩ làm ra, Tư Tình An trực tiếp hai cước đá tiến trong biển. Đan Điền bị phong ấn, còn bị cột đá tiến trong biển, hai người kết cục đã chú định. Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị rời đi, Tư Tình An lại đi tới hai cái lò nướng bên cạnh, cầm một con vỏ sò liền dồn vào trong miệng, vừa mới nếu không có sự tình, nàng sớm liền đến. Ngươi đây làm sao? Không sai ăn rất ngon. Được thôi, tranh thủ thời gian ngắn chút, chúng ta lập tức lên đường. Làm sao? Ngươi muốn đi cấm điệu dạo chơi? Đối. Ngươi giảm quá khứ không? Ta lão bà từ nay ngày giờ không nhiều, cùng ngươi đi qua nhìn một chút thì thế nào? Tư Tinh An cũng không phải người ngu, vừa mới nàng đều nói rõ, liền xem như Đại Đế đi vào cũng là có đến mà không có về. Mà Vương Hưu Đức chẳng những nói muốn đi qua, thân sắc bên trên cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tại Tư Tinh An xem ra, cái này Vương Hưu Đức trong tay tất có át chủ bài. Hai người ăn đồ còn dư lại, Tô Tiếu Tiếu đưa nàng ném vào đoạn đao sau liền lên đường. Thuận lấy địa đồ lộ tuyến, hai canh giờ về sau Tô Tiếu Tiếu đi tới đánh dấu cấm địa địa phương Thương Minh Hải. Mặc dù vừa mới tìm tới Ma Tông Hang ổ Đại Khái vị trí, nhưng là dưới chân lại là mênh mông vô bờ biển cả, đâm đầu thẳng vào trong biển, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu ở vùng nước này tìm bòi trong hải dương không có cái gì phát hiện, tô tiếu tiếu bắt đầu hướng phía đáy biển bơi đi. cái này ma tông thật đúng là sẽ tìm địa phương, một cái cấm địa trên cơ bản liền không có người tới gần, hơn nữa còn là tại biển sâu, chắc không được tu tiên giới người tìm không thấy bọn hắn. chờ tiếp cận đáy biển thời điểm tô tiếu tiếu tra xét rõ ràng, cùng trong tưởng tượng không giống, nơi này dưới biển sâu không có nước bùn, thềm lục địa bị các loại quái dị kỳ thạch thay thế, đáy biển nước biển lưu động tốc độ cũng lớn, đây cũng là nơi này không có nước bùn nguyên nhân. thăm dò gần thời gian một nén hương, tô tiếu tiếu rốt cục có phát hiện, phía trước trên thềm lục địa xuất hiện một cái đường kính hẹp trăm mét cửa hàng. Đen nhánh mà thâm thúy, còn may là cái phân thân, bằng không Tô Tiếu Tiếu căn bản cũng không dám tới gần nơi này. Cái này cửa hang như thế tròn, xem xét chính là nhân công mở, phía dưới nhất định có đồ vật. Nói Tô Tiếu Tiếu bắt đầu từ cái này cửa hang lặn xuống. Cái này cửa hang không sâu, cũng liền hướng kéo dài xuống cái khoảng 1 ngàn mét, đến dưới đáy lúc, Tô Tiếu Tiếu rõ ràng cảm ứng được trận pháp tồn tại. Đồng thời cũng phát hiện dưới đáy nước bùn, đại bi thủ mới ra, bắt đầu khuấy động nước bùn, để cho dưới đáy xuất hiện nguyên trạng. Loại địa phương này có nước bùn, rõ ràng chính là thật lâu không ai tới, ma tông khẳng định không tại cái này, nơi này hẳn là cấm địa. Nước bùn bị thanh trừ lộ ra một tấm bia đá. Thân thức cảm ứng xuống phía trên tiểu chữ có thể thấy rõ ràng. Chiến tộc trong điện. kẻ tự tiện xông vào phải chết. A, cái này chiến tộc sẽ không là trước đó cái kia nữ đế nói chiến tộc đi, mình tuyệt thể xuất thế còn bị người ta tưởng lầm là bọn hắn hậu đại. Đại thủ dựng ở phía trên bia đá, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu cảm ứng trận pháp. Thảo, lại là lớn đổi liên hoàn trận. Hết thảy 30 tòa đại trận, sát trận, không trận, huyễn trận mọi thứ đều có. Tô Tiếu Tiếu không thể không thừa nhận, nơi này phát hiện trận pháp rất cao cấp, luận trình độ phức tạp, vừa xa khỏi trước đó tòa kia tiên cung bên trong chừng trăm tòa trận pháp. Lại nghiên cứu một chút, Tô Tiếu Tiếu tính hạ phá trận thời gian. Nếu như nói có máy tính hỗ trợ tình huống dưới, đoán chừng cũng liền 20 ngày tầm đó. Hiện tại mình đã là tuyệt thể, sát trận thứ này căn bản không đả thương được mình mấy may. Phân thân không có linh hồn, huyễn trận đối với mình vô hiệu. Còn lại bảy tòa khống trận, bình quân 3 ngày phá một tòa. Dưới mắt phía trước bảy tòa chính là khống trận, không có cách nào Tô Tiếu Tiếu nhớ kỹ về sau lấy ra đồ đao, sau đó đi vào. Thấy Tô Tiếu Tiếu tiến đến từ Tịnh An vội vàng hỏi, "Thế nào, tìm tới Ma tông sao?" "Còn không có đâu, ta chỉ tìm tới cấm địa lối vào." "Vậy ngươi vào làm chi?" Ta đến tốn một chút thời gian, ta muốn đi vào cấm địa nhìn xem, nhìn xem bên trong có cái gì bảo bối tốt. Ngươi một cái hợp thể kỳ có thể vào. Tư Tinh An rất là kinh ngạc, nghe Vương hữu Đức ý tứ giống như cho chút thời gian hắn liền có thể vào một dạng, cũng không có vấn đề. Tiêu Ma Tông đâu? Ma Tông sự tình trước để qua một bên. Được thôi, nếu là ngươi phát hiện Ma Tông gần nuốt, ngươi tốt nhất thông chi tứ đại tông môn, để bọn họ chạy tới vây quét. Đến lúc đó lại nói. Chương 286, Tu Tiên Giới giản sự. Chương 286, Tu Tiên Giới giản sử. Thời gian nhoáng một cái, 25 ngày qua thứ, bảy tòa khốn trận bị mình viết nhỏ cờ giặc phần mềm hoàn tất. Nửa đường cũng xảy ra chút vấn đề, sửa chữa chương trình nghiệm chứng dùng nhiều mấy ngày. Không có cùng lão thái bà chào hỏi, Tô Tiếu Tiếu trực tiếp ra đoạn đao. Tiến vào trong nước Tô Tiếu Tiếu thu hồi đoạn đao về sau liền bắt đầu chuyên tâm phá giải trận pháp. Nhỏ biết công phu cái thứ nhất khốn trận bị Tô Tiếu Tiếu phá giải, phá giải đồng thời chúng quanh vách đá xuất hiện chấn động tình huống. Một đạo cửa đá đột nhiên xuất hiện tại trên thạch bích, có trận pháp ngăn cản, nước biển vẫn chưa chảy ngược tiến vào đạo. Nha. Nhỏ thông đạo xuất hiện, đi vào phá giải tòa thứ hai trận pháp. Dọc theo thông đạo đi về phía trước, khi đi bộ đến 100m xa thời điểm tòa thứ 2 trận pháp ngăn trở Tô Thiếu Thiếu. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, ta thế nhưng là hoa 25 ngày thời gian. Đại đế đi vào đều có đến mà không có về cấm địa, Tô Thiếu Thiếu liền hoa chút điểm thời gian này, sắp trận cùng khốn trận còn ngăn cản không được mình, cái này liền cùng đùa giỡn một dạng. Tòa thứ 2 trận pháp, tòa thứ 3 trận pháp liên tiếp bài trừ, cho đến bảy tòa khốn trận toàn bộ phá giải xong. Tiếp xuống liền một đường thông suốt, có chút ít chờ mong a, loại này cấm địa phòng ngự so trước đó tiên cung đều mạnh hơn rất nhiều, bên trong đến cùng có cái gì tốt đồ chơi đâu? ôm một đêm chợt giàu tâm lý, tô tiếu tiếu một đường thông suốt, tại lối đi nhỏ chỗ sâu nhất, tô tiếu tiếu chậm rãi đẩy ra cuối cùng một đạo cửa đá, cửa đá đẩy ra trong nháy mắt đó, cung bạo linh khí bừng lên, ngư bức. như thế linh khí nồng nặc, tại không trung đều bảy biển già xương mù trạng, sợ hai thán phục sau khi tô tiếu tiếu thần thức vào bên trong quét tới, Nhà nơi này có như thế lớn một chỗ không gian, đến có một trăm giảm đi, cùng biển sâu cùng trong thông đạo hắc ám không ánh sáng khác biệt chính là, nơi này tia sáng sung túc, có chút đặc biệt, nơi này tia sáng là từ dưới đất phát ra, thần thức phía dưới tô tiếu tiếu cảm ứng xuống đất đồ vật, ngoạn tạo. Loại này phẩm chất linh mạch tuyệt đối là cực phẩm linh mạch. Cái gì đồ chơi? 500 đầu cực phẩm linh mạch, dòng giá 500 đầu. Không đối. Không đối. Tại linh mạch phía dưới còn có tiên tinh khí tức. Đầu ta đều lớn. Phía dưới còn có hơn 100 đầu tiên linh mạch. Khó có thể tưởng tượng, mình nếu là hấp thu những này, linh mạch tu vi có thể kéo lên tới trình độ nào. Không cần phải nói đến đại đế cảnh là không có chạy. Đồng thời Tô Tiếu Tiếu cũng hiểu rõ vì cái gì tu tiên giới cho dù là những cái kia có đại đế tông môn, bọn hắn đều còn tại sử dụng thượng phẩm linh mạch. Nguyên lai like, tu tiên giới bên trong cực phẩm linh mạch đều bị người làm đến nơi này. Ai lớn như thế thủ bút? Tô Tiếu Tiếu rất nghi hoặc. Nhiều như vậy cực phẩm linh mạch tụ tập ở đây khẳng định là có nguyên nhân, Tô Tiếu Tiếu vẫn chưa vội vã đào linh mạch, mà là đẳng không mà lên, bắt đầu tra nhìn lại. Nơi này thổ địa hoang vu, ngay cả một gốc cỏ dại đều không có, có chút cố tình làm, hẳn là trận pháp công hiệu, phản mà phía dưới bằng đá kiến trúc thành đàn tọa lạc. Nơi này trước kia có đã từng có người ở, mà lại có không ít người đâu. Rất khó tưởng tượng trước kia có người ở tại loại đất này phương. Địa phương không lớn, khi Tô Tiếu Tiếu đi tới khu vực trung tâm thời điểm, trên mặt đất xuất hiện một cái quảng trường. Quảng trường chính giữa có một vật tàn gia lóa mắt kim quang. Nha! có bảo bối a." Tô Tiếu Tiếu lập tức vọt xuống dưới. Còn chưa rơi xuống đất, Tô Tiếu Tiếu thấy rõ vật này. "A, như thế nào là người? Người thân thể sẽ sáng lên, cũng thật sự là đủ có thể." Vừa rơi xuống đất, Tô Tiếu Tiếu cảm ứng đến nơi này đồng dạng bố trí trận pháp, dư quang bên trong trên mặt đất còn ngồi xếp bằng một cố thây khô. Nhìn quần áo cái này, cố thây khô là một nam tu sĩ, làn da đã dán tại cốt đầu trên, trên thân rơi một tầng thật dày cho bụi, hồn phách đã sớm biến mất. Mà rộng giữa sân toàn thân bốc lên kim quang người đồng dạng nhắm mắt ngồi xếp bằng, bất quá sắc mặt người này hồng nọ. Tô Tiếu Tiếu dùng thần thức xem xét phát hiện thần thức bị nơi này trận pháp cho ngăn cản. "Uy, uy, ngươi là người sống không?" Kỳ thật cũng là dư thừa, Tô Tiếu Tiếu phỏng đoán phía trước người này hẳn là cũng chết, nếu không mình xuất hiện ở đây hắn không có khả năng không nhúc nhích tí nào, không, có một chút phản ứng. Đại thủ đệ xuống đất, Tô Tiếu Tiếu dò xét lên nơi này trận pháp. Khá lắm, trong này nam nhân là ai vậy? Muốn một trăm tòa đại trận bảo hộ. Theo dò xét, Tô Tiếu Tiếu lông mày gấp gáp. Không thể nào. Ta lại nhìn một chút. Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm sao? Càng là dò xét Tô Tiếu Tiếu càng là không thể tin được. Quá khủng bố đi. Như thế đại thủ bút. Trước đó bên ngoài có 30 tòa ngăn trở mình đại trận, nơi này có 100 tòa đại trận bảo hộ lấy người này thi thể. Quỷ dị nhất chính là phía trước cái này toàn thân kim quang nam nhân vậy mà là một chỗ đại trận trận nhãn. Một người thi thể là một chỗ đại trận trận nhãn, dùng thi thể tới làm đại trận trận nhãn. Nói cách khác hết thảy 130 tòa đại trận bảo hộ lấy mặt khác một tòa siêu cấp đại trận trận nhãn, mà cái này tòa siêu cấp đại trận lớn đến Tô Tiếu Tiếu căn bản là dò xét không được toàn cảnh. Mà cho cái này tòa siêu cấp đại trận cung cấp năng lượng thế mà là dưới mặt đất những cái kia linh mạch. Đại thủ bút. Đại thủ bút Đây là người có thể làm được sự tình. Lại nói đại trận này là lấy làm gì? Nghĩ mãi mà không rõ, Tô Tiếu Tiếu lại đi đến quảng trường bên cạnh dựng nên trước tấm bia đá mặt. Vừa mới xuống tới đã nhìn thấy, chỉ bất quá không đến cùng nhìn. Nhìn xem phía trên chữ Tô Tiếu Tiếu đọc, Càn Tiên Lịch 68790 năm, ta chiến tộc xuất thế thứ 15 cái tuyệt thể, đánh vỡ tiên giới cân bằng, ta chiến tộc tại tiên giới gặp 13 cái đại gia tộc tính toán, may mắn thám tử kịp thời chuyển tin tức. Năm chiến tộc toàn tộc chi lực, đem chiến tộc lãnh thổ từ tiên giới bóc ra, đến tận đây tộc ta trốn đi Tam Tiên tiểu thế giới. Tại tiên giới thế lực truy sát phía dưới, tộc ta tổn thất nặng nề. Không còn cách nào khác, tộc ta mười vị tuyệt thể thiên tài hóa là trận nhãn, cái khác 22 vị tiên vương hợp lực bảy ra phạm thiên đại trận, đem tổ địa phong tỏa, thể sống chết bảo hộ tộc ta hậu duệ. Hậu thế văn bối, như ở đây có thể tu luyện, nhưng không nên vọng động nơi đây bất kỳ vật gì, nếu như trận nhãn bị hủy, trận pháp buông lỏng, tiên giới tập kích đem ngóc đầu trở lại, đến lúc đó ta giới hài cốt không còn, không có một mảng cỏ, không ai được sống. Nhìn một lần, Tô Tiếu Tiếu nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, chưa không nhiều, nhưng là tin tức rất nhiều. Nguyên lai like tu tiên giới là từ tiên giới bắt xuống. Tu tiên giới sở dĩ sẽ vỡ thành nhiều như vậy, khối nguyên nhân cũng biết, nguyên lai là vì bố trí Phạm Thiên Đại trận. Ngưu bức. đều là những người nào mới, loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra được. Dùng mười cái tuyệt thể khi trận nhãn bảy trận, người khác muốn bài trừ trận nhãn căn bản cũng không khả năng, bởi vì tuyệt thể miễn dịch pháp quyết cùng linh lực. Phải biết trận pháp cũng có thể dùng man lực bài trừ, mà Phạm Thiên Đại trận bố trí được rất là xảo diệu, đem hết thể ngoại lai công kích tái giá đến trận trên mắt. Trận nhãn là tuyệt thể, hết thể công kích vô hiệu, cho nên nói cái đồ chơi này chính là một cái làm bằng sắt phòng ngự đại trận, từ ngoại bộ căn bản là không phá nổi. Vốn đang coi là có thể phất nhanh một đợt, kết quả linh mạch không thể động. Đại động là không được, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, trên tấm bia đã nói đổ vật tại Tô Tiếu Tiếu xem ra không giả, tu tiên giới cái khắc cấm địa hẳn là cũng cùng nơi này bố trí không sai biệt lắm. Căn cứ ta đối với trận pháp lý giải, nhỏ động vẫn là không có vấn đề, liền cầm một vạn mai tiên tinh, cho mình lưu cái chuẩn bị ở sau. Chương 287, sát chết vùng dậy, chương 287, sát chết vùng dậy. Một vạn mai tiên tinh, vừa vạn mình tiên cung có thể cần dùng đến, như về sau có người muốn giết tiết kiệm xuống không ý toán khí trị. Bàn tay rơi xuống đất, Tô Tiếu Tiếu lập tức xem xét lên trên mặt đất bảo hộ linh mạch trận pháp. Ai, muốn ít đồ là thật khó a. Mẹ nó dưới mặt đất còn có 50 tòa không trận. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu cũng không có lại có câu gán hận nào, dù sao nơi này đối tu tiên giới đến nói rất trọng yếu. Nhưng là tiên tinh cái đồ chơi này Tô Tiếu Tiếu rất thực muốn, mình tiền cung bên trong trước đó có 18 mai tiên tinh, dùng xong một viên hủy đi một cái đại thừa kỳ tu sĩ nửa cái thân thể. Một viên tiên tinh dùng oán khí trị hối đoán cần 1000 vạn oán khí trị, thứ này cũng có tác dụng, một lần tính làm cái 50 mai giây cái đại đế không đáng kể, cho nên nói cái đồ chơi này Tô Tiếu Tiếu muốn đâu. Cái đồ chơi này thật có thể tiết kiệm mình rất nhiều đơn khí trị. Một cái khốn trận 3 ngày, 50 cái khốn trận chính là 150 trời. Thời gian cũng quá lâu đi, làm cho ta đều có chút không muốn. Nhà danh song Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu nghĩ biện pháp, nơi này 50 tòa khốn trận cùng bên ngoài cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá trận pháp bố cục bị xáo trộn, không giống nhau, điều này sẽ đưa đến mỗi tòa trận pháp đều muốn một lần nữa tối diễn. Mẹ nó ta thật là một cái ngu xuẩn, cũng tương tự thật là một cái thiên tài. Trước đó làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Ngươi khốn trận nhiều, chúng ta máy tính cũng nhiều a. Ta mua cái 50 đại gia Một lần tính phá giải chỉ cần 3 ngày, không đối, làm phần mềm còn một chút thời gian, 4 ngày là đủ. Xác định phương án Tô Tiểu Tiếu lấy ra đoạn dao, đem bên trong tư tình an làm ra. "Vương, Vương, Vương Hữu Đức, nơi này chính là cấm địa." Tư tính an rất là giận mình. "Ần, cấm địa linh khí nồng đậm thành dạng này? Đối! cái này gọi linh khí sao? Nếu ai ở đây tu hành cái 80 100 năm chỉ sợ trực tiếp có thể tới đại đế cảnh đi." Ần không sai. "Không được, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Ta nhìn ta có thể hay không đột phá đến động hư kỳ." nếu là ta có thể đột phá, thọ nguyên lại sẽ gia tăng. Đừng nóngội, trước giúp ta làm ít chuyện, song xuôi ngươi đang tu luyện. Chuyện gì? Tô Tiếu Tiếu một mạch mua năm mươi máy tính ra, lúc đầu một máy tính có thể đồng thời vận hành 2-3 cái tự chế tuồn xộp tua dơ, nhưng vì không phạm sai lầm làm loạn trận pháp chính tự, Tô Tiếu Tiếu bỏ đi ý nghĩ này. Trước khi đi những ngày hộp, đem đồ vật bên trong đều lấy ra. Nói xong hai người bắt đầu bận biểu xuống lại, đằng sau lần lượt bổ sung cái bàn băng ghế xếp thành một hàng, cùng bên ngoài tiếp điện thoại nguyên. Sau đó Tô Tiếu Tiếu lại dẫn nàng lắp ráp máy tính, đợi nàng có thể tự mình lắp ráp thời điểm. Tô Tiếu Tiếu cầm u bàn bắt đầu cho những này máy tính lắp đặt tự chế tuồn xộp tuồi giờ. Máy tính lắp ráp cũng không khó, mua ra trên cơ bản là thành phẩm, chỉ cần tiếp một chút dây điện loại hình. Đây đối với Tư Tình An đến nói không khó. Những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi đoạn đao bên trong liền có một đài, Tư Tình An không cảm thấy kinh ngạc cũng không hỏi nhiều. Hai người bận điệu một canh giờ, Tô Tiếu Tiếu làm tốt phần mềm sau, liền để nàng đi một bên tu luyện. Thời gian kế tiếp chính là điều chỉnh thử phần mềm, bắt đầu phá giải khó trận. Lần này không có ra cái vấn đề lớn gì, ba ngày rưỡi sau, tất cả trên máy vi tính biểu hiện ra phá giải hoàn tất. Lấy điện thoại di động ra. Dựa theo trình tự hết thể trụ được 50 tấm ảnh chụp về sau, Tô Tiếu Tiếu một tay cầm điện thoại nhìn xem, một tay đè xuống đất phá giải trận pháp. Sau một nén nhang, trên mặt đất 50 tòa trận pháp được thuận lợi phá giải, đồng thời Tô Tiếu Tiếu thân ảnh biến mất đến xuống đất. Dưới mặt đất linh khí càng thêm nồng đậm, linh mạch phía trên đột sinh ra không ít linh thạch, đây là Tô Tiếu Tiếu lần thứ nhất nhìn thấy. Nguyên lai like linh thạch là như thế này từ linh mạch bên trên mọc ra. Đại bi thủ mới ra, chính là một nắm lớn tiên tinh tới tay, một đầu tiên linh mạch phía trên tiên tinh bị Tô Tiếu Tiếu trực tiếp lột đi một phần nhỏ. Liên tục thu mấy lần, hệ thống ba lô bên trong biểu hiện là 11250 mai. Đi, hẳn là đủ dùng, muốn là lúc sau không đủ dùng cũng còn có thể tại tới lấy một chút. Khá là đáng tiếc chính là nơi này linh mạch không thể động, không phải lập tức liền có thể đến đại đế cảnh, bất quá Tô Tiếu Tiếu cũng không có quá để ý, mình muốn làm điểm linh thạch tăng cao tu vi cũng không khó. Trong tay phiếu nợ là một khoản tiền lớn, dẹp xong có thể hay không đến đại đế cảnh còn khó nói, nếu là không được về sau đang nghĩ biện pháp kiếm linh thạch là được. Linh thạch thứ này Tô Tiếu Tiếu không lo. Ra mặt đất, bên cạnh Tư Tĩnh An còn đang tu luyện. Lao thái bà, chúng ta muốn đi. Tư Tĩnh An mở hai mắt ra nói, tại cho ta thời gian một ngày. Ta hẳn là có thể đột phá đến động hư cảnh. Ai? Được thôi. Đang chờ ngươi một ngày. Tư Tinh An rất khó lý giải Vương Hưu Đức. Như thế địa phương tốt không chăm chỉ tu luyện, còn muốn đi ra ngoài. Nơi này chính là một trận cơ duyên. Nghĩ nghĩ Vương Hưu Đức căn bản cũng không phải là một người bình thường, thế là nàng tiêu tan. Tô Tiếu Tiếu hiện tại cũng không có việc làm, thế là đi tới quảng trường khu vực trung tâm, quan sát trong trận pháp cỗ thi thể kia. Dựa theo trên tấm bia đã nói, người này cũng là tuyệt thể, nhưng là nhục thể của hắn đã nhiều năm như vậy, một điểm mục nát ý tứ đều không có, thân thể như vậy đến củng cường han đến loại trình độ kia. Còn có người này trước khi chết là cảnh giới gì đâu? Không cần phải nói loại này, nhân sinh trước tu vi đã là đại đế phía trên, trước đó hướng tới đại đế cảnh, hiện tại Tô Tiếu Tiếu có truy cầu cao hơn. Vòng quanh người này dạo qua một vòng Tô Tiếu Tiếu lại trở lại nguyên điểm, trong lúc vô tình lại nhìn thấy cách đó không xa Thây Khô. Cái này Cổ Thây Khô trước đó bị Tô Tiếu Tiếu coi nhẹ đi, hiện tại ngược lại là tới điểm hứng thú. Đi đến Thây Khô trước quan sát một chút, cũng không có gì đặc biệt, Thây Khô quần áo trên người đều đã mục nát đến rách nướp. Người này làm sao chết ở chỗ này? Có thể đi vào kia liền có thể ra ngoài, hắn không có lý do không đi ra Nói Tô đảo đảo con mắt nhìn thấy Thầy Khô trên ngón tay có một viên nạp giới. "Nha, có nạp giới, cũng không phải không thu hoạch được gì mà." Khẽ vươn tay Tô Tiếu Tiếu liền đem Thầy Khô trên ngón tay nạp giới cho lỗ số dưới. Xem xét một phen phát hiện như thế nạp giới bên trong thần hồn lạc ấn là đại đế, nói cách khác người này khi còn sống là một cái đại đế cảnh cường giả. Nhưng vào lúc này, một sợi hồn phách từ quảng trường đại trận bên trong bay ra, tiến vào Tô Tiếu Tiếu bên cạnh Thầy Khô bên trong. Tô Tiếu Tiếu cũng cảm ứng được thứ gì nhích lại gần mình, thế là quay đầu nhìn một chút, đồng thời lập tức chống ra thần thức. Ngay tại Tô Tiếu Tiếu nhìn hướng phía sau thời điểm, Phía trước Thây Khô đột nhiên mở mắt. "Tiểu bối, đem ta nạp giới còn cho ta." Tô Tiếu Tiếu vốn là nhìn hướng phía sau, nhưng là đột nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện, cái này dọa đến Tô Tiếu Tiếu đều nhảy dựng lên. Tại rời xa Thây Khô cách xa 5 mét vị trí, Tô Tiếu Tiếu quan sát tỉ mỉ lên phía trước Thây Khô. "Mẹ ngươi." Dọa lao tử nhảy một cái. "Ngươi không phải chết sao? Làm sao đột nhiên cứ nói?" Thây Khô cả giận nói, nói lại lần nữa, "Đem ta nạp giới còn cho ta." "Mẹ nó ngươi là thứ độ gì? Sắp chết vùng dậy không tầm thường a. Đến trong tay của ta đồ vật chính là ta, không có có trả hay không loại tuyệt pháp này." Đinh Đế từ mộ dung vũ oán khí trị một chương 288, trăm thầy khô đại kế chương 288, trăm thầy khô đại kế tô tiêu tiêu có chút làm không rõ ràng, cô này lấm tấm màu đen thầy khô đều ra bọc xương, thế mà xuống tới, nhưng mà càng thêm chấn kinh còn ở phía sau, cái này cô thầy khô thân thể bắt đầu phồng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sung mãn, đồng thời đen nhánh màu sắc cũng đang từ từ trở thành nhạt, bắt đầu khôi phục huyết sắc. tô tiêu tiêu chỉ một ngón tay, phương nào yêu quái, sưng tiên ra, thầy khô mở miệng nói, ta thừa nhận, ngươi là ta nhiều năm như vậy gặp qua lợi hại nhất trận pháp thiên tài. Dưới mặt đất 50 tòa đại trận, ngươi dùng 3 ngày phá giải, mà chân chính phá giải thời gian cũng liền một nén hương. Nói đùa, cũng không nhìn một chút ta là ai. Liên điểm này tiểu trận pháp, há có thể khó đến ta? Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tô thiếu thiếu một mặt khinh thường, ngươi vật gì a? Cho ta sách giải cũng không xứng. Đinh. Đến từ Mộ Dung Vũ bán khí trị 1300000. Đường đường một cái đại đế, cho một cái hợp thể nói đến ngay cả sách giải cũng không xứng. Mộ Dung Vũ có chút giận, không có tại mở miệng, mà là trên tâm khôi phục trạng thái. Trước mắt cái này cỗ thây khô trước đó hoàn toàn tĩnh mịch, hiện tại đột nhiên bắt đầu khôi phục, hắn còn xếp bằng ở quảng trường trung tâm. Tô Tiêu Tiếu có chút hoài nghi, người này trước đó sẽ không là tại phá giải vị trí trung tâm kia 100 tòa trận pháp đi. Có khả năng, người này trước đó hồn phách ly thể, hồn phách của hắn ở bên trong đại trận phá giải đại trận, chứ không được trước đó ta đem cái này thây khô cho bỏ qua. Tại ta bắt hắn nạp dưới sau, náo ra nhỏ động tính hẳn là hồn phách của hắn quý vị. Tô Tiêu Tiếu mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng quá xấu sự tình hắn vẫn là làm không được, tỉ như trước mắt Phạm Thiên đại trận, mình muốn phá giải dễ như trở bàn tay. Nhưng là Tô Tiếu Tiếu tại nhìn qua trên tấm bia đá văn tự về sau, đối loại chuyện này không có một chút tưởng niệm. Nếu là làm không tốt, có thể làm cho toàn bộ tu tiên giới sinh linh đổ thán. Liền ngay cả dưới mặt đất Tiên Tinh, Tô Tiếu Tiếu vẫn là tại không ảnh hưởng toàn bộ đại trận tình huống dưới cầm một văn hai, nếu là lòng dạ ác độc điểm, không cân nhắc chúng sinh, nơi này tất cả linh mạch tại ngay tại Tô Tiếu Tiếu hệ thống ba lô bên trong. Dưới mắt Tô Tiếu Tiếu tại suy nghĩ muốn hay không giết chết người này. Cất bước hướng về phía trước tới gần, người trước đó tại phá giải nơi đây trận pháp. Tô Tiếu Tiếu ngữ khí không có cả lơ phất phơ, mà là nghiêm nghị. "Tiểu tử, Ta chính là chiến tộc hậu duệ, ở chỗ này gia cố trận pháp. Mỗi trăm năm ta liền sẽ tới gia cố một lần. Ta nạp giới ngươi cho ta trả lại. Đồ vật bên trong đều là tổ tiên lưu lại, dùng cho bảo toàn nơi này trận pháp dùng. Nghe vậy Tô Tiếu Tiếu dừng bước, thật. Tiểu tử, ta một cái đại đế cảnh, còn không đến mức lừa ngươi một cái tiểu oa nhi đi. Cân nhắc một hồi, Tô Tiếu Tiếu tin tưởng người này nói. Đầu tiên nơi này tiến đến liền rất không dễ dàng, đại đế trận pháp tạo nghệ không đủ cao nghĩ đi vào nơi này cũng khó khăn. Lại nói quảng trường trung tâm 100 tòa trận pháp, dựa theo tu tiên giới phá giải hình thức đến coi là không có cái năm vạn năng nghị cũng đừng nghĩ, đây là thuận lợi nhất tình huống dưới. Cho nên nói, không có cái kia đại đế nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi phá giải cái này 100 tòa đại trận, sau đó được đến một bộ không dùng thi thể. Tối thiểu nhất dưới mặt đất linh mạch mới là hàng đầu mục tiêu. Tô thiếu thiếu đưa tay đem nạp giới ném tới, người ta nói đều là gia cô trận pháp dùng, mặc dù muốn cái này mai nạp giới, nhưng còn không đến mức. Thầy khô đưa tay tiếp nhận nạp giới, tiểu tử, nơi này không phải nguyên nên đến địa phương, hiện tại ra ngoài đi. Ta ngày mai tại đi, lão thái bà kia còn không có đột phá, đợi nàng đột phá chúng ta tại ra ngoài. Được thôi. Tiểu tử ngươi trận pháp tạo nghệ cổ kim nhất tuyệt, tâm tính cũng rất không tệ, đi dưới mặt đất đối mặt dụ hoặc ngươi có thể kịp thời dừng tay ta có chút ngoài ý muốn. Đại cục làm trọng, đồ vật trong này không động được. Ha ha, không thể thu ngươi làm đồ, điểm này đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc, ngươi tiếp tục, bên cạnh ta đợi, ngày mai liền đi. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền rời đi trung tâm quảng trường, đi tới từ Tịnh An bên cạnh. Lúc này tay khô tay khôi phục bình thường, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Vương Hữu Đức, Vương Hữu Đức, cái này Vương Hữu Đức đến cùng là ai? trước đó tư đồ tĩnh có kêu lên vương hữu đức danh tự mặc dù mộ dung vũ hồn phách ở bên trong đại trận nhưng có thể nghe phía bên ngoài trò chuyện âm thanh ta hoa dòng dã mười vạn năm còn có cái cuối cùng khốn trận chờ lấy ta ngàn bạn không thể xuất sai lầm chờ hai người kia đi ta lại tiếp tục muốn lúc trước ta đụng phải cái này vương hữu đức liền tốt bắt lại để hắn tới giúp ta phá giải trận pháp là được đáng tiếc hiện tại có hắn không có hắn không quan trọng tại cho ta thời gian mấy năm là được vừa mới mộ dung vũ có giết chết tô tiếu tiểu dự định một cái hợp thể kỳ mà thôi tại trước mặt bọn hắn chính là sâu kiến bất quá vừa mới tô tiểu tiểu chất vấn hắn lúc phát tán ra khí thế làm hắn động dung Rõ ràng biết mình là đại đế cảnh cường giả, hắn còn dám một bên tới gần, một bên chất hỏi mình. Coi như mình trạng thái không tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái hợp thể kỳ tu sĩ có thể dung chuyện. Hoặc là cái này Vương Hữu Đức thật không sợ mình, hoặc là hắn có bài tẩy gì, mà lại bình tĩnh đến có chút quá mức. Dưới mắt nạp giới đã cầm về, hai người ngày mai liền đi, mộ dung vũ không nghĩ phức tạp, mình đại kế mới là trọng yếu nhất. Ba người không nói chuyện, thời gian đi tới ngày thứ hai. Đột nhiên không khí linh khí bắt đầu hướng phía Tư Tĩnh An hội tụ, theo năng khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, một tầng giấy cửa sổ bị xuyên phá. Tư Tĩnh An cuối cùng đột phá đến động hư cảnh, Từ hôm qua cho tới hôm nay, Tư Tịnh An hết thảy nếm thử đột phá hai mươi mấy lần, thẳng đến vừa mới rốt cục đột phá thành công. Cái này hoàn toàn ỷ lại tại nơi này khủng bố linh khí số lượng dự trữ. Tư Tịnh An từ từ mở mắt, xuất hiện ước chế không nổi hưng phấn, nàng coi là đời này cứ như vậy, không bao nhiêu năm có thể sống. Không nghĩ tới gặp cơ duyên như vậy. Coi như mẹ hắn là tông chủ, cũng không có khả năng lãng phí hải lượng linh thạch cung cấp nàng lần lượt nếm thử đột phá. Mà nơi này căn bản cũng không cần lo lắng linh thạch, dùng sức đột phá là được, không được kia liền một lần nữa, linh khí bao ăn no bao no. Ta đột phá thành công, chúng ta đi thôi. Chúc mừng kia còn phải cám ơn ngươi, không phải ta đều không có trông cậy vào đột phá đến động hư cảnh. đi, ngươi tiến đoạn đao, chúng ta đến rồi đi. Tư Tinh An tiến vào đoạn đao bên trong, Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình xuất hiện tại lối vào, sau đó cất bước đi vào trong lối đi nhỏ. Rộng giữa sân mộ dung vũ không bình tĩnh. đây là kia bà nương thân pháp, tiểu tử này là kia bà nương đồ đệ. Tô Tiếu Tiếu thân pháp bị mộ dung vũ nhận ra được, cùng cái tiêu luân hồi chi thể nữ đế dùng chính là cùng một loại công pháp, hắn rất khó không nghĩ như vậy. tiểu tử này là người sao? Cốt Linh ba năm không đến, tiên phẩm thân pháp đại thành. Trận pháp tạo nghệ không người có thể so sánh, chỉ sợ tiên giới thiên tài ở trước mặt hắn cũng không ngóc đầu lên được đi. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng đều không liên quan mình sự tình. Trước đó Vương Hữu Đức chất hỏi mình có phải là tại phá trận, bị mình xảo diệu lừa rồi, hiện tại người đều đi, hắn cũng phải hồi tâm chuyên môn phá trận. Tuyệt thể, ta muốn lấy được tuyệt thể. Thiên vương thi thể, nhập thân thành thành thiên vương, là ta, ta muốn xưng ba tam thiên tiểu thế giới. Chương 289, Ma tông, chương 289, Ma tông. Bên trong biển sâu Tô Tiểu Tiểu bắt đầu bốn phía tìm kiếm, trước đó lúc đầu muốn tìm Ma tông Không nghĩ tới trước tìm tới cấm địa lối vào, thu hoạch mặc dù không hài lòng, nhưng cũng xem là tốt, có hơn một vạn mai tiên tinh. Cái này ma tông đến cùng ở đâu a? Mẹ nó đều tìm mấy canh giờ làm sao phát hiện một điểm đều không có? Đáy biển cự thạch thiên kỳ bách quái, các loại động khẩu lớn nhỏ rất nhiều, lợi dùng thần thức xem xét không ít, một điểm thu hoạch đều không có. Tìm không thấy còn có thể làm sao? Tiếp tục tìm thôi. Lại tìm kiếm chừng nửa canh giờ, vẫn không có phát hiện, bất quá tô tiếu tiếu thần thức phạm vi xuất hiện hai người, ba người thần thức đụng vào nhau, song phương đều phát hiện. Hẳn là ma tông người, lập tức tô tiếu tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hóa thân thành Ma tông Thánh tử tư đồ Hàn dáng vẻ, còn tốt trước đó tiếp xúc qua, hiện tại còn nhớ rõ người này hình dạng. Lưu Ly quyết mới ra, Tô Tiếu Tiếu cảnh giới rơi xuống đến phân thần kỳ. Hai tên Ma tông đệ tử phát hiện Tô Tiếu Tiếu về sau vẫn chưa tiếp tục tiến lên, tại không có xác nhận thân phận của đối phương trước đó, bọn hắn sẽ không thiện từ trở lại Ma tông. Nhưng mà Tô Tiếu Tiếu đã hướng lấy bọn hắn mới đi. Đám ba người khoảng cách tiếp cận, hai người kia thông qua thần thức điều tra xác nhận thân phận của người đến. Nguyên lai like là thánh tử, không có việc gì, chúng ta quá khứ lên tiếng chào hỏi liền trở về đi. Tốt, rốt cục có thể giao nhiệm vụ Lần này thu hoạch hồn phách không ít, hai chúng ta ít nhất có thể nghỉ ngơi một năm. Ba người tới gần, hai tên ma tông đệ tử hành lễ chào hỏi. Tô Tiếu Tiếu cũng hàn huyên hai câu, sau đó rời xa bọn hắn. Tại Tô Tiếu Tiếu xem ra, ma tông đệ tử hồn phách hẳn là đều bị hạ cấm chế, cùng bọn hắn đến cứng rắn không được. Sử dụng siêu hồn thuật cũng tương tự không được, chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Lúc đầu muốn cùng hai người kia trở về, bất quá thánh tử Trô đứng tất nhiên tại hai người này phía trước, cứ như vậy mình liền thành cái người dẫn đường, khẳng định không được. Cho nên Tô Tiếu Tiếu lựa chọn loại phương pháp thứ hai, chờ mình thoát ly hai tên ma tông đệ tử thần tốc phạm vi về sau. Tô Tiếu Tiếu sử dụng Ân Tận Quyết biến mất tại trong biển rộng. Liên tiếp ba cái lát mình, Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại hai người phía sau 10 mét vị trí. Cùng hai người du lịch tiểu hội, hai người tới đáy biển một cái cỡ nhỏ sườn đổi chỗ, sau đó bơi vào một chỗ cao cỡ một người trong huyền động. Đi. Ma Tông tìm tới, đi theo hai người tiến vào hang động du lịch một đoạn thời gian. Hai tên Ma Tông đệ tử nổi lên mặt nước, nguyên lai chỗ này hang động cũng không phải là toàn bộ đều là bị nước biển rót đầy, cũng có không khí. Hai người lên bờ về sau tiếp tục hướng phía trước đi. Tô Tiếu Tiếu đi theo hai người đằng sau, tước chừng hai mét về sau. Phía trước xuất hiện 6 cái trông coi Ma tông đệ tử. Hai người xuất ra thân phận bài đưa lên, trông coi Ma tông đệ tử kiểm tra về sau liền cho qua. Lúc này trong thông đạo đã xuất hiện ánh sáng, tại đi lên phía trước khoảng 10 mét rộng mở trong sáng. Nguyên lai like đáy biển dưới mặt đất có một cái không gian thật lớn, căn cứ chung quanh trên vách đá mở vết tích đến xem, nơi này là nhân công khai của ra. Địa phương không tính lớn, có cái phương viên 20 km ta hữu. Bên trong phòng ốc đường đi sắp xếp chỉnh tề, nhìn qua có điểm giống thế giới người phàm bên trong bố cục. Đừng nói Ma tông tại tu tiên giới cũng coi như khác loại, người khác đều là ở trên núi tìm thanh u hoàn cảnh tu luyện. Ma tông thế mà trốn ở đáy biển trải qua phạm nhân sinh hoạt. Trước đó Tô Tiếu Tiếu nghe nói đều đang nói ma tông không tốt, về phần không tốt tới trình độ nào Tô Tiếu Tiếu còn không biết. Trước dùng như ý thần văn điều tra một chút, muốn thật đều là ác nhân, kia phải nghĩ biện pháp toàn bộ đều giết chết. Không bao lâu, như ý thần văn bay vào một gian nhà bên trong. Bên trong một cái ma tông tu sĩ đang tính toán tu luyện, toàn thân ma khí quấn quanh. Không chế như ý thần văn lại bay đến bên cạnh một gian nhà, bên trong một nam một nữ chính đang tán gẫu. "Chúng ta thánh tử, ngày mai sẽ phải chuẩn bị đột phá, nếu là đột phá thành công, chúng ta muốn đưa thứ gì chúc mừng?" Ta cũng đau đầu. Thánh tử cùng ta xem như thân cận, đưa quá kém ta sợ bị hắn chọe cười. Một ngàn kim đan kỳ tu sĩ hồn phách thế nào? Ai? Cái này nếu là cho hắn, chúng ta năm nay tông môn nhiệm vụ khó, sợ cái gì? Không phải còn có thời gian 4 tháng sao? Quay đầu ngươi tại đi giết trọn người, hồn phách liền trở lại. Ta hoa thời gian 5 tháng mới làm tới một ngàn cái kim đan kỳ tu sĩ hồn phách, cho hết hắn ta toi công bận rộn 5 tháng. Nghe xong liền giật mình, tùy tiện gặp được hai cái ma tông đệ tử chính là nhuốn máu vô số cái chủng loại kia. Tiếp xuống tô tiếu tiếu khống chế như ý thần văn tiếp tục dò xét. Lúc đầu Tô Tiếu Tiếu còn rất hiếu kỳ mà tông các đệ tử thu thập tu sĩ hồn phách đến cùng đang làm gì, sau nửa canh giờ, như ý thần văn bay vào khu vực trung tâm bên trong một dãy nhà, phát hiện dị tượng. Bên trong tụ tập hơn 10 tên ma tông tu sĩ, bọn hắn ngay tại luyện đan. Theo dược liệu bị không ngừng bỏ vào trong lò đan, một ma tông tu sĩ lấy ra một cái bình ngọc. Giải khai trên bình ngọc phong ấn về sau, một cỗ nồng đậm hồn lực từ đó bừng lên. Tên tu sĩ này vung tay lên, khống chế linh lực đem tiết ra ngoài hồn lực bao trùm, sau đó cẩn thận đem bình ngọc tung ra tiến bên trong lò luyện đan. Đây là đang luyện chế cái gì đan dược? Tô Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Người ta đang chuyên tâm luyện đan, không nói chuyện, Tô Tiếu Tiếu cũng nghe không ra tin tức gì đến, bất quá Tô Tiếu Tiếu luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Trong bình ngọc tinh khiết hồn lực, có thể là dùng tu sĩ hồn phách luyện chế ra đến. Vì nghiệm chứng minh phỏng đoán, Tô Tiếu Tiếu dùng như ý thần văn tại Ma tông bên trong dò xét. Trải qua nửa ngày dò xét, Tô Tiếu Tiếu nghiệm chứng minh phỏng đoán. Ma tông đệ tử phụ trách thu thập tu sĩ hồn phách mang về Ma tông, sau đó có người chuyên môn dùng hồn phách luyện chế ra hộ lực, sau đó lại dùng hồn lực thêm dược liệu luyện chế một loại đặc thù đan dược. Kỳ quái chính là Loại này đan dược ma tông đệ tử sẽ không phục dụng, những này đan dược đều là vì ma tông tông chủ chuẩn bị. Tô Thiếu Tiếu muốn tìm đến ma tông tông chủ Hạ Lạc, nhưng là mấy canh giờ xuống tới không có bất kỳ phát hiện nào. Đã xác định, nơi này không có cái gì người tốt tồn tại, như vậy tiếp xuống liền muốn cân nhắc làm sao động thủ. Đừng nhìn chỗ này không lớn, nhưng là bên trong ma tông đệ tử số lượng tiếp cận 20 vạn nhiều. Trong đó đại thừa kỳ trưởng lão có 5 cái, đại đế cảnh trưởng lão có 4 cái. Cái này nếu là ta từng cái giết đến giết tới khi nào đi? Tiến trước khi đến tại cấm địa bên trong làm tới hơn 1 vạn mai tiên tinh, thu thập mấy cái đại đế không đáng kể. Đại đế phía dưới còn có đại thừa kỳ luyện hư kỳ cường giả, những người này coi như mình đoán chừng phải dùng mất không ít tiên tinh. Những người còn lại cũng là vấn đề, từng cái giết quá chậm trễ thời gian. Suy nghĩ một chút, Tô tiêu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong tìm lên khí độc, nếu là có loại vật này, tận diệt cũng là lựa chọn tốt. Chờ một chút, dùng độc khí bọn hắn cũng có thể chạy trốn, không quá hiện thực, dùng cái gì đem lối ra cho phong kín? Chân pháp. Vô lũi Tô tiêu Tiếu có chú ý. Ở đây có thể trực tiếp bố trí mấy tòa sát trận, có thể toàn bộ giết đi. Chương 290, cả viên đang ăn dược, chương 290, cả viên đang ăn dược. Nghĩ tại ma tông bên trong thuận lợi bố trí nhiều loại sát trận, lấy một phổ thông đệ tử thân phận khẳng định làm không được. Cho nên Tô Tiếu Tiếu đem ánh mắt đặt ở ma tông thánh tử trên thân. Trước tiên đem ma tông thánh tử giải quyết, sau đó dùng thân phận của hắn đến bố trí, có thể thực hiện. Đang chuẩn bị quá khứ động thủ, Tô Tiếu Tiếu ngừng lại bước chân, một việc bị Tô Tiếu Tiếu nghĩ tới. Vừa mới lúc tiến vào Như Ý thần văn nghe tới hai cái ma tông đệ tử trò chuyện, bọn hắn thánh tử ngày mai muốn đột phá cảnh giới. Mình bây giờ quá khứ giết bọn hắn thánh tử, ngày mai an bài đột phá sự tình làm sao? Cho nên cái này thánh tử hiện tại con giết không được, phải đợi hắn đột phá xong sau mới có thể động thủ. Một mực tại Ma tông lắc Hạ Đi cũng không được chuyện gì, Tô Tiếu Tiếu dùng như ý thần văn dò xét lên trung quanh kiến trúc đến. Dò xét xong 13 cái kiến trúc về sau, Tô Tiếu Tiếu phát hiện một cái lạc đàn mục tiêu, phía trước cách đó không xa kiến trúc bên trong chỉ có một Ma tông đệ tử. Đi bộ qua thứ, Tô Tiếu Tiếu trực tiếp gõ vang cửa phòng của bọn hắn. Cửa vừa mở ra hai người bốn mắt tương đối. Người là ai a? Tô Tiếu Tiếu không có trả lời, đưa tay chính là cửu u chấn hồn thuật. Ma tông đệ tử chúng tiêu ngã xuống đất không dậy nổi, Tô Tiếu Tiếu lập tức hiện hóa thành hình dạng của hắn, ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu của hắn vặn một cái. Giang Giác Ma tông đệ tử đầu lâu đến cái 180 độ xoay tròn, cổ vừa đức đã vô lực hồi tiên, đem người này ném vào đoạn đao về sau, Tô Tiếu Tiếu tại nhà này kiến trúc bên trong chờ đợi ngày mai đến. Nơi này không có cái gì Bạch Thiên Hắc dạng, trên đường cái đều treo hồn thạch đèn, chỉnh thể độ sáng cũng so thế giới bên ngoài phải kém rất nhiều. Ma tông thánh tử ngày mai đột phá, trên cơ bản ma tông đệ tử toàn bộ đều muốn đi qua quan sát, cho nên không dùng tính toán thời gian, ngày mai ma tông đệ tử bắt đầu tụ tập kia liền đại biểu đột phá bắt đầu. Thời gian đến ngày thứ hai, Tô Tiếu Tiếu từ trên ghế nằm bò lên, trên đường phố rộn rộn, rộn ràng, ràng ràng người không ngó cột qua có không ít nói âm thanh đều là nói Ma tông thánh tử đột phá sự tỉnh. Đẩy ra cửa, Tô Tiếu Tiếu cũng đi vào đại bộ đội bên trong. Đám người đều tại chiều khu vực trung tâm một chỗ quảng trường tập trung, chờ Tô Tiếu Tiếu sau khi tới phát hiện, Ma tông thánh tử đã sớm tới. Quảng trường trung tâm dựng lên một cái 10 mét vuông cái bàn, phía trên trừ một cái bồ đoàn không có vật gì. Ma tông thánh tử tư đồ Hàn ngồi tại trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Thánh tử coi như không tệ, lúc này mới bao nhiêu năm, lại bắt đầu đột phá, lập tức liền có thể đến hóa thần cảnh. Nói thật, chúng ta thánh tử tiên phu thật không thể so bên ngoài những tông môn kia thánh tử kém. Còn phải nói gì nữa sao? Chúng ta thánh tử mới bao nhiêu cốt linh, nếu là đặt ở về sau, nhất định treo lên đánh toàn bộ tu tiên giới. Uy, người cái này như bức thổi đến có chút quá đầu, ta liền nói một người, Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức mới ra, bên cạnh mấy người đệ tử tập thể trầm mặc. Thật lâu một ma tông đệ tử nói, Vương Hữu Đức là cái tình huống ngoài ý muốn, tại Vương Hữu Đức phía dưới, ta tông thánh tử vô địch. Ai? Vương Hữu Đức người này, chúng ta thánh tử nếu là ở bên ngoài đụng phải hắn hẳn phải chết. Lời này của ngươi nói, không nhất định, chúng ta thánh tử cùng Vương Hữu Đức ít nhiều có chút giao tình. Cái gì? Có cái gì giao tình? Trước đó Lương Châu tiên tán xuất thế, chúng ta thánh tử tìm vương hữu đức phá giải không ít trận pháp cho vương hữu đức không ít chỗ tốt trước người tới tán đấu đằng sau đuổi tới người lục tục ngoe nghe đem toàn bộ quảng trường đây lại gặp người tới không sai biệt lắm một cái đại đế linh hồn truyền âm cho tư đồ hàn để hắn chuẩn bị đột phá quảng trường trung tâm tư đồ hàn thu được truyền âm chậm rãi mở mắt sau đó từ nạp dưới bên trong lấy ra một viên phá hóa đan tô tiếu tiếu trong mắt hơi híp ngay tại tư đồ hàn chuẩn bị đem phá hóa đan đưa vào trong miệng thời điểm tô tiêu tiêu đến một cú họng thánh tử chậm rãi thanh âm rất buồn bực tất cả mọi người đều nhìn lại tô tiêu tiêu cất bước hướng về phía trước gạt mở đám người, đi tới quảng trường vị trí trung tâm, tư đồ hàn nghi hoặc nhìn tô tiếu tiếu, chuyện gì? Thánh tử, trong tay ngươi đan dược ngay cả một văn đều không phải, ta đoạn thời gian trước ra ngoài ngoài ý muốn được đến một cái luyện đan thuật truyền thừa, tiếp xuống ta cho Thánh tử cùng ma tông các đệ tử bộc lộ tài năng, ta hiện trường liền có thể luyện chế ra một viên ba văn phá hóa đan ra. Cái này vừa nói, ở đây người đều không bình tĩnh, bọn hắn ma tông tại phương diện luyện đan rất khiêm khuyết, bằng không đường đường Thánh tử đột phá cũng không có khả năng dùng một viên phổ thông phá hóa đan. Người ta nói có thể luyện chế ba văn phá hóa đan, nói cách khác có thể tăng lên ba thành đột phá tỷ lệ thành công. Tư đồ Hàn kích động nói, chuyện này là thật. Thánh tử, loại thời điểm này ngươi cảm thấy ta có thể nói ra nói đùa tới sao? Tư đồ Hàn rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Trước mắt tiên đệ tử này được đến tạo hóa, nếu là thật có thể luyện chế ra đến ba văn đan dược, như vậy ma tông chỉnh thể thực lực đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Đi. Ngươi nếu có thể luyện chế ra một viên ba văn đan dược, như vậy có một trưởng lão chi vị chờ ngươi. Tô Tiếu Tiếu hai tay ôm quyền thi lễ một cái, tạ thánh tử đại ân. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền lấy ra đan lô, sau đó tại hệ thống thương thành bên trong mua một phần luyện chế phá hóa đan linh dược ra. Tay vừa nhấc. Bách Sơn viêm lẹn đến đan Lô dưới đáy, bắt đầu thêm nhiệt đan Lô. Tô Tiếu Tiếu bàn mà ngồi, đan Lô thêm nhiệt tiểu hội, một phần phần linh dược bị liên tiếp ném vào. Sau đó Tô Tiếu Tiếu ở trước mặt tất cả mọi người, lại lấy ra đến một bình sứ nhỏ, cùng mặt khắc một chút linh dược ra. Cái này đương nhiên phải cho hắn hạ điểm liệu, dù sao không có việc làm, hắn đột phá thành công cùng thất bại đối với mình đều không có gì ảnh hưởng. Bất quá ngược lại là có thể làm điểm đoán khí trị, cho nên Tô Tiếu Tiếu mới đứng dậy. Bình sứ bên trong chứa phải là cường lực tà dược, Tô Tiếu Tiếu trực tiếp hướng Dan Lô bên trong ngược lại nửa bình. Ngươi ở chỗ này trên cơ bản không hiểu lựa đan cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới, đương nhiên ma tông ba tên luyện đan sư có nghi vấn. kẻ này vừa mới rót vào đan lô bên trong là vật gì? không biết, có thể là cái gì bị phương đoan trưởng cùng ba văn linh đan có quan hệ. người này thủ pháp luyện đan ở xa ta ba người phía trên, cái gì phân chó vận, thánh tử thế mà đáp ứng một trưởng lão chi vị cho hắn. người ta tốt số, có biện pháp nào? thuốc số bọn hắn ngược lại là không nhìn ra cái gì đến, nhưng khi tô tiếu tiếu hướng phía trong lò đan ném những chủng loại khắc linh rồi lúc ba người này lông mày gấp gáp. thiên tâm thảo không phải luyện chế phá hóa đan linh được, hắn làm sao thì bảo? tiêu cổ hoàng đẳng cũng không phải a. Hắn sẽ không muốn độc hại chúng ta thánh tử đi. Lời này vừa nói ra, ba tên luyện đan sư một cái lắc mình đi tới thánh tử bên cạnh. Thánh tử? Kẻ này không thích hợp. Tư Đồ Hàn nhíu mày nhìn về phía ba người, chuyện gì xảy ra? Thánh tử? Người này luyện chế phá hóa đan, gia nhập mấy loại không thuộc về luyện chế phá hóa đan linh dược. Thánh tử cẩn thận, người này có vấn đề, hắn luyện chế đan dược ngươi tuyệt đối không được phục dụng. Hai tên luyện đan sư tại thuyết phục thánh tử, một người khác thì là đi tới Tô Tiếu Tiếu bên người chất vấn, ngươi đến tụt cùng muốn luyện chế cái gì đan dược? Thiên Tâm thảo, cổ hoàng đằng cũng không phải luyện chế phá hóa đan linh dược. Tô Tiếu Tiếu Thản Nhân nói, ai nói nhất định phải dựa theo đan mới có thể luyện chế đan dược, ngươi đợi ta luyện chế xong, ta nhìn ngươi có phục hay không.